Trường Thủ lĩnh quân địch rơi sử á t trong thú. lồng bên trong manh s tư minh có chút bối rối đồng thời chưa chú ý phùng vũ biểu tình biến hóa tóm lấy phùng vũ tay áo liền hướng mặt phía nam đi mặt phía nam là hoàng hà bờ bắc duy nhất không có bị an tây quần vây quanh phương hướng đến hoàng hà bờ bắc có lẽ còn có một chút hy vọng sống phùng vũ mang theo nụ cười quỳ dị mặc cho sử tư minh tóm lấy chính mình đi sử tư minh bên cạnh mấy trăm tên thân vệ chăm chú thủ hộ lấy hai người tại hàng ngũ bên trong qua lại như con voi hát cám bên trong cải trang thành phổ thông quân sĩ sử tư minh không có bị người nhận ra một đoàn người đi đến rất nhanh cấp tốc thoát ly chiến trường vừa đi ra đại doanh thân sau chuyển đến một đạo thanh â m quen thuộc phùng h i ế n đệ chờ ta một chút sử tư minh s ữ n g sở lại gặp kia vị cả ngày say khứt lý bạch lào đảo chạy đến lý bạch một thân bạch lý đã tràn đầy mỡ đông tay bên trên còn sách lấy một cái hồ lô rượu bước chân lắc lắc c n g dùng cách lấy thật xa liền nghe đến một cỗ mùi rượu đồng nặc sử tư minh cắm gh nhăn lại mi đối với cái này vị danh khắp thiên hạ thi nhân sử tư minh kỳ thực thị phi thường không yêu thích lý bạch tính cách phóng đ ẳ n g không bị trói buộc tự do t à n m ạ n mà lại đối quyền quý vô lệ cực kỳ sử tư minh cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần sau liền đối hắn chán ghét c h i cực thực tế chịu không được lý bạch ở trước mặt hắn nuôi vịnh lên trời cao nạo bộ dáng lúc này gặp lý bạch lảo đảo chạy đến sử tư minh c a o mày nói phùng hiền đệ sự tình gấp bước mặt không cần lại mang nhàn tản không quan hệ người còn là ném lý bạch người ta đảo mệnh đi thôi phùng vũ cười nói đại tướng quân thái bạch cư sĩ đã tìm đến thuận tiện mang hắn cùng nhau đi, đi nếu không cái này còn sâu đôi chúng ta đều không có tốt chỗ sử tư minh nghe nói cảm thấy có lý đành phải thở dài ngầm thừa nhận lý bạch đi theo thân vệ kệ mở đại doanh hàng rào đúng lúc có thể cho nhân mã thông qua một đoàn người ném năm vạn rơi vào vây quanh tướng sĩ vội vàng trốn ra đại doanh đi ra hàng rào bên ngoài sử tư minh quay đầu nhìn lại chỉ gặp đại doanh nội hỏa quang trung thiên an tây quân thần xạ doanh cùng thẩm điển sở bộ đã đem hậu quân đồ quân nhu tất cả đốt sau đó dần dần đột tiến đến chủ xoái từng d ã hỏa thương kích xạ phản quân căn bản không ai cả nổi không cam tâm tướng linh thật vất vả tổ chức lên k � binh hàng、ngũ. ý đồ xông phá thần xạ doanh quân t r ợ n kết quả vọt tới trong hai trăm bước liền bị hỏa thương đánh ngã cả i biến chiến thuật từ hai bên trái phải cánh quanh co x u n g kích bị áp tại trái phải hai bên cánh thẩm điện sở bộ thống kích thẳng bại mà về cái gì gọi là thiên hạ vô địch hôm nay tính là kiến thức đến thần xạ doanh từng bước đẩy mạnh phản quân liên tục bại lui tuyệt vọng phản quân tính toán thay cái phương hướng phá vây nhưng mà phía tây thường trung sở bộ cùng phía đông mã lân sở bộ chính chờ lấy bọn hắn bất kể từ cái nào phương hướng phá vây đều hào không hy vọng tuyệt vọng phản quân đành phải từ mặt phía nam chạy trốn. Mặt phía nam là Hoàng Hà, đi xuống kỷ thực cũng không có hy vọng còn sống chỉ là quân tướng sĩ làm phản không có lựa chọn khác n h ả sông có lẽ có thể có một chút hy vọng sống tổng so với bị an tây quân một đao trầm mạnh an tây quân thế công từ phát động đến thời khắc này chưa tới một canh giờ phản quân quân tâm sĩ khí đã sụp đổ bắt đầu toàn tuyến bại lui bất kể tướng lĩnh cùng phổ thông quân sĩ đều không có ý chí chống cự bọn hắn chỉ nghị sống sót binh bại như núi đổ không có bất kỳ huyền n i ệ m gì an tây quân một cái nuốt vào năm vạn phản quân hàng rào bên ngoại sử tư minh kinh ngạc nhìn lấy đại doanh bên trong tướng sĩ bại lui hắn mắt bên trong phản chiếu lấy hừng hực hòa quang triệt để binh bại tại cường đ ngàn năm trước t â y sở bá vương nói phi chiến c h i tội bất quá là lý do nhưng mà sử tư minh biết do hắn hôm nay binh bại xác thực là phi chiến c h i tội hắn là bị cục diện chính trị n ộ khắp thiên hạ đều xem là cố thanh sẽ không đậu thủ có thể hắn hết lần này tới lần khác đậu thủ trên đời không có người thấu hiểu được cố thanh là nghĩ như thế nào hồi đến hà bắc ta triệu tập bộ hạ cũ lại c ù n g cố thanh tranh hùng dạy hắn biết rõ trên đời anh hùng không phải hắn cố thanh một người ngươi. sử tư minh cắn răng nói phùng vũ nói khẽ đại tướng quân về đến hà bắc vẫn muốn chiêu binh mãi mã củng cố thanh đấu sử tư minh lạnh lùng nói không chỉ củng cố thanh đấu, sử tư minh xưng sở bất mãn nói phùng hiền đệ ngươi bị dọa ngất đầu rồi đao kiếm khiến cho bá nghiệp hoàng đồ cần gì nhọc lòng dân đen chính là thảo giới tuy là rét đến không có một mặt cỏ xuân đến tự lại phục sinh vậy phùng vũ tiếu dung có mấy phần lanh ý đại tướng quân như này đối đại bách tính sao sử tư minh rốt cuộc nhìn ra phùng vũ không thích hợp tao mày nói phùng hiền đệ n g ư ơ i đến cùng muốn nói cái gì phùng vũ nói khẽ đại tướng quân bách tính ham chiến hòa lâu vậy nhân tâm tư định khổ mong thái bình đại tướng quân cần gì nịch g h dân tâm mà làm sử tư minh nghiêm nghị nói phùng vũ ngươi là có hay không gặp ta thất thế liền có tâm tư khác ta sử tư minh còn không có bại hà bắc vẫn có thành trì cùng bộ hạ cũ về đến hà bắc lên cao một hô vẫn có mười vạn hùng binh mặc ta điều động ngươi thế nào đến tự tin dám đối ta vô lễ phùng vũ túi đầu chờ mặc thật lâu khoe miệng bỗng nhiên câu lên kia vệ nụ cười quỳ dị đại tướng quân vì một nhân tri tư dục mà đưa thiên hạ tại cửa、khổ. Không l thiên hạ? Thiên hạ sử tư minh sắc mặt cấp tốc âm t h ầ m xuống phùng vũ nhìn đến ngươi thật có tâm tư khác tâm tư khác a đương nhiên là có sớm đã có an lộc sơn làm lên phía trước doanh châu thành bên ngoài quân thương tiêm hỏa ngươi bắn là người nào đốt những ngày năm phản quân tiến thối cử chỉ tất cả động tĩnh đều bị an tây quân rõ như lòng bàn tay n g ư ơ i đ o á n bọn hắn là làm thế nào biết người ta đồng như ám sát an lộc sơn an lộc sơn hoảng hốt đào tẩu n g ư ơ i đ o á n là người nào giết còn có cái này một lần n g ư ơ i đ o á n là người nào nói cho ngươi cố thanh chỉ cầu tiền h t ạ i sẽ không ra tay với ngươi nhìn lấy t i ê u dung càng đến càng quỷ dị phùng vũ sử tư minh tâm dần dần chầm xuống tiếp lấy liền là hết l ử a giận cùng xỉ n h ụ là n g ư ơ i sử tư minh sắc mặt tái xanh thứ trong hàm răng lóe ra hai chữ phùng vũ cười không sai là ta đại tướng quân ta là một con cờ sống ạ i thiên bảo mười bốn năm liền bị trôn ở phạm dương thành ngươi đoán người đánh cờ là người nào cố thanh sử tư minh khắp cả người sinh ra thấy lạnh cả người không sai là cố thanh thiên hạ người đều là xem là an lộc sơn sẽ không phản duy trì cố thanh đã sớm kết luận hắn hội phản cho nên để trước đ ê m ta cái này con cờ vùi đi xuống lại nói cho ngươi một kiện sự tình ta phùng vũ danh tự là thật nhưng mà xuất thân cũng không phải ích châu thương nhân mà là thanh thành huyện thạch t i ê u thôn ta cùng cố thanh là cùng thôn lớn lên sử tư minh răng cắn đến cách cách vang lúc này thế mà còn có thể giữ vững tỉnh táo phùng vũ ta thật là coi thường ngươi không nghĩ tới ta thế mà cũng có nhìn lần một ngày nhìn đến ta lúc đầu phái người đi ích châu cha lai lịch của ngươi nhưng cái được gọi là nội tình cũng đều là giả a t ố t lợi hại cố thanh bố đến một tay t ố t cục phùng vũ cười nói ngươi không bằng cố thanh kém xa tik t ắ c bất kể phương diện kia ngươi đều không bằng hắn trong lòng cũng chứa lấy thiên hạ có thể hắn chứa lấy là thái bình thịnh thế mà ngươi chỉ có thi sơn huyết hải luận n h u lược luận trí tuệ luận lòng dạ luận là người ngươi đều kém hắn xa nói lấy phùng vũ quỷ dị cười một tiếng hôm nay ngươi đã thân hám b a vây ngươi là t a i họa cho nên ta không thể để ngươi về đến hà bắc tiếp tục chiêu binh mãi mã độc hại thiên hạ tiếng nói rơi phùng vũ đột nhiên quát to thái bạch cư sĩ một thanh kiếm sắc đâm đến lăng lệ mà mạnh mẽ phù quang vút qua đâm thẳng sử tư minh trái tim chỗ sử tư minh đại kinh hạ ý thức lui lại trước ngực đống nhiên đau đớn một hồi ẩn tàng tại bình thường quân sĩ y phục bên trong khải giáp hộ tâm kính bị lợi kiếm đánh nát lý bạch kiếm thuật danh bất hư t r u y ề n sắp thực lại chuẩn lại hung á t chỉ là đại gia đều không nghĩ tới sử tư minh trước ngực giấu lấy một mặt hộ tâm kính cái này mặt hộ tâm kính cứu sử tư minh một bệnh sử t mấy trăm thân vệ cái này lúc mới phản ứng được vội vàng xông lên trước đem phùng vũ cùng lý bạch vây quanh phùng vũ nhìn lấy trốn qua nhất kiếp x ử tư minh thần xác hiện lên mấy phần t i ế t đ ố i thật là tinh minh à, trong v á y á o thế mà còn mặc lấy hộ tâm kính cờ kém một nước quay đầu nhìn lý bạch một mắt lý bạch lại chẳng hề để ý đỏ hồng sắc mặt dư túy chưa tiêu nói nhìn ta làm gì một kiếm giết không chết hắn lại bù một kiếm là được phùng vũ cười khổ nói ngươi còn có thể làm sao thử thử đi không được liền chạy đợi này không làm quan là được phùng vũ bất đắc gì nói thái bạch cư sĩ ngươi nghiêm tốt điểm lý bạch cười to t ố cái này là hắn lần thứ hai tận mắt nhìn thấy lý bạch kiếm thuật năm đó ở thạch tiểu thôn lúc gặp một lần không thể không nói Mỗi một lúc ầ n đ này lý bạch đã không giống lười nhác say say bộ dáng hắn du tẩu trong đám người trong tay lợi kiếm như bóng với hình tùy tâm mạ động mỗi một kiếm đâm ra liền có một người lên tiếng đổ xuống chỉ dựa vào hắn lực lượng một người liền gắng gượng sẽ rách thân vệ phòng ngự cách sử tư minh càng ngày càng gần sử tư minh làm mấy năm đại tướng quân ngược lại là có mấy phần đại tướng trầm ồn chi phí mắt thấy lý bạch càng ngày càng gần sử tư minh cũng dùng mắt hạ lệnh vây bên người hắn thân vệ kết trận ngăn địch hơn một trăm h thân vệ cấp tốc liệt tốt t r ậ n thế như lâm đại địch cầm kích dơ ngang t ấn chiến trận kích địch chi pháp đối lý bạch phát động t r ậ n thế dùng lực lượng một người bước đến phản quân không thể không bày trận dùng đúng lý bạch tính là thiên cổ đệ nhất nhân đám thân vệ đối phó lý bạch lúc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua một bên phùng vũ rất nhanh liền có mười mấy tên thân vệ để mắt tới phùng vũ tay bên trong trường kích dâng lên liền hướng phùng vũ phóng đi phùng vũ sắc mặt lập tức biến vội vàng lui lại hắn tại sau l ư n g địch thần núp những ngày n ằ m một mực là dựa vào đầu g ó c tại địch nhân bên trong không chút phí sức nhưng mà luận động thủ quyền thuật phùng vũ là cái chiến năm c ạ n bã một chuôi trường kích hướng phùng vũ đ â m tới phùng vũ trơ mắt nhìn lấy trường kích cách mình càng ngày càng gần mà hắn não hải bên trong lại còn tại suy nghĩ đến tột cùng nên hướng bên trái trốn hay là nên hướng bên phải trốn một tiếng cong giòn tan một chuôi kiếm đem trường kích giật t h i ề n liền theo sau kiếm quang lợi lên cầm trường kích thân vệ cổ nhiều một đạo huyết ngân thân vệ mềm mại ngã xuống đất phùng vũ quay đầu gặp mợ nhạc hỏ quang h ạ lý kiếm cựu chính một m ặ t lo lấy phùng vũ lúc này thế mà còn cười đến ra h ô n trướng người muốn giết sử tư minh vì cái gì muốn bỏ lại ta ta không lẽ không so ngươi thân thủ mạnh sao lý kiếm cựu cả giận nói phùng vũ cười thở dài nói thật là một cái chết tâm nhãn đã đến kia liền bảo hộ ta đi lý kiếm cựu trong tay lợi kiếm nhắc tới chính muốn nên địch mà lên lại đột nhiên bị phùng vũ níu lại phùng vũ đang thương c h ư ớ c mắt không nên cách ta quá xa ta sợ hãi lý kiếm cựu lòng dạ một tiết vừa giận vừa buồn cười hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái phùng vũ lại quay người tại lộ biên nhặt mấy cây mục đầu chất thành một đống sau đó đem mục đầu n h ă lửa đại hỏa lập tức cháy hừng hực lên đến lý kiếm cựu không hiểu nói vì cái gì phóng hỏa phùng vũ thở dài bởi vì bọn hắn người nhiều ta nhóm đánh không lại cho nên muốn gọi ử i g v i ệ t quân lý kiếm cựu khen ngươi nhận sợ thời điểm thật là một chút cũng không đỏ mặt đâu cách đó không xa bỗng nhiên rên lên một tiếng lý bạch dính đầy mỡ đông y phục nhiều mấy đạo huyết hồng vết thương phùng vũ c a o mày nói a cựu ngươi nhanh đi giúp lý bạch ta không ta muốn bảo vệ ngươi phùng vũ sắc mặt lập tức biến đến nghiêm nghị lại nhanh đi lý kiếm cựu chưa bao giờ nghe qua hắn như này nghiêm khắc hốc mắt đỏ lên do dự một chút rốt cục vẫn là dậm chân hướng lý bạch phương hướng chạy đi rất nhanh lý kiếm cựu cũng thân ham trận địa địch bên trong cùng lý bạch k ề vai chém giết sử tư minh thân vệ phùng vũ bên người không có người bảo hộ còn lại thân vệ rất nhanh lại hướng hắn tới gần phùng vũ cũng không n ố c thình biết võ lực của mình quá c ặ t bã thế là quay người liền hướng đại doanh phương hướng chạy tới mười mấy tên thân vệ xứng sở c h ầ n chờ một chút cũng đuổi theo trong đó một tên thân vệ lại lấy ra cung tiễn cài tên kéo dây cùng nhắm chuẩn một tiện bắn ra chính bắn chúng phùng vũ sau lưng trung tâm phùng vũ thân thể hướng phía trước một cái lào đảo lắc lư một lư một lần trung trận địa địch bên trong lý kiếm c ử u một mực phân thần chú ý đến phùng vũ an nguy gặp phùng vũ c h ú n g tên lý kiếm c ử u thê lương quát to một tiếng tâm thần vừa loạn dưới xương sườn liền bị một nhánh trường kích đâm trúng may mắn lý bạch xem thời cơ đến nhanh một kiếm đem trường kích dập mở mắt thấy không cách nào phá trừ thân vệ quân trận lý bạch d ầ m chân cả giận nói lý mộ chỉ muốn kiến công lập nghiệp chư vị cái gì khổ gây khó dễ l i ệ u nói xong lý bạch thân thể một ngừng tiếp lấy lợi kiếm bỗng nhiên múa ra đẩy trời kiếm mạc nước tắc không lọt kiếm mạc hạ lý bạch bỗng nhiên hướng phía trước đột tiến rất nhanh xông vào mặc cho vô số trường kích hoành đào chém vào tại sau l ư n g bên trên hắn đã không cần biết đại giới dùng thương đổi mệnh cả cái giống người một nhánh sắc bén trường âu thẳng tiến không lùi mà đâm về trận địa địch chính giữa sử tư minh kiếm như trường hồng có nhật từ trận địa địch bên trong nô ra một mực đột nhập đến trận địa địch trung tâm trong chớp mắt lợi kiếm liền đâm đến sử tư minh trước mặt thẳng đến lúc này sử tư minh vẫn một mặt kinh ngạc hắn vạn vạn không nghĩ tới lý bạch kiếm thuật lại thần kỳ đến đây liền quân trận đều có thể đột phá mà lại nhanh chóng tri cực căn bản vô pháp tranh né lợi kiếm mũi kiếm bỗng nhiên dừng lại đúng lúc hai thốn đủ dùng muốn mệnh không cần lại lãng phí sức lực mũi kiếm rút ra lý bạch thân thể lảo đảo một lần hắn dùng toàn thân thương đổi lấy sử tư minh một cái mệnh sử tư minh trận lên hai mắt cổ họng cách cách co âm thanh đã nói không ra một câu thần thái trong mắt cũng cấp tốc tiêu tán cả cái người bỗng nhiên mềm lún ra hai đầu gối một q u y sau cùng vô lực đổ tại bụi đất bên trong lý kiếm cựu tại tê tâm liệt phế kêu khóc mà lý bạch toàn thân vết mau đứng tại mấy trăm thân vệ vây quanh bên trong nhìn lấy sử tư minh chậm rãi đổ xuống sau cùng không một tiếng động lý bạch chưa kịp thở phào sử tư minh đám thân vệ đã không muốn mệnh giống như v ọ t lên dùng t ậ n lực khí toàn thân đem đao kiếm hướng lý bạch thân bên trên đánh xuống lý bạch lết mình tránh né d ơ kiếm đón đỡ lại lần nữa thu hoạch mấy cái nhân mạng về sau đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sục sôi kêu to tiếng kêu du dương dài dòng xuyên thẳng trời cao suốt đêm không mây đen phẳng phất cũng bị tiếng kêu x ô n phá một vòng trăng tiếng kêu qua đi lý bạch lên tiếng hô to lý kiếm cựu vẫn h a m tại trận địa địch bên trong một bên khóc một bên ra sức đón đỡ thân vệ từ từng cái phương hướng chém đến đao kích sử tư minh đã chết thủ lĩnh quân địch đã rơi đầu các người mấy người còn vì ai mà chiến lý bạch trố mắt quát o ngay tại điên cùng đánh giết hai người đám thân vệ s ư ơ n g sở thế công bất chi bất giác chậm lại hát cám bên trong chỉ nghe một trận vội vàng v õ ngự a âm thanh phùng vũ trước đó phóng hỏa cùng với lý bạch tiếng kêu rốt cuộc dẫn tới ngay tại chém giết a n tây quân tướng sĩ chú ý phái ra một đội kỵ binh hướng bọn họ chạy tới sử tư minh đám th bi vẫn dậm chân sau đó cấp tốc tan tác như chim ông thậm chí liền sử tư minh thi thể đều không có còn nhìn lên liễm đi vòng vây đột nhiên tiêu thất lý kiếm c ử u như bị điên bay nào đến phía trước phùng vũ thân thể trước vì gối bùi đất bên trong ôm sát hắn gào khóc lên đến các người mấy người người nào an tây quân kỵ binh đã đi tới hai người thân trước quá hỏi lý bạch không biết từ nơi nào thu hồi chính mình hồ lô rượu không kịp chờ đợi mở ra cái nắp ngửa mặt lên trời dùng sức đại rót mấy miệng t h ở phao một hơi thân hình bỗng nhiên một trận lào đảo lúc này thân bên trên vết thương mới đau đến minh tâm khắc cốt tiêu sái như lý bạch người cũng không nhàn tản cư sĩ nhất giới bạch di đ ị lý bạch sử tư minh đã bị ta nhóng giết lý bạch ở rượu lại nói mau mau đi gọi theo quân đại phu này chỗ có một tiểu h ì n h đệ bị trọng thương kỵ binh s ư ơ n g sở không tín nhiệm lên ngựa đi đến sử tư minh thi thể trước tỉ mỉ tình hình cụ thể nửa ngày cũng không nhận ra được đành phải phái người gọi cảng cao cấp bậc tướng linh đến thuận tiện cũng cứ gọi lên theo quân đại phu phùng vũ sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiện đổ tại lý kiếm cựu ngực bên trong mặc cho nàng tê tâm liệt phế lay động lại không n ú c ních lý bạch lảo đảo đi đến phùng vũ thân trước ngồi xuống đưa tay mò về hơi thở của h ắ n lại lật thân nhìn kỹ một chút vẫn cắm ở phùng vũ sau lưng kia mũi tên thật lâu lý bạch thở dài hô hấp vẫn còn tồn tại nhưng mà rất yếu ớt may mắn mũi tên chưa thấm độc dược nếu không phiền phức lớn lý kiếm c ử u ô m chặt hôn mê phùng vũ nước mắt rơi như mưa trận chiến cuối cùng sau cùng một tiễn nàng cùng hắn cách hạnh phúc chỉ thiếu một chút xíu không bao lâu một trận tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến xa xa một nhánh kỵ đội lao v ù n v ụ tới người cầm đầu chính là cố thanh chiến cuộc cơ hồ đã không hề n g i ệ m nghe nói sử tư minh đã chết phùng vũ bị thương nặng cố thanh lúc này đem cánh phải quyền chỉ huy cố thanh xuống ngựa lần đầu tiên liền nhìn đến lý kiếm cựu ngực ư bên trong p h ù n g vũ sắc mặt lo lắng cố thanh lập tức hạ lệnh theo quân đại phu lên trước cứu người gặp cố thanh sắc mặt không đúng các đại phu cũng hoảng bọn hắn nhìn ra cái này vị bị trọng thương người đối cố quận vương rất trọng yếu hôm nay như không cứu sống được hắn rất khó nói chính mình có phải là chọc giận quận vương đ i ệ n h ạ các đại phu vội vàng cứu người cố thanh tóm lây lý kiếm cựu lui lại mấy bước sau đó dò xét nàng một phen nói khẽ ngươi chính là lý kiếm cựu lý kiếm cựu n h ẹ n à o gật đầu ánh mắt thời khắc không rời ngay tại bị đại phu thi cứu phú n g vũ cố thanh thật sâu nói cái này mấy năm phùng vũ cùng ta lúc có mật tín lui tới trong thư đ ề cập qua nhiều nhất trừ phản quân nội bộ quân tỉnh tiếp đó liền là n g ư ơ i hắn nói ngươi là hắn nhận định nữ nhân là hắn nhất định phải cưới nữ nhân lý kiếm cựu càng thêm đau lòng thương tâm khóc lớn lên từ cố thanh đến hắn một mực không quan tâm qua sử tư minh chết sống càng không có cha nhìn cô kia thi thể phải t r a n g sử tư minh bản thân trong mắt của hắn chỉ có trọng thương phùng vũ an sử tri loạn phùng vũ bỏ ra tuyệt không so với cái kia sống pha chiến đấu tướng sĩ nhóm ít nửa phần mà lúc này hắn sinh tử chưa biết chớ khóc phùng vũ sẽ không chết cố thanh nhấn mạnh nói lý kiếm c ử u vẫn gào khóc không chỉ hắn mà chết ta tất không sống một mình cố thanh lại lần nữa mắt nhìn ngay tại bị đại phu thi cứu phùng vũ c h ầ m thấp thở dài ta đợi này không tin q u ỷ thần nhưng mà lúc này ta nguyện tin nguyện dùng ta đợi này phúc báo đổi phùng vũ một m ệ n h cố thanh nói lấy hốc mắt dần dần phiếm h ồ n g biểu tình vẫn không có biến hóa nhưng mà ánh mắt bên trong đã lộ ra vô cùng lo lắng rất muốn vì hôn mê phùng vũ làm chút cái gì quan đến thượng tư h lệnh tức đến quân vương quyền thế đã đến nhân thần tri đình nhưng lúc này lúc này lại lớn quyền thế cũng kéo không về một cái mạng Cho lạc cố khác thuốc dược, các chủng thành nhất phu thanh thủ, thành, nhất danh quý thuốc thương bồi bổ dược, cắt dược, nhanh、đi. Hàn giới không dám chỉ hoãn, hơn 10 tên thân chạy toàn ta tốt ta trọng tướng mặt vét tốt trị tên mua quay bay. đem đại đến, đi. điểm đầu mời kim dám lại lên dương dược, như vơ vàng ngỡ giới bồi vội quý vệ bộ sau đó cố thanh hướng mấy tên đại phu xá giải nhất lễ nói mấy vị khổ cực mời toàn lực thi cứu người này hắn đối ta rất trọng yếu như thương thế quá nặng chí ít giúp ta diên hắn hai ngày tính mệnh trong vòng hai ngày lạc dương thành khác nổi danh y đến đây cần phải cần phải đa tạ các vị một tên đại phu nói quận vương nghiện hạ cái này vị lang quân thụ thường không nhẹ cái này một tiến đúng lúc bắn trúng sau lưng mệnh môn tấm mạch có thể không cứu sống la hủ thực tại không dám căn đoan cố thanh cố gắng mỉm cười mời tận toàn lực chí ít riêng hắn hai ngày tính mệnh ta biết ý giả k i ế n kỵ các vị chớ trách ta đắc tội thực tại là hắn đối ta quá trọng yếu ta không thể không theo lạc dương thành khác mời danh ý ỉa đắc tội chớ trách về sau lại hướng các vị bồi lễ thế là các đại phu cắn răng sử xuất tiếp này thuần thục nhất áp đáy hòm mạng sự bắt mạch quan sát vết thương đồng thời hội trần về sau các đại phu dùng kìm sắt kẹp lấy phùng vũ sau lương tiễn nhanh chóng như tật lôi đem mũi tên nổ xuống cái chán mồ hôi quần quận mà xuống sau lưng vết thương toát ra quần quận tiên huyết đại phu dùng kìm sắt kẹp lấy mũi tên tiến đến trước mũi ngửi một cái lộ ra một k i a nhẹ nhõm chi ý nói may mắn nuôi tên chưa thấm độc dược may mắn cố thanh vội vàng tiến lên một bước mong đợi nói có thể cứu sống sao đại phu lắc đầu khó mà nói nhìn chúng ta tay nghề cũng phải nhìn cái này vị lang quân tạo hóa cố thanh giống tiếp trước bên ngoài phòng giải phẫu bất lực phổ thông người nhà lại lui lại một bước nói mời tận lực tận lực mang lấy sốt ruột tâm tình cố thanh đi qua đi lại thần s ắ c bực bội mà phẫn nộ lơ đang t h o á n g nhìn cố thanh cái này lúc mới nhìn đến một bên ngồi bệnh dưới đất miệng lớn uống rượu lý bạch cố thanh x ư n g sở vội vàng tiến lên nói thái bạch h u n h đã lâu lý bạch lại khôi phục say khứt con sâu rượu bộ dáng mờ nhặt trong ngọn lửa cố thanh bất ngờ phát hiện lý bạch thân bên trên vết thương chồng chất vội vàng lớn tiếng nói hàng giới lại đi mời hai vị đại phu đến vì thái bạch m i n h trị thương lý bạch ở rượu k h o á t tay á o nói không cần có rượu đủ đủ mắt say lờ đờ mông lung xem nhìn cố thanh lý bạch ta năn cười một tiếng nói cố hiền đệ xưa đâu bằng này ta còn tưởng rằng ngươi không muốn c ù n g cố nhân nhận nhau đâu cố thanh cười khổ nói phùng vũ trọng thương ngu đệ nội tâm gấp gáp một lúc cô không lên khác thái bạch h u n h chớ trách lý bạch cười ha ha một tiếng nói không trách hiền đệ là tính tình thật rất hợp ta khẩu vị cho nên ngươi ta mới là cố g i a o hàn giới lại gọi tới hai vị theo quân đại phu vì lý bạch bó thuốc băng bó vết thương diệu tinh tựa hồ quả thật có thể tê liệt cảm giác đau thần kinh say khất lý bạch thoạt nhìn một chút cũng không đau rất có quan công hạ cờ cạo x ư ơ n g chữa thương chi di phong hướng bên cạnh một cỗ thi thể bĩu i bĩu i cái cảm lý bạch nói thủ l ĩ n h đạo tặc s ử tư minh đã bị c h é m giết hiền đ ệ đi xem một chút cố thanh hướng hàn giới thoáng nhìn hàn giới hiểu ý tìm đến mấy tên chiến trường vừa bị bắt làm tù binh quân tướng sĩ làm phản tù binh muôn miệm một lời đều nói là sử tư minh cố thanh x một bên khác i hiển n đệ h h chi công, mấy vị đại phu trị liệu phía dưới phùng vũ thân thể bỗng nhiên không khỏi run rẩy lên hai tên đại phu vội vàng đẻ xuống tay chân của hán hai người khác thì vội vàng phối dược ma dược đem dược chế thành dược nghề sau đó dùng tiểu phiến gỗ thoa lên phùng vũ vết thương bên trên cố thanh lo nghĩ bất an nhìn lấy trong hôn mê phùng vũ không ngừng dạo bước xoa tay sau gần nửa canh giờ mấy vị đại phu l a u v ệ t mồ hôi đứng người lên một tên đại phu hương cô thanh hành l ễ n ó i quận vương biệt hạ nên dùng bên trên tay nghề chúng ta mấy người đã tận lực cái này vị lan g quân nếu có thể thuận lợi qua tối nay tính mệnh có thể bảo cố thanh thở dài còn là gạt da mỉm cười nói đa tạ chư vị đại phu người nhóm k ổ cực móc tay vào lòng tính toán thưởng đại phu một chút tiền bạc kết quả cố thanh phát hiện chính mình n g ư ợ c bên trong trống r ỗ n g từ lúc tức phong quận vương về sau trên người hắn đã rất ít đeo tiền hàn giới nhớ xuống mấy vị họ tên quay đầu để phu nhân từ phủ bên trong lanh t h i ê n bạc mỗi người t h ư ở n g hai mươi lượng bạc bánh mấy vị đại phu thiên ân và tạ thân vệ làm thành giản dị cáng cứu thương cẩn thận từng ly từng tí nhắc lên phùng vũ mấy vị đại phu cũng theo lấy cáng cứu thương hướng doanh t r ư ớ n g đi tới lúc này đã hơi trời sáng từ trời sáng đến tối nay đi qua còn có dòng giã một ngày các đại phu cần phải thời khắc không rời tùy thời ứng đối phùng vũ thương thế biến hóa chiến trường bên trên h n tây quân thế công đã chuẩn bị kết thúc sử tư minh xuất lĩnh năm vạn phản quân phần lớn là tân kéo vào ngũ quan bên trong cùng hà bắc tử đệ lúc trước an lộc sơn khởi binh lúc ba trấn tinh nhuệ biên quân tại an tây quân một lần lại một lần giao chiến tiêu hao hạ n tinh nhuệ lao binh đã sớm dần dần điêu vong chiến tử luận tổng thể chiến lược hiện nay phản quân đã kém xa phía trước an tây quân thì lại khác từ vào ngọc môn quan bình định bắt đầu cố thanh một mực phi thường chú trọng bảo tồn thực lực mấy lần đại chiến dịch đều là phục kích chiến dùng ta tính toán xuống cho nên trải qua mấy năm an tây quân tổng thể thực lực cơ bản vẫn duy trì năm đó ở quy tư thành lúc trình độ tại cái này cơ sở bên trên an hai quân như này vừa so sánh lại thêm hôm nay là an tây quân đối phản quân ba mặt vây kín trận chiến này đánh đến thuận buồm u ô i gió mấy canh giờ sau phản quân đã bị tiêu diệt hơn nữa sống sót cũng căn bản không có ý chí chiến đấu tìm cái nổi bật địa phương đem binh khí quăng ra quỷ trên mặt đất hai tay ôm đầu đầu hàng đem v ù n g vũ an trí tại lâm thời xây dựng doanh trướng bên trong về sau cố thanh về đến cánh phải chiến sự đã nhanh kết thúc một trận lại là không chút huyền n i ệ m đại thắng tướng sĩ nhóm ngay tại thu dọn chiến trường kiểm kê tù binh thu liễm chiến tử đồng đội di thể mã lân toàn thân vết máu đi đến cô thanh trước mặt làm lễ cố thanh cười nói không có bị thương、chứ. mã lân nết miệng cười một tiếng treo điểm nhỏ màu không ngại sự tình l i ê n theo sau mã lân lại nói vương ra rất nhiều phản quân đầu hàng tù binh ước chừng có gần hai vạn người những n à y người như thế nào xử trí cố thanh nghĩ nghĩ nói phổ thông quân sĩ trước tạm giam lên đến phản quân đô uý phía trên tướng lĩnh toàn bộ trang thủ mã lân xứng sở không xác định nói đô uý phía trên toàn bộ trang thủ đúng vậy đô uý phía trên tướng lĩnh toàn bộ trang thủ một cái cũng đừng sống cố thanh dừng một chút giải thích nói trong phản quân có thể làm đến đô uý trở lên phần lớn là phản ý đã sâu rất khó thuần hóa những n à y người lưu lấy là t a i họa Cần phải trừ rơi, chỉ có cái chi coi lực, kích bách bọn hắn,、cái、này chi phản quân mới coi như từ dễ tăng giã. nếu không, dùng bọn hắn năng lực, qua mấy năm lại kích động bình biến phản, thiên tính chàng nạn. Lân không linh mệnh. phải hạ thai hiểu, rơi, giết mới giã, lại đối với lại đại trừ từ một chút là mấy qua mưu Mã do dễ dự sau đó trần trờ một chút mã lân lại nói đầu hàng trong phản quân còn có mấy vị mưu sĩ văn thần tỷ như nghiêm trang thái hi đức thôi cản hưu đ á g người cố thanh mắt bên trong sát cơ loại lên nói những văn thần này một cái không lưu tất cả giết đồng thời liên lụy hãn tộc Thỏng sự tình liền là cái này bày văn nhân n h ư không phải bọn hắn kích động kích động phản quân đối với thiên hạ tạo thành thai nạn sẽ không kia sâu nặng bọn hắn so với cái kia phản tướng càng ghê t ẩ m mã lân nghiêm nghị lĩnh mệnh mà đi đoạn vô kỵ vội vàng đi tới h o ả n g loạn mà nói vương ra nghe nói phùng vũ thụ thương rồi cố thanh thở dài chỉ chỉ sau lưng doanh trướng nói phùng vũ thụ thương không nhẹ có thể hay không chịu nổi nhìn hắn tạo hóa đoạn vô kỵ hốc mắt đỏ lên dập chân bay người định hướng doanh trướng chạy cố thanh gọi hắn lại đại phu tại trướng bên trong thi cứu phùng vũ còn hôn mê ngươi đ ư n g đi thêm p i ề n ta nhóm tại này chờ hắn tỉnh lại. chỉ cần hắn chấn mắt mệnh liền tính bảo trụ đoạn vô kỵ túi đầu hàm đạm nửa ngày ngồi tại cố thanh bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt cố thanh tâm tình cũng rất suy sụp tiêu diệt phản quân đại thắng đều dẫn không lên hắn chút nào vui sướng thắng lợi là gần ngay trước mắt kết cục nhưng mà thân nhân sinh tử chưa biết lại là khắc vào cốt tủy bên trong đau đớn ta đã phái người hỏa tốc chạy tới lạc dương thành lượn mời thành bên trong danh ý đi h ĩ vơ vét thành bên trong danh quý dược liệu đến đây cố thanh vuốt vớt ẩn ẩn làm đau mi tâm thở dài chứ đây ta không biết rõ còn có thể vì hắn làm cái gì tựa hồ cái gì đều làm không sinh Đoạn vô kỵ tại, tại trước h p giọng nói, n ta tờ h ể l mở sáng sau cùng một chàng chiến dịch bên trong bị địch nhân sau cùng một mũi tên băn chúng tối tăng bên trong cái này vốn nên là ta số mệnh mới đúng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn đoạn vô kỵ một kinh vương gia cố thanh khoát tay áo nói đừng nhạy cảm ta không có ý tứ gì khác cũng không có phí hoài bản thân mình ý niệm chỉ là đột phát cảm khái mà thôi cái này là ta lần thứ nhất cảm thấy hối hận hối hận không nên cho phùng vũ an bài cái này có sự tình như là không phải ta an bài hắn có lẽ lúc này chính vô ưu vô lự cùng chúng ta cùng nhau hưởng thụ thắng lợi vui sướng đoạn vô kỵ giữ vững tinh thần nghiêm túc nói vương gia không thể từ sụt ngươi muốn tỉnh lại chiến sự vừa định thiên hạ thức ăn nhiều ít đại sự vẫn chờ đợi vương gia định đoạn thiên hạ tử dân vẫn chờ lấy vương gia vì bọn họ mưu được phúc chỉ vương gia không thể người một nhân c h i sinh tử mà giao động an thiên hạ chi trí lớn vì phùng vũ cũng không được cố thanh t h ở d à i nói ta biết ngươi không cần cùng ta rót canh gà thiên hạ đạo lý đại đa số người đều hiểu chỉ là nguyện ý tuân theo những đạo lý này người không nhiều quan tâm sẽ bị loạn thánh h i ể n cũng không thể ngoại lệ cố gắng chuyển đổi suy nghĩ cố thanh trầm ngâm một lát nói chiến trường thanh lý q u a đi, ngươi dùng ta danh nghĩa lên nghị tấu trương đưa đi t r ư ờ n g an liền nói xử tư minh điểm đủ bình mã nam độ binh mã chưa từng tức vũ khí có hàng mà phục phản chi ý an tây quân liệu địch tại trước tại hoàng hà bờ bắc tấn châu phụ cận toàn diện phản quân năm vạn sử tư minh tại trong loạn quân bị chém giết tù binh phản quân hơn hai vạn đoạn vô kỵ g ậ t đầu phản quân quy hàng triều đình lại không thức vũ khí lý do này nói qua được thiên hạ người biết cũng sẽ không trách cứ vâng ra chúng ta cái này là bình định không phải giết hàng làm bất cứ chuyện gì đều muốn có lý do chính đáng cho dù là biên tạo ra đến lý do chính đáng tin không tin là người khác sự t ì n h chính chúng ta nhất định phải đem lý do chuẩn bị tốt liền tính người trong cả thiên hạ đều cho rằng là giả lại qua mấy năm thời gian hội để người chậm rãi quyết lãng những kêu biên tạo ra đến lý do chính đáng cũng liền thật biến thành lý do chính đáng đoạn vô kỵ thật sâu nói vươn g g i a đối nhân tâm n ắ m chắc đến rất sâu nhân tính bản chất đều là tự tư đ a u không có gác ở chính bọn hắn cổ bên trên thiên đại sự t ì n h cũng bất quá là bọn hắn miệng bên trong một cọc đề tài nói chuyện thôi như là sự t ì n h thật bị càng xào càng nóng kia tất nhiên là phía sau có người sai khiến tìm ra cái này người giết chết sự t ì n h liền giải quyết nhân tâm liền là như đây quay đầu nhìn phía sau doanh trướng cố thanh nói thừa dịp phùng vũ chưa tỉnh ngươi đi nói cho thường trung thẩm điện bọn hắn phản quân đô ý phía trên tướng lĩnh t r ả thủ về sau đem thủ cấp mang đến trường an báo tin thắng trợn Đồng t h ờ i chuyển c á o t h i ê n An、Tây、quân tử, Tây t về r ư ờ n g An sáu a u sẽ tại t h i i m ế t r ư ớ c hiến thủ binh. i n ệ m nghiệm. Huỳnh vẫn là ngư. Nha cầm là là đồng n ố c c h u y ệ n này còn m u ố n nhìn lựa chọn của nàng. lựa của ư ạ i sáu cướp đất quyền quý đại thắng báo tin thắng trận phi mã vào trường an lý hanh cùng cố thanh đều tự tâm lý đều rất rõ ràng nay chiến không quan hệ chính tà t h i ệ t ác tranh l à quyền thế là triều đỉnh quân thần quyền lực chính trị tranh đấu mà kéo dài ra đến chiến tranh nhưng mà đối cố thanh đến nói nay chiến ý nghĩa rất trọng đại sử tư minh chết rồi năm vạn p h n quân bình phương bắc rộng lớn thổ địa cùng trong thành trì chỉ, chỉ còn lại một chút giải rác phản quân chú thủ cơ bản đã đối an tây quân không hình thành nên uy hiếp kia、yeah. cố thanh chân chính muốn làm sự tình có thể dùng buông tay đi làm t hình thế cơ sở là thái bình cổ kim lịch triều lịch đại các chủng biến pháp cách tân đều là tại thái bình t u ế nguyện bên trong từ từ đẩy mạnh thiên hạ đại loạn hoàn cảnh bên trong nhân chính thiện chính không có khả năng phổ biến đi xuống pháp lệnh của triều đình tại dân gian cũng sẽ không có quá lớn tính quyền uy làm đến tội khôi hòa thủ phản quân tướng lĩnh cố thanh giết bọn hắn quyết tâm rất kiên định những n à y hỏa loạn thiên hạ người phải chết bọn hắn chết rồi bách tính mới có thời gian thái bình. đô uý trở lên phản tướng đều bị trói g ô thậm chí đều chẳng muốn hướng trường an tiễn hoạt bát trực tiếp trên chiến trường t r ả n thủ tại hơn hai vạn đầu hàng phản quân trước mặt một cái kích thước lô bị an tây quân tướng sĩ chặt xuống tiên huyết hội tụ thành dòng sông đổ vô danh phương xa từng cỗ không đầu thi thể chồng chất thành sơn hành hình quan giống như âm phủ phản quan lớn tiếng kêu danh tự mỗi gọi một cái tên liền mang ý nghĩa cái này danh tự sẽ vĩnh b i ễ n tan biến tại thế gian t r ả n thủ t r à n g diện rung động thật sâu quân tướng sĩ làm phản rất nhiều người nhìn một chút liền p h ư n ra còn có vô số người kêu khóc cầu xin tha thứ ủy xuống đất rút dậy mỗi người một vẻ không có giống nhau. phản quân mưu thần nghiêm trang là sau cùng một cái bị tràn thủ tràn thủ trước nghiêm trang vẫn rất bình tĩnh hắn thậm chí còn có thể khí định thần nhàn đối hành hình quan yêu cầu gặp mặt cố quần vương hành hình quan lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt bên trong tràn ngập miệt thị cùng trào phúng gặp hành hình người đối yêu cầu của hắn nhìn như không thấy nghiêm trang rốt cuộc có chút nóng nảy mới nhanh chóng nói cho cố quần vương ta có đồ lòng chi thuật có thể t r ợ hắn đoạt gia sơn đại lý đường vương thiên hạ hành hình quan không khỏi có chút do dự hắn tại cân nhắc muốn hay không phái người chuyển cáo cố quần vương cuối cùng hắn vẫn là phái người đi xin phép cố vì t i ệ nghiêm trảm hắn h n c ẳ p ả là lại lớn lệnh, tài. hành để đi đến, sau đó đối vương vị vương người tổn nhân xin thanh hình quan lớn tiếng nói, n gia gia g Phải i mau sau thất một thị rất trở chỉ h trảm. cố có lệnh, nghiêm trang lập tức kinh ngạc không thôi vội la lên quận vương điện hạ vì cái gì không muốn gặp ta ta bụng có lương h u có thể làm trăm vạn binh giáp đưa tin người cười lạnh nói vương gia nói tâm thật bất chính người thả bản sự thao thiên cũng không thể dùng bản sự càng lớn đối với thiên hạ thai họa càng lớn cái này chủng ư ờ i cần phải lập tức trừ rơi nghiêm trang rốt cuộc tuyệt vọng vô lực sụi lơ trên mặt đất lẩm bẩm nói ta vốn không nên có kết quả như vậy cái này lời không có nói sai nghiêm trang tại trong phản quân s á t thực có mấy phần bản sự an lộc sơn mưu phản liền là hắn kích động mưu phản tiền kỳ thuận phong trận cũng là hắn mưu đồ phản quân tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng càn quét phương bắc công hạ đồng quan chiếm cơ quan bên trong cơ hồ được đại đường nửa giang sơn những này cùng nghiêm trang mưu đồ đều có quan hệ sau đến an lộc sơn bị đâm chết an khánh tự lên ngôi về sau hết thẻ đều biến phản quân nội bộ lẫn nhau cấu xé nội đấu quyền lực tranh đoạt càng ngày càng nghiêm trọng nghiêm trang không thể không cuốn vào tranh đấu bên trong phản quân hôm nay bại trận hơn nửa nguyên nhân là, quân sự, tiểu nửa nguyên nhân là bên trong hao tổn nhanh điểm hành hình thu thập thủ cấp trở về hướng vương g i a phục mệnh hành hình quan không nhịn được nói tuyết bạch đao quan loại lên nghiêm trang đầu lâu bị chặt xuống tiên huyết phun tung toé mà ra thân thể không đầu còn tại ngăn không được địa run r u dày màn đêm bung ô xuống trọng thương phùng vũ nằm tại doanh trướng bên trong đột nhiên phát sốt lại vẫn không có ý thức cố thanh một mực canh giữ ở doanh trướng bên ngoài chờ đợi hắn thanh t ỉ n h một đêm trôi qua phùng vũ còn chưa tỉnh đến nhưng mà t ố t xấu sống qua đêm nay tính mệnh đại khái là bảo trụ cố thanh không khỏi thoáng yên tâm ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian lạc dương thành hai vị danh ý cơ hồ bị thân vệ nửa mời nửa cựa cựa nờ gi danh y hội t r ậ n mở mấy thứ phương thuốc lại một lần nữa mài dược nê cho phùng vũ vết thương đắp lên sau hai canh giờ lúc đêm khuya phùng vũ rốt cuộc tỉnh nghe đến danh o trướng bên trong lý kiếm cựu chuyển đến kinh hỉ tiếng thét trói thai cố thanh giải thở dài m ộ t hơi khỏe miệng cũng nâng lên tiểu dung phùng vũ rốt cuộc không lại là hắn cả đời di hận đi vào danh o trướng lý kiếm cựu chính lo lắng lại tràn ngập mừng g ỡ gọi phùng vũ danh tự bên cạnh hai vị danh y loay hoay đầu đầy mồ hôi phùng vũ tại lý kiếm cựu từng tiếng hô gọi bên trong mở mắt ra ánh mắt vô hồn vô ý thức nhìn nhìn nhìn lý kiếm c cố thanh vội vàng hỏi hai vị danh y n g h ĩ một vị danh y xoa xoa mồ hôi cười nói có thể tỉnh lại liền là chuyện tốt cái này đầu mệnh ném không mê man là tự nhiên chờ sáng mai khả năng hội triệt để tỉnh lại q u ò n vương điện hạ đường nội cố thanh gánh nặng trong lòng liền được giải khai cảm kích hướng hai vị danh y chắp tay trước n g ự ợ c hành lễ hôm sau trời vừa sáng phùng vũ quả nhiên mở mắt ra lần này rốt cuộc có ý thức lý kiếm cựu chặt chẽ tóm lấy tay áo của hắn lại khóc lại cười cố thanh ngồi ở một bên cười nói tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh ngươi lại bất tỉnh ta liền muốn mời đạo sĩ cho ngươi chiêu hồn phùng vũ cố gắng cố n ặ n ra v ẻ t ư ơ i cười liền theo sau ha to miệng thanh â m yếu ớt mà nói sử tư minh cố thanh nói khẽ sử tư minh đã bị lý bạch trảm thủ cấp đã mang đến trường an hiến tù binh thiên bảo mười bốn năm an lộc sơn n g ư phản cho đến hôm nay phản quân đã bị triệt để d i p bình thiên hạ thái bình lại không đại chiến phùng vũ nhẹ nhàng thở ra thần sắc lập tức dễ dàng hơn may mắn đến không có nhục sứ mệnh bình định chi chiến ngươi phùng vũ là công đầu tiếp xuống đến không cần lại mà bất kỳ cái gì hiểm về đến trường an liền cho ngươi phong quan tứ tước ngươi lão phùng ra chuẩn bị thế hệ hưởng phúc đi phùng vũ đảo mắt nhìn về phía lý kiếm cự ánh mắt thâm tình mà kiên định ta không muốn làm quan nơi đ â y sự t ì n h duy nguyện trở lại quê hương cùng vợ giai lão cố thanh t h ở d à i cái này hái tình hôi chua vị đạo a thôi ta kia ta đổi lại cái thuyết pháp thiên hạ thái bình còn không đủ ta còn muốn rèn đúc một cái thịnh thế giang sơn phùng vũ ta cần thiết ngươi giúp ta phùng vũ lần này không lại cự tuyện không chút do dự nói được cố thanh cười lần này vì quốc lập hạ đại công ngươi muốn cái gì cứ việc nói ta nhất định đáp ứng ngươi phùng vũ ánh mắt lộ ra quen thuộc tà ác quan mang liếm liếm đôi môi khô khốc nói cố a huynh nếu thật muốn tiễn Không b ằ cố thanh lâu không, không, luôn luôn không, không có hảo ý chân ngoài thổi a gió cấp ta cùng phùng vũ đều là nông hộ nhân gia xuất thân nông hộ nhân gia dưỡng xúc sinh bình thường làm ơn t i ệ n đến rơi tiến về sau xúc sinh liền nhu thuận nghe lời đệ mọi suy nghĩ một chút phùng vũ tỉnh lại cố thanh dỡ xuống một cọp tâm sự, thế cọp sự, lúc à hạ này h An、Tây、quân, quân tại r về Trường An. đ xoái trướng tiếp kiến các đại thế gia tử đệ đại biểu cầm đầu người họ tạ tên gọi tạ truyền kinh là trần quận tạ thị tộc trưởng tạ khôi trí tử tạ truyền kinh mang rất nhiều thế gia tử đệ vào doanh những thế gia này vượt ngang đại đường nam bắc các cư h á n địa mỗi cái thế gia tại địa phương đều có sâu xa long hậu ảnh hưởng thi thư truyền thế dòng họ trị dân dân chúng địa phương đối bọn h á n phi thường t í n phục từ một cái góc độ khác đến nói những thế gia này thường thường đại biểu cho dân tâm cố thanh cùng các đại thế gia hợp tác trần quận tạ thị là s o n g phương giật dây người tự nhiên việc nhân đức không nhường ai địa dùng thủ lĩnh tự cho mình là vào xoay trướng thế gia tử đệ lần lượt hướng cố thanh làm lễ thế gia liền là thế gia hàm dưỡng khí độ quả thật không đồng dạng liền liền hành lễ cũng là quy củ chu chế đại lễ hai tay g ơ ngang đỉnh ngạch mà bái hành lễ lúc biểu tình đoan trang mà nghiêm túc giống như tế h thiên cổ nhân đặc biệt là thế gia đối lễ nhạc hai chữ phi thường tại ý bọn hắn kế thừa tiền t ầ n tư tưởng tại lễ nhạc phương diện là nửa điểm đều không thể qua loa một tơm một hào mỗi cái động tác tinh tế đều muốn đến nơi nếu không liền là đối người bất kính đối thiên địa bất kính là đại huy kỵ cố thanh có chút xấu hổ không biết do thế nào dạng hoàn lễ mới coi như hợp cách không học thức người liền tính hành lễ đều học không được may mắn thế gia tử đệ không dám trách tội cố thanh lễ tiết vấn đề cố thanh thế là qua loa đi cái chắp tay trước ngực lễ liền coi như đối phó đi qua quan lũng s ơ đông sông nam hà bắc, nam bắc các đại thế gia cộng chúc mừng quận v thủ lĩnh quân địch rơi đầu từ này thiên hạ thái bình q u â n vương điện hạ công cao vĩ đại ghi tên sử sách thế ra vì quận vương điện hạ chúc mừng tạ truyền kinh lớn tiếng nói cố thanh cười nói còn muốn đa tạ các đại thế g i a hết sức giúp đỡ vì ta tại dân gian chế tạo dư luận mệ hoặc x ử tư minh thúc đẩy ta an tây quân đối hắn v â y kín phương có này thắng tạ truyền kinh cười nói Điện hạ nói Hạ quá lời vậy chúng ta mấy người thế g i a bất quá là dẹ hoa trên g ấ m l ư ợ c tận non nớt mà thôi liền tính không có chúng ta giúp đỡ an tây quân tiêu diệt phản quân còn không phải dễ như chở bàn tay thiên hạ vô địch danh đầu có thể không phải gọi không cố thanh vẫn m ỉ m cười tâm lý có chút không n h ẫ n lại cái này phiên ngơi ư đến ta đi mông ngựa khi nào mới là phần cối u tạ truyền kinh cũng là cái tâm khiếu linh lung người gặp cố thanh tiếu dung có chút qua loa thế là mau nói lên chính sự quận vương điện hạ hiện nay phản loạn đã bình quận vương tại triều chính ở giữa tiếng xấu ta nhóm thế g i a ngay lập tức sẽ đem hắn đ ả o ngược chính là chính t a là t a triều chính rất nhanh có công luận cố thanh lại cười nói thế g i a có thể giúp ta tẩy trắng tạ truyền kinh xứ sở tẩy trắng ách cái này từ mà ngược lại là mới mẻ không sai liền là tẩy trắng vạn dân n g ngội nghe gió liền là mưa Các đại thế gia tại h ế gia t dân g i truyền kinh lại nói trước ngày nghe trường an tộc tỷ nói quận vương điện hạ muốn khảo nghiệm chúng ta thế ra m u ố n t r a ra thừa dịp chiến l o ạ n tại hà nam quan bên trong trắng trận khoanh vòng thổ địa q u y ề n quý người này ta nhóm đã điều tra ra chuẩn xác mà nói không chỉ một người mà là một nhóm người cố thanh dương cao n h ư ớ n m ẩ y nói ồ là người nào người cầm đầu thái thượng hoàng bệ hạ thập nhị tử nghi vương lý nghi vĩnh vương lý lân duyên vương lý phân thịnh vương lý kỳ tín vương lý tín các loại tổng cộng hơn mười hoàng tử còn có hai vị công chúa cùng phò mã đô uý cũng thiệp sự tình trong đó cố thanh cười cái này đoàn hỏa gây án thế mà là một nhóm cao cấp đoàn hỏa xa hoa vô địch đội hình nhà thiên hạ sợ là không có người có thể làm gì được bọn hắn à. tại truyền kinh cười nói quận vương quyền khuyên thiên hạ thiên hạ người nào dám k h n g phục ý là chuyện này còn phải ta tự mình đi giải quyết tại truyền kinh thở dài thế ra có thế ra b ả n sự cái này nửa cái thắng đến thế ra trước sau bái kiến cái này hơn mười vị hoàng tử tại chúng ta khuyên bảo các hoàng tử phần lớn đem thổ đ ị a trả về về phần bọn hắn tổn thất tiền bạc các đại thế ra chủ động giúp bọn hắn trợ cấp một chút này sự tình liền coi như coi như thôi cố thanh tò mò nói bọn hắn chịu nghe thế ra cam tâm tình nguyện trả lại thổ đ i ệ t ạ truyền kinh t h ẳ n như nói tại trương an thành thế gia chỉ có thể đối hoàng tử tất cung tất kính nhưng mà ra trường an thành hoàng tử thế lực không bằng thế gia cố thanh b ư n g tình t ạ truyền kinh lại nói húng chi ta nhóm còn mời ra quận vương điện hạ cờ hiệu nói cho những kia hoàng tử này sự tình là cố quận vương tự thân q u a hỏi đồng thời nổi trận lôi đình chư hoàng tử không dám không trả cố thanh cười to ta cờ hiệu có thể c h ấ n trụ những này vô pháp vô thiên hoàng tử t ạ truyền kinh nghiêm mà nói điện hạ không thể tự coi nhẹ mình hiện nay liền liền đại đường thiên tử cũng phải e ngại điện hạ bậy phần những kia hoàng tử thế nào đến lá gan dám cùng điện hạ chống đỡ bọn hắn đều là thức thời người biết rõ hao tài tiêu hai đạo lý như làm tức giận điện hạ hậu quả bọn hắn đảm đường không nổi như thế nói đến quan bên trong sông nam bị bọn hắn khoanh vòng thổ địa đều trả tại truyền kinh do dự một chút nói phần lớn trả về duy trì duy trì vĩnh vương lý lân chết sống không chịu trả an lộc sơn như phản về sau lý lân bị trao chỗ xa sơn nam giang tây linh nam kiểm trung tứ đạo tiết độ sử tuy nói là chỗ xa có thể khí diễm lại khá là phết lối chúng ta mấy người thuyết phục mấy lần sau cùng bị hắn hạ lệnh đuổi ra ngoài cố thanh nhăn lại mi vĩnh vương lý lân nhớ mang máng người này cùng lý bạch có chút liên quan kiếp trước lịch sử bên trong an sử chi loạn bạo phát về sau lý bạch rào rạt báo quốc chi tâm muốn đi bộ đội đ ế n đáp quốc g i a kết quả cái này còn sâu rượu mơ mơ hồ hồ tiến vĩnh vương lý lân quân đội sau đó mơ mơ hồ hồ bị giắt tiến mưu phản án may mắn có liên quan vụ án không sâu lưu vong mấy năm sau liền bị đại xá đại xá phía sau hồi kinh đường bên trên lý bạch viết xuống kia học sinh phải học qua thơ hai bên bở tiếng vượn hót không ngừng nhẹ thuyền đã qua vạn trọng sơn t ạ truyền kinh nói bổ sung vĩnh vương lý lân chiếm sơn nam đạo đặng châu đường châu tương châu thổ địa hơn mấy vạc vành một tơ một hào cũng không chịu trả về cố thanh cười đến có chút khiếp người lý lân tuất về trường an sau ta tự th cầu hắn trả về thổ địa n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương sáu trăm bốn mươi bảy tại chỗ tứ hôn thổ địa làn nền tảng lập quốc là hạch tâm lợi ích bất kỳ người nào không thể động tại cái này dạng niên đại không thể nào làm được thổ địa quốc hữu cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn quyền quý khoanh vòng nhưng là không thể quá phận ỉ vào hoàng tử thân phận cơ hồ khoanh vòng mấy cái châu thổ địa cái này kêu là quá phận xoái trướng bên trong tiếp đãi các đại thế gia tử lệ song phương táng g u thực tại xưng không lên quá vui vẻ không khí có điểm khô khốc thế gia tử đệ c ù n g cố thanh xuất thân không giống bị giáo dục cũng khác biệt giữa hai bên thậm chí cách lấy hơn một ngàn năm khoảng cách thế hệ đặc biệt là song phương người lợi mà hợp không có nửa điểm cảm tình cơ sở tán gấu có thể vui sướng đi đến nơi nào một trận r i i tán gấu phía sau tạ truyền kinh dẫn thế ra đám tử đệ thức thời cáo lui cố thanh khách khi đem hắn nhóm tự thân t i ễ n đưa đại doanh nha môn bên ngoài chờ thế gia tử đệ xe ngựa tiêu thất tại rộng lớn bình nguyên về sau cố thanh lập tức hạ lệnh ngày mai sáng sớm toàn quân nổ trại trừ thẩm điển xuất hai vạn binh mã tiếp tục thu phục phương bắc bị phản quân chiếm cư thành trì tiêu diệt phản quân sáng sớm ngày thứ hai đại quân mở tinh k ỳ che l ớ p mặt trời t r ù n g t r ù n g điệp điệp không thấy nữa đầu đôi u tiên phong trước tiên xuất phát cố thanh hạ lệnh tiên phong tướng sĩ ven đường gõ cái chiêng t i n h thôn trang thành c h ấ n đều là lớn tiếng tuyên n g cáo phản quân đã bị bình định bách tính từ này có thể an hưởng thái bình tin tức truyền đi rất nhanh có an tây quân dọc đường khua chiên gõ g trống hoàng hà nam bắc bờ ven đường thành c h ấ n bách tính đều là đã biết thế gia dư luận phát huy tác dụng tạ truyền kinh các loại thế gia tử đệ trở về, về sau phát động các thế gia môn khách nho sinh lại lần nữa phản truyện dư luận an tây quân nguyên bản bị triều chính thần dân thoá mạng giết hàng không nhân n ư c thanh danh dan thành dự địch tại trước chính nghĩa vương sư cố quận vương sát phạt quả đoán chủ động xuất binh tiêu diệt giả bộ quy hàng triệu đình p h ả n quân để thiên hạ bách tính miễn đi chiến hòa độc hại cố thanh x u ấ t l ĩ n h chủ xoáy đi ba ngày mới vừa tới hoàng hà bờ bắc ven đường thôn c h ấ n bách tính nghe tin sau chạy đến đứng tại bên đường giỏ cơm ấ m canh đón đưa vương sư bách tính cầm ra chính mình tổn lương thị trứng vô tư đưa cho an tây quân tướng sĩ chất phác bách tính duy nhất có thể biểu đạt tình cảm phương thức liền là đem chính mình chân quý nhất lương thực đưa cho tướng sĩ nhóm cái này trang họa diên hơn ba năm phản loạn rốt cuộc bình định cuộc sống tương lai có hy vọng vẫn như lúc đó gieo h k h á nhưng là trưởng bối các lão giả lại biết tại bọn hắn trải qua phong sương mắt bên trong trên đời vật chân quý nhất không phải lương thực không phải thổ địa mà là thái bình tuế nguyệt chỉ có thái bình mới có thể an bình an bình thời gian bên trong mới có thể nhìn thấy phồn thịnh hy vọng phùng vũ nằm tại xe ngựa bên trong lý kiếm c ử u trong xe ngựa chiếu c ố hắn thu thương bộ vị tại sau lưng cố thanh đặc biệt vì hắn tìm một chiếc xe ngựa tận lực để hắn dễ chịu một chút cố hết sức d è m xe vẫn lên phùng vũ nhìn lấy bên đường cung kính hành lễ dân chúng khỏe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười cố thanh cưới ngựa đi tại xe ngựa bên cạnh cười nói dân tâm tư định thiên hạ khổ chiến lâu vậy phùng vũ thở ra m ộ t hơi thở dài cho đến hôm nay phương mới phát giác được ta làm nhiều chuyện có ý nghĩa chết đều giá trị cố thanh lắc đầu còn không đủ ta nhóm làm còn thiếu rất nhiều thiên hạ thái bình chỉ là cơ sở ta nhóm muốn tại thái bình cơ sở bên trên. để bách tính qua g i à u có thời gian đây mới là mục tiêu của chúng ta xưng vương xưng bá gọi là trí hướng kỳ thực đều là tự tư có thể để bách tính nhiều ăn một miếng cơm đó mới là đại đạo chuyến đi phùng vũ nghiêng đầu nhìn lấy hắn ngươi tính toán như thế nào làm cố thanh dừng lại một lát chậm rãi nói từ thổ địa bắt đầu phùng vũ phi thường thanh t ỉ n h nói nếu muốn từ thổ địa bắt đầu kia、yeah, ngươi trước hết làm thượng hoàng đế chỉ có hoàng đế thân phận ngươi mới có thể ban bố chính lệnh mới có thể chấn nhất quyền quý ngươi phát ra thanh â m mới hội bị thiên hạ người ngừng chân lắng nghe cố thanh cười khổ có thể mâu thuất là ta cũng không muốn làm hoàng đế cho nên ta cái này mấy năm một mực tại suy nghĩ có biện pháp nào có thể để ta đã có thể tự bảo vệ mình lại có thể thuận lợi phổ biến tân chính đồng thời ngồi tại long ỉ bên trên kia vị lại không cho ta thêm phiền thành thành thật thật tại hậu cung chơi gái sinh nam tử sự t ì n h khác không muốn mù l ấ n vào phùng vũ quả quyết nói không có khả năng thế sự thế nào khả năng tận như nhân ý v ậ n toàn đôi bên bất quá là t r ù n g hợp nói tóm lại có bỏ có được mới là thường tình cố a huynh ngươi quá hy vọng xa vời cố thanh t h ở d à i nói đúng vậy à lời nói này đến già mộn có thể trong lòng ta cũng không phải già mộn mà là thật không muốn làm cái gì hoàng đế hoàng đế quá mệt mỏi gánh vắt trách nhiệm quá nặng đi ta làm người không đủ vô tư cũng không đủ c ẩ n cụ có thời điểm còn khó miễn phạm điểm hồ đồ làm điểm không tiết tháo sự tình từ xưa đến nay ngươi gặp qua hoàng đế nào giống như ta bộ dáng như vậy phùng vũ cười cố a huynh chớ khi dễ ta đọc thư ít ta tại thạch tiểu thôn có thể đọc qua không ít sách từ xưa đến nay khai quốc quân chủ từ trước đến nay đều không phải cái gì người đứng đắn chính vì bọn họ không k h ẳ n g chính kinh hành sự không dễ bị thường nhân lướt đoán mới có thể thành tựu một phen khai thiên tịch địa công lao sự nghiệp theo ta thời đến cố a huynh chính có này khí tượng đủ việc nhân đức không n h ư ai cố thanh m è o lại mắt ngươi ngoặt lấy chỗ con g mắng ta không đứng đắn không dám không dám ta nói chính là sự thật không lẽ cô a huynh dám vô bậu ngực nói ngươi là người đứng đắn cố thanh em hiểm cười hắc hắc ngươi cho rằng bị thương ta liền không làm gì được ngươi là a chính như ngươi nói ta làm người hành sự không dễ bị thường nhân ước đoán nói lấy cố thanh bỗng nhiên tại lưng n g ử a con lên hạ eo hướng xe ngựa trong xe lớn tiếng nói đệm u ộ i ngươi có thể biết phùng vũ lúc trước vì cái gì bị ta phái đi phạm dương lẹn vào trại địch phùng vũ biến sắc lý kiếm cựu kỳ quáy nhìn hắn một cái mỉm cười nói chuyện này ngược lại là thật chưa nghe hắn nói qua vì cái gì đâu cố thanh cười quái dị nói bởi vì lúc trước hắn tại ta an tây đô hộ phủ chỗ ở quy tư thành không ă n v ậ n người không có đồng nào thế mà dám tiến thanh lâu chơi mà lại chơi g á i đến mức dị thường vui vẻ kim xanh l é t mắt hồ cơ hắn cũng không ngại c á n ăn chiếu đơn thu hết vì nghiêm chỉnh quân kỷ ta không thể không đối hắn coi trừng phạt thế là đem hắn đá vào phạm dương trại địch đệ muội à ngươi phải thật tốt hỏi hỏi hắn lúc trước hắn coi trọng ngươi đến tột cùng là lưỡng tình tương duyệt vẫn là bởi vì không ăn kiêng đến bên miệng liền ăn lý kiếm cựu gương mặt xinh đẹp vẫn mang theo cười có thể ánh mắt rõ ràng đã có mấy ph lý do này ngược lại là thật có tiền đồ phùng da thiếu lan g quân thiếp thân xác thực cũng có cái nghi vấn này đâu phùng vũ sắc mặt dây lát ở giữa tái nhận không biết là vết thương phạm vẫn là bị bị dọa đến cố thanh cười xấu xa nói t ố t chuyện kế tiếp vợ chồng các ngươi c h ậ m rãi t á n gấu ta liền không tham dự sợ ảnh hưởng đệ m ộ i phát huy nói xong cố thanh thúc giục bụng ngựa con ngựa nhẹ tê căng chân hướng phía trước chạy đi xe ngựa bên trong xa xa chuyển đến phùng vũ vùng vây dây chết tiếng a cựu ngươi nghe ta giải thích nương theo lấy một trận nén phẫn ta không, nghe ta không nghe ta không nghe xe ngựa bên trong phùng vũ phát ra từng đợt kế thảm hành quân sau mười ngày đại quân đến trường an lưu thủ trường an lý tự nghiệp lưu hoành bá ở cửa thành bên ngoài nên đón an tây quân khải hoàn trở về quen thuộc cố thanh tính cách về sau lý tự nghiệp rất a n phận lần này không có an b à i cái gì thái thưởng tự ca muốn nên đón sợ h ã i cố thanh lại đem hắn măng cầu hết lâm đầu đại quân đi đến ngoài cửa thành lý tự nghiệp lưu hoành bá lần lượt lên t r ư ớ c cùng cố thanh làm lễ ba người một trận hàn huyên chính muốn vào thành lúc lưu hoành bá trầm giọng nói vương ra thiên tử sợ là càng đến càng ngồi không được cố thanh h i một tiếng nói thiên tử điều động sóc phương quân sự tỉnh ta đã thấy qua ngươi đưa tới quân báo trừ cái đó ra còn có cái gì lưu hành bá thấp giọng nói p h ả i đi các nơi phiên chấn trinh sát hồi báo gần đây các đại phiên chấn tiết độ sử liên tiếp điều động binh mã hướng trường an xuất phát đánh lấy gọi là cần vương trừ gian cờ hiệu không hề nghi ngờ là hướng về phía vương gia cùng chúng ta an tây còn đến mời vương g i a định đoạt cố thanh nghĩ nghĩ nói phiên chấn binh mã xuất phát bao lâu rồi hà tây bắc đình lũng hữu các loại phiên chấn binh mã xuất phát ước chừng mười ngày sau duy trì thuộc đ ị a kiếm nam đạo binh mã tựa hồ cũng không có động tĩnh không biết tiên vu trọng thông như thế nào suy tính cố thanh cười, cười tiên vu trọng thông là cái lao h à n đầu tình thế vị minh lãng phía trước hắn là sẽ không dễ dàng đứng đ người này nhất thiện đầu cơ hiểu được tùy thời lẩn tránh phong hiểm ta dám đ o á n chắc lần này gọi là cần vương tiên vu trọng thông sẽ không góp cái này náo nhiệt bất kể a i t h ắ n g ai thua sau cùng hắn đều hội dân sớ t h ỉ n h tội tìm cái nói qua được lý do đem không có xuất binh chuyện này qua loa lấy lệ xuống đến lưu hành bá lo lắng nói liền tính không có kiếm nam đạo binh mã l ú c hữu hà tây bắc đỉnh những n à y phiên c h ấ n binh mã hợp lại cũng có hơn mười vạn chi số lại thêm cung vi bên trong ba vạn sóc phương quân vương ra chúng ta cần phải để trước bố trí không thể mất tiên cơ a cố thanh trầm ngâm một lát nói ta bình định s ự tư minh phản loạn sự t ì n h hẳn là còn không có t r u y ề n đến phiên chấn chờ tin tức t r u y ề n đến về sau lại nhìn xem các nơi phiên chấn phản ứng như thật có không sợ chết một lòng nghĩ cần vương hiệu chung tiết độ x ử đối đ ạ i hắn nhóm binh lâm trường an t h à n h hạ liền cùng ta an tây quân b a vào nhìn hiệu chết vào tay a i loạn thế anh hùng không phải kia dễ làm lưu hành bá trần chờ một chút nói thiên tử chốt kia cố thanh ngữ khí lạch dần phái người tiến cung nhất kiến thiên tử liền nói an tây quân vì quân thượng nhất kiến thiên, thiên tử i ề n nói an tây quân vì quân tướng nhất kiến thiên đế ở trên trời đồng thời an tây quân tướng tại thái miếu hiến thủ i n h mời thiên tử hàng trị thần dân cùng chúc mừng thịnh sự thần cố thanh tại thái miếu t r ư ớ c c h ờ hắn vâng thái tử cung thái miếu t r ư ớ c quảng trường bên trên đầu mùa xuân hàn phong vẫn lạnh thấu xương hàn phong phất qua quảng trường từng mặt hát sắc hoàng sắc tinh kỳ phần phật pháp p h ố i che khuất bầu trời tinh kỳ hạ từng nhóm an tây quân tướng sĩ mặc giáp cầm kích túc sát chi khí tại thái miếu bốn phía tràn ngập cho luôn luôn trang nghiêm trang nghiêm thái miếu càng bình thêm mấy phần chấm ức khí t ư c quảng trường bốn phía là lít nha lít nhít tướng sĩ chiều thần xa xa đứng thần xác mang theo vài phần kính sợ cố thanh một mình tự đ s ù n g lĩnh c h i đỉnh cảm giác cô tịch địa vị quá cao người quả nhiên là cô độc không phải thiên sinh cao ngạo mà là người khác căn bản không dám đến gần làng lặng chờ nửa canh giờ mới có hoạn quan vội vàng chạy đến cất dọc quát thiên tử ra đến q u â n t h â n lần lượt k h ô n g mình hành lễ cố thanh cũng theo lấy không người không bao lâu một lợi dụng m ộ ư ơ i tám người nhấc kim hoàng sắc ngự liễn san san tới chậm lý hanh thân thể thẳng tắp quỳ ngồi tại ngự liễn bên trên nghi thức trang phục ngự liễn đi đến quảng trường chính giữa ngừng xuống lý hanh tại hoạn quan nâng đỡ chậm rãi đi xuống ngự liễn mặt không thay đổi hướng cố thanh đi tới cố thanh xá dài hành lễ thần cố thanh phụng thần may mắn không làm được m ệ n h trí đức hai năm tháng riêng mười một thần bộ hạ an tây quân cùng đi săn tại hà bắc tân châu toàn diện phản quân hơn năm vạn trong đó tù binh hơn hai vạn nghịch thủ sử tư minh nghiêm trang thái hy đức a sử na thừa khánh các loại phản thần phản tướng tận đều là b e o đầu thị chúng hôm nay đắc thắng hoàng triều h i ế n tù binh tại thái miếu an ủi lại đường lịch đại tiên đế c h i anh linh lý hanh sắc mặt dần dần hiện lên nhất tầng tái nhuận t h ấ p giọng lạnh lùng nói cố thanh ngươi quả thật là phụ chỉ trí t có thể chưa từng cho ngươi hạ qua cái này đạo chỉ cố thanh vẫn bảo trí không người tư thế đồng dạng giảm thất thanh n m nói vậy hạ thần cái này đối bệ hạ là thể diện nhất lý hanh s ữ n g sở tiếp lấy lạnh lùng hư một cái cố thanh thực sự nói thật như là thay cái thuyết pháp cố thanh tự tiện điều động binh mã vây quét đã sớm quy hàng triều đ ỉ n h hàng q u â n hành động này có thể nói là gan to bằng trời c h i cực mà lại đối đại đường hoàng uy có lấy không thể vãn hồi tổn hại lúc này tại cả triều văn võ bá quan cùng rất nhiều tướng sĩ trước mặt lý hanh chỉ có thể tiếp nhận cố thanh lời giải thích đại gia mặt mũi đều qua được nếu không liền là cho thể diện mà không cần cố thanh trâm không thể không nói ngươi thật là cho thể diện mà không cần cố thanh trâm chỉ sợ cũng làm không bao lâu lý hanh nén giận nói cố thanh mặt không đổi sắt nói bệ hạ nói quá lời thần t u y ệ t không tả đạo chi ý thần chi chỗ vì đều là vì xã tắc vĩnh cố thiên hạ lâu ăn lý hanh cười lạnh nói đến tốt chỉ mong ngươi đời này đều có thể ghi nhớ câu nói này cố thanh con g người lui lại hai bước đ ỗ n g nhiên lên lên giọng lớn tiếng nói cuối cùng ba n ă m dư phản loạn đã bình nam bắc đã quay về tại ngô i hoàng trị hạ thần mời bệ hạ kiện tế t h á i miếu khao thưởng ba quân đồng thời ban chỉ ra cùng thiên hạ thần dân cùng chúc mừng lý hanh không cam không muốn hừ một tiếng cuối cùng bảo trì đế vương phong độ v ư n g lên d á vẻ mệnh lễ bộ thượng t h ư phòng quản lên trước phòng quản gia lớp đứng trên quảng trường kéo lên cổ họng du dương bắt đầu chủ trì kiện tế thái miếu kiêm hiến tù binh nghi thức dương già nghi thức lưu đ ước trường duy trì liên tục hai cái canh giờ quân thần tại thái miếu tiền chạm đến chân đều chua phòng quản cuối cùng kết thúc nghi thức hơn hai vạn phản quân tù binh bị áp hướng ngoài thành an tây quân đại doanh trông giữ lý h anh lại hạ chỉ khao thưởng an tây quân tướng sĩ ban thưởng một số tiền bạc cùng thịt lương những vật này cố thanh thuận thế đưa lên công lao sổ ghi chép cùng t h ỉ t lương tàu trương lý anh nhẫn nhịn áp tâm tùy ý lật nhìn vài trang sau đó gật đầu chiếu chuẩn nghi thức kết thúc về sau quân thần hướng lý anh cố khanh với đất nước có đại công khanh đã tức đến q u ầ n vương tấn không thể tấn chấm lại không thể không thưởng cố thanh nghe đến nhau mắt còn là không người khiêm tốn nói là thần b u ồ n phận sự t ì n h không dám kể công lý hanh cười nói có công đương nhiên phải thưởng nếu không thiên hạ người há không chỉ trích chấm thưởng phạt bất công trâm nghĩ chi lại nghĩ quyết định đem thái thượng hoàng hai mươi chỉ nữ vạn xuân công chúa g ả cho cố khanh lời vừa nói ra ngay tại không người đi ra ngoài quần thần lập tức dừng bước lại quay người không dám tin nhìn lấy lý hanh cố thanh cũng kinh ngạc đến ngây người vội và nói v ậ hạ thần đã đại hôn bệ hạ đã chính thức sắc phong thần vợ vì vương phi chẳng lẽ bệ hạ quên rồi lý hanh lắc đầu cười nói trâm tự nhiên không có quên nhưng mọi thứ có phá lệ cố khanh tri công có thể rượu tại miếu đường trâm muốn ra ân hạ có thể câu nệ vào thế tục lễ thói cũ vương phi là vương phi không chậm trễ chấm đem vạn xuân công chúa gà cho ngươi về sau công chúa có thể cùng vương phi bình khởi bình toạ tính là trường hợp đặc biệt cố thanh chưa kịp nói chuyện bên cạnh lễ bộ thượng thư phòng quản lại tức giận đến dâu rĩa thẳng lần đầu hướng về phía trước hai bước lớn tiếng nói bệ hạ công chúa điện hạ kim chi ngọc diệp hạ có thể gà cho đã kết hôn tri th nay sự tình rất xấu lễ pháp loạn quân thần cương t h ư ờ n g thần liều chết phản đối cố thanh cũng nói thần nói phòng thượng thư thần đã là đã kết hôn c h i t h ầ n tiếp này sợ là cùng công chúa điện hạ vô duyên mời bệ hạ thu hồi thánh mệnh lý hanh cười cười nói không thu hồi sự tình r a phi thường từ có thể mở một m ặ t lưới đại đường lập quốc hơn trăm năm đã từng có hai vị công chúa cùng hứa một thần tiền lệ chấm tứ hôn ý chỉ không tính quá xấu quý cụ liền quyết định như vậy lấy lệnh thái sử cục giám chính bấm tính ngày tốt chọn ngày thành hôn phong quản cả giận nói bệ hạ này không phải minh quân tri đạo nói còn chưa dứt lời lý hanh quả quyết nói phóng khanh chấm nói qua liền quyết định như vậy nay sự tình n g ư ơ i không cần lẫn bảo châm tự có chủ trương phong quản tức dẫn đến thân thể từng đợt phát r u n phía sau quần thần cũng nghị luận ở mỹ ánh mắt đều là tập trung trên người cố thanh cố thanh lại lắc đầu c ư ờ i khổ lý hanh đánh chủ ý cố thanh tâm lý đại khái nắm chắc quân thần thông gia có thể đủ hòa hoãn hiện nay khá là sắc bén mâu thuẫn quan hệ chỉ hoãn xung đột bạo phát thời gian lý hanh phí hết tâm tư chỉ hoãn thời gian mục đích là cái gì đây a hắn hiện nay duy nhất có thể trông tệ vào chỉ có các nơi p i ê n chấn cần vương binh mã hắn còn tại chờ các loại các nơi cần vương binh mã đến tại cần vương binh mã đến phía trước hắn không ngại hy sinh một cái công chúa ra ngoài đem đổi lấy mâu thuẫn triệt để mãnh liệt thời gian cố thanh thậm chí dám khẳng định dù là hắn lúc này yêu cầu lý h anh đem hoàng thất bên trong chưa xuất giá công chúa toàn bộ gà cho hắn lý h anh cũng hội không chút do dự đáp ứng thiên gia thân tình vốn là vô tình tại lý h anh mắt bên trong bao gồm vạn xuân tại bên trong tất cả công chúa không phải tỉ mội của hắn mà là còn cờ của hắn hữu dụng không đứng tại cố thanh lập trường liền tính những tia phiên chấn binh mã đều đến bọn hắn cũng không phải an tây quân đối thủ cuối cùng vẫn là hội rơi đến binh bại hạ tràng nhưng là đối lý anh đến nói bất kể có không có dùng cái này là hắn duy nhất một c u n g có cứu mạng chỉ có thể gắt gao níu lại hắn không có lựa chọn khác lý hanh cùng phòng quản tranh chấp không xuống cố thanh suy tư nửa ngày không b ì n h hành lễ nói thần không dám tuân bệ hạ cái này đạo ý chỉ mời bệ hạ thứ lỗi quân thần sự t ì n h thiên hạ sự t ì n h không cần thiết đem công chúa liên lụy vào vạn xuân công chúa điện hạ làm sao không phải bệ hạ tỉ muội mời bệ hạ nhìn tại thân tình phân thượng nghĩ lại cho kỹ lời nói đến rất tuyển chuyển nhưng mà ý tứ lý hanh nghe hiểu người ta tranh đến đấu đi đánh đến đầu rơi máu chạy không quan hệ không nên đem nữ nhân liên lụy vào làm quân cờ lý hanh cái này công chúa không thu không được quân thần ở giữa không khí rơi vào lạnh cứng cố thanh quả quyết quyết định nói sang chuyện khác quay người nhìn lấy còn chưa rời đi quân thần cố thanh bỗng nhiên lớn tiếng nói vị nào là vĩnh vương điện hạ mời vĩnh vương điện hạ ra lớp gặp một lần đám người bên trong một vị thân mang ố vàng bảo trung niên nam tử đi ra thần sắc kinh nghi xem lấy cố thanh lý h anh cũng không nhắc lại gả vạn xuân công chúa sự t ì n h tò mò nhìn nhìn vĩnh vương lý lân lại nhìn một chút cố thanh không rõ c h ẳ n cố thanh khi nào cùng cái này vị vĩnh vương có giao hảo cố thanh hướng vĩnh vương lý lân ôn hòa cười cười trước xá g i i nhất lễ nói vĩnh vương điện hạ khí vụ hiên ngang khí độ bất phẳng thần hôm nay mới quen điện hạ đối điện hạ phong thái vạn phần hâm mộ vĩnh vương lý lân lúc này bị cố thanh sách ra đến ban đầu có chút đ ộ n g tiếp lấy con mắt c h ớ p chớp không biết nhớ ra cái gì đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống nhưng ở thiên tử cùng quần thần trước mặt lý lân cũng biết phải gìn giữ phong độ thế là cố gắng gạt ra m ỉ m cười đáp l ê y nói cố quận vương phong thái thắng b u ồ n vương gấp trăm ngàn lần quận vương gậy sắt ta cố thanh cười ha ha một tiếng nói cố mộ hôm nay càng rỡ đơn độc mời ra điện hạ không có ý tứ gì khác chỉ là muốn làm quen điện h ạ hôm nay gặp mặt quả thật nhân trung lắm o vượng cố mô may mắn lý lân cũng về dùng tiểu dung cố quận vương phong thái c à n g làm b u ồ n vương quýnh đ ả o hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó lý lân chậm rãi lui về c h u ban cùng quân thần đồng thời hướng lý hanh c á o lui đám người chậm rãi hướng cung môn đi tới nhưng mà cố thanh cùng lý lân một phen không đầu không đôi giống như làm cho bí hiểm đối thoại lại lệnh tại chỗ quân thần vạn phần kinh ngạc không ngừng phỏng đoán cố thanh đơn độc gọi ra vĩnh vương nhu đồ n i ê m n i ệ m huỳnh là c ầ vẫn là ngư nha đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương sáu trăm bốn mươi tám trận quân tắn h đi cố thanh cũng xuất cung vừa mới cố thanh cùng vĩnh vương lý lân vài câu đối thoại lệnh quân thần lơ ngơ nhưng mà lý lân không thể nghi ngờ nghe hiểu hắn hiểu được cố thanh trong lời nói ý tứ đối thoại nội dung không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng mà cố thanh từ trong quần thần tại chỗ gọi ra lý lân cử động bản thân liền biểu đạt rất nhiều hàm nghĩa liên tưởng đến vài ngày trước các đại thế gia đăng môn bái phỏng mời lý lân trả về quan bên trong hà nam khoanh vòng thổ địa hôm nay cố thanh lại tại chỗ điểm danh điều này đại biểu cố thanh đã đối thoại tất nhiên rất không thoải mái có lẽ căn bản cũng không có lần sau đối thoại xuất cung sắc mặt tái xanh lý lân lên xe ngựa lên xe phía trước lý lân đ ố n g nhiên ngừng xuống quay đầu hỏi vương phủ quản lý sự vụ chúng ta tại quan bên trong hà nam đến t ộ t cùng chiếm nhiều ít thổ điện quản lý sự vụ nghĩ nghĩ nói ước chừng hơn một vạch o ảnh đều là thượng đẳng dỗ tốt lý lân hừ lệnh nói sự tình là giao cho các ngươi làm ngươi nhóm là như thế nào làm quản lý sự vụ vội và nói g n đều là đường đường chính chính dùng tiền mua gặp lý lân ánh mắt băng lãnh quản lý sự vụ có chút chột dạ gục đầu xuống thanh âm cũng càng đến càng suy yếu có chút là vô chủ chỗ an lộc sơn phản loạn về sau rất nhiều bách tính mang theo da mang miệm cách hương tị nạn thổ địa liền bỏ trống cũng có bị phản quân đồ đầy thôn an tây quân thu phục quan về sau những kia vô chủ chỗ tự nhiên liền về chúng ta lý lân nói như băng sơn nói hôm nay cố thanh tại cả triều văn võ mặt điểm ta tên này sự tình lệnh ta càng cảm, cảm giác khuất nhục truy cứu c ă n bản liền là ngươi nhóm khoanh vòng thổ địa đưa tới quản lý sự vụ giật này mình cố quận vương tại chỗ nhục nhã điện hạ rồi nhục nhã thật không có hắn thậm chí rất khách khí nhưng mà ta không phải ngu dốt hắn ý tứ ta không lẽ không biết vài ngày trước các đại thế gia đăng môn ta không có để ở trong lòng nhưng mà hôm nay cố thanh tại chỗ điểm danh bổn vương không thể lại bỏ qua quản lý sự vụ thấp giọng nói c u n g điện hạ đồng thời khoanh vòng thổ địa mấy vị kêu hoàng tử công chúa thật giống đều đem thổ địa trả về lý lân lạnh lùng nói cho nên hiện nay chỉ có bùn vương không có trả về thổ địa ở trong mắt c ô thanh bùn vương liền là một khối xương khó g ả m quản lý sự vụ nói điện hạ là thiên gia quý tộc h á sợ một cái sơn giã thôn phu làm giàu tiểu tử không để ý tới hắn chính là liền không tin hắn dám đối điện hạ thế nào dạng lý lân bỗng nhiên nhắc chân hướng quản lý sự vụ trùng đ i ệ một đánh cả giận nói thả nhẹ nhàng linh h o ặ dám cái này sơn giã thôn phu hiện nay liền thiên tử đều sợ hắn bảy phần hắn nắm trong tay lấy mười vạn tinh người nào dám đem hắn không xem ra gì người muốn hại chết ta sao quản lý sự vụ dọa đến mặt đều trắng vội vàng không người bội tội lý lân cơ mặt hơi hơi rung động thổ địa tuy nói là nửa mua nửa cướp được đến có thể trung quy đã là chính mình tối bên trong đồ vật muốn hắn đem thổ địa trả trở về lý lân thực tại đau lòng cực kỳ do dự dãy r ù a nửa này g lý lân lạnh lùng nói chúng ta chiếm đoạt thổ địa còn một nửa cho địa phương châu huyện một nửa đầy đủ liền tính cố thanh quyền thế thao tiên làm người cũng không thể quá phận bổn vương đã cho đủ mặt mũi quản lý sự vụ vội vàng n g xuống cố thanh về đến vương phủ mới vừa vào cửa đoạn vô k�� vương gia học sinh mới vừa tiếp đến một phong b á i tiếp muốn tìm gặp vương gia cố thanh n h u mày hiện nay triệu thần gặp ta phần lớn định nọt hạng người không cần thiết gặp giúp ta từ chối là được đoạn vô kỵ nói vâng học sinh giúp vương gia từ chối qua rất nhiều người nhưng mà học sinh cảm thấy người này vương gia hẳn là gặp một lần người nào họ thôi tên viên xuất thân thanh hà thôi thị quan bá i trung thư thị lang đồng bình trương sự cố thanh trầm ngâm nói thôi viên tựa hầu nghe nói qua người này quan bá i trung thư thị lan có thể không nhỏ tương đương tại phó tể tướng đoạn vô kỵ cười nói cho nên học sinh mới không quyết định chắc chắn được đành phải đến xin chỉ thị vương gia người này khá có tài cán càng thiện trị dân học sinh cùng hắn mới quen nghe hắn trong lời nói ý tứ giống như có tìm nơi nương tựa vương gia chi ý cố thanh cười cười đường đường phó tể tướng vì cái gì đến đầu nhập ta cái này một cái q u y ề n thần đoạn vô kỵ thở dài tuy là trung thư thị lang khó tránh khỏi cũng có có t à i nhưng không gặp thời chi tiết thế nào nói vương gia khải hoàn hồi kinh phía trước trên triều đình có qua một phen người sự tình điều động thiên tử muốn ngừng miệng thôi viên phó tể tướng chức vụ ngoại phóng đông đô lưu thủ rõ ràng là con văn thiên tử lại hủy hắn võ trước sao có thể không có mới không gặp cố thanh nhăn lại mi đông đô lưu thủ lạc dương là tại chúng ta an tây quân nắm giữ phía dưới hiện nay đông đô lưu thủ là lý quang bật lý thúc thiên tử hắn vâng thiên tử muốn đem thôi viên ngoại phóng lạc dương xem bộ dáng là tính toán đem lạc dương cầm q u a đến khống chế tại thiên tử tay bên trong cố thanh cười lạnh quỷ hoa văn còn thật nhiều không kịp nhìn vừa cho sóc phương quân một bạt hai còn không đủ tay lại đưa đến lạc dương đoạn vô kỵ cười nói vương ra không gật đầu thiên tử chỉ lệnh g i không cung mà lại thôi viên cũng không vui ý tiếp nhận chuyện này hắn biết rõ trong triều đình phong vân quỵ quyệt thiên tử cùng vương g i a chính minh tranh hàng đấu hắn không muốn dây dưa trong đó thế là tiến cung từ chối ngoại phóng lại bị thiên tử hung hăng quát lớn một phen thôi viên nước trừng nội tâm sinh đoán dứt khoát liền nhìn về phía vương g i a nói lấy đoạn vô kỵ từ trong ngực móc ra một phong danh thiếp đưa cho cố thanh cố thanh lật ra một nhìn bật thốt lên chữ viết đến rất xinh đẹp nha viết chữ là cố thanh vĩnh viễn đau n h ấ t một bút thối chữ đến nay không có tiến bộ nhìn đến có nhân chữ viết xinh đẹp cố thanh liền nhịn không được sinh lòng hào cảm danh thiếp bên trên chữ viết là một bút tiêu sái hành thư tỉ mỉ liếc nhìn một lượt về sau cố thanh đem danh thiếp thu hồi nói ngươi an bài một chút ta gặp hắn một chút thuận tiện mời hắn cho ta mua mấy quyển mâu chữ khác ta luyện l u y ệ n chữ đoạn vô kỵ vội và nói g n vương ra học sinh chữ cũng viết rất không sai hoài ngọc tỉ tỉ đều khen qua đâu cố thanh không chút do dự nói ngươi càng đến càng lào cá viết chữ cũng không có cái m ù i kia sợ ngươi dạy hư ta không học lúc xế chiều thôi viên liền đăng môn b á i phòng cố thanh tại vương phủ tiền điện tiếp kiến hắn thôi viên đã có hơn năm mươi tuổi xuyên lấy bình thường xanh nhạc trường sam dưới hẳng một l u ồ n mang theo mấy phần hoa dâm dâu dài mặt thời khắc mang theo nho nhã lễ độ mỉm cười lệnh người nhịn không được sinh lòng hào cảm cố thanh không dám làm dáng tự thân tại tiền điện nên đón hai người đều tự sau khi hành lễ vào điện còn chưa bắt đầu hàn huyên thôi viên liền từ ngược bên trong móc ra một chồng thật dày tự tiếp h cười nói nghe đoạn thị lan nói q u â n vương điện hạ muốn tìm tự tiếp h hạ quan cái này chỗ ngược lại là có trước đó vẽ theo bia thời ngụy long môn hai thập phẩm hôm nay hiến cho điện hạ tán gâu bắc cười một tiếng nhưng ạ i không đủ điện hạ cứ việc phân phó hạ quan trước đó còn có rất nhiều tự thiết có thể cung cấp điện hạ đánh giá cố thanh hai tay tiếp qua tự thiết cười ha, ha một tiếng nói ta người này xuất thân sân d ã học vấn cùng thư pháp kém xa chiều bên trong chư công may mắn vẫn còn tồn tại dốc lòng cầu học c h i tâm nhàn hạ thời điểm cũng là luyện một chút tự thiếp đợi lấy một ngày kia có thể đủ đăng đường nhập thất thôi thị lang chi thiếp chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đa tạ nói xong c ô thanh cẩn thận chỉnh lý tốt tự thiếp nhẹ nhẹ đặt tại cái bàn bên trên thôi viên mỉm cười l ặ n g lặng nhìn lấy cô thanh động tác đối hắn không làm bộ không tránh xuất thân sòng p h ẳ n g tác phong cùng đối học vẫn kính sợ thái độ cũng tràn đầy hào cảm gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên đều là người trong con trường nói chuyện cùng ý đồ đều sẽ không biểu hiện quá rõ、ràng. hai người mới quen t h ư ờ n g t h ư ờ n g từ hàn huyên nhàn nói bên trong bắt đầu tại không có bất cứ ý nghĩa gì nói chuyện phiếm bên trong lẫn nhau quan sát đối phương thăm dò đối phương thẳng đến sau cùng đều tự làm ra quyết định cố thanh cùng thôi viên cũng là như đây song phương hàn huyên sau một lúc cố thanh phân phó thiết yến rất nhanh hạ nhân liền bưng lên nóng h ổ i thị hạt r ư ợ u cố thanh nâng chén kính thôi viên r ư ợ u qua ba lần về sau thôi viên hướng điện bên ngoài nhìn nhìn quay đầu lại lúc thần sắc một mặt bất khả tư nghị gặp thôi viên biểu tình không đúng cố thanh hiếu kỳ nói thôi thị lan tại tìm cái gì thôi viên cười nói hạ quan thất lễ ta đại đường quyền quý ra bên trong thiết tiến đều là thịt rượu cùng ca múa đều là cụ quân vương điện hạ p h ụ thượng lại là như thế quản g cu v không m a n g danh lợi cố thanh t h ở dài thôi thị lang đừng hiểu lầm ta phi cô ý chậm đ á i thị lang mà là ta phủ bên trong luôn luôn không có ca vũ kỹ cùng nhạc ban ta xuất thân hưng giã phía trước tại t h ụ c châu thường xuyên vì ấm no phát sâu hiện nay tính là phát đạt nhưng mà làm người không thể quyên gốc các quyền quý xa hoa lãng phí vô độ sinh hoạt ta q u á không thôi viên nổi lòng tôn kính nói quân vương điện hạ là hạ quan cuộc đời ít thấy tự hạn chế người ra ngoài tin đồn điện hạ sắp tính sâu nặng quyền thế thao thiên h m ộ tôi c n g ư viên có thể không làm đến q u gốc, nghe a nói lập tức đi ra cái bản mặt hướng cô thanh bài nói như điện hạ cả đời không rẽ ý chí hạ quan nguyện vì quận vương điện hạ hiệu khuyển mã chi phiền cảm xúc mãnh liệt bành trướng cảm xúc cao ngang nhưng mà cố thanh đồng thời không có kích động mà là lẳng lặng nhìn lấy thôi viên nói ngươi là vì quan tước còn là vì thái bình tình thế thôi viên g ầ m đầu nhìn thẳng cố thanh con mắt nói hạ quan dùng vì hai cái đồng thời không xung đột hạ quan phụ tá điện hạ làm tốt sự t ì n h vì bách tính mưu phúc lợi có chút công lao tự nhiên liền có quan tước cố thanh cười nhạt một tiếng thời khắc này không khí đã không phải nói chuyện h i ế m mà là tương đương tại tuyển mộ cùng nhận lời mời cố thanh ra đề mục thôi viên đáp đ ề như là đáp án có thể làm cố thanh hài lòng kêu cố thanh liền hội đem hắn thu nhập bộ hạ nếu không khẩu hiệu kêu trấn thiên vang làm sự tình lại dối tinh dối mù cố á i người này dạng c thanh không dám cố Thanh ớn. dám Cố biểu tình rất tùy ý thôi viên lại đánh lên mười hai phần tinh thần s o lúc đó tham gia sách khoa khảo thử còn nghiêm túc hắn cũng biết lúc này là cố thanh khảo giáo chính mình thời khắc như câu trả lời của mình lệnh cái này vị quận vương điện hạ không vừa ý kia chính mình cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi lạc dương bất kỳ lưu thủ từ này một đời không được giãn ra tài hoa cho ngươi một tòa châu thành ngươi làm như thế nào quản lý cố thanh đột nhiên hỏi thôi viên không chút do dự nói bắt lớn thả nhỏ phương lược ta đến định chính lệnh ban hành thì giao cho phía dưới huệ lệnh ngươi như bất kỳ châu quan thư sử hàng đầu tri vụ là cái gì t cố thanh g c hai viên mắt sáng lên thôi viên ý nghĩ bị hạn chế tại cổ nhân tính hạn chế nhưng mà tổng đến nói còn thị phi thường thực dụng mà lại phi thường trùng hợp củng cố thanh đối tương lai kế hoạch không nhu mà hợp phương pháp có chút là hậu nhưng mà đại phương hướng lại là nhất trí quan trường rắc rối khó gỡ địa phương thân hào địa chủ đều là có kinh bên trong núi r ư a bọn hắn như không phục ngươi vẫn làm trái ngươi chính lệnh tiếp tục trắng trận khoanh vòng thổ địa ngươi làm như thế nào cố thanh truy vấn thôi viên nghĩ nghĩ nói hạ quan sẽ không công nhiên đắc tội bọn hắn chỉ là thỏa hiệp đến càng nhiều hơn một chút nhiều cho bọn hắn một chút thẻ đánh bạc đem đổi lấy đại phương hướng không thay đổi đương nhiên trả ra đại giới cũng càng cao phía sau có chỗ dựa quyền thế trung quy không bằng tự tay nắm giữ quan pháp liền làm ộ t lô v ư ơ n g hỏa mặc nó ngoan cố nữa s á t đá t i ế n ta quan lô liền tất nhiên hội bị luyện hóa có lẽ luyện hóa thời gian hội trưởng một chút nhưng mà nhất định sẽ bị luyện hóa cố thanh cười to nâng chén nói nghe thôi thị lang một lời nói khiến cho ta được lợi rất nhiều thị lang mời rượu uống thắng thôi viên cung kính hai tay nâng chén cười nói uống thắng hạ quan vị quận vương điện hạ thọ hai người đều tự uống cạn rượu trong chén sau đó rất có ăn ý không lại để vừa mới tấu đối sự tình cố thanh đối thôi viên rất hài lòng thôi viên âm thầm quan sát về sau cảm thấy mình vừa mới hồi đáp có lẽ không kém từ cố thanh mặt mày hớn hở sắc mặt có thể nhìn ra cái này vị quận vương điện hạ là khá là thưởng thức chính mình thế là tiền điện bên trong lại khôi phục chuyện cho vui vẻ thôi viên bất chi bất giác uống không ít rượu có chút hơi say mỉm cười nói tới trường an thành phong nguyện sự t ì n h hơn năm mươi tuổi nói tới trường an thành bình khang phường thanh lâu cô nương thuộc như lòng bàn tay h i ệ n nhiên là thanh lâu khách quen thanh lâu cô nương như thế nào như thế nào mỹ lệ như thế nào như thế nào nhiệt tình đối hắn như thế nào như thế nào khăng khăng một mực v, v. t r ă m ngàn năm qua, nam nhân ở giữa thổi như bức đức hạnh thế mà một mực không có sửa đổi, hơn năm mươi tuổi cũng không ngoại lệ, nói tới nào đó cái thanh lâu cô nương vì hắn muốn chết muốn sống, mà hắn lại hờ hững, hơn nữa, t á n g gấu lên nào đó t r ù n g đạo r a phòng bên trong b í pháp, có thể đem ngự mười nữ, có thể thai âm bộ dương, bất kể t r i n h phạt bao nhiêu lần, sáng sớm hôm sau vẫn tinh thần sáng l á n g sinh long hoa hồ, khoe khoang tiêu căng chi sắc, có thể nói phi thường ngô hoàng. l á i xe được lại ổn lại nhanh, đi nhà trẻ xe không có hắn chết, nhưng mà c ố thanh không nghỉ xuống xe, nghe đến say sương ngân lạnh. Tắng g u cũng là bản sự hội nói chuyện trời đất người tại trong lúc bất chi bất giác chiếm được người khác có ấn tượng tốt có ấn tượng tốt về sau hành sự tự nhiên làm ít công to mà lại thôi viên n am hiểu sâu kỳ đạo nam nhân ở giữa quan hệ cá nhân thường thường liền là từ nữ nhân hạ ba đường bắt đầu tiệc r ư ợ u dần đến cuối lúc cố thanh cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn xuống xe thế là nói tới chính sự nghe nói thiên tử đem thôi thị lang ngoại phóng lạc dương lưu thủ thôi viên tiếu dung dần dần cứng ngắc thở dài cười khổ nói điện hạ nói không tệ hạ quan chỉ là nhất giới văn nhân tay trói gà không chặt lưu thủ chức luôn luôn là võ tướng đặc nhiệm đặc biệt là đông đô lạc dương lưu thủ càng cần quân bên trong danh vọng cực cao võ tướng t o a i trấn mới có thể không mất hạ quan như đi lạc dương bất kỳ bên giới tướng sĩ、si、nhóm như thế nào h ộ i phục ta d ừ n g một chút thôi viên thanh âm đệ thấp chút lại nói nghe nói hiện nay lạc dương lưu thủ là năm đó tạ vệ tả làng tướng lý quang bật hạ quan còn nghe nói lý quang bật đã là an tây quân bên trong một thành viên cùng quận vương điện hạ càng là cố giao nhiều năm hạ quan như đi lạc dương tất nhiên hội cùng lý quang bật xung đột nói thực lời nói lý quang bật cùng an tây quân hạ quan đều không thể chê vào cho nên hạ quan không dám đi cố thanh h ừ một tiếng nói vì quân giả làm nối thần tử lượng mới mà dùng không cần không dám nói thiên tử đối thôi thị lang sắc phong sắc thực không ổn tôi h viên túi đầu nói vâng cho nên hạ quan có tìm nơi nương tựa chi tâm thiên tử tuy so quận vương điện hạ lớn tuổi nhưng mà hành sự c ũ n g quyết sách lại kém quận vương điện hạ qua xa phía dưới quan xem chi cố quận vương mới là thiên mệnh sở quy người cho nên hạ quan nguyện tại hôm nay lúc này áp lên thân gia t i n h mệnh đánh cược cái này một lần cố thanh cười to nói ta t ậ n lực không để thôi thị lang cựa thua như là lao thiên không có mắt thật thua thôi thị lang cũng chớ trách ta hết thệ đều là thiên mệnh người ta liền tay kéo tay thượng pháp tràng chặt đầu đi tôi viên cung kính nói quận vương điện hạ trầm ổn cơ trí thắng thiên tử rất nhiều hạ quan tuyệt không hối hận hôm nay quyết định cố thanh thu hồi tiêu dung trầm rãi nói ngươi hẳn phải biết mấy ngày trước đây ta an tây quân đại thắng tiêu diệt sử tư minh sở bộ phản quân đại đường hoàng hà bờ bắc đã bị cơ bản bị thu phục đầu xuân phía sau chính là bách phế đại hưng thời điểm nhưng ta rất thiếu người mới đặc biệt là quản lý địa phương người mới hôm nay thôi thị lan chưa đến cũng tính là tối tăm bên t r o n g tự có thiên ý đi thôi viên quỳ xuống đất bài nói hạ quan nguyện đời này phụ tá điện hạ phục tiền triều thình thế mở vạn thế thái bình cố thanh đỡ hắn dậy vỗ vô cánh tay của hắn nói không dối gạt thôi thị lan ta đã lệnh đoạn vô kỵ tại lại bộ tuyển chọn hơn trăm tên quan viên những quan viên này đều là thất bại nhưng mà khá có tài c á n người qua không được bao lâu liền hội bị ta phái phái đến hoàng hà phía bắc tiếp quản phương bắc rất nhiều thành trì châu huyện an trí nạn dân khai khẩn đất canh tác khôi phục năm đó làm nông thuế má không biết thôi thị lan g có thể có ý giúp ta quản lý phương bắc thôi viên vội và nói hạ quan muôn vàn mọi loại nguyện ý mời điện hạ phân phó phương bắc mới vừa kinh lịch chiến loạn rất nhiều thế gia quyền quý cùng thân hảo địa chủ đều bị phản quân giết sạch xanh xanh ta lại hạn chế triều đỉnh quyền quý không thể k h a n h vòng phương bắc thổ địa nói cách khác hiện nay phương bắc tại chiến loạn phía sau biến thành một tờ giấy trắng có thể tùy ý ta bôi lên chế tạo thôi thị lang nếu như có ý không ngại thay ta tuần săn án sát phương bắt c r ừ thành trì sửa chữa quan viên phạm pháp sát dân chúng chi khó khăn đốc bách quan chuyến đi chính đẩy tân pháp chi ban hành thôi viên vuốt d â u trầm âm trầm g ã i nói dám hỏi hạ quan quyền hạn như thế nào đối phương bắc các nơi quan viên có sinh s á t quyền lực nói lấy cố thanh bỗng nhiên trầm mặt xuống đến nói đồng thời ta đối với ngươi cũng có sinh sắt quyền lực hiểu ý của ta không thôi viên run lên dây lát ở giữa liền nghe hiệu cố thanh ý tứ nói cách khác thôi viên như đến phương bắc về sau có bất kỳ cái gì tham nhũng bất công không làm tròn trách nhiệm các loại hành vi cố thanh cũng sẽ không bỏ qua hắn hắn tại phương bắc tuy nói quyền thế cực lớn nhưng mà hắn đỉnh đầu lại thời khắc treo cao lấy một c h ô i đao để tỉnh hắn không muốn mất phân tức không cần làm ra tổn hại bách tính sự tỉnh hạ quan nguyện vì quận vương điện hạ cúc c u n g tận tụy thôi viên lại lần nữa quỳ xuống đất bài nói chương sáu trăm bốn mươi chín án sát hà bắc thu thôi viên thật là là ngoài ý m u ố n cố thanh không nghĩ tới triều thần bên trong thế mà có người dám chủ động đứng đội mà lại đứng còn là hắn cái này một đội từ thu phục trường an lý anh vệ kinh bắt đầu triều đình bên trong không khí liền rất không đúng bầu trời không có hai mặt trời thần không hai chủ có thể hiện thực là cung bên trong có lý long cơ cùng lý hanh hai vị hoàng đế mà cung vi bên ngoài cố thanh tay cầm trọng binh khống chế kinh k ỳ quyền thế có thể so với hoàng đế thế là cung vi bên trong hai vị hoàng đế liên thủ lại cộng đồng đối kháng cung bên ngoài cố thanh trường an triều đỉnh cách cục cẩn ẩ n có mấy phần n ô t h ủ kháng nguyện ý tứ như này phức tạp chính trị hoàn cảnh dưới thôi viên có thể đủ chủ động đứng đội h ã n khí phách đảm lượng thật là không đơn giản thôi viên cáo tử cố thanh tự thân đem hắn tiến đưa môn bên ngoài chắp tay nhìn lấy xe ngựa đi xa cố thanh mới quay người tiến môn đoạn vô kỵ từ thiên viện xuống tới tiến đến cố thanh bên cạnh nói khẽ v ư ơ n g ra người này như thế nào cố thanh khen có tài cao có thể biến thông cũng có lôi đỉnh thủ đoạn chị được chỗ không chỉ một châu nhất thành đoạn vô kỵ nhẹ nhàng thở ra cười nói kêu học sinh liền yên tâm học sinh còn lo lắng vương ra tầm mắt cao trước mắt thế g i a tử đ ệ đâu cố thanh nghiêm mặt nói trên thực tế thế, thế g i a tử đ ệ có thể ra làm con người phần lớn là tinh anh người mới bất kể học thức còn là kiến thức đều mạnh thắng h à n môn tử đ ệ nhiều vậy chỉ là dùng bọn hắn tệ chỗ cũng nhiều cái này người bạn sự mặc dù không nhỏ nhưng ở bọn hắn tâm lý gia tộc lợi ích so í c h lợi quốc gia càng trọng yếu cho nên đối thế gia tử đệm mẫn dùng cũng phải cẩn thận dùng đoạn vô kỵ nói thôi viên xuất thân thanh hà thôi thị thôi thị là danh môn thế gia vương gia tính toán như thế nào dùng hắn án sát hà đông hà bắc ngươi tìm cái thời gian đem những kia tuyển chọn ra đến hơn trăm tên quan lại mang đến gặp ta sau đó ta đem bọn hắn phân phối đến phương bắc các châu thành phản loạn vừa định phương bắc bách phế đại hưng cần gấp một nhóm tinh anh quan viên chủ trì đại cục thành bên ngoài nạn dân cũng có thể dùng tổ chức bọn hắn từng nhóm bắc độ hoàng hà không thể nộ vụ xuân vâng cố thanh nghĩ, nghĩ nói vô kỵ ngươi đi theo ta nhiều năm hôm nay thiên hạ đã an bình ngươi phải đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đoạn vô kỵ s ư ơ n g sở sau đó nói vương ra học sinh không nghĩ rời đi ngài bên cạnh ta cũng không phải ngươi cha lao theo tại bên cạnh ta làm gì ta phái thôi viên án sát phương bắc nhưng mà ta không thể không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn phương bắc kia lớn chỉ có một vị án sát cũng không đủ cho nên ngươi cũng đi phương bắc giống như thôi viên phụ trách giám sát tân ủy nhiệm trăm tên còn lại có thể nghe phong p h a n h tấu sự t ì n h có thể sửa chữa hắn phạm pháp có thể sống giết cho đoạn đoạn vô kỵ mất máy môi do dự một chút còn là nói vâng học sinh nghe vương ra an bài chứ ngươi cùng thôi viên ta còn hội phái một tên ă n sát ngươi cùng tôi viên tại sáng mặt khác kia người tại tối cách mỗi một mùa ngươi nhóm cần phải hướng trường an chỉnh lên phương bắc quan thanh dân tỉnh kiểm tra đánh giá ba người thuyết pháp như không nhất trí liền là ngươi nhóm ba người bên trong nào đó người thất trách hoặc là tham n ũ n g kia lúc ta sẽ hạ lệnh nghiêm t r a vô kỵ ngươi là thạch t i ể u thôn ra đến theo tại bên cạnh ta nhiều năm đừng làm mất mặt ta cần dùng tiền nói với ta không phải tiếp nhận phía d ư ớ i quan lại một văn tiền hối lộ cố thanh trầm giọng nói nếu ngay cả bên cạnh ta người đều xảy ra vấn đề đối với ta là đả kích rất lớn ta thậm chí sẽ hoài nghi mình lựa chọn đường đến tội cùng có chính xác không đoạn vô kỵ lâm như nói n vương gia yên tâm học sinh như ở bên ngoài làm phạm pháp sự t ì n h làm mất mặt n g à i học sinh định v ư ơ n g cổ liền liền rết chết sau cũng không mặt táng nhập mộ tổ cố thanh v u a v u a hàn bai cười nói trở về thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi ngươi cùng thôi viên tại phương bắc không cần gặp nhau đều tự một mình làm việc thẩm điển xuất hai vạn binh mã ngay tại phương bắc càn quét tàn quân thu phục thành trì ta hội viết thư cho hắn để hắn g ử i cho ngươi một ngàn binh mã tùy tùng nghe dùng vâng học sinh đến phương bắc sau chắc chắn đối tham viếng từng cái thành trì hướng chấn kiểm tra đánh giá địa phương quan thanh dân tỉnh gắng đạt tới công chính nghiêm cận đứng giữa về đến vương phủ hậu viện cố thanh thẳng tiến bắt xương phòng bắt xương phòng bên trong trương hoài ngọc cùng hoàng phụ tư tư chính ngồi xếp bằng tại trên giường hai nữ tán gâu đến khí thế ngất trời gặp cố thanh đi tới hai nữ đồng bắt đầu thân hoàng phụ tư tư giúp hắn trừ bỏ bên ngoài áo phụ cho đuổi sau treo ở góc phòng trương hoài ngọc đưa qua một chén nóng sữa sốt dọn cười nói vương ra có thể là một ngày trăm công n g à n việc thiếp thân nghĩ nghĩ đã qua vài ngày không thấy nước ngài cố thanh một chân hướng trên giường ra cười nói lần sau muốn gặp ta trước cùng ta thư ký hẹn trước lại lĩnh hào xếp hàng mọi việc đến có quy củ trương hoài ngọc chỉ mặc đủ gáo cười mắng, vương gia h uy phong đều run đến hậu v i ệ n đến nếu thật muốn nói quy củ dứt khoát đem cung bên trong kia vị kéo xuống chính ngài ngồi lên kia lúc ngài nói định cái gì quy củ tiếp h thân nhất định tuân theo cố thanh c h ừ n g mắt đại nghịch bất đạo ta tay cầm mười vạn hùng binh có tin ta hay không ra lệnh một tiếng trương hoài ngọc cũng c h ừ n g mắt lên người muốn như nào mời phu nhân duyệt binh hoàng phủ tư tư thổi p h ù một tiếng tiếp lấy cười ha h a trương hoài ngọc cũng cười cái này nhiều năm sợ m ắ bệnh còn là không có sửa quay đầu nhìn về phía hoàng phủ tư tư trương hoài ngọc khẽ cười nói mội mội có thể không biết lúc đó ta tại thạch tiểu thôn gặp phải hắt lúc liền cảm giác hắn đặc biệt c ổ quái nói hắn sợ đi hắn dám một mình tự thiết lập ván cục giết người mà lại hạ thủ đặc biệt h u n g á c tất cả đều là không muốn mệnh đánh pháp nói hắn không sợ đi ta chiếm phòng của hắn ngủ hắn đều không dám phản kháng ngoan ngoan chạy tới cùng tống căn sinh ngủ đương thời nhìn hắn bóng lưng đặc biệt thảm thương hoàng phủ tư tư hâm mộ nói mội mội nếu sớm mấy năm gặp đến vương gia tốt biết bao nhiêu cùng vương gia từ nghèo khó đến phú quý một đường đi tới nhất định đặc biệt đặc sắc trương hoài ngọc cần tình hướng cô thanh t h á n nhìn ánh mắt bên trong đầy là nhu nhu tình ý không biết nghĩ lên cái gì trương hoài ngọ mội mội có thể là không biết do hắn quỷ hoa văn nói muốn làm cái gì lãng mạn an bài thôn dân tập hợp cánh hoa cho ta tại đoạn dưới vách một tràng cánh hoa mưa ta còn chưa kịp cảm động cánh hoa mưa không có đương thời ta tâm tình đó thực sự là hoàng phủ tư tư cẩn thận liếc trương hoài ngọc một mắt sau đó chu miệng nhỏ tóm lấy cố thanh tay h áo vung qua vung lại vương g i a đều không cho tiếp thân lãng mạn qua cố thanh vương ba chi khí chấn động nói chuyện muốn sở lấy lương tâm ta thế nào không có cùng ngươi lãng mạn rồi đêm tối thổi đèn ta không lẽ còn không đủ lãng sao lại nói biểu hiện của ngươi nói còn chưa dứt lời hoàng phụ tư tư như t h i ể m điện xuất thủ gắt gao che hắn miệng mặt nhỏ đỏ bừng kêu lên vương ra chuyện này cũng có thể nói ngươi muốn xấu hổ chết tiếp thân không thành trương hoài ngọc gương mặt cũng h ồ n g phòng bên trong hai nữ đều cùng cố thanh có qua tiếp xúc ra thịt cố thanh ý tứ các nàng đều hiểu giả trang không nghe thấy cố thanh trương hoài ngọc đem mặt xoay qua một bên trang làm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cố thanh không có hảo ý há mồm cắn một lần hoàng phụ tư tư hoàng phụ tư Tư vội vàng rút tay về tự sân tự oán lường hắn một cái thu thủy huyện chuyển đôi mắt bên trong phóng xuất ra mãnh liệt tín hiệu đêm nay cái kia cái gì trương hoài ngọc trang làm như không thấy được giữa hai người mắt đi mày lại trong đại trạch việt nam chủ nhân cùng thê thiếp điểm kia sự t ì n h trương hoài ngọc từ nhỏ đã gặp nhiều chẳng có gì lạ đúng phùng vũ tại trung viện d ư ỡ n g thương hoài ngọc ngươi phái mấy cái lanh lợi nha hoàn đi chiếu cô hắn nhà bên trong lại mời hai vị cao minh đại phu bản sự qua được không ngại quanh năm c u n g p h ụ n cố thanh bông n h i n nói trương hoài ngọc bất đắc gì nói ta ngược lại là muốn để nha hoàn đi chiếu cô hắn đáng tiếc bên cạnh hắn kia vị lý kiếm cự u không để nha hoàn cẩn thân phùng vũ ăn mặc đổi dược bao gồm lau thân thể cùng đi nhà xí đều là nàng tự thân đi làm cái này nữ t phùng vũ như cùng nàng thành thân sợ là đời này n ạ p không t i ế p cố thanh thâm thiền nói trên đời không việc khó chỉ cần khẳng leo đỉnh dùng phùng vũ linh sức lực hắn nếu thật muốn n ạ p tiếp mười cái lý kiếm cựu đều đấu không lại hắn nội tâm trương hoài ngọc lại nói đúng lý di nương hôn qua tới qua tham viếng phùng vũ cùng lý kiếm cựu về sau cùng ta nói tới bọn hắn hai người hôn sự thừa dịp thời cuộc còn tính thái bình không bằng sớm điểm đem hôn sự làm đi tốt ta tự thân làm bọn hắn hôn sự tư tán mặt khác mời lễ bộ thượng thư phòng quản tới cho bọn hắn chủ trì đại lễ trương hoài ngọc sắc mặt cổ quái nói lễ bộ phòng thượng thư vui lòng sao cố than không vui nói cái này l ờ i thế nào nói ta cùng phòng thượng thư giao tình rất tốt lần trước hai ta thành thân liền là hắn chủ trì lẫn nhau hợp tác phi thường vui sướng ta đã sớm hắn ước định lần sau tiếp tục hợp tác hắn cũng phi thường vui sướng đáp ứng hoàng phủ tư tư lại phớp p h ớ cười vương gia ngài thực sự là thành thân sự tình một đời chỉ có một lần nào có lần sau đạo lý gặp trương hoài ngọc mắt lộ ra sát khí cố thanh lung tùng nói lần sau cũng chưa chắc là hôn sự của ta ta bằng hưu thân thích cái gì đều có thể tìm hắn nha trương a hoàn toàn có năng lực giúp phòng thượng thư toàn năng có lực giúp mở a đại đ ờ trường, n hôn lũng đoạn sản nghiệp, chỉ là lễ bộ thượng thư chủ hôn lễ cái này mạnh lưới, người nghĩ g thị thỏa thỏa chỉ thư chủ khác bắt trước đều không học lễ là lễ lễ lưới, trì bắt trước t r được. ư đều cái bộ hoài ngọc lạnh lùng hư một cái nói cả ngày nói chút để người nghe không hiểu mê sảng hôn lễ thị trường cái gì căn bản không do hắn ý nhưng mà ta dám khẳng định phòng thượng thư hiện nay đối ngươi có thể là n h ư ợ n g bộ l ư u b ì n h tránh không kịp vì sao ta lại không đắc tội hắn cố thanh không hiểu nói trương hoài ngọc khỏe miệng khanh hết nói ướp chừng hai ta thành thân thời điểm phòng thượng thư cùng ngươi cách nhìn không đồng giảm đi chí ít với hắn mà nói ngươi hẳn là đặc biệt không phối hợp cái chủng loại k i a n g ư ờ i thành thân ngày thứ hai ta nghe hoài cầm nói thành thân đêm đó chủ trì sau cùng lễ nghi về sau phòng thượng thư liền chén rượu đều không có hơi liền đào mệnh giống như rời đi đoạn vô kỵ l i ề u mạng lưu đều không có lưu lại bước đến gấp phòng thượng thư thậm chí dùng chết t ư ớ n g cầm nói không để hắn đi hắn liền chết tại ta cửa vào để việc vui biến tăng sự cố thanh ngu ngơ hồi lâu sau đó lộ ra thụ thương biểu tình ta xem là hắn rất thưởng thức ta đây trương hoài ngọc l ư ờ n hắn một cái nhân ra là không dám chọc ngươi nếu không sớm liền p ẩ y tay háo bỏ đi ngươi cho rằng ng cố thanh buồn vô cớ thở dài ta đem bản tâm hướng trăng sáng minh nguyệt nói đừng chịu l a o tử trương hoài ngọc trợt nhớ tới cái gì lại nói đúng hoài cẩm ngày gần đây ta so cần mỗi lần trong phủ từng cái viện tử trận tới trận lui cùng nàng tán gẫu nàng lại thẹn thẹn thò thò m ộ i m ộ i ngốc điểm tiểu tâm tư kia còn cho là ta nhìn không ra hai ta đã đã thành thân tuyển cái ngày tốt đem hoài cẩm cũng nạp vào đi nàng sợ là gớp chỉ sợ ngươi đổi ý không muốn nàng kiếp trước đoạn tử nhìn đến kia phu nhân chủ động cầu trượng phu nạp tiếp t r ợ phu lại không phải thường bình tĩnh nhìn thư phu nhân ngươi nhìn lấy an bài đi đừng cầm những n à y tục sự p h i í n ta cố thanh c u ộ n lại chân thân tình lạnh nhạt đường hầm trương hoài ngọc g i ậ n không chỗ xả bắt giường trên bàn một bàn đậu n à n h g i a n g hướng hắn ném đi cố thanh loại lên còn là có mấy khoả tóe đến trên c h á n an đau đến nuốt vuốt cái chán cố thanh thở dài đánh đ ậ p một vị tay cầm mười vạn hùng binh vương ra có phải hay không rất có cảm giác thành công hoàng phủ tư tư giúp đỡ cố thanh v ò cái chán cười nói ngài đều tay cầm mười vạn hùng binh vì cái gì còn là một bộ không đứng đắn bộ dáng khó trách hoài ngọc tỷ tỷ muốn đánh ngài ba người đang nói chuyện bên ngoài bên ngoài bông n i ê cố u n bên trong đến vương g tiếp ý chỉ, mời vương ra tiếp chỉ. c mời ra thanh s ữ n g sở sau đó đứng dậy đi ra ngoài một nén hương canh giờ về sau cố thanh nâng lấy một phong thánh chỉ chậm rãi đi trở về hậu viện bất đắc dĩ đem thánh chỉ hướng dường trên bàn quang ra trương h o à i ngọc t o mò mở rộng thánh chỉ cấp tốc nhìn lướt qua giật mình nói thiên tử tứ hôn cố thanh t h ở d à i vâng còn vạn xuân công chúa tùy ý cưới thái sử cục bấm tính thời gian ước chừng vào cuối tháng trương hải ngọc thân sắc phức tạp trầm mạc hồi lâu sâu kín nói nữ nhân của ngươi thật là càng ngày càng nhiều đâu cố thanh vội và nói cái này vị có thể không phải ta muốn cưới hôm qua thái miếu hiến tù binh thời điểm. thiên tử tại cả triều văn võ mặt nhấc lên này sự t ì n h đương thời ta liền từ chối không nghĩ tới trương hoài ngọc chỉ có một lát thất ý sau đó rất nhanh khôi phục như thường tỉnh táo nói vạn xuân công chúa cũng tốt nói cho cùng cùng ngươi sớm liền quen biết ta cùng nàng đã từng có đối mặt tổng so mạnh nhét một cái nữ nhân xa lạ tiến môn tốt một bên hoàng phụ tư tư trần trở nói vị công chúa điện hạ này như vào cửa tính thê còn là thiếp cố thanh không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là thiếp ta chính thất phu nhân chỉ có một vị công chúa cũng vô pháp thay thế nàng tiến môn về sau u y củ cần phải tuân thủ nếu không liền tiến nàng hồi cung trương hoài ngọc liếc hắn một cái nói đừng nói lung tung ngoan thoại vạn xuân công chúa kỳ thực cũng là thảm thương nữ tử nàng đối ngươi tình ý m ù loạ đều nhìn phải ra đến phí thời gian những n à y nằm phương hoa liền vì chờ ngươi nàng tiến môn sau ngươi h ả o h ả o đối lại nàng chớ để nàng bị khuất d ừ n g một chút trương hoài ngọc thần s ắ c biến đến khớp khéo ngươi cùng thiên tử hiện nay đã là thủy hòa bất dung đặc biệt là vây quét sử tư minh phía sau đánh phá thiên tử bố cục thiên tử ứng đối ngươi hận thấu xương mới đúng vì cái gì đột nhiên thi ân tứ hôn này cử động rõ ràng là muốn hòa hắn ngươi cùng cái kia lệnh cứng rằng co cứng r cái này mấy ngày ta thu đến mấy phần quân báo bắc đình hà tây l ũ n h ư u các loại phiên chấn binh mã liên tiếp điều động các chấn tiết độ sử ước chừng đã thu đến thiên tử mật trị muốn xuất quân vào kinh thành cần vương a trương hoài ngọc cung dung thở ra một hơi nói như thế nói đến đại chiến tức gần thiên tử lập tức muốn cùng ngươi triệt để vạch mặt rồi dương nắm bên cạnh há có thể cho mánh hổ ngủ yên ta cùng hắn đao binh đối mặt là chuyện sớm hay m u ộ n trương hoài ngọc t h â n sắc sợ sệt mà nói đó là các ngươi nam nhân sự tỉnh ngược lại là vạn xuân công chúa thật là thảm thương nàng chương sáu trăm năm mươi thúc tẩu mới quen thảm thương người đáng thương nhất chi chỗ phụ nga t cái này đầu nai ngọc quá khó nhìn quá khó nhìn căn bản không sừng cái này huyền sắc y phục nhanh đi đem hắn ném đi bạn cung gặp đến hắn liền căm ghét cực kỳ phụ nga cái này y phục là ai làm hẳn là toàn ra kéo ra ngoài trượng hình khó coi như vậy y phục vì cái gì sẽ xuất hiện tại bản cung tầm đ i ệ n bên trong phụ nga cái này y phục miễn cưỡng thấy quá mắt chế y theo tượng có thể tiền thưởng hải quan vạn xuân tại trước gương đồng hai tay mở rộng bày ra một cái phong tình vạn trùng tạo hình nhìn chăm chú lấy cái gương bên trong chính mình cái gương bên trong nàng sắp mặt h ồ n g nhuận mắt bên trong cò ánh sáng kia là đối t ư ơ n g lai nhân sinh ước mơ giống một cái tại phật t r ư ớ c g ư ơ n g thuận tư nguyện tín đồ xoay người lúc đã là mặt m ũ i tràn đầy tự tin phụ nga biết rõ nàng vì cái gì cao hứng như thế bởi vì mới vừa tứ hôn thánh trị đã truyền đến cô thanh vương phủ nghe nói cố thanh tiếp xuống thánh trị nhưng mà phụ nga nhưng lại không cao hứng nàng đã hơn ba mươi tuổi là cái lao cung nữ nàng mơ hồ nghe cung nhân nói qua hiện nay triều cục cũng biết cái này cọc nhìn giống như tốt đẹp nhân duyên phía sau kỳ thực trộn lẫn quá nhiều âm ủ lợi ích lưu tính mỗi người đều biết vạn xuân là một khỏa sáng loáng quân cờ nàng chỉ lên đến tạm thời hòa hoán dây dưa tác dụng duy trì vạn xuân không biết nàng cao hứng giống cái hài tử sáng sớm liền không ngừng mặc thử y phục nàng nghĩ dùng đẹp nhất bộ dạng xuất hiện tại cố thanh vương phụ bên trong y hệt năm đó nàng tại giao lộ tiễn biệt cố thanh đi an tây đô hộ phủ lồng dạng chư hoán mỹ không một tì vết bên ngoài vụ về nàng căn bản không biết rõ như thế nào định n o ạ t một cái nam nhân trái tim điện hạ tứ hôn thánh chỉ bên trong có thể có nói qua điện hạ gả cho cô quận vương là dùng cái gì trùng thân phận có thể là quận vương chính thất phụ nga nhịn không được hỏi vạn xuân nhìn t r ằ m t r ằ m gương đồng còn tại m ặ c thử chính mình bộ đồ mới nhẹ nhàng dáng người tại trước gương và mèo chính không chính thất trọng yếu sao vạn xuân thản nhiên nói phụ nga lên trước một bước nhấn mạnh nói trọng yếu điện hạ là công chúa tri tôn là thiên tử muộn muộn bất luận gả người nào đều làn ê n cao cao bị nâng lên liền liền trượng phu cũng phải đối điện hạ đi quân thần tri lễ vạn xuân miệ đây cũng không phải là bình thường dạo chơi công viên ăn uống kịch rượu ngồi tại vị trí nào đều chẳng qua một lúc ngài có thể làm muốn củng cố thanh sống hết đời nhà không lẽ một đời đều chỉ có thể làm gái t h i ế p thất vạn xuân thở dài người nhà mà tính toán chi ly chính thất thiết thất đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn sống hết đời cần gì quan tâm thân phận gì p h ú nga t h ấ p giọng thở dài điện hạ ngài đến tột cùng vì cái gì nha c ầ u là một tâm người vì thủ đ ứ c vạn xuân ngẩng mặt nhỏ đôi mắt người hy vọng mà trầm tĩnh p h ú nga trầm mặt một lát t h ấ p giọng nói điện hạ cung bên trong có người nói thiên tử tứ hôn là đem điện hạ làm quân cờ thiên tử cùng cố thanh sớm m u ộ n hội đao binh đối mặt nô tỳ rất lo lắng ngài như có đao binh đối mặt kia một ngày điện hạ cái gì dùng từ chỗ vạn xuân đôi mắt bên trong quang dần dần đảm đạm gục đầu xuống mím môi không nói phụ n a do dự lường à y lấy dũng khí nói điện hạ theo nô tỳ nhìn không bằng cự cái này có tứ hôn trước mắt quân thần tranh phong thời tiết điện hạ thật là không thích hợp tham dự trong đó liền tính muốn gả cũng đợi đến bọn hắn phân ra được thắng bại vạn xuân lắc đầu chính là bởi vì quân thần tranh phong thời điểm ta càng muốn tham dự vào có ta ở đây chí ít có thể ở giữa hòa giải ta là thiên gia nữ càng là cố gia phụ bất kể ai thắng ai thua ta làm tận lực duy hộ kẻ bại bảo vệ hắn tính mệnh phụ nga sửng sốt nàng không nghĩ tới vạn xuân lại l à như này tính toán cái kia nhảy nhóp nhảy nhóp tiểu cô nương hiện nay đã lớn nàng có đảm đương có thể là nàng gánh nội sao triều đình như mánh hổ n h u ít danh thần đem tướng tại cái này vô hình mánh hổ trước mặt thất bại nặng. nàng bất quá là nhất giới bị coi như quân cờ nữ lưu nàng làm sao có thể tại hai cái đứng tại thế gian đ ỉ n h phong nam nhân tranh đấu bên trong hòa giải phụ nga không biết nàng chỉ là cái cung nữ bất đắc dĩ thở dài phụ nga nói điện hạ cao hứng nô thì cũng cao hứng theo cung bên trong vừa mới đến người thái sử cục giám chính đem ngày tốt định vào cuối tháng mùng hai thiên tử nói đem điện hạ nở mày nở mặt gà tiến cố ra trang diện cùng lễ nghi muốn so cố thanh cưới chính tất h càng long trọng vạn xuân nhăn lại mi vì cái gì muốn long trọng tranh những này không cần thiết bài chàng có ý tứ ta chỉ là thiếp thất t i n môn một đỉnh mềm tiệu mang tới đi liền có thể bài c h à n g quá phô trương lộ ra vênh vá hung hăng còn chưa tiến môn liền cùng chính thất kế toán thiên gia ngược lại là kiếm bộ mặt có thể dạy ta đời này tại cố gia trạch viện như thế nào từ chỗ phụ nga không cam lòng nói điện hạ vốn là công chúa thân phận bài c h à n g long trọng một chút chính là thường tình cũng là thiên gia g ả con gái quy c ụ quy c ụ không thể miễn vạn xuân gương mặt xinh đẹp lạnh xuống phái người nói cho t h i ê n tử lễ nghi không cần phô t r ư ơ n g hắn như không chịu đáp ứng ta liền không gả ta c a m nguyện làm quân cờ nhưng mà cái này sự t ì n h phải ngay ta gặp phụ nga vẫn không cam lòng còn muốn nói điều gì vạn xuân cả g i n nói nhanh đi phụ nga bất đắc dĩ rời đi lớn như vậy tầm điện bên trong lập tức an tính lại vạn xuân một mình tự đứng tại trước gương đồng nhìn lấy cái gương bên trong phong hoa sinh tư chính mình hốc mắt đ ố n g nhiên đỏ lên lạng yên rơi lệ kỳ thực cái này dạng ái tình căn bản không phải nàng nghĩ muốn nàng tâm là thuần túy h lại bị tình đời làm bẩn có thể nàng còn là lựa chọn thỏa hiệp tuy là ánh sáng đom đóm cũng là hắc cám bên trong hy vọng h è n mọn như trần hướng mặt trời mà sinh phùng vũ nhanh điên về đến trường an về sau hắn vào ở cố thanh v ư ơ phủ lý kiếm cựu n à y đêm không rời chiếu cố hắn đoạn vô kỵ mỗi ngày đến xem hắn cố thanh cũng thường xuyên cùng hắn tán dưỡng thương thời gian rất thoải mái như là trên đời không có trương hoài cẩm cái này nữ nhân liền càng hoàn m ỹ hơn trương hoài cẩm thường hướng vương phủ bên trong chạy trên danh nghĩa là nhìn t ỷ t ỷ trên thực tế là tư mã chiêu chi tâm m ù loạt đều nhìn ra được nàng căn bản không phải đến xem t ỷ t ỷ mỗi lần tiến vương phủ liền tìm cố thanh theo tại cố thanh mông đằng sau chuyện đã dông dài lại huyền áo nàng một cái người có thể đ ỉ n h t r ư ờ n g ăn nửa cái tây tị h cố thanh b ậ n quá rất nhiều chuyện đều chờ hắn xử trí lý hanh làm một kiện chuyện tảng đá n h chính mình chân sự tình lúc trước phong cố thanh vì thượng tư lệnh ảo tưởng dùng này chiêu dỡ xuống cố thanh binh quy thượng tư h lệnh lại bị cố thanh một mực nắm trong lòng bàn tay có thượng tư h lệnh cái này t r ư ớ c quan cố thanh liền đường đường chính chính xử trí triều đ ỉ n h sự vụ hiện nay quận vương phủ tiền viện đã thành triều nghị chỗ mỗi ngày đều có vô số triều thần ngồi lấy xe ngựa trước đến đem lại đường các nơi gấp chờ xử trí chính vụ lấy ra cùng cố thanh thương nghị xin chỉ thị phía sau mới rời khỏi thú vị là cố thanh xử trí qua đi các nơi châu huyện tấu trương cùng chính vụ về tấu đến lý h anh trước mặt lúc lý anh lại phần lớn đem hắn phụ định dù là biết rõ cố thanh xử trí phương pháp phi thường t í c h hợp lý anh cũng không chút do dự bác bỏ khăng khăng huấn đổi một loại phương thức khác xử trí kết quả lý hanh đổi phương thức xử trí về sau triệu thần lại cầm tới cố thanh trước mặt xin chỉ thị cố thanh lại đưa nó nhóm đổi lại đến đồng thời dựa theo này chấp hành mù loa đều nhìn ra được lý hanh cùng cố thanh tại lẫn nhau so tài kẹp ở giữa triệu thần lại khổ không thể tả bọn hắn cảm thấy mình giống từng cái bị chắn tại ống bê bên trong con chuột hai đầu chạy hai đầu không phải người cố thanh cũng phát giác được không ổn trong t r i ề u đỉnh s u trung tâm quyền lực như này xem là trò đùa hành động đúng địa phương quan phủ cùng bách tính tuyệt không phải chuyện tốt có thể lý hanh cùng cố thanh ở giữa lại phản phất tồn tại nào đó chúng không cần nói cũng biết đ á n ý cái này chúng đ á n ý giống như trước khi mưa b á o tới phong mắn lâu yên t ĩ n h bên trong lần chứa kinh thiên động địa biến cố đại gia đều tại chờ đợi chờ kêu chàng lập tức đến biến cố biến cố phía sau hết thể đều sẽ cải biến cố thanh bận quá thế là không được không lạnh nhạt trương hoài cẩm trương hoài cẩm là cái lạc quan cô nương cũng phi t h ư ờ n g thức đại thể cố thanh bận rộn thời điểm nàng không đi phiền hắn sửa phiền người khác thế là tại vương phủ trung viện sương phòng dưỡng thương p ù n g vũ bị nàng để mắt tới để mắt tới qua rất đơn giản chỉ là bởi vì tại đám người bên trong nhiều nh xác nhận qua nhãn thần hắn là nàng muốn hạ i người nhanh đầu xuân khí trời rét lạnh bên trong đã lâu thái dương rốt cuộc lộ ra đầu cái này dạng thời tiết tốt bên trong phùng vũ bị bọn hạ nhân khiêng ra sưng phòng đem hắn mang lên viện từ bên trong cây hoa anh đào hạ phơi nắng l ý kiếm cựu còn tỉ mỉ tại trên vai hắn đắp một cái hồ thảm ánh sáng mặt trời t i n h hảo tuổi n g u y ệ n ôn lu phùng vũ tắm rửa tại cuối đông ánh sáng mặt trời bên trong thoải mái mà hít mắt lại phát ra thỏa mãn thở dài trương hoài cầm liền là ở thời điểm này thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại trước mắt hắn người chính là phùng vũ trương hoài cầm ng tò mò dò xét hắn phùng vũ mở ra mắt gặp mặt trước có tiểu cô nương niên kỷ không lớn ánh mắt thanh t ị n h mặt bên trên tiếu dung rất sạch sẽ phùng vũ chưa thấy qua trương hoài cẩm vô ý thức c h ắ p tay chính là tại hạ đứng sau lưng phùng vũ lý kiếm cựu lại hướng tiên trận trắng mắt làm đến lý thập nhị nương dưới trướng đệ tử lý kiếm cựu tự nhiên là nhận ra trương hoài cẩm cô nương này là lý thập nhị nương phụ thượng khách quen mà lại thường xuyên không biết tự lượng sức mình muốn cùng lý thập nhị nương các nữ đệ tử luật bản mỗi lần lời dạo đầu liền là đại chiến ba trăm hiệp hào khí vượt mây đến rối tinh rối mù lý kiế nhưng mà đối trương hoài cẩm hoàn toàn không có lý nàng biết rõ trương hoài cẩm lập tức cũng muốn gả cho cố thanh trương hoài cẩm thấy mình không có nhận lầm người không khỏi hưng phấn lên mấy bước bắn ra đến phùng vũ trước mặt sau đó vây quanh phùng vũ xoay quanh gió xét miệng bên trong chật chật có tiếng cố a huynh nói ngươi là cái không tầm thường người cũng không gặp ngươi dài ba đầu s á u tay ngươi đến tột u cùng chỗ nào không tầm thường nghe trương hoài cẩm gọi là cố a huynh phùng vũ biết rõ nàng tất cùng cố thanh có nguồn gốc thế là khách khi nói dám hỏi cô nương là trương hoài cầm nô lên bộ ngực nhỏ n ạ o n g nói ta là cố thanh lập tức cưới vào cửa phu nhân. Phùng vũ ngần cố a huynh phu nhân không phải hoài ngọc tỷ tỷ cố a huynh là đương thời anh hùng anh hùng há chỉ có có một vị phu nhân chi lý ta là một vị khác phu nhân ngươi có thể gọi ta tiểu t ẩ u t ẩ u phùng vũ quay đầu hướng lý kiếm cựu ném đi ánh mắt hỏi tham lý kiếm cựu bất đắc dĩ giải thích nói cái này vị là trương hoài c ẩ m cô nương là hoài ngọc tỷ tỷ muội muội phùng vũ bừng tỉnh vội vàng làm lễ b á i kiến tiểu t ẩ u t ẩ u nổi tiếng lâu vậy kiểu ngưỡng kiểu ngưỡng trương hoài cầm nhãn tình sáng lên ngươi nghe nói qua danh hào của ta ta lại như này nổi danh phùng vũ gương mặt có chút co lãi xúc tổ chức chờ chút diễn đạn huyện truy là lời k h á c h khí ước chừng là ngươi ăn sao loại hình trương hoài c ẩ m thất vọng nói ngươi cái này người dối trá cực kỳ thật không biết c ô a huynh vì cái gì nói ngươi không tầm thường phùng vũ khiêm tốn nói c ô a huynh nói cũng đúng lời k h á c h khí tiểu tẩu tẩu không cần vì ý trương hoài c ẩ m vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói n g ư ơ i v õ công rất lợi hại phải không còn là trên chiến trường có vạn người không làm chi địch phùng vũ cảm giác chính mình có chút không biết tá n g â u người khăn nói ta chỉ là ăn cơm uống rượu tương đối lợi hại mà thôi trên bàn rượu có vạn người không làm chi địch trương hoài cầm nhau mắt lại nói ta h o i nghi ngươi tại k i ê m tốn phùng vũ bật thốt lên tự tin điểm đem hoài nghi hai chữ đi trương hoài cẩm đại h ỉ thuận thế t ử trong ngực móc ra lúc đó lý thập nhị nương tiễn nàng t ì n h xào truy thủ thần sắc ngưng trọng ôm quyền nói cái này vị hảo hán mời có dám cùng ta đại chiến ba trăm h i ệ p phùng vũ quả quyết nói không dám â trương hoài cẩm bị nẹn đến một hơi thở không có để lên câu trả lời này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài n h à n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i sao có thể không dám đâu trương hoài cẩm tức giận phùng vũ bình tĩnh nói quả hồng có thể dùng nhặt mềm bóp nhưng mà ta cái này k h ỏ quả hồng không chỉ mềm còn là một k h ỏ tàn tật quả hồng cái này đều muốn xoa bót tiểu tàu, tàu không khỏi quá phận lý kiếm c ử u không được không giải thích nói hoài cẩm cô nương phùng vũ hắn bị trọng thương hiện nay còn tại dưỡng thương như hoài cẩm cô nương nhất định phải lập bản ta có thể dùng bồi ngươi đi mấy chiêu trương hoài cẩm vội vàng lắc đầu không được không được ta đánh không lại ngươi trên giới dò xét phùng vũ một phen phát hiện hắn quả thật là thụ thường thế là trương hoài cẩm phi thường phong khoáng mà nói chúng ta người trong giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa xem thường làm kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự t ì n h chờ ngươi thương thế tốt lên lại cho ta đại chiến ba trăm hiệp phùng vũ quả quyết nói thương thế tốt lên cũng vô pháp cùng tiểu tàu, tàu đại chiến ba trăm hiệp ta căn bản không biết võ công trương hoài cầm lại xứng sở liền theo sau nàng hận hận d ậ m chân cái này cũng không biết cái kia cũng không biết c ô a huynh dựa vào cái gì nói ngươi không tầm thường nhất định là hắn gặp t a tìm hắn tinh t r ứ n g đi nói xong trương hoài cầm q u a y đầu liền chạy phùng vũ tức không nhịn nổi hướng nàng bóng lưng gọi nói tiểu t ẩ u t ẩ u ta có rất nhiều ưu điểm trương hoài cầm lại không thèm quan tâm chạy nhanh chóng trước mắt liền không còn hình bóng chỉ ném một tiếng phi theo gió truyền vang tại viện bên trong phùng vũ ngồi ở trong sân lau một cái mồ hôi trên trán cười khổ nói cái này vị tiểu tàu tàu nàng thật là hoài ngọc tỷ tỷ mỗi mỗi sao vì cái gì cùng hoài ngọc tỷ tỷ tính tình hoàn toàn khác biệt lý kiếm cựu m ỉ m cười nói có lẽ là từ nhỏ bị gia nhân l u ô n c h i ề u quen tính tình có chút n g mẻ thoát nhưng mà tâm địa còn là rất hiền lành phía trước thường xuyên đến sư phụ ra bên trong chơi đùa cùng chúng ta các đều hôn đến quen có chút người thiên sinh liền m ệ n h tốt từ nhỏ có trưởng bối x ư n g ái gả đi cũng có thể gả cho đương thế anh hùng hào k i ệ t tuy không phải chính thất nhưng mà chính thất là chị ruột của nàng đoạn không biết bị khi dễ nữ tử một đời có thể sống được hạnh phúc như thế đời này không tiếp phùng vũ hướng nàng nháy mắt mấy cái gả cho ta liền không hạnh phúc sao ngươi thật giống như rất ao ước gả cho cô á huynh nữ tử Lý Kiếm chương cười, c ỉ là hoài niệm thân thế thôi, niệm củng cố quận cố v có liên c a năm gì. Người đừng n bậy ấ m ư ơ g 651, thiết lập ván cục n ư u người tháng riêng qua đi đã là vụ xuân thời tiết t r ư ờ n g an thành bên ngoài nạn dân đã tập hợp hơn mười vạn số cố thanh liên tiếp mấy ngày triệu tập quần thần nghị sự chủ yếu là thương nghị nạn dân an trí vấn đề chư hoàng tử công chúa ở thế g i a khuyên bảo trả lại thổ địa về sau từ các nơi châu thành thứ sử báo lên bỏ trống thổ địa đến xem an trí mười vạn nạn dân dư sản còn có phương bắc vừa bị thu phục rất nhiều bỏ trống thổ địa cũng cần người đến trồng t r ọ hiện nay đại đường thiếu khuyết không phải thổ địa mà là nhân khẩu bách phế đại hương giới cục diện chỉ cần có thể ngăn chặn quyền quý đám địa chủ trắng trận khoanh vòng thổ địa kia thiên hạ bách tính liền có sinh tồn không gian c â y người có hắn ruộng thiên hạ thái bình thịnh thế có hy vọng an trí nạn dân là rất ti mi dườm giả công tác cùng quần thần sau khi thương nghị nạn dân nhấn ra thân nguyên quán phân phối các nơi quan bên trong sông nam hà đông sơn nam chư đạo từng nhóm an trí chí, chính lệnh xuất phát từ ba tỉnh trung khu ban bố đến các nơi châu thành địa phương thứ sử thái thú phụ trách cụ thể an trí công tác vẹn vẹn phân phối thổ địa còn thiếu rất nhiều còn muốn cho các nạn dân xác định t h ô lạc một lần nữa dơi tịch cùng với che phòng đào giếng tại ngày mùa thu hoạch phía trước vẫn muốn làm khó dân nhóm kiếm lương thực cứu tế lại riêng rỗi một chút nạn dân ngụ lại phía sau chí ít cần thiết ba năm miễn thuế kỷ khiến cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c khôi phục nguyên khí mỗi một cái chính lệnh đều cần lấy ra cùng quần thần thảo luận chỉ là hảo tâm công tâm còn không đủ hảo tâm không thể làm họng sự tình môi đầu chính sách từ chế định đến chứng thực bất kỳ cái gì một cái phân đoạn có sai lầm đều sẽ thành triệt để ác chính cố thanh phi thường cẩn thận đối đãi nạn dân an trí chính sách ban phát đến châu thành chính lệnh bên trên từng chữ nghĩa đều rõ ràng sáng tỏ không cho phía dưới quan lại bất kỳ cái gì chơi văn tự trò chơi cơ hội liên tiếp ba ngày cố thanh tại vương phủ trung viện cùng quần thần thương nghị đến giờ cơm liền để hạ nhân đưa tới đồ ăn quần thần tùy tiện đối phó một lần tiếp tục làm việc m ệ t m ỏ i liền tìm cái a n t ĩ n h chút xó a xỉnh phô cái vừa mở ra liền địa nằm xuống ngủ hai cái canh giờ tỉnh lại tiếp tục ba ngày sau đó cố thanh chịu đ ự n g đến người không giống người quỷ không giống quỷ nhưng mà an trí nạn dân chính lệnh cuối cùng hoàn thành cả đêm không ngủ sáng sớm đẩy cửa phòng ra trung thư tỉnh cùng hộ bộ một chút quan viên ngổn ngang lộn xộn nằm trong phòng ngủ cố thanh đi ra khỏi cửa phòng rỗi lưng một cái vớt vớt cả cố thanh ngữ khí thoải mái mà đối một tên còn không ngủ quan viên nói quan viên sửng sốt một chút sau đó gật đầu cố thanh cười nhạt một tiếng hắn biết rõ t r i ề u thần tại nghị cái gì không sai từ nay về sau hắn phải từ từ phai nhạt hoàng quyền làm hoàng đế không xứng trước tiếng ngươi liền không muốn lại cầm quyền lực an tâm tại hậu cùng chơi gái sinh con đi chính tính toán về hậu viện nghỉ ngơi hai cái canh giờ quản gia vội vàng đ n báo trần quận tạ thị tử đ ệ tại vương phủ bên ngoài cầu kiến cố thanh n h u n h i u mày mệnh quản gia đem người l í n h đến tiền điện triệu kiến trần quận tạ thị người tới đến là người quen tạ truyền kinh tạ truyền kinh hôm nay sắc mặt không được tốt thoạt nhìn có chút tức giận dù là như đây hắn đi đường tư thái vẫn phi thường chú trọng g á n g vẻ mỗi một bước giống như đo đặt qua bước cách phi thường thống nhất phiên phiên giống như du long trạng thái khí bộ pháp tiêu sái thoát trần cố thanh ngồi tại tiền điện bên trong từ thật xa liền tại quan sát tạ truyền kinh tư thái không khỏi chật ch cố thanh những mỉm t cười nắp lễ con mắt một mực không có rời đi tạ truyền kinh gương mặt tạ truyền kinh biểu tình tựa hồ có chút tức giận phấn mà không phát cố gắng ẩn nhẫn vẫn phong độ phiên phiên bảo trì lễ tiết từ hàm dưỡng đến xem cái này vị tính là phiên phiên có tử tạ huynh có việc cố thanh khai môn kiến sân nói sống suốt cả đêm điện hạ khảo nghiệm các thế gia liên quan tới quyền quý khoanh vòng quan trung sơn nam hai đạo đất canh tác dụng tốt sự t ì n h tại hạ không thể không nói này sự tỉnh các thế gia làm đến có chút dây dưa dài dòng cô phụ quận vương điện hạ kỳ vọng cố thanh niễm mày ra cái gì sự t ì n h tại truyền kinh thở dài khắc hoàng tử công chúa đều đem thổ địa trả về nghe nói ngài tại thái miếu hiến tù binh lễ cũng âm thầm gõ vĩnh vương lý lân sau đến vĩnh vương điện hạ phân phó vương phủ quản sự đem thổ địa trả về châu quan chỉ là vĩnh vương chỉ trả về một nửa thổ địa còn giữ một nửa chết chết không chịu b u n g tay cố thanh sắc mặt có chút lanh ý trả rõ ràng sao là vĩnh vương y tứ còn là vương phủ người phía dưới g i ấ u g i ế m vĩnh vương làm tiểu danh đường Trả rõ ràng là vĩnh vương y tứ vĩnh vương giữ lại một nửa thổ địa ước chừng nhiều ít khoảnh vĩnh vương chiếm đoạt chỗ phân vượt nam bắc không chỉ quan chúng sơn nam hai đạo hà đông cùng hoài nam giang nam các loại địa đều là có tất cả hoàng tử bên trong vĩnh vương k h a n h vòng thổ địa là nhiều nhất trả về quan chúng sơn nam một nửa thổ địa về sau. vĩnh vương tên hạ vẫn có mười vạn khoảnh thổ địa cố thanh lặng lẽ chuyển đổi chờ chút mười vạn khoảnh ước chừng là hơn sáu cây số bông cái này đại diện tích đều là ruộng tốt thổ địa cái này khẩu vị thực sự là sách hào thu bút đề nghị vĩnh vương sửa cái tên được rồi gọi cái gì lý lân nhà gọi lý bán quốc nhiều tốt cố thanh không vui vẻ khen tại truyền kinh t h ở d à i vĩnh vương tướng ăn là tất cả hoàng tử công chúa bên trong khó coi nhất người khác nhiều ít cố kỵ chờ chút thiên gia thể diện vĩnh vương lại cái gì đều không để ý chỉ cần hắn nhìn lên thổ địa không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy xuống cầm xuống thổ địa sau địa phương nguyên bản nông hộ biến thành tiện tịch nông nô tá điển vì hắn trồng t r ọ n hàng năm thu hoạch toàn bộ vào vương phủ khố phòng liền thuế phú đều không cần giao cố thanh n h ư một tiếng nói gõ một lần chỉ trả về một nửa thổ địa vĩnh vương ngược lại là cái sinh hoạt tinh tế người tại truyền kinh nhìn nhìn hắn sắp mặt cẩn thận nói điện hạ vĩnh vương là đường kim thiên tử huynh đệ hắn như không chịu trả về thổ địa thế ra cũng không làm gì được hắn cô phụ điện hạ nhắc nhở các đại thế gia đối điện hạ rất là xin lỗi cố thanh mỉm cười nói ngươi nhóm tận lực không trách các ngươi kia điện hạ tiếp xuống đến đối với vương cố thanh cười nói không trả về liền được rồi giết người bất quá đầu chắm đất này sự tình ngươi nhóm thế g i a không cần qua hỏi ta đến xử trí vâng tại truyền kinh mặt mang vẻ thẹn ó i thế gian đạo lý chính qua đến phản qua đến đều có thể nói rất kỳ diệu giết người bất quá đầu chắm đất còn có một câu gọi nghi đem còn lại dung truy giặc cùng đường mười vạn khoảnh dũng tốt không trả về là không có khả năng cố thanh sợ h ạ i v i n h vương điện hạ đang sống bể bụng mà chết cần phải giúp hắn tiêu hóa chờ chút sửa chữa tất y pháp tra tất theo lệ nghĩ muốn sự tình có cái viên mãn kết quả qua rất trọng yếu không thể rơi người đầu để câu chuyện thế là cố thanh tính toàn tiết cái cục để thân vệ mời đến kinh triệu phủ doãn tống c a n sinh sau nửa canh giờ tống c a n sinh cưới xe ngựa vội vàng đi đến vương phủ tiến vương phủ tống c a n sinh liền tại tiền điện dưới hiên thoát dày bước chân sinh phong đi vào điện bên trong cố thanh còn chưa kịp đứng dậy gọi tống c a n sinh thuận tay chép qua cố thanh bên cạnh một cái chén ngọn cũng không nhìn bên trong là cái gì đồ vật ngựa cổ liền hướng miệng bên trong rót vừa rót vào miệng tống c a n sinh đột nhiên phủ một tiếng tất cả nôn cái gì đồ chơi tống c a n sinh tức giận đường hầm cố thanh khí định thần nhàn nói trả chuẩn xác mà nói là trả giang ta tự thân lắc qua lắc lại ra đến để thần tình não pha đơn giản, mà ý vị xa xăm. vừa đắng vừa chát vị như hoàng liên cái này đồ vật có thể uống tống căn sinh quan sát lấy cố thanh nghiêm túc nói ngươi không trúng đọc ca thân thể còn tốt chứ có cái gì không thoải mái cố thanh thở dài nói ta cuối cùng minh bạch vì cái gì mỗi lần gặp đến ngươi liền không nhịn được muốn đánh ngươi n g u y ê n lai tưởng rằng là ta biến thái bây giờ suy nghĩ một chút ước chừng là ngươi thiên sinh muốn ăn đòn ta là bình thường tống căn sinh tại cố thanh vương phủ bên trong từ trước đến nay không đem mình làm ngoại nhân đi đến điện bên ngoài lớn tiếng phân phó nha hoàn cho hắn cấp nước tiến đến sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống nói triệu ta đến có việc có việc m o n nói nhà thự bên trong tốt nhiều công vụ chờ ta xử trí không r ả n h cùng ngươi nói chuyện t h i ế m cố thanh cũng không nói nhảm nói kinh triệu phủ trong đại lao phải chăng có tử tù xét cái không vừa mắt ra đến ta muốn giết người tống căn sinh nói liền chuyện này l i ê n việc này nay sự tình tuyệt mật không thể đối với người ngoài nói chỉ có thể để ngươi tự thân qua đến một chuyến tống căn sinh hảo không suy tư mà nói không thành việc này ta làm không vì cái gì quốc có quốc pháp trong đại lao tử tù l í nên thu sau ba thẩm qua đi lại họ chạm hiện nay vừa đầu xuân những tia tử tù trí ít có thể sống nửa năm sao có thể tùy tiện để ngươi giết cố tống h h thở chết phải chết người, nhiều a n còn ngược người, dài, là là cái lại bóc, đầu đều s nửa năm can ũ n không n g g h có ý ĩ gì, k h ô g bằng giúp gia cũng gia Tống báo báo. hắn nhân, tính nhân Căn hội cái thiệt ta một tay, chỉ ít ta chết một chỉ cho hậu sinh lắc đầu quốc pháp liền là quốc pháp ta đã vì kinh triệu phủ doãn không thể dẫn đầu trái pháp luật nếu không không xứng lạc quan ngươi bây giờ bộ dáng này mới không xứng lạc quan những n à y năm qua đến ta xem là ngươi sửa tính tình không nghĩ tới còn là khó chơi làm quan không biết biến thông sớm muộn lại biết gây t h i họa tống can sinh bỗng nhiên trầm mặc xuống thở dài ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng mà biến thông cũng phải có danh giới cái này là nhân mạng không có đến pháp định hỏi t r ả m thời điểm tử tù cũng không đáng chết cố thanh cười cười nói ngươi phái người đi tử tù đại lao hỏi một chút người nào như tự nguyện để trước chết ta cho hắn một trăm quan an ra phí như thế nào tống căn sinh còn tại do dự cố thanh hơi không kiên nhẫn một cái nguyện giết một cái nguyện chết ngươi còn do dự cái gì gặp cố thanh kiên trì tống căn sinh thở dài bất đắc dĩ nói một trăm quan một văn đều không thể thiếu dám b ị nợ ta mỗi ngày chắn cửa nhà ngươi hai người giao tình đã không cần thiết khách sáo nói nhảm nói xong sự tình tống căn sinh chính muốn đi đ ỗ n g nhiên dừng bước lại xoay người nói gần nhất trường an thành nhiều rất nhiều người không rõ lai lịch những kia người mang theo đao kiếm vào thành ở tại tây t h ị lùi bại nhà dân bên trong cả ngày ba năm thành tụ uống rượu giống như là du hiệp chi lưu vũ hầu phường quan hướng ta bẩm báo nhiều lần ngươi đi ra ngoài lúc phải cẩn thận nhiều mang chút thân vệ đừng sơ xuất cố thanh không quan tâm cười hẳn không phải là hướng về phía ta đến a ngươi để vũ hầu phường quan làm tốt nhìn bọn hắn chằm chằm nếu bọn họ nháo ra chuyển đến liền toàn bộ bắt ném vào đại lao thế đạo này đủ loạn không cần thiết du hiệp lại đến thêm phiền sáng sớm hôm sau trường an thành bên ngoài hộ thành hà một bên chết một cái người cái này người quần áo lam lũ hình dung tiêu tụy điển hình nạn dân bộ dáng kinh triệu p h ủ sai dịch phát hiện h ắ n lúc người đã chết trí ít năm canh giờ h i ệ n nhiên là đêm qua bị đuổi giết người chết rồi manh mối lại không đoạn kinh triệu p h ủ bất lương xoáy lùng bắt lúc phát hiện người chết mặt bên trên có cái dấu dày hộ thành hà một bên thổ địa lầy lội người chết trước khi chết h i ệ n nhiên là bị làm được qua bị người giơ mặt dính nước bùn dày khắc ở mặt bên trên liền rơi hình trạng vết thương trí mạng là ngực một đau h ô n g khí không có tìm đến nhưng mà cái kia dấu dày không thể nghi ngờ là cái phi thường trọng yếu manh mối Bất l ư ơ n nhân g sẽ c h ế triệu n g ư m kinh triệu phủ bất lương xoáy hồi nha thượng hướng tống c a n sinh bẩm báo án này tống c a n sinh trầm tư hồi lâu hào ý đề tình bất lương xoáy đã trại dân tị nạn bên trong không tìm được manh mối không bằng tại trường an thành tây thị tìm tìm hoặc là hỏi hỏi trường an vũ hầu phương quan xem bọn hắn có thể không cung cấp tin tức gì ngày thứ hai bất lương xoáy thăm viếng tây thị hỏi thăm rất nhiều vũ hầu phường quan cuối cùng từ diên hưng môn thủ tướng chỗ kia thăm dò được trước ngày đêm m u ộ n vĩnh vương phủ một tên quản sự muốn ra thành đương thời thành môn sắp đóng quản sự chuyển ra vĩnh vương phủ cờ hiệu còn cầm ra vĩnh vương điện hạ thân phận lệch bài thủ vệ tướng sĩ không thể không mở cửa cho hắn đối lập người chết đại khái tử vong thời gian cùng với vĩnh vương phủ quản sự ra khỏi thành thời gian đúng lúc c n c ư ớ p bất lương xoáy đem h o i nghi t r ọ n điểm trả tại tên quản sự kia thân bên trên lúc này đăng môn cầu kiến lại bị vĩnh vương phủ cấm vệ ngăn dưới sự bất đắc dĩ bất lương x o á y về kinh triệu phủ cầu viện tống căn sinh hiên ngang lấm liệt cầm ra danh t i ế p của mình mang theo bất lương x o á y cùng nha thự sai dịch tự thân nam môn tống căn sinh tự thân tới cửa vĩnh vương phủ người vô pháp ngăn cản không chỉ không ngăn trở vĩnh vương lý lân còn tự thân nên ra trung viện tiểu tiểu kinh triệu phủ doãn lý lân tự nhiên sẽ không đặt tại mắt bên trong nhưng mà muốn m ệ n h người cái này vị kinh triệu phủ doãn lai lịch cùng bối cảnh tại trường an thành quyền quý bên trong đã sớm mọi người đều biết cái này vị tống phủ doãn có thể là cố quận vương đáng tin huynh đệ từ nhỏ cởi chồn cùng nhau lớn lên hiện nay cố thanh quyền thế thao、Thiên. hắn đáng tin huynh đệ mặc dù chỉ là kinh triệu phủ doãn lại cũng một bàn tay nắm kinh kỳ hơn sáu mươi huyện hình danh hộ tịch trị an các loại quyền lực hoàng q u y ề n thế nhỏ phía dưới vĩnh vương cũng không dám đắc tội tống căn sinh tống căn sinh rất khách khí cùng vĩnh vương làm lễ sau đó đi thẳng vào vấn đề yêu cầu thẩm vấn vương phủ tên quản sự kia vĩnh vương lơ ngơ không biết đã xảy ra chuyện gì từ tống căn sinh ngự a khí đến xem phụ bên trong tên quản sự kia hẳn là phạm tội chính là quản sự、phạm、pháp vĩnh vương hầu như không cần suy nghĩ liền quả quyết quyết định từ bỏ hắn củng cố thanh cùng tống căn sinh kết thủ còn là bỏ qua một cái dâu rịa quản sự cái này còn dùng tiền sa cầm đi cầm đi đừng khách k h í vĩnh vương hào phóng đến dối tinh dối mù vương phủ hạ nhân đi gọi tên quản sự kia một nén hương canh giờ về sau hạ nhân kinh hoàng đền báo tên quản sự kia không gặp hỏi qua viện bên trong hạ nhân quản sự đã có hai ngày không có h ồ i phủ vĩnh vương ngẩn ngơ tống căn sinh sắc mặt lại có chút khó coi nhìn chằm chằm vĩnh vương mặt ánh mắt bên trong tràn ngập hầu nghi vĩnh vương xem hiểu tống căn sinh ánh mắt hắn rõ ràng là hoài nghi mình nhận nút tên quản sự kia không bạo lực không hợp tác khác pháp trở ngại kinh triệu phủ làm việc n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đấu đốc chuyện này còn muốn nhìn lự chương sáu trăm năm mươi hai án mạng thăng cấp một cọc âm mưu xuất hiện muốn có đầu có đôi có quá trình cũng có mục đích âm mưu sở dĩ gọi âm mưu nó xuất hiện thời điểm là bất chi bất giác ngoại nhân không chăm chú suy tư nhìn không ra bên trong đ ả o hố vĩnh vương phủ một tên tiểu tiểu quản sự mất tích đối vĩnh vương mà nói không phải cái đại sự gì vương phủ bên trong loạn thất bát tạo sự tình rất nhiều quản sự hạ nhân nhã hoàn sau lưng giấu giếm chủ nhân làm nhiều chuyện trộm đạo lừa gạt cái gì cũng có tại cái này mạng người như cỏ r á c n h ê n đại vương phủ bên trong thường thường chết cái người cũng không tính hiếm lạ sự tình càng là hoang dâm hồ đồ chủ nhân nhà bên trong r a sự t ì n h tần suất càng cao quản sự mất tích vĩnh vương vẫn không hay biết nghĩ ra cái gì hắn chỉ cảm thấy có chút xấu hổ nộ không biết rõ cái này đáng giết ngàn đạo quản sự đến tột cùng phạm cái gì vương pháp lại buồn bực tại tống căn sinh không tín nhiệm ánh mắt hắn dám thề với trời cái này sự t ì n h hắn thật hào không hiểu rõ tình hình tống căn sinh cũng rất bất mãn cái này t r ù n g bất mãn hắn thậm chí tại vĩnh vương trước mặt cũng không che giấu chút nào vĩnh vương an h điện hạ chớ làm khó hạ quan này sự tình liên quan đến mạng người còn mời vĩnh vương điện hạ đem quản sự giao ra đường chậm trễ phá án thời cơ tống căn sinh sắc mặt khó coi đường hầm vĩnh vương sắc mặt cũng khó nhìn cố gắng duy trì thân vương phong độ cùng uy nghiêm trầm giọng nói tống phủ doãn bổn vương nói qua cái kia tên cứ gọi lưu sinh thiên quản sự thật mất tích mấy ngày chưa về vương phủ bổn vương cũng không biết hắn đi nơi nào mặc kệ hắn phạm vào chuyện gì bổn vương nhất định không bao che nghi phạm tống căn sinh hít một hơi trầm g ã i nói vĩnh vương đ i ệ n h ạ á n này người chết là thành bên ngoài một vị nạn dân quý phủ lưu quản sự có trọng đại hiểm nghi thành bên ngoài nạn dân c ó hơn mười v ạ n chúng như không bắt được hung thủ chính pháp nạn dân sợ sẽ nháo ra chuyện ước mười vạn người như bị kích động lên đến sợ rằng đã không phải tiểu tiểu một cái quản sự có thể đ ế n mạng vì đem tình thế tiêu trừ tại rối loạn phía trước còn mời điện hạ lấy đại cục làm trọng đem lưu quản sự giao ra vĩnh vương mặt lạnh lùng nói b u ồ n vương lặp lại lần nữa lưu quản sự làm b u ồ n vương xác thực không hiểu rõ tình hình mà lại b u ồ n vương thật không biết lưu quản sự mất tích nhiều ngày ta là đường đường thiên gia hoàng tử sao có nhàn hạ để ý phủ bên trong một cái quản sự đi ở gặp vĩnh vương vẫn giải thích không hiểu rõ tình hình tống căn sinh thở dài nói hạ quan không dám vô lễ điều tra vương phủ nhưng mà án này ở ngoài thành trại dân tị nạn đã có phong thanh dân vẫn khó thở hạ quan đảm đường không nổi đã vĩnh vương điện hạ không hiểu rõ tình hình mà quý phủ lưu quản sự cũng không biết tung tích án này hạ quan đành phải thượng báo hình bộ mời hình bộ định đoạn điện hạ thứ lỗi vĩnh vương hừ một tiếng nói ngươi thượng báo cho người nào đều không sao bổn vương là thanh bạch không sợ các ngươi cha tống căn sinh hướng vĩnh vương túi lưng chắc tay dẫn kinh triệu phủ các sai dịch cáo lui tống căn sinh rời đi về sau vĩnh vương sắc mặt lập tức c ú ám cất giọng gọi tới vương phủ một tên khác quản sự lạnh lùng nói phái người tại trường an thành bên trong bên ngoài tìm tới lưu sinh tiên tra hỏi rõ ràng cái này vụ án đến cùng phải hay không hắn làm như quả thật là hắn quản sự ngầm hiểu nói khẽ như quả thật là hắn tiểu nhân biết phải làm sao vô luận như thế nào sẽ không liên lụy vương phủ cùng điện hạ danh dự vĩnh vương gật đầu thản như nói n ừ n đi thôi tống căn sinh tiến cố thanh vương phủ căn bản không cần thông t r u y ề n cửa vào thân vệ đều biết tống căn sinh củng cố thanh giao tỉnh nói là thân huynh đệ cũng không quá đáng rời đi vĩnh vương phủ về sau tống căn sinh liền quan bảo đều không đổi thẳng đi đến cố thanh phụ thượng cố thanh ngay tại trung viện cùng dưỡng thương phùng vũ nói chuyện t h ế m tống căn sinh liền cái này dạng xông vào phùng vũ nhìn thấy hắn còn chưa kịp chào hỏi tống căn sinh liền xua tay ra hiệu hắn không cần đa lễ giống như nhìn chằm chằm cố thanh húc đầu liền nói ngươi đến tột cùng tại bày âm như q u ỷ cái gì theo ngươi phân phó ta đều làm nhưng mà ta luôn cảm thấy ngươi tại làm chuyện xấu mà lại đem ta kéo xuống nước cố thanh khí định thần nhàn nói ta đương nhiên tại làm chuyện xấu mà lại ngươi xác thực xuống nước thế nào dạng đầu đụng tường một cái dùng tạ thiên hạ sao tống căn sinh sắc một kinh lập tức nhu thuận lên đến ngồi sổm trên mặt đất rũ cụp lấy đầu không lên tiếng gặp tống căn sinh nhu thuận bộ giáng cố thanh có một chủng thảo luận xúc động thế là quay đầu nhìn lấy phùng vũ nói ngươi cảm thấy vương đạo tốt còn là bá đạo tốt phùng vũ tâm khiếu linh lung cấp tốc liếc qua tống căn sinh cười nói muốn nhìn đối cái gì người đối giảng đạo lý người dùng vương đạo đối không giảng đạo lý người dùng bá đạo cố thanh lắc đầu ta cảm thấy bất luận đối cái gì người dùng bá đạo đều là phi thường đơn giản hữu hiệu nhìn xem ngươi tống á huynh sợ dạng liền biết do trái lại như là dùng vương đạo lúc này ta cùng hắn hẳn là đã rơi vào vô biên vô hạn tranh cãi bên trong đều có các đạo lý người nào cũng thuyết phục không người nào sau cùng tức giận phía dưới khó tránh khỏi còn là dùng bá đạo đến chấm dứt lần này tranh cãi đã như vậy dứt khoát ngay từ đầu liền dùng bá đạo để hắn n g ậ m miệng thiên hạ thái bình phùng vũ cười lại nhìn thoáng qua tống can sinh nói cô á huynh nói có lý nhu thuận thật lâu tống can sinh nhịn không được nói bá đạo chỉ có thể phục người miệm không thể phục người tâm cố thanh trừng mắt ý của ngươi là khẩu phục tâm khâm phục tống căn sinh bả vai co rụt lại ủy khuất nói tâm phục tâm phục cố thanh hướng phùng vũ mở ra tay nói ngươi nhìn hắn tâm phục khẩu phục bá đạo quả nhiên hữu dụng phùng vũ nhị cười gật đầu nghiêm túc nói cô á huynh trị thiên hạ có phương cố thanh liếc tống căn sinh một mắt nói được rồi đ ừ n g giả vờ kia phó sợ dạng ngươi quật khởi đến cùng lửa cái này phó ủy khuất nhu nhược bộ dáng giả cho a i nhìn tống căn sinh lập tức đứng dậy tự nhiên như vô sự p h ủ p h ủ quan bảo và táo cho đùi cố thanh trầm g i i nói cái này vụ án ngươi cũng là người tham dự hôm nay cùng ngươi giao cải đáy ta muốn đối phó không phải cái gì vĩnh vương phủ quản sự mà là vĩnh vương bản thân tống căn sinh gật đầu nhìn ra biết rõ ta vì cái gì đối phó hắn sao không biết vĩnh vương danh hạ khoanh vòng thổ địa ruộng tốt hơn mười vạn khoảnh ta muốn an trí thành bên ngoài nạn dân phổ biến thổ địa biến đổi quy chế không diệt trừ vĩnh vương chính lệnh vô pháp ban hành đi xuống người nào cản trở ta đường ta liền trừ rơi người nào tống căn sinh như có điều suy nghĩ nói đến cùng lúc trước khoanh vòng thanh thành huyện ruộng tốt tế vương giống nhau đến mấy phần cố thanh cười không sai cơ hồ cùng một đường nhưng mà ta xử lý này sự tình biện pháp cùng ngươi năm đó không giống ngươi nhìn cho thật kỹ nhìn xem cái gì gọi vui vẻ t i n h cầu tống căn sinh cái gì gọi nhuận vật không tiếng như thế nào dụng binh không hết u y nhận biện pháp giải quyết này sự t ì n h cố thanh hướng hắn áp ý cười có thể dùng khẳng định ta xử lý này sự t ì n h biện pháp so ngươi năm đó cao minh nhiều ngươi năm đó biện pháp nào chỉ là ngu xuẩn quả thực liền là ngu xuẩn tống căn sinh vô lực nói ngươi đã là cao quý của vương miệng hạ tích điểm nước đi người nào không có cái tuổi trẻ khinh quần thời ở đâu hiện nay ta đã cùng lúc đó không tầm thường cố thanh lắc đầu nhìn không ra ngươi chỗ nào có tiến bộ ta chỉ có thể nhận là ngươi hiện nay chỉ là xảo diệu đem ngươi ngu xuẩn tre lấp lên đến phùng vũ lập tức p h u n cười phúc tống căn sinh nếu không phải đánh không lại hắn hôm nay tất cùng hắn mõ phun ra năm bước hít một hơi thật sâu tống căn sinh quyết định không so đo cố thanh ngắt miệng tốc chiến tốc thắng dẹp cái này tràng khí người đối thoại giống như nhanh chóng đi khoanh vòng thổ địa quyền quý người người có thể chu diện cần thiết ta làm cái gì sao tống căn sinh c h ầ m rãi hỏi n ă m đó đau đứng người lệnh tống căn sinh đối những kia khoanh vòng thổ địa quyền quý hết sức thống hận vì trừ rơi bọn hắn tống căn sinh nguyện ý vi phạm nguyên tắc của mình cố thanh cười nói hôm nay ngươi lĩnh người đi vĩnh vương phủ đúng không vĩnh vương không hiểu rõ tình hình mà phạm tội quản sự cũng mất tích đúng không tống căn sinh bừng tỉnh là ngươi an bài cố thanh ngạo nghe nói cả tòa đại đường đô thành đều là nằm ở trong lòng bàn tay của ta an bài chút chuyện nhỏ này tính cái gì tống căn sinh trần trờ một chút liền theo sau kiên định nói thủ đoạn hơi bị hồi nhưng chỉ cần mục đích là chính xác qua có thể không câu nệ tiểu tiết ngươi hôm nay không công mà lui tiếp xuống đến định làm gì thượng báo hình bộ nếu mà bắt buộc ta còn hội thượng báo đại lý tự cùng ngự ử đại cố thanh mịm vừa nói theo ngươi nghĩ đi làm ngươi chỉ là theo lẽ công bằng phá án phủ doãn đối chiều đình bên trong tranh đấu không nhìn không nghĩ n g ư ơ i con mắt chỉ cần nhìn chằm chằm cái này vụ án liền tốt hình bộ như tiếp tay ngươi liền không cần tham dự đối phó vĩnh vương không chỉ là vì trả về thổ địa càng là vì giết một người d â n trăm lời chấn nhiếp những kia vô pháp vô thiên hoàng tử công chúa cùng các quyền quý vì tương lai thổ địa biến đổi đề trước rủ xuống p h ụ c bút cho nên cái này sự tình chính trị ý nghĩa rất trọng yếu chỉ là thổ địa vấn đề quá mức mất cảm tương đương với một cái bóp lấy các quyền quý m ệ n h môn cho nên tại đối phó vĩnh vương cái này sự tình bên trên cố thanh không thể trực tiếp cầm hắn khoanh vòng thổ địa viết văn chương chỉ có thể thay cái hào không liên quan lý do dùng này khởi lên chiến sự tống căn sinh rời đi sau không phụ kỳ vọng lúc này liền viết công văn trực tiếp tiến dần lên hình bộ kinh triệu phủ doãn tự thân đưa tới bản án hình bộ cần phải nghiêm túc đối đãi đặc biệt là kinh triệu phủ doãn tống căn sinh bối cảnh là cố thanh hình bộ lại không dám lãnh đạo tống căn sinh công văn lập tức bị đưa lên hình bộ thượng thư lý hiện trên bản lý hiện nhìn qua công văn về sau miệng bên trong không khỏi một trận phát khổ bản án không lớn một cái nạn dân chết mà thôi nhưng mà bản án phía sau người rất phiền phức một cái là đương kim thiên tử h u n h đệ vĩnh vương một cái là lương tựa cố thanh kinh triệu phủ doãn lý hiện phát hiện chính mình người nào đều không thể chê vào mà án này đưa tới hình bộ đã nói minh tống c ă n sinh cùng vĩnh vương ở giữa có mâu thuẫn ít nhất là lẫn nhau không phối hợp vô pháp điều hòa phía dưới bản án mới thăng cấp đến hình bộ kinh triệu phủ có thể dùng đem bản án giao cho hình bộ nhưng mà hình bộ có thể giao cho người nào lại hướng lên đẩy chỉ có thể giao cho thiên tử thiên tử sẽ quản chuyện này sao thiên tử chỉ sợ sẽ đem hắn mắng cầu hết lâm đầu một có cán mạng đều muốn tấu lên trên muốn người hình bộ thượng thư cái gì dùng vô cùng đơn giản một có cán mạng lý hiện đã n gửi được chính trị tranh đấu vị đạo cảm giác rất k h ớ ổn hết lần này tới lần khác hắn tránh cũng không thể tránh án mạng trọng yếu người hiểm nghi vương phủ lưu quản sự không biết tung tích lý hiện muốn thẩm án này cũng không thể nào hạ thủ nhưng mà tống căn sinh đưa lên công văn hắn không thể không nghe không hỏi thế là hình bộ tượng trưng mở đường đem vĩnh vương cùng kinh triệu phủ bất lương xoáy bọn người mời đến hình bộ qua đường hỏi thăm vĩnh vương nhẫn nhịn ủy khuất tự mình đến hình bộ kinh triệu phủ tất cả lùng bắt quan sai cũng đều trình diện một phen tranh luận cùng phân tích về sau vĩnh vương không thừa nhận án này cùng hắn có quan hệ mà kinh triệu phủ quan sai thì một mực chắc chắn án này liên quan đến vĩnh vương phủ gây án người có lẽ cũng không phải lưu quản sự một người đơn giản như vậy thế là hình bộ phát xuống biện bắt văn thư, truy nã lưu quản sự. sau cùng lý hiện nhẹ nhàng thở ra hạ lệnh lui đ ư ờ n g nên làm sự tình hắn đều làm tiếp xuống đến như là bắt không được kia vị lưu quản sự thì án này liền thành án chưa giải quyết cái này dạng cũng tốt lý hiện liền không cần c u ố n vào cái này chàng chính trị tranh đấu bên trong nhưng mà thế sự không như ý người m ư ờ i phần há hội như lý hiện ý phát xuống b i ể n bắt văn thư ngày thứ hai thành bên ngoài các nạn dân không đáp ứng không lý do chết cái nạn dân đương nhiên không tính là gì đại sự người chết thậm chí không có người nhận thức hắn nhưng nếu là có tâm người kích động vài câu tình thế liền không tầm thường xế chiều hôm đó đến hàng vạn mà tính nạn dân tể tụ ngoài cửa thành bọn hắn không nhao nhao cũng không náo m ặ t hướng thành môn quỳ xuống đất quỳ b á i thỉnh cầu quan phủ nghiêm trị mưu hại nạn dân hung thủ không thể qua loa ứng phó nạn dân mệnh cũng là mệnh nha vạn người quỳ xuống đất trang diện hùng vĩ mà dọa người tin tức lập tức như bị điên nhanh chóng chuyển khắp trường an thành đường phố hẻm nhỏ thành bên trong bách tính thương nhân nhóm cũng nhìn lên náo nhiệt náo nhiệt nhìn lâu khó tránh khỏi sản sinh đại nhật cảm thế là dân chúng cũng lần lượt tụ tại hình bộ q u a n tự h xin cứu giúp hình bộ điều tra và giải quyết nhanh chóng đem hung thủ chóc nã quy án vì vô tội chết khó nạn dân báo thủ hình bộ quân tự bên trong lý hiện lập tức ngồi không y hắn không nghĩ tới sự t ì n h vờ ơ y m à n h á o đến tình trạng này nghĩ qua loa đều đối phó không đi qua lại kéo dài thêm tình thế sợ rằng sẽ càng đến càng nghiêm trọng hơn thế là lý hiện hết sức chăm chú mà nghiêm c ẩ n đem hình bộ điều tra và giải quyết vụ án q u a n sai đều phái ra ngoài tại trường an thành đường phố hẻm nhỏ s i ê u tập manh mối đồng phát báo cáo bằng thư tín t r i trường an xung quanh châu huyện truy nã lưu quản sự người này thời hạn đem người này chóp nã quý án không chỉ như đây trải qua triều đình sóng gió lý hiện cảm thấy oan ức không thể tự mình một người k i ê n g đem tất cả đều lôi xuống nước mới có thể tự bảo vệ mình thế là lý hiện ngay lập tức đem bản án đưa tới đại lý tự cùng ngự xử x vẹn vẹn hai ngày công phu một có cán mạng đơn giản rốt cuộc bị nháo lên triều đình triều đình xôn xao nghị luận không n ấ t làm đến hàng vạn mà tính nạn dân quý gối ngoài cửa thành xin cứu giúp làm kinh triệu phủ cùng hình bộ quan viên lửa cháy thêm dầu đứng tại đạo đức cùng chính trị chính xác điểm cao vì dân x i n cứu giúp lúc tình thế liền không thể át chế càng nháo càng lớn mà ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ tập hợp tại sự tình đầu nguồn vĩnh vương thân bên trên cái này một lần vĩnh vương muốn điệu thấp đều không được lưu quản sự không gặp hắn liền là trong mắt mọi người tạm định kẻ cầm đầu Chương 653, vĩnh vương biện không thể biện thi thể người chết vẫn dừng ở kinh triệu phủ liêm phòng vĩnh vương phái người nghe qua bản án chi tiết từ trên người người chết xác thực phát hiện mặt bên trên dấu dày cùng với vụ án phát sinh màn đêm bông xuống lưu quản sự xác thực ra khỏi thành thời gian đúng lúc các khớp sự tinh phát sao lưu quản sự không thấy bóng dáng không hiệu thấu biến mất vĩnh vương suy bụng ta ra bụng người nhiều chứng c ứ như vậy bày tại trước mặt như là hắn là kinh triệu phủ bất lương x o á i chỉ sợ cũng hội đem người hiểm nghi khóa chặt tại lưu quản sự thân bên trên nghiêng trời l ệ c đất đào sâu ba thước cũng phải đem lưu sinh t i ê n móc ra vĩnh vương phủ bên trong lý lân hai mắt xích h ổng điên cồn g mà gào thét trên một cái nạn dân đối vĩnh vương đến nói không tính là gì mạng người như cỏ rác thúng chi là nạn dân tại quyền quý mắt bên trong nạn dân đã không phải người mà là một cái tân giống loài nửa người nửa quỷ giống loài so thảo giới càng ti tiện có thể là xem sự tình nào lớn đến hàng vạn mà tính nạn quỷ gối ngoài cửa thành hình bộ đại lý tự ngự sử đại đều tiếp án hình triều đình dân gian bị huyên náo xôn xao lúc này nạn dân chết liền không phải chuyện đơn giản hung thủ muốn tìm ra đến vĩnh vương muốn khiêng trách nhiệm xử trí không tốt bức bách tại triều chính dư luận áp lực thiên tử có khả năng nghiêm trị vĩnh vương có lẽ hội bị g ọ t đi vương tước giáng thành thứ dân cho nên sự tình náo lớn về sau vĩnh vương phủ đệ một thời gian trinh kỵ tế xuất vương phủ bên trong tất cả có thể người dùng tay đều phải đi ra lật khắp trường an thành đường phố hẻm nhỏ nhất định phải đem lưu quản sự tìm ra trường an thành lục soát mấy ngày không có kết quả vương phủ nhân mã ra khỏi thành tại trường an thành xung quanh châu huyện trong thành tr vĩnh vương ở các nơi khoanh vòng thổ địa đều là có nông trường nhưng k i a n ô n g trường cũng không có trốn qua vương phủ truy xét vĩnh vương tựa như phát điên tìm kiếm lưu quản sự nhưng mà triều đình bên trong hướng gió lại một ngày một cái biến hóa mà lại yêu phong càng lúc càng lớn sau ba ngày vương phủ người còn tại đau khổ truy xét lưu quản sự lúc thượng tư h lệnh cố thanh lên tiếng dân tình xúc động v h ẫ n nộ ai có thể coi thường nạn dân đột t ử một á n lấy hình bộ đại lý tự ngự sử đài tam ti hội thẩm vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội lấy để vĩnh vương lý lân qua đường vì điều tra rõ tình tiết vụ án tam ti có thể điều tra vĩnh vương phủ tìm kiếm chứng cứ tình thế rốt cuộc lại lần nữa thăng cấp cố thanh vương p h ụ bên trong sáng sớm hậu viện điệu gọi côn trùng kêu vang sáng sớm liền nghe đến ngoài phòng điêu nhi đứng tại cây hoa anh đào đầu cảnh l i ệ u dịu d é o lên không ngừng cố thanh còn buồn ngủ đánh một cánh áp giống như m i ễ n cưỡng xoay người miệng bên trong thì thầm nói ta nhất định phải phát minh đánh cung nay liền đem những kia đáng chết đều đánh cố thanh bên cạnh nằm lấy trương hoài ngọc trương hoài ngọc chỉ mặc hồng s ắ c cá i y ế u nhỏ chắm như ngó sen cánh tay ngọc l i ế c trên ngực cố thanh một cái thon dài cặp đùi đẹp cũng khoác lên trên đùi của hắn hai người dây giơ thành một chủng kỳ dị t r ư ơ n một tiếng kêu đau trương hoài ngọc cũng tỉnh lại bất mãn nói phu quân ngươi áp lấy ta đầu tóc cố thanh giơ cánh tay lên trương hoài ngọc đem như thác nước tóc sờ lòng thuận thế liền đứng lên ngồi dậy đến lúc đập vào mắt trắng loá như tuyết nhìn đến cố thanh giới bục lại là một trận xúc động kìm lòng không được đưa tay ôm eo của nàng trương hoài ngọc đem hắn tay lời ra sang giọng ngươi đủ rồi đêm qua điên hơn nửa đêm còn không biết dừng chỉ ngủ hai cái canh giờ lại mướn phu nhân mỹ mạo cùng dáng người t h ầ phi tư thế cùng lãng kỉnh cộng một màu để ta lưu luyến q u ê n b ệ an tủy biết vị n h à cố thanh không có h ả o ý cười nói phu quân là cao quý quận vương thiên hạ chức trách lớn gánh hệ tại một vai cái này trùng sự tỉnh còn là tiết chế điểm tốt phu quân như làm hư thân thể ta có thể hội bị ngàn người chỉ trỏ phu quân như thật có tương vương chi ý tối nay liền đi cùng tư tư cùng n g ủ đi đúng qua không được bao lâu hoài cẩm cùng vạn xuân công chúa cũng tiến môn kia lúc phu quân liền có thể giục ngựa lao nhanh cố thanh thở dài ngươi cho rằng ta không tiết chế cùng ngươi hoan hảo là vì một xính tư dục sao. ngươi cho rằng ta làm chuyện này như ngươi tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy sao trương hoài ngọc lường hắn một cái nói ngươi vui vẻ ta căn bản không tưởng tượng nổi phu nhân sai rồi ta là vì để phu nhân nhanh chút mang thai hải tử nha trương hoài ngọc xứng sở hải tử không sai mang thai hải tử là đại sự ngươi như không có mang thai hải tử tư tư cùng với lập tức tiến môn hoài cẩm vạn xuân đều hội có rất lớn áp lực ngươi mang thai hải tử cố ra có chi trường đích tử tất cả người mới sẽ an t â m tất cả người tất cả người không chỉ là hậu viện thiết thất còn có an tây quân rất nhiều tướng lĩnh cố thanh thở dài an tây quân đã tự thành một quốc bộ hạ tướng lĩnh kỳ thực cũng rất quan tâm cố ra kế thừa người vấn đề ta có đích tử các tướng lĩnh mới có thể an tâm an tây quân chủ xoáy có người kế tục q u â n tâm phương định các tướng lĩnh mới có thể yên tâm vì ta chém giết trương hoài ngọc cung dung thở dài vì dường c h e sự t ì n h có thể tìm ra như này cao lớn nghiêm túc lý do cũng thật là làm khó ngươi phu nhân hiểu lầm trương hoài ngọc hư một tiếng cắn răng nói bất kể có phải hay không là hiệu lầm tóm lại tới đi để ngươi hài lòng lại nói về sau nhà bên trong nữ nhân càng nhiều ngươi cũng không sợ bị ép cô phu nhân ngồi lên đến chính minh động sau nửa c a n h giờ mưa ngừng phong hơi thở hai người thở hồng hộc d à n hàng nằm đều là một mặt thỏa mãn miễn cưỡng nhấc lên tay trương hoài ngọc hung hăng bấm hắn một cái nói kia nhiều quỷ hoa văn từ nơi nào học t ừ tư dạy ngươi sao tháp phẹo là nơi nào tháp cố thanh thở gấp nói một cái xa xôi mà thần bí phương tháp ta nhanh chóng tuyển thời gian để hoài c ẩ m thiên môn nàng ưa thích điên áo về sau ngươi cùng nàng nháo đi thôi cố thanh chập chật, chật lưỡi vừa nghĩ tới trương hoài c ẩ m đã từng là chính mình tăng ệ hắn liền có chút hạ không xuống nghỉ ngơi hồi lâu ngày đã lên ba xảo trương hoài ngọc mới một mặt lưỡi biếng đứng dậy mặc mang theo một c ô vũ mị phong tình trừng mắt liếc hắn một cái nói về sau không cho phép như này không tiết chế thân thể trọng yếu thật đem ngươi ép cô suy nghĩ một chút nhiều ít người chỉ lấy ngươi kiến công lập nghiệp mặc qua đi trương hoài ngọc bước chân lộ vẻ phù phiếm mở ra môn môn bên ngoài nha hoàn đã sớm chờ đợi tại giới hiên trương hoài ngọc ra phòng bọn nha hoàn lập tức nâng nước nóng cùng xà phòng phục thị nàng tắm rửa cố thanh vẫn trần chuồng nằm ở trên giường không biết từ nơi nào móc ra một cái khăn tay nhỏ hướng trương hoài ngọc không ngừng đông đưa đại gia có thời gian lại đến chơi nạn dân án mạng rốt cuộc tấu lên trên thái c lý h anh một mặt tái nhật l ầ n xem tay bên trong hồ sơ thần s á c phủ đầy âm trầm tam ti hội thẩm công văn đều phát đến q u a n thự chấm mới biết này sự t ì n h chấm hoàng cung không lẽ bị cố thanh phong tòa sao lý h anh cả giận nói bên cạnh h o à n g quan ngư triều ân con công, công thân thể nói vậy hạ án này là thượng thư lệnh cố quận vương một mình tự quyết định ban c h i lệnh căn bản không có đi qua ba tỉnh càng chưa hướng bệ hạ thượng đ ấ u sơ mà là trực tiếp lệnh dụ hạ phát đến tam ti tam ti triều thần đã theo lệnh mà đi lý anh bỗng nhiên vỗ một cái cái bản giận g ữ nói đều là n ư ờ i thần đều là mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường lấn chấm là không có quyền thiên tử rồi sao ngư triều ân vội vàng nói vậy hạ bất giận triều bên trong còn là có rất nhiều văn võ triều thần tâm hướng bệ hạ bệ hạ mới thật sự là đại đường chính thống cố thanh bất quá là thiện quyền giám định sớm muộn không được nhân tâm lý hanh lạnh lùng nói vĩnh vương phủ án mạng là chuyện gì xảy ra phải t r ă n g n hư hại án này ngược lại là thật có phát sinh cái t i ê n nạn dân thi thể còn dừng ở kinh triệu phủ liễm p h ò n g nội tác đã mở ngược nghiệm qua xác thực là bị người làm hại nhưng mà đến cùng có phải hay không cùng vĩnh vương phủ quản sự có liên lụy còn không kết luận không có kết luận sự tỉnh dựa vào cái gì đem tội lỗi định trên người vĩnh vương rõ ràng là cố thanh âm mưu hắn muốn đôi hoàng thất dòng họ hạ thủ lý hanh sắc mặt tái xanh cắn răng nói ngư triều ân truyền chấm ý chỉ án này chỗ khả nghi rất nhiều tam ti không thể vọng kết luận nạn dân chết không thể đem hiểm nghi định tại vĩnh vương phủ nghi ở ngoài thành trại dân tị nạn bên trong tay h manh mối ngư triều ân vội vàng ứng ngư triều ân cáo lui về sau lý bí l ạ g yên vào điện không kịp đi thần lễ lý bí xích lại gần lý hanh nói khẽ bậy hạ tân nhiệm lũng hưu tiết độ sử phó cố hoài ân đã phụng chỉ xuất tinh binh ba vạn xuất phát vào kinh thành cần vương đại quân hiện nay đã đến lũng châu lý hanh đại hỷ phó cố hoài ân không hổ là hỗn loạn trung thần ch dừng một chút lý hanh lại nói cái khác mấy cái phiên chấn tiết độ x ử đâu lý bí nói khẽ hà tây tiết độ x ử khúc hoàn cũng dẫn binh xuất phát nhưng mà hà tây quân hành quân không nhanh đến nay vẫn chỉ đến lan châu khúc hoàn giống như có do dự quan sát chi ý chiến ý không k i ê n bắc đình tiết độ xử lý c ũ n g dẫn binh hai vạn xuất phát bởi vì đường đi rất xa đến nay vẫn chưa vào ngọc một quan đến mức kiếm nam đạo tiết độ x ử tiên vu trọng thông kiếm nam đạo thuộc quân vẫn an binh bất động tiên vu trọng thông đ ố i cần vương mật chỉ n g o ả n mặt làm n ơ người này hiển nhiên đã ném cố thanh lý hanh cắn g i n g nói người thần t h á lý hanh nói một lần nữa bắt đầu dùng cao tiên tri còn có hắn phó tướng phong tường thanh chuyển chỉ thôi tiên vu trọng thông kiếm nam đạo tiết độ sử chức vụ đổi nhiệm võ bộ thượng thư lấy phong võ lăng huyện hầu thư gấp ba bách hộ b a ti ý, ý chỉ nội g Mười Kim, kiếm Nam tiết và Đạo đ dung o Cao t i mơ hồ không rõ nhưng mà tam thi quan viên đều là trải qua triều đình sóng gió kẻ ra đời một mắt liền minh bạch lý hành ý tứ đây rõ ràng là muốn bao che vĩnh vương y đổ để vĩnh vương thoát tội cố quận vương đã hạ dụ lệnh tam ti có thể lấy sai dịch điều tra vĩnh vương phủ thể hiện do muốn đem vĩnh vương lôi xuống nước thiên tử hạ chỉ lại muốn để vĩnh vương thoát tội hai đạo dụ lệnh mâu thuẫn lẫn nhau mà đối chọi gay gắt tam ti đám quan chức lập tức làm khó ngay thường bên trong ba cái quan t h ứ t h ủ q u a n t i ế p xúc r ấ t ít, bởi vì cái này có phiền phức cán mạng tam ti thủ quan khó đến tập hợp một chỗ đại gia đều tại nhìn lấy tay bên trong thánh chỉ giống như hai mặt nhìn nhau cười khổ không thôi thần tiên đánh nhau hai bay vạ gió mặt ngoài là một cỏ cán mạng kỳ thực căn bản là đang b u ộ c bọn hắn chọn bên đ ứng tuân thánh chỉ còn là tuân cố quận vương r ụ lệ các vị hôm nay tổng muốn cầm cái trương ra đến nha hình bộ thượng thư lý hiện đốt dầu trầm dài nói đại lý tự khanh cùng ngự sử trung thừa nhắm mắt dưỡng thần đối lý hiện lời phản p h ấ t không nghe thấy lý hiện sắc mặt t âm trầm âm thầm mắng câu lào thất phu thế là dứt khoát cũng nhắm mắt dưỡng thần ngủ lấy như vậy không nói không đậu đại gia đều hao tổn đi sau cùng nhìn người nào xui xẻo đại đường bên ngoài b ỗ n nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn cố quận vương đến ba người một kinh vội vàng hạ ý thức đứng lên liên tục không ngừng chỉnh lý ý quan vừa sửa soạn xong hết cố thanh đã tiến hình bộ đại đường gặp đại đường bên trong tam pháp thi thủ quan đều tại cố thanh không khỏi nhạc ánh nắng tươi sáng gian thần họp ba người lại lần nữa một mình lý hiện sợ hãi mà nói cố quận vương chớ có nói đùa chúng ta mấy người tâm hướng triều đình vì xã tắc cúc cùng tận tụy thế nào sẽ là gian thần ai nha mở cái vui đùa gian không gian thần mổ mở bụng mới thấy được tâm là đỏ là đen cố thanh thuận thế tìm một chỗ ngồi xuống nói nạn dân án mạng như thế nào xử trí ba vị đều tại ta ngược lại nghĩ hỏi cái rõ ràng đ càng càng lý hiện một mà là, mà là cọc lặng lẽ đem lý hành thánh chỉ đưa qua cố thanh mở rộng tùy tiện nhìn thoáng qua đột nhiên cười lạnh hai tiếng mấy vạn nạn dân mắt thấy đã ép không được còn muốn vì vĩnh vương thoát tội náo ra đại sự người nào gánh vác ánh mắt từ thánh chỉ rời đi cố thanh nhìn chung quanh ba người chậm rãi nói nạn dân như biến thành p h ả n tặc các người mấy người ba người đứng mũi chịu xào bất kể là ta còn là t h i ê n tử vì đàn áp c h ú n g nộ đều hội cầm ba vị khai đao dùng đầu lâu của các ngươi đến c h ấ n an nạn dân người nhóm làm quan nhiều năm không lẽ vẫn không rõ đạo lý trong đó hưởng cho các ngươi còn nhàn nhã tập hợp một chỗ nửa ngày thương nghị không nổi danh đường người nhóm không nhìn thấy đỉnh đầu của mình đã có cương đào treo cao sao ba người một kinh tỉ mỉ nghĩ lại chậm cảm thấy cố thanh lợi phi thường có đạo lý quả thật là như thế một ngày thành bên ngoài nạn dân bị kích động lên đến thành phạt tặc triều đình như muốn trấn an trước tiên cầm tới khai đao chẳng phải là đúng là bọn họ cái này ba vị phá án bất lực quan viên thế là ba người lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nguyên lai tưởng rằng sự tình không liên quan mình bọn hắn muốn đối mặt vẹn vẹn chỉ là đứng đội vấn đề không nghĩ tới bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đã thành dự bị phá hôi tùy thời có bị trảm thủ phong hiểm lý hiện lúc này hướng cố thanh xá dài nhất lễ thành khẩn nói đa tạ cố quận vương điện hạ đ ề tỉnh hạ quan kém điểm phạm sai l ầ lớn chỉ là thiên tử thánh trị ở đây chúng ta mấy người cố thanh cầm trong tay thánh trị tùy ý quấn thành một đoàn hướng đại đường bên ngoài quân gia lớn tiếng nói hàng、giới. hàn giới ứng thanh hướng phía trước hai bước ứng quyền cố thanh thản như nói đem đạo thánh chỉ này đưa vào thái cực cùng liền nói là ta trả không thuận theo pháp độ là vì loạn lệnh loạn lệnh không thể tuân ba vị thủ quan trận mắt h ố t mồm tay chân một trận lãnh ướt quyền thân k h í diễm hôm nay rốt cuộc tận mắt chứng kiến cố thanh đứng người lên nói t ố t thiên tử thánh chỉ đã bị trả ba vị lập tức hành động vĩnh vương phủ tàng long hoa hồ cần phải tra đ ế n cùng cho thành bên ngoài nạn dân một cái công đạo chạm vạn tối thời điểm ta muốn nhìn đến kết quả chương sáu trăm năm mươi b ố phụ tử mưu đồ bí mật vĩnh vương lý lân nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình đường đường thiên gia quý tộc vậy mà lại gặp nạn dân ức hiếp đến đây mười cái người đánh một cái người gọi là ức hiếp một trăm người đánh một cái người cũng cứ gọi ức hiếp một vạn người đánh một cái người đâu gọi là chính nghĩa đừng khâm phục ngươi có bản l ĩ n h kéo tới mười vạn người đánh cái này một vạn người chính nghĩa lập tức sẽ quay lại phương hướng vì ngươi sử dụng c h ỉ ít trước mắt đến xem vĩnh vương không có lật bản hy vọng hắn không có bản sự kéo tới mười vạn người giúp hắn chống lên chính nghĩa h ì n tượng dựa theo cái này ý tứ cố thanh bộ hạ có mười vạn khống huyền chi sĩ đại biểu cho tuyệt đối chính nghĩa trừ phi lý h à n h không biết từ nơi nào làm ra mấy chục vạn đại quân truy lấy hắn đánh tam pháp ty thủ q u a n không dám đắc tội cố t h a n h bọn hắn đã tận mắt nhìn đến cô thanh cái này vị quyền thần cường thế chi chỗ thiên tử thánh chỉ nói trả liền trả liên huyện chuyển cự tuyệt chi t ử đều chẳng muốn biên đại đường lập quốc dùng đến chỉ có cao tông chết về sau võ tắc thiên chưa xưng đế trước làm như vậy qua đối tượng là n à n g kia không tranh khí khôi lỗi nhi tử q u y n thần cậy vào là cái gì đương nhiên là dưới trướng hắn tướng sĩ tam pháp ty thủ quân môn nghĩ cười lạnh liền giống xem thường nhà giàu mới nổi một dạng xem thường cố nhà giàu mới nổi dựa vào cái gì không chỉ bằng hắn có mấy cái tiền bẩn sao nhưng mà bọn hắn trung quy không dám xem thường nhà giàu mới nổi s ắ c thực chỉ có mấy cái tiền bẩn nhưng mà nhà giàu mới nổi tiền bẩn cũng là một chủng quyền thế có thể để người nghèo tất cung tất kính quyền thế không phục đều không được nhân loại từ lúc sinh ra giai cấp kia thiên bắt đầu l i ê n đem cúng bái quyền tiền khắc tiến trong gen một đời truyền một đời cũng có không m u ố n cúng bái cái này người bình thường có hai loại kết cục một loại là chính mình thành vì quyền tiền bản thân hưởng thụ bị người cúng bái một loại khác là bị quyền tiền nghiện xương thành cho hình bộ t h ư ợ thư ngự sử trung t h ư ợ đại lý tự khanh ba vị đều là trên t r i ề u đình nhị phẩm tam phẩm đại quan mà ở cố thanh trước mặt bọn hắn lựa chọn túi đầu nghe lệnh bọn hắn b á i không phải cố thanh bản thân mà là cố thanh đỉnh đầu quyền thế quan hoàn hạ quan tuân lệnh lập tức liền phái người điều tra vĩnh vương phủ nếu có thể tìm tới chứng cứ án này liền có thể định án lý hiện cung kính nói cố thanh cười cười không có cố ý bày ra quyền thần phách lối khí diễm theo hắn kẻ yêu trước mặt hiện ra cường giả phách lối một mặt lộ ra rất ngây thơ một cười mà l o ạ i này cường giả bình thường sẽ không sống lâu trăm tuổi khổ cực ba vị vốn chỉ là một có cán mạng ta không nên qua hỏi nhưng mà thành bên ngoài nạn dân đã có xúc động phẫn nộ thái độ như lại không cho ra cái bàn giao g nạn dân náo ra đại sự vẫn còn cần ta an tây quân tướng sĩ xuất binh đàn áp ta không muốn sự tình đi đến cái này một bước chỉ có thể khổ cực ba vị đem thai họa tiêu trừ trong vô hình cố thanh hướng ba người chắp tay khách khi nói lý hiện vội và nói quận vương điện hạ một phiến công c h u n g hạ quan rất là khâm phục cố thanh khiêm tốn cười nói ba vị nói quá lời ta bất quá là tận thần tử trách nhiệm mà tôi h đ ạ i an quân tri lộc làm sự tình liền ứng công chính một kỳ k h o i mã từ chu tức đại đạo lao v ù n vụt đến thái cực công trước hàn giới một mình tự cưỡi ngựa một mực đến kim thủy tiểu trước mới dừng lại giống như hàn giới xuống ngựa hướng cung môn đi tới thủ vệ cung môn sóc phương quân tướng sĩ không khỏi có chút khẩn trương không tự giác nắm chặt ở trong tay trường kích nhìn chằm chằm hàn giới đi tới mỗi một cái động tác trước sau mấy lần xung đột về sau sóc phương quân cùng an tây quân quan hệ đã phi thường lạnh cứng nhìn lấy hàn giới một thân an tây quân chế thức khải giáp ăn mặc thủ vệ cung môn sóc phương quân tướng sĩ lập tức toàn thần giới bị lên đến hàn giới lại nghiêm nghị không sợ sải bước đi qua kim thủy tiểu nhanh đi đến cung môn mới dừng lại bước chân hướng cựa thủ cung tướng sĩ khinh miệt cười lạ phụng cố quận vương điện hạ lệnh thiên tử chi chỉ là luật lệnh không thể tuân vậy hôm nay đặc biệt đến trả ngày sau thiên tử hạ chỉ còn mời nghĩ lại cho kỹ c ử a thủ cung tướng sĩ toàn bộ s ư ớ n g sở tòng quân nhiều năm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua nhưng mà thần tử công nhiên trả thiên tử thánh chỉ đây là cuộc đời đầu một lần cố quận vương lại phách lối đến thế rồi sao tướng sĩ nhóm cực độ chấn kinh nửa ngày không có người động đậy hàn giới dơ thánh chỉ gặp không có người lên đến tiếp không khỏi hơi không kiên nhẫn đem thánh chỉ hướng phía trước quăng ra giống như quay người l i đi cưới lên ngựa một tiếng hô quát nên ngang rời đi thái cực cung bên trong lý hanh đang cùng lý long cơ bàn cờ đối dịch hai vị đế vương nguyên bản tích lũy nhiều năm ẩn đoán vốn nên thủy h ò a bất dung nhưng mà trên đời xuất hiện một cái cô thanh về sau hai vị đế vương lại lớn ẩn đoán cũng tạm thời gắt lại hai cha con liên thủ lại đối phó cố thành thế là giữa hai người cũng khó đến xuất hiện một phái h à i hòa hòa hợp cục diện hai cha con mặc dù hòa hợp nhưng mà bàn cờ lại lẫn nhau không nhượng bộ chút nào chém giết khá là thảm liệt lý hanh tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng mà cuộc cờ của hắn đường lại không phải thường bá đạo mắt bên trong chỉ có cấp đất cá tử tương phản lý long cơ kỷ lộ lại dị thường trầm ổn đã không vội va cấp đất c ũ n lý long cơ làm đến người thắng lại cũng không gặp cao hứng bao nhiêu vớt râu cười cười nói thử ngươi còn là quá nóng nảy chỉ biết quanh vòng địa bàn mắt bên trong lại không đại cụ kỳ lộ hẹn hòi được cái này mất cái khác khó tránh khỏi một bạn lý hanh túi đầu nói phụ hoàng dạy rất đúng lý long cơ trầm giọng nói muốn thành đại sự người trước tiên muốn có thể chịu nhịn được người khác không thể lý ra lao thiên trung quy không phụ người việc nhỏ không nhân tâm tất có hòa dựa lý h anh nói khẽ phụ hoàng nói là hạ cờ còn là khác lý long cơ c ư ờ i nói xem ngươi ngộ tính bàn cờ đối dịch cùng triều đình đối dịch đạo lý kỳ thực là tương thông mắt bên trong muốn có đại cục không cần quan tâm nhất thành một góc chi được mất cần thiết lúc làm bỏ thì bỏ nhẫn mại bên trong tụ thành đại thế chiều hướng phát triển đại cục có thể định lý h anh gật đầu không ngươi không minh bạch chí ít tại hôm nay phía trước ngươi không minh bạch có sự tình ngươi làm đến rất tồi tệ k h ô lý long cơ thở giải trông còn nghe nói ngày đó an tây quân lưu hoành bá cùng lý tự nghiệp xuất quân cùng sóc phương quân giảng co mà lại huyên náo huyết tiến cung môn lý hanh sắc mặt càng thêm âm trầm thấp giọng nói vâng lý long cơ thở giải ngươi a trung quy không bằng cố thanh cố thanh xuất quân giời kinh phía trước lệnh lưu hoành bá cùng lý tự nghiệp lưu thủ trường an thành hắn chỉ mang an tây quân một nửa binh lực đem còn lại một nửa lưu tại trong thành trường an thậm chí liền an tây quân tinh nhuệ nhất mạch đao doanh cũng lưu tại trường an cố thanh phòng liền là sóc phương quân rời kinh hắn đã m à i song đao tại chờ ngươi ngươi lại không quan tâm quả thật điều động sóc phương quân nên đao mà lên ngày đó như lưu h à n h bá cẩn thận dứt khoát toàn diện sóc phương quân giống như công chiếm hoàng cung hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu kia lúc ngươi làm như thế nào tự xử lý hành lập tức mồ hôi lạnh la chã cả cái sau lưng đều lạnh lý long cơ thở dài một lần kia đối ta lý đường xã tắc đến nói thật rất hưng hiểm giang sơn triều đình sụp đổ chỉ tại cố thanh một ý niệm, mà cố thanh, cuối cùng vẫn lý à có mấy p anh t túi h đầu nói nhưng mà sử tư minh sợ bộ binh lực là chúng ta chu trừ cố thanh mạnh mẽ nhất giúp đỡ sử tư minh đã chết các nơi phiên chấn tiết độ sử đều có vị trí giang sơn thật chẳng lẽ sửa họ cố hay sao lý long cơ lạnh lùng nói lưu đến h ư u dụng c h i thân mới có vô hạn khả năng thời gian còn dài đây khi số này giảm xuống làm sao biết cố thanh sẽ không lộ ra sơ hở bị chúng ta bắt lấy cùng hắn liều cho cá chết lưới rách là việc làm của kẻ ngu rất là không công o a n thực lực không bằng người lúc nhịn mới là trọng yếu nhất lý hanh mắc máy môi nói là chấm xúc động về sau sẽ k h ô n g lý long cơ vớt râu u n g dung nói cố thanh đại hôn k i a n g à y đại đường các đại thế gia tử đệ lần lượt đăng môn chúc mừng tặng quà xe ngựa từ cố thanh vương phủ một mực xếp tới ngoài cửa thành điều này nói rõ cái gì lý hanh sắc mặt càng thêm khó coi nói thuyết minh cố thanh không chỉ bình phong cực thịnh liền liền các đại thế gia cũng n g ư ợ n gió bẻ măng nhìn về phía cố thanh phía kia lý long cơ mắt bên trong hiện lên bao nhiêu thê lương c h i sắc thở dài đúng vậy à người ta liền tính lại không khẳng thừa nhận hiện thực liền là hiện thực hiện thực chính là ta lý đường giang sơn s á t thực đại thế đã mất người tâm hướng k i ê n g lý hanh nhịn không được nói các nơi phiên c h ấ n binh mã đã nói còn chưa dứt lời lý long cơ lắc đầu cười khổ nói sử tư minh đã chết phiên c h ấ n không tác dụng gì tại an tây quân trước mặt phiên trấn cần vương binh mã không thể cùng địch lý hanh sắc mặt không nhịn được tái n h ậ n lẩm bẩm nói quả thật thiên muốn viện ta đại đường lý long cơ x a sút mà nói nhưng mà có còn lại một hơi liền sửa dốc hết toàn lực nếu không ngươi ta không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông lý hanh tuyệt vọng nói còn có cái gì biện pháp có thể chế cố thanh lý long cơ trầm dai nói kế sách hiện thời cần phải bỏ bỏ rơi hết thảy chỉ cần có thể bảo hoàng vị không mất hết thảy đều có thể bỏ trước tiên các đại thế gia cần phải một lần nữa lung lạc có thể hứa bị bỏ khoa khảo triều đình thủ sĩ、si、chỉ ở thế gia bên trong mà tuyển chọn tiếp đó hoàng thất dòng họ như có chưa gà chi công chúa toàn bộ hứa cho các đại thế gia tự lệ dùng thông gia duy trì hoàng thất cùng thế gia quan hệ lý hanh trọng trọng gật đầu đều theo phụ hoàng lý long cơ lại nói sau cùng trăng trận phong thưởng tứ tước cần thiết thời điểm có thể hứa thế g i a tự lập lắm quốc lý hanh b i ế n sắc lý long cơ lại chậm g ã i nói quyền lực quan tước tiền tài thông gia bao gồm tương lai triều đình thế lực đ ẳ n g hệ vì bảo trụ lý đường xã tắc những n à y đồ vật cần phải bỏ dùng cả nước đồ vật lực tài lực cùng quyền lực đem đổi lấy các phương duy trì như này mới có thể cô lập cố thanh cuối cùng trừ rơi h ắ n phía trước đại địch là cố thanh chờ trừ rơi cố thanh ta nhóm bỏ đồ vật có thể dùng chậm g i i thu hồi lại ừ đây cũng là đế vương tri thuật cố thanh như có đồ long kỹ người ta cũng làm bỏ rơi hết thẻ đổi được cứng rắn lân t h i ế n đao kiếm bất t h ư ơ n g thủy hỏa bất sâm như này mới có thể tại trong tuyệt vọng kiếm đến một chút hy vọng sống lý hanh sắc mặt dần dần h ò a hoãn nói hài nhi hiểu lý long cơ n h e o lại mắt lại nói binh pháp có nói phàm c h i ế n đ ế n giả dùng chính hợp dùng kỳ thắng trừ chấm nghe ta nói biện pháp còn phải có xuất kỳ chế thắng c h i pháp lý hanh hiếu kỳ nói phụ hoàng có ý tứ là lý long cơ trợn đóng lại mắt nói khẽ chấm tự có an bài hừ bây giờ là đại đường sinh tử tồn vong bước mặt người ta phụ tử làm liên thủ khắc định đừng muốn nghi ngờ chấm đã bảy mươi hứa thời gian không nhiều vậy gần chết phía trước trung quy muốn trả ngươi một tòa nội ngoại không lo giang sơn mới đôi đến lên lịch đại tiết tổ lý hanh thành khẩn không người nói đối thua thiệt phụ hoàng mặt trướng chấm mới không còn bị thật lớn lý long cơ mắt bên trong đều là thương t à n g thở dài phí hoài tháng năm bảo đao đã giả chấm từng nộ g thiên hạ chấm đã biết s a i chỉ mong thiên hạ không phụ chấm tiếng bước chân rồn rập đánh phá hai cha con khó đến ấm áp ngư triều ân xuất hiện tại cửa điện bên ngoài một mặt kinh hoàng lau m ồ hôi lạnh gấp giọng nói bệ hạ thái thượng hoàng bệ hạ không tốt cố thanh phái người đến cung môn đem bệ hạ thánh chỉ trả lý hanh sắc mặt đại biến cố thanh khinh Nư t sợ người quá đáng chấm không trừ ngươi ưởng làm người quân lý long cơ ở một bên chấm mặc không nói một khỏa tâm lại chầm vào vực sâu cố thanh đã phách lôi đến này rồi sao quyền thần răng nanh đã không hề cố kị lộ ra lưu cho lý đường xã tắc thời gian thật không nhiều lúc xế chiều tam pháp ti sai dịch đ ố n g nhiên xông vào vĩnh vương phủ giống như tại vĩnh vương phủ bên trong điều tra lên đến vĩnh vương lý lân g i ậ n tí mặt nhưng mà tam pháp ti sai dịch cầm ra tam ti điều lệnh văn thư nói là là tam ti thủ quan cộng đồng quyết định vĩnh vương phủ thiệp án mạng cần phải triệt để điều tra tìm kiếm chứng cứ vĩnh vương từ trước đến nay liền không phải giảng đạo lý người sao cam bị này đ ạ i đủ lúc này hạ lệnh vương phủ cấm vệ đem sai dịch nhóm đội đi ra nhưng mà cấm vệ vừa dơ lên trừng kích liền bất ngờ phát hiện vương phủ bên ngoài lit nha lit nít đứng đầy từng đội từng đội mặc giáp tướng sĩ nhìn trang phục h ẳ n là an tây quân sở bộ an tây quân tướng sĩ đứng bình tĩnh tại vương phủ bên ngoài đất chống bên trên thần sắc lãnh đ ạ m nhìn c h ă m c h ă m vương phủ cấm vệ lĩnh binh tướng linh thậm chí lộ ra kích động biểu tình phản phất chỉ cần cấm vệ dám hơi động hắn liền ngay lập tức sẽ hạ lệnh tiến công vương phủ cấm vệ nhóm quả quyết sợ cánh tay không lay chuyển được đuổi to an tây quân danh chấn thiên hạ người nào dám tại an tây quân trước mặt vọng đ ộ n g đau thương không chỉ cấm vệ sợ vĩnh vương cũng sợ đao kiếm cùng quyền đầu có thể để phách lối hương ngạnh hoàng tử tâm bình khí hòa ngồi xuống giảng đạo lý vĩnh vương liền là điển hình ví dụ tam pháp ty sai dịch nhóm sai dịch nhóm tựa hồ đối với vĩnh vương phủ kiến trúc cách cục nhớ kỹ trong lòng xông vào vương phủ sau trực tiếp từ chạy hướng lưu quản sự ở lại phòng một đám sai dịch vào phòng sau bắt đầu lục tung tìm kiếm án mạng manh mối n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đồn g ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương sáu trăm năm mươi năm bằng chứng như sơn vĩnh vương bị bọn hạ nhân gắt gao nhấn tại bồ đoàn bên trên không thể động đậy nhưng mà hắn thân thể lại tại r u n nhẹ nhẹ bởi vì phất nộ lần đầu tiên trong đời bị này đại n h từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị người như này vô lễ đối lai qua Bất l u ậ nhưng c i ề u cục n h thế à à o o cải biến, n h thất dòng họ đãi ngộ tổng sẽ không thiếu họ không hắn nửa phần. Nhưng dòng ngộ nửa đãi sẽ mà hôm nay bởi vì một cái nạn dân độc tử vô cớ bị rội nước bẩn không nói còn bị tam pháp t i sai dịch xông vào vương phủ lục tung điều tra luôn luôn lương ngạnh quen vĩnh vương sao có thể bị này bị khuất rút đao ra liền tính toán cùng sai dịch n h ó m liều nhưng mà hắn bị bọn hạ nhân nhấn tại trong chính điện thân trước một tên quản sự không ngừng hướng hắn dập đầu điện hạ không thể xúc động nhịn cái này khẩu khí đi hoàng quan cầu khẩn nói vĩnh vương sắc mặt người p ẫ n nộ mà và mẹo răng cắn đến cách cách vang xâm nhiên mà nói bùn vương hôm nay bị giáng thành thứ dân cũng không thể bị này đại nhục khi nào bắt đầu t đường đường ti vào vào, vĩnh vương cả giận nói vương phủ cấm vệ đâu đáng phế vật kiện đều nuôi không rồi liền cái này dạng trơ mắt nhìn lấy sai dịch xông tới bọn hắn không làm gì hoàng quân co giúm lại một lần nói vương phủ môn đâu? bên ngoài có an tây quân vĩnh vương toàn thân chấn động nói an tây quân cố thanh hắn đến cùng muốn làm cái gì hắn muốn thổ địa bùn vương đã trở về một nửa thổ địa còn không đủ cần gì đối ta đổi tận giết tuyệt h o à n g quan túi đầu thở dài chỉ sợ vẫn là không đủ k i người h n quá đáng thiên hạ kia nhiều quyền quý quanh vòng thổ địa dựa vào cái gì chỉ nhằm vào một mình ta làm bùn vương có thể l ừ a g ạ t điện hạ nô tỷ nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nạn dân án mạng sợ rằng cũng là cố thanh b ả o chế ra đến mặt ngoài là án mạng kỳ thực là vì trừ bỏ điện hạ vĩnh vương ngẩn ngơ chưa kịp suy nghĩ điện bên ngoài một trận ồn ào khóc giống nương theo lấy vương phủ cung nữ tiếng khóc cùng với viện bên trong bình, bình lọ lọ đánh nát than vĩnh vương vội vàng đi ra điện bên ngoài gặp tam pháp t h i sai dịch nhóm ngay tại phi thường thô lỗ điều tra vương phủ mỗi một cái góc đều bị sai dịch nhóm lẫn khắp liền liền viện bên trong hoa viên bên trong thổ đều bị đào một lượn lên trời xuống đất tìm kiếm gọi là chứng cứ vĩnh vương thân thể tức giận tới mức chiến xanh m ặ t quát cấm vệ ở đâu vương phủ cấm vệ đều tại bọn hắn đứng bình tĩnh trong sân một mặt biệt khuất nhìn lấy sai dịch nhóm tịch thu giống như điều tra n g h e đến vĩnh vương giống to cấm vệ nhóm vừa mới chuẩn bị đứng ra nhưng mà trợt thấy sau lưng mát lạnh quay đầu nhìn lại an tây quân tướng sĩ không biết khi nào ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cấm vệ nhóm cầm đầu tướng lĩnh tay phải ấn tại trôi đao bên trên phảng phất chỉ cần bọn hắn dám động tướng lĩnh liền hội không chút do dự hạ lệnh tru sát vương phủ cấm vệ không dám động vĩnh vương hống đến cổ họng đều khàn giọng cấm vệ vẫn là không dám động từng cái phảng phất thành tượng gỗ đối vĩnh vương tiếng gào thét ngoảnh mặt làm nơ vĩnh vương cũng nhìn đến viện bên trong an tây quân tướng sĩ nội tâm không khỏi mắt lạnh biết rõ hôm nay cái này phần đại n ụ c đã không cách nào tránh khỏi lại ư ơ n g ngạnh người tại đối mặt đao kiếm lúc đều lại đột nhiên biến đến mềm yếu, ngày thường bên trong càng ngưỡ ngạnh đao kiếm trước mặt mềm đến càng nhanh. Cái này người này lớn mạnh, yếu sợ mạnh, so vĩnh ớ i người sinh bình thường càng chân quý chính mình sinh mệnh. Thế là quý v vương từ mắt t bỏ bên đối độc viện kháng, ánh mắt độc nhìn chằm chằm oán rời o n cùng an tây quân tướng sĩ, cắn răng nói, n g g sai sĩ, dịch tây ư tới, thánh. diện rời chuẩn cung Vĩnh buồn muốn ngựa, vương bị xe ngựa, Vương muốn vào cung diện thánh. Vĩnh vương rời đi vương phủ một canh giờ về sau tam pháp t i sai dịch nhóm từ vương phủ bên trong tìm ra một chút vật rất quan trọng trước tiên là theo lưu quản sự phòng bên trong tìm tới một đôi dính đầy bùn đất dày đế dày đường vân cùng người chết mặt bên trên dấu dày đúng lúc ăn khớp nhất trí tiếp đó là một trôi ném ở gầm giường truy thủ c h ủ y thủ bên trên vết máu khô cạn đầu năm nay không có nghiệm chứng nhóm máu kỹ thuật nhưng mà một trôi mang theo vết máu khô khốc thủy thủ đã coi như là bằng chứng sai dịch nhóm còn lục soát một chồng khế thư khế thư phần lớn là quan bên trong hà nam các loại châu huyện hương giã nông hộ bán lại thổ địa khế thư cũng có tự nguyện hàng tịch bán thân vì nộ bán thân khế mỗi một chương khế thư đều là một hộ nhà nông vận mệnh bi kịch sai dịch đều sửng sốt hôm nay điều tra vương phủ tuy nói là đặt ra b ấ y rất nhiều gọi là chứng cứ cũng là nhân tạo nhưng là cái này chồng khế thư lại chân thực là vương phủ đồ vật tựa hồ ở trong mắt với vương cái này chồng khế thư không tính không thể gặp người thế là yên lòng tồn tại vương phủ nhân viên thu chi bên trong cuối cùng bị sai dịch nhóm lật ra đến mặt trời lặn thời gian hình bộ một tên bất lương xoáy cung kính đứng tại cố thanh vương phủ bên ngoài chính điện cột trụ hành lang hạ chờ đợi cố quận vương truyền triệu thật lâu một tên hạ nhân đem bất lương xoáy mời tiến điện bên trong bất lương xoáy hướng cố thanh sau khi hành lễ cũng không dám nói nhiều nói nhảm từ đầu trí cuối đêm hôm nay điều tra vĩnh vương phủ đi qua nói một lần đồng thời từ trong ngực móc ra kia chồng tìm ra đến khế thư cố thanh tiếp qua khế thư mỗi một chương đều nhìn kỹ càng xem sắc mặt càng lâm trầm thật là đuổi tận giết tuyệt, không cho người ta lưu đường sống. cũng không sợ gặp báo ứng cố thanh cười lạnh khế thư bên trên rất nhiều danh tự cùng bán thân khế lặp lại nói cách khác những kia bị vô cơ khoanh vòng thổ địa nông hộ bị buộc đến sinh kế đ o ạ t tuyệt giá rẻ bán đi thổ địa sau bất đắc dĩ lại b á n thân b ì nô vốn chỉ là hướng triều đình giao thuế má nông hộ liền cái này dạng thành vĩnh vương phủ tên hạ nông nô có bán thân khế thậm chí là cả hộ cả hộ địa ký tương đương với nông hộ toàn g i a đều giảm tịch bán cho vĩnh vương phủ nhìn xuống nộ khí đem cái này trồng khế thư thu hồi cố thanh đối bất lương xoái thản như nói ngươi lui ra đi khế thư ta thu sau này thế nào làm ta sẽ phái người nói cho lý t h ư ợ thư án này đã không phải nạn dân án mạng đơn giản như vậy quản tốt miệng của các ngươi bất lương xoáy cung kính táo lui cố thanh liếc hướng một bên co q u ắ p ngồi lấy phùng vũ t i ê n lặng đem khế thư đưa cho hắn phùng vũ l ậ t nhìn vài trang về sau sắc mặt hào không biến hóa địa đưa trả lại cho cố thanh cố a huynh suốt đời chi trí trước tiên liền là thổ địa hôm nay đã có người đem trôi đao đưa tới cửa không bằng dứt khoát trước cẩm vĩnh vương khai đao đi cố thanh n h ừ một tiếng nói các quyền quý xa hoa lãng phí thời gian qua đến quá lâu thiên hạ bách tính lại quá khổ cũng nên thay đổi một chút phùng vũ nói chúng ta mấy người không màng sống chết m n h ư sau cùng đổi lấy chỉ là các quyền quý oanh ca mạng vũ chúng ta bỏ ra không khỏi quá không đáng thế đạo không khỏi quá bất công cố Cô a huynh ta cảm thấy án này có thể dùng lại lớn một điểm trước từ nạn dân bị giết một án tới tay chậm rãi tại triều đình lên men sau cùng đem nạn dân án mạng liên lụy đến vĩnh vương thân bên trên thậm chí có thể dùng nhiều dây dưa mấy cọc á n mạng tiến đến cố thanh mỉm cười nhìn chăm chú hắn nói sau đó thì sao phùng vũ mỉm cười biết rõ cố thanh trong lòng còn có biết rõ ý tứ thế là hào phong nói sự tình toàn dốc rơi ra đến giống như tại triều chính ở giữa chế tạo thanh thế làm thanh thế rất lớn thời điểm thiên tử cũng vô pháp giữ gìn vĩnh vương chí ít hội đem hắn d á n g thành thứ dân sau cùng ta nhóm lại để thu hồi thổ địa sự t ì n h cố thanh lắc đầu án mạng liền là án mạng thổ địa sự t ì n h không thể để phùng vũ s ư ớ n g sở vì cái gì cố thanh thở dài ngươi biết do đại đường quyền quý cùng địa chủ có bao nhiêu không ngươi cũng đã biết những người này mệnh căn liền là thổ địa ta nhóm cầm vĩnh vương khai đao người sáng suốt có thể nhìn ra ta nhóm nhằm vào là vĩnh vương tên hạ thổ địa nhưng mà này sự tỉnh chỉ có thể ngầm hiệu lẫn nhau không thể đem ra công khai một ngày đem thổ địa sự tỉnh cầm tới trên mặt bà nói liền là cùng khắp thiên hạ địa chủ vạch mặt bao gồm trước mắt tạm thời ủng hộ chúng ta thế phùng vũ nhục trí mà nói chẳng lẽ nói thổ địa sự t ì n h vĩnh viễn không thể công nhiên nói ra đến sao có thể nhưng mà không phải hiện tại c h ờ giang sơn định định đại thế đã thành thiên hạ lại vô địch người có thể ngăn cản ta lúc thổ địa sự t ì n h liền có thể cầm tới trên mặt bàn nói phùng vũ ánh mắt tràn ngập đợi lấy cái này một thiên khi nào có thể đến cố thanh lo l ắ n g nói có lẽ rất gần ngắn ngủi mấy tháng có thể thấy kết quả có lẽ rất xa cuối cùng cả đời cũng vô pháp giải quyết tốt đẹp ta nhóm là hành tẩu tại trên mũi lao người trèo chống ta nhóm hành tẩu động lực chỉ có lúc đó lập xuống trí hướng có thời điểm trong tuyệt cảnh không nhìn thấy hy vọng lúc khó tránh khỏi liền trí hướng đều cảm thấy hư vô mờ mịt lên đến thật muốn dứt khoát từ bỏ được rồi phùng vũ ngữ khí kiên định mà nói cố a huynh phía sau của ngươi còn có vô số duy trì ngươi người n g u y ệ n ý vì ngươi không màng sống chết người ngươi đồng thời không cô đơn cho nên trí hướng của ngươi tuyệt đối không thể dao động cố thanh nâng lên tinh thần cười nói vâng trí hướng tuyệt không thể dao động nếu không ta nhóm đã từng bỏ ra hết t h ể đều không có ý nghĩa dừng một chút cố thanh nói ngày mai ngươi đi một chuyến lý di nương phụ thượng lý di nương dưới tay có một trường khá là thần bí tình báo tập hợp võng nàng đối ngươi tương đối hài lòng từng nói qua đem hắn chuyển cho ngươi tính là ly kiếm cựu đầu cưới ngươi ngày mai liền đem mạng lưới tình báo tiếp nhận qua đến tiếp nhận sau chuyện thứ nhất liền là phái người đi quan bên trong hà nam tìm hiểu vĩnh vương thiên hạ nông trường đã làm xong nhiều ít ngày nộ người đ o á n sự t ì n h phùng vũ dùng sức gật đầu được một có cán mạng tại cố thanh thao tác h ạ dần dần biến thành kinh thiên đại án lưu quản sự mất tích vương phủ bên trong tìm ra muốn mệnh bằng chứng vĩnh vương biện không thể biện vào cung gặp mặt thiên tử về sau lại bị thiên tử một trận giăn dậy giống như đổi ra đến cùng lúc đó vương p h lục soát bằng chứng sự tỉnh cũng dần dần chuyển ra ngoài chiều chính một phiến tiếng m tùy ý vĩnh vương vô số lần giải thích cán này cùng vương phụ không quan hệ là vương phủ lưu quản sự ân đoán cá nhân bất đắc dĩ lưu quản sự mất tích một chuyện bị phổ biến cho rằng là vĩnh vương bao che tội phạm người thủ hạ người phạm án mạng nói một cái ân đoán cá nhân liền tính giải thích rồi thiên hạ nào có như này không chịu trách nhiệm thoát tội lấy cớ ngự sử đài giám sát các ngự sử ngồi không yên cái này có cán mạng cùng t r i ề u đình trận doanh đứng đội không quan hệ ngự sử bên trong cuối cùng vẫn là có rất nhiều tính cách vừa chính thần tử bọn hắn chỉ đối sự tỉnh không đối người thế là vô số hạch tội vĩnh vương tấu trương bay vào thái c ự c cung tìm không thấy thật h u n g không quan hệ tìm thật h u n g sau lưng chủ nhân cũng đồng dạng thủ hạ phạm tội chủ nhân không lẽ không có trách nhiệm mấy ngày bên trong vĩnh vương bị các ngự sử tìm hiểu được đầy bụi đất sau cùng dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách không thấy nữa bất kỳ người nào mặc cho triều đình dân gian đ ố i hắn mắng to không ngớt hắn cũng chỉ làm không nghe thấy buổi tối ngày thứ ba vĩnh vương rốt cuộc chịu không được phái ra một vị bạn đồng liêu đêm khuya ra phủ đi đến cô thanh vương phụ trước cầu kiến cố quần vương bạn đồng liêu không phải tay không đến hắn còn cầm lấy một chồng thật d vĩnh vương trung quy không đốc án mạng n h á o đến hôm nay hắn đã hơi dần chép ra vị đạo gọi là án mạng chỉ là nguy trang cái này vụ án phía sau rõ ràng có cô thanh cùng án tây quân cái bóng như ẩn như hiện mà cô thanh vì cái gì không lý do địa nhằm vào hắn đương nhiên là vì thổ địa lần trước hiến tù binh về sau vĩnh vương tự nhận rất thức thời trả về tên nửa dưới thổ địa đối với vĩnh vương đến nói thủ bút này đã rất hào phóng có thể là cố thanh hiển nhiên không cho là như vậy chỉ trả về một nửa thổ địa còn xa xa không đủ ăn vào miệng bên trong cần phải tất cả phú ra thế là vĩnh vương không hiểu thấu bị liên lụy vào một có cán mạng bên trong suy nghĩ kỹ một chút tiền căn hậu quả vĩnh vương thế nào khả năng vẫn không rõ phái ra bạn đồng liêu đêm khuya đ ă n g môn tất cung tất kính đưa lên khế đất văn thư vĩnh vương tên hạ tất cả thổ địa trừ thiên tử ban t h ư ở n g thực cấp bên ngoài còn dư thổ địa trả lại tất cả bạn đồng liêu tiến cố quận vương vương phủ lại không gặp đến cô thanh bản thân một vị tê liệt trên ghế ngồi tuổi trẻ người tiếp kiến hắn làm bạn đồng liêu cung kính nâng vĩnh vương phủ tên hạ khế đất văn thư lúc lại bị vị trẻ tuổi kề mặt mỉm cười cự tuyệt cố quận vương là nhân vật bậc nào há hội ngóc nghẽ ngư điểm kia thổ đ i ệ ngươi cho rằng hắn là vì mưu mặc kệ bạn đồng liêu như thế nào đau khổ cầu khẩn trẻ tuổi người vẫn cũ không thu giống như hạ lệnh vương phủ hạ nhân đem bạn đồng liêu mời ra vương phủ cửa lớn bạn đồng liêu chăm mối vẫn không có cách giải rời đi thẳng đến đi ra vương phủ cửa lớn hắn cũng không nghĩ minh bạch cố quận vương hắn rốt cuộc muốn cái gì cố quận vương rốt cuộc muốn cái gì hắn cần đương nhiên không chỉ là thổ địa mà là cải biến đại đường thổ địa chế độ vĩnh vương chỉ là một khối bàn đạp mà thôi trong t r i ề u chính ngôn luận cùng tin đồn còn tại chậm lê men mấy ngày sau một thiên đêm bên trong vương phủ đến một vị thần bí chung như n g ư i hắn từ vương phủ cửa sau thì đến p h ù ngày Vũ văn về Vũ v cũng sớm sau, sau, một một đem mời các cửa cho chồng câu tức cố loại liền lập giao tại nhiên người nói, người rời đi. hai người trung thư thanh quay ngay ra đều hắn không Phùng đến, ghé o ưu ám xem mỗi một tờ, mỗi ngọn nến lặng lặng văn bên trên nhóm, n g hạ, thư chữ chữ lật tờ, một để viết. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng thái cực cung chức đã ngừng vô số xe ngựa cung môn chưa mở chiều thần các loại tại bên ngoài cửa cung nên lấy đầu mùa xuân hàn phong có chút người cóng đến nhịn không được tại chỗ rậm chân xoa tay top năm top ba tập hợp một châu nghị luận không nớt thừa thiên môn quảng trường bên trên c h ậ n nghe một tiếng tiếng trên vang một đội thân vệ mặc giáp cầm kích đi tới thân vệ hậu phương là một lợi dụng từ sắc đồng đỉnh xe ngựa xe ngựa lộ ra rất đ h ự a thấp chỉ có s o n g mã đồng thời viên xa ngựa dừng lại thân vệ d è m xe vẫn lên triều thần rốt cuộc thấy rõ xuống xe ngựa người bất ngờ lại là thuộc châu quận vương cố thanh triều thần kinh ngạc trận t o m ắ t hôm nay chỉ là phổ thông triều hội không nghĩ tới cô quận vương vờ ơ im mà tự thân tham gia triều hội đây thật là hiếm lạc mà thông tuệ triều thần thì trong lòng căng thẳng bọn hắn phát giáp được sự tình không tầm thường hôm nay triều hội sợ rằng sẽ ra đại sự rất ít tham gia triều hội cố quận vương đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài cửa cung hôm nay triều hội có náo n h ị t nhìn cố thanh xuống xe ngựa về sau mặt mỉm cười phi thường bình thản cùng chư triều thần trào lẫn nhau gọi rõ ràng là dưới một người trên vạn người quần thần nhưng mà biểu hiện của hắn cùng điệu bộ lại nhìn không ra chút nào kêu căng chi khí ngược lại so phẩm cấp thấp triều thần càng hiền hóa thân thiết tại chúng thần một trận khiêm n h ư ợ n g về sau cố thanh bất đắc dĩ bị vây quanh đi đến triều ban hàng đầu cùng lao tướng quách tử nghi cầy vai liền liền những hoàng tử kia cũng lần lượt ngường ra vị trí đem cố thanh mời đến triều ban hàng trước nhất cố thanh cùng quá tại r ầ m sao chương u n sáu trăm năm mươi sáu kim điện tranh phong vào cung triều tham bách quan vắng lặng hơn ngàn tên triệu thần trầm mặc đi vào cung môn triều ban bên cạnh có giám sát ngự sử mang lấy giấy bút nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt đi qua quan viên đội ngũ bên trong quan viên phát ra bất kỳ thanh âm hoặc là ăn mặc dáng vẻ không đúng hoặc là làm ra có làm trái hướng dụng cụ cử chỉ đều hội bị giám sát ngự a sử ghi lại ở giấy bên trên thượng báo ngự a sử đài quay đầu không lớn không nhỏ hội có một điểm trừng phạt tỉ như phạt đ ổ n g gánh b ồ n g loại hình nghiêm trọng hội bị làm đình h ạ n tội miễn quan hàng trước cố thanh thân xuyên triều phục đi tại đội ngũ hàng đầu t h ầ n s ắ c nghiêm nghị mà ngưng trọng bách quan vào thái cực điện ấn văn võ phẩm giai đều tự đứng vững chờ ức chừng một nén hương canh giờ hoạn quan vào điện cất giọng hét to thiên tử xem triều bách quan làm lễ lý hanh xuyên lấy long bảo đầu đội dùng mi che khuất lý h anh biểu tình không thấy nữa thiên tử h ỉ nộ lệnh quần thần nhìn mà phát khiếp tại hoạn quan tiếng hò hét bên trong bách quan hướng lý h anh đi thần lễ lý h anh nhàn nhạt phất tay sau đó ánh mắt thoáng nhìn liền nhìn đến t r i ề u ban hàng đầu cố thanh lý h anh con mắt đ ỗ n g nhiên hiếp lại nguyên bản huệ vải thần sắc cũng theo đó chấn động đánh nghĩ lên mười hai phần tinh thần không nghĩ tới cô khanh hôm nay cũng đến t r i ề u tham rất là khó đến nhà ha ha lý h anh chủ động dùng đùa d ỡ n giọng điệu hòa hoan không khí bất kể có thể hay không cười quần thần đều giật giật k h ỏ miệng biểu thị cổ đ ộ qua cố thanh cũng cười cười nói thần xưa nay bại hoại lười biếng thành tính để bệ hạ cờ che lý hanh quả nhiên rất cổ động cười chê một lần ánh mắt hướng bên cạnh hoạn quan thoáng nhìn hoạn quan hội ý lên trước hét to bách quan tấu sự tình hoạn quan nói xong sau lui hai bước nhưng mà điện bên trong quần thần lại không một người mở miệng nói chuyện mỗi người ánh mắt đều tập trung ở t r i ề u ban hàng đầu cố thanh thân bên trên đại gia đều rõ ràng cố thanh khó đến thượng triều một lần hôm nay xưa nay chưa thấy tham gia triều hội tất nhiên có đại sự muốn tấu thế là bách quan rất thức thời để cố thanh trước mở miệng ai biết cố thanh đứng tại triều ban bên trong lại không nói không động con mắt n ử a khép phảng phất thật xa đến kim điện ngủ lại nửa ngày không thấy động tĩnh đại điện bên trong yên tính hồi lâu liền liền lý h anh đều có chút gấp thật vất vả đến một chuyến liền chờ ngươi xuất chiêu đâu ngươi ngược lại là nói chuyện nha cố thanh không nói chuyện điện bên trong quân thần đợi rất lâu không khí càng đến càng xấu hổ lúc rốt cuộc có người nói chuyện hình bộ thượng thư lý hiện trước tiên đứng dậy nói vậy hạ thần có việc ấu lý h anh nhẹ nhàng thở ra bất kể là ai có người nói chuyện liền tốt nếu không quá kiểm nén lý khanh có thể tâu tới lý hiện trầm giai nói ngày trước trường an triều chính xôn xao vĩnh vương phủ quản sự lưu sinh tiên dính lưu án mạng như hại thành bên ngoài nạn dân một á n đã có kết quả lý anh sắc mặt có chút khó coi nói một chút kết quả đi hôm qua hình bộ đại lý tự ngự sử đại tam pháp ti điều tra vĩnh vương phủ lưu sinh thiên chỗ ở lục xoát đến bằng chứng có thể chứng lưu sinh thiên chính làm hư hại nạn dân hung thủ tại hắn chỗ ở lục xoát đến mang huyết truy thủ một chú ôi đồng thời phòng bên trong giày cùng nạn dân mặt bên trên dấu g i à y vừa vặn ăn khớp còn có hôm đó phòng thủ diên hưng môn tướng sĩ bằng chứng tại hộ thành hà một bên hiện trường phát hiện án rút ra dấu chân một số đều là cùng lưu sinh thiên có quan hệ án này đã cao phá lưu sinh thiên lẩn trốn không biết tung tích lý h a nhừ một tiếng nói như không phải thành bên ngoài nạn dân huyên áo này sự tỉnh cũng không đáng cầm tới trên triều đình đến nói đã bản án đã cao phá tiếp xuống đến liền do hình bộ ban xuống biển bắt văn thư truy nã lưu sinh thiên đồng thời kinh triệu phủ cũng làm gián tiếp bộ cáo tường thuật tỉnh tiết vụ án t r ấ n an nạn dân vừa mới dứt lời triều ban bên trong mặt không lên tiếng kinh triệu phủ doãn tống căn sinh bỗng nhiên đứng dậy nói b ậ y hạ liên quan tới án này thần còn có hạ tỉnh trần thượng lý hanh n h a m mắt triều hội thẳng đến vừa mới đều tính bình thường nhưng mà làm tống căn sinh đứng ra một khắc này lý hanh biết rõ sự t ì n h rốt cuộc không đơn giản trên triều đình tất cả người đều biết tống căn sinh là cố thanh người hôm nay cố thanh xưa nay chưa thấy tham gia triều hội tống căn sinh lại xưa nay chưa thấy ra tấu sự tỉnh tống can sinh, chỗ chỗ việc việc sinh sắc mặt lạnh nhạt nói kinh triệu phụ tại lùng bắt lưu sinh thiên giết nạn dân ăn lúc vì bắt giữ nghi phạm lưu sinh thiên thần phái ra kinh triệu phụ rất nhiều sai dịch phân phó quan bên trong hà nam các nơi đối lưu sinh thiên nguyên con chỗ xuất sinh chỗ đều là có giám thị đề ra nghi vấn vĩnh vương danh hạ thổ địa từng cái nông trường biệt viện thần cũng phái sai dịch ngồi chờ thần hổ thẹn lưu sinh thiên không có cầm tới nhưng mà kinh triệu phụ sai dịch tại ngồi chờ từng cái nông trường biệt viện lúc lại ngoại ý muốn nghe đến rất nhiều sự tình khác sự tình gì trong điện quân thần nhìn chăm chú tống căn sinh một mực con x u ố n g eo đ ỗ n g nhiên chậm dãi thẳng tắp ngựa khí cũng dần dần trở nên lạnh leo cứng rắn cha vĩnh vương danh hạ nông trường biệt viện phân bố quan bên trong hà nam tổng cộng hơn năm mươi chỗ trong đó nông trường liên quan án mạng người tống căn sinh dừng một chút từng chữ từng chữ mà nói tổng cộng hơn năm mươi chỗ nói cách khác vĩnh vương danh hạ mỗi một tòa nông trường biệt viện đều có đấm ngò án mạng lời vừa nói ra đại điện lập tức một mảnh x u n sao quân thần mặt lộ trấn kinh tri sắc ngơ ngác nhìn tống căn sinh thật lâu điện b lý h anh ngẩn ngơ ngồi tại bên trên nửa ngày không có lên tiếng chiều thần phần lớn trâu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ mà những kia hoàng tử các thân vương lại nhịn không được nhảy ra ngoài chỉ lấy tống căn sinh tàn khốc quát mắng m a n g hắn mưu hại hoàng thất tông thân tội cực cũng chạm kim điện bên trong các t r ù n g tiếng huyên náo càng lúc càng lớn lý h anh vẫn ngồi yên không phản ứng chút nào tống căn sinh biểu tình đạm mạc đối hoàng tử các thân vương cở trách nhìn như không thấy lâu chưa lên tiếng cố thanh cái này lúc rốt cuộc đứng dậy đi ra chiều bàn quay người mặt hướng cửa điện đọc nhấn do từng chữ như tiếng sấm chầm d ọ quát thần công yên lặ đại điện bên trong dây lát ở giữa an t ĩ n h lại triều thần nhìn lấy cố thanh kia trương mặt không biểu tình mặt lập tức câm như hến liền lòng đầy căm phẫn hoàng tử các thân vương cũng không dám lại lên tiếng g ụ c lại bả vai đảng hoàng ngậm miệng lại một câu bốn chữ quát bảo ngưng lại kim điện hơn ngàn triều thần đây chính là quyền thần uy thế điện bên trong yên tĩnh về sau cố thanh quay đầu nhìn về phía tống căn sinh thản nhiên nói tống phủ doãn ngươi tiếp tục nói tống căn sinh cũng mặc kệ quân thần là phản ứng gì vì vậy tiếp tục nói kinh cha vĩnh vương phủ danh hạ nông trường biệt viện rất nhiều chỉ tại quan bên trong hà nam hai đạo liền có hơn năm mươi chỗ đến mức sơn nam giang nam các loại kinh triệu phụ sai dịch có hạn không trải qua cha nhưng là khoảng t r ừ n g quan bên trong hà nam hai đạo vĩnh vương biệt viện cơ hồ mỗi chỗ đều là có án mạng người bị hại đều là địa phương nông hộ rất nhiều án mạng thậm chí là toàn gia diệt môn thảm liệt c h i cực nhân thần cộng phẫn lý hanh rốt cuộc nhịn không được nói tống phủ doãn trên kim điện không nói đùa lời nói ra có thể là muốn phụ trách vĩnh vương biệt viện liên quan án mạng có thể có chứng minh thực tế tống căn sinh nghe ra lý hanh trong lời nói ý uy hiếp nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào ngựa khí kiên định mà nói có lý hanh vô ý thức nhìn về phía cố thanh tống căn sinh nói cái gì cũng không trọng yếu như là bình thường kinh triệu p h ụ d o á n cũng không có kia lớn lá gan dám đảm đương điện b ạ c h trần hoàng thất tông thân có thể tống căn sinh không tầm thường hắn phía sau là cố thanh mà lại lý hanh đã sớm nghe qua hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên có thể nói là đáng tin giao t ì n h cùng thân huynh đệ không khác kia、yeah, tống căn sinh nói tới sự t ì n h tất nhiên là bị cố thanh sai khiến từ vĩnh vương phủ quản sự liên quan án mạng đến lúc sau trường an thành bên trong bên ngoài triều chính dư luận lên men lại đến hôm nay lúc này tỉnh tiết vụ án phức tạp hóa vĩnh vương bị lôi xuống nước xa vào trung tâm phong bạo cái này hết thể phía sau phản phất có một đôi bàn tay vô hình im lặng im lặng tôi đậu tia đôi vô hình bàn tay liền là cố thanh cố thanh cùng vĩnh vương đến tột u cùng nhiều đại thù hận lệnh hắn cần phải đưa vĩnh vương vào chỗ chết làm đến t i ê n tử lý h à n h nghĩ đến càng sâu xa hơn hắn lúc này còn vô pháp phán đoán cố thanh nhu đồ đưa vĩnh vương vào chỗ chết là xuất phát từ ân đoán cá nhân còn là nguyên nhân khác ân đoán cá nhân còn tốt nói như cố thanh tổn trừ bỏ hoàng thất tông thân ý niệm đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu cầm hoàng thất tông hôn một cái cái khai đao lý đường giang sơn liền nguy hiểm tống phủ doãn trên kim điện không thể nói bữa khi quân ngươi nói có chứng cứ cầm ra chứng cứ tới vĩnh vương danh hạ nông trường biệt viện thổ địa rất rộng. chính là cần thiết nông hộ vì hắn trồng trọn thu c h u y ê n bá lại nói vĩnh vương luôn luôn nhân hậu đối xử mọi người thế nào sẽ đối danh hạ nông trường nông hộ xuống tay á c đ ộ c đạo ly không thể nào nói nổi một tên thân vương nhịn không được đứng ra bác bỏ nói tống căn sinh lạnh lùng nói chứng cứ ta có liền t ạ i thừa thiên môn bên ngoài trờ chỉ vĩnh vương cứ gọi là nhân hậu bất quá là đối với người ngoài làm ra bộ dáng trên thực tế hắn đối nhà mình nông trường nông hộ nhóm dị thường tàn khốc năng ngược động một t í đánh giết nếu muốn chứng cứ mời bệ hạ ân chuẩn đem thừa thiên môn bên ngoài trờ chỉ người tuyên tiên cung hết thể tự có công luận tất cả người con mắt toàn bộ nhìn chằm ch lý hanh lúc này đã là đâm lao phải theo lao hắn biết rõ như đem thừa thiên môn bên ngoài chờ chỉ người tuyên tiến cung mặc kệ là thật chứng cứ hay là giả chứng cứ vĩnh vương hôm nay không có may mắn cố thanh cùng tống căn sinh đã dám đem chứng cứ chuyển triều đình thuyết minh bọn hắn đã làm ra vạn vô nhất tất h chuẩn bị lấy ra chứng cứ tất nhiên là lệnh người vô pháp phản bác có thể là nội tâm lại thiên vị vĩnh vương giờ phút này nhiều đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn lý hanh có thể làm sao như là cự tuyệt hoan q u y n phần mềm chặt còn muốn hay không rồi trầm mặc nửa ngày lý hanh rốt cuộc khó khăn nói tuyên, tuyên tiến cung đi chứng cứ rất mau vào thái cực điện t i ế n g căn sinh quay người nhìn lấy mười mấy tên nông hộ nói các ngươi mấy người là người nào chất tự giới thiệu đứng đầu một tên tóc trắng xóa lao giả run dậy nói lão hủ đám người đều là vĩnh vương danh hạ nông trường nông nô lão hủ đến từ quan bên trong tính huyện mấy người khác thì lại đến từ khánh châu bồ châu thương châu các nơi tống c a n sinh nhấn mạnh nói nông nô không phải nông hộ lao giả thở dài vâng ba năm trước đây lão hủ đem tổ chuyển xuống ruộng đồng quy ra tiền bán cho vĩnh vương bởi vì không đất có thể cày l ã o hủ đành phải tự nguyện hàn g tịch bán thân vì nô thế hệ vì vĩnh vương điện hạ trồng trọt tống căn sinh mất máy môi thổ địa chủ đề quá nặng lúc này không thích hợp đề cập hắn muốn nói là án mạng thế là tống căn sinh hỏi tiếp vĩnh vương là như thế nào đối đãi ngôi ư nhóm những n à y nông nô lão giả bỗng nhiên nghẹn nào nước nợ nói vĩnh vương nông trường bên trong t r ị pháp rất hà khắc lúc đó la hủ thôn trang có hơn trăm hộ vì vĩnh vương trồng trọt thổ đ i ệ ba năm năm đi qua trong thôn trang đã có hơn m ư ơ i người bị nông trường quản sự giết chết lý do không có giống nh hơi hơi lười biếng nghỉ ngơi người có chút tà đạo người xâm bạo mà không theo người đều là khó trốn bị đánh g i ế t c h i á c h lao hủ tôn nữ mới mười hai tuổi cũng bởi vì tại vĩnh vương nông trường bên trong làm tí nữ lúc không cẩn thận đánh nát một cái chén r ĩ a liền bị quản sự sinh sinh dùng côn đánh chết nói lấy lao giả khóc lớn lên điện bên trong quần thần đều là yên lặng lý hanh sắc mặt lại càng ngày càng khó coi không ngừng hít sâu áp chế nội tâm bất an tống căn sinh tiếp lấy nhìn về phía lao giả đồng hành hơn mười người nói người nhóm đâu hơn mười người lần lượt quỳ xuống khóc lớn lên đám người lao nhau kể ra vĩnh vương tội trạc bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. tia liền là ra bên trong thân nhân vô tội bị đánh giết ra án mạng mà địa phương quan phủ cũng không dám hỏi chết người cũng chỉ là qua loa mai táng coi như thôi tống căn sinh lại chỉ lấy bọn hắn tay bên trong ôm một đại c h ồ n g chất giấy nói bệ hạ vĩnh vương c á c nơi biệt viện những n à y nằm tích hạ từng đống huyết án này chỗ đều là có tỉ mỉ s i ê u tập bởi vì rất nhiều huyết án đã cách nhiều năm những này chỉ là không hoàn toàn ghi chép còn có một chút án mạng không thể nào kiểm chứng có nhân chứng có vật chứng vĩnh vương phạm c h í tội tội không thể xá mời bệ hạ cân nhắc quyết định vừa dứt lời những tia trầm mặc hoàng tử các thân vương lại lần nữa nhịn không được nhảy ra ngoài một tên thân vương cười lạnh nói ngươi nói là chứng cứ liền là chứng cứ ta nói ngươi tống căn sinh cũng thân mang án mạng đến mức chứng cứ cho bổn vương tại trường an phố đầu tùy tiện kéo mấy người đi đường lại biên tạo mấy t r ư ờ n g tội trạng chẳng phải cũng là bằng chứng như sơn l ờ i một phía há đủ tin ư tống căn sinh không chút hoang mang nói như điện hạ không tin không quan hệ kinh triệu phủ sai dịch đã đem tất cả thiệp án nhân các loại đ ổ i bắt hồi kinh bọn hắn có rất nhiều n ô n g trường q u ả n sự có rất nhiều hộ viện gia đình những n à y người đều bị giam giữ tại kinh triệu phủ lại lao bọn hắn đều công khai liên quan án mạng đều là đã thẩm tra này chỗ còn có bọn hắn khẩu cung đồng ý nói lấy tống căn sinh khỏe miệng đ ố n g nhiên câu lên một tia cười lạnh nói đúng theo hắn nhóm cung khai rất nhiều án mạng còn là vĩnh vương điện hạ tự thân hạ lệnh chiếu đi vì cướp đoạt hoặc giá rẻ mua xuống địa phương nông hộ thổ địa như có người không tuân g i ế t chi tông thân nhóm lại lần nữa sửng sốt u ngắn ngủi yên lặng qua đi tông thân nhóm bạo khiêu lên đến lại lần nữa chỉ lấy tống căn sinh chửi ầm lên nội dung phần lớn là chỉ trích hắn ác ý mưu hại giả tạo chứng cứ vân vân Liên tại t t ô n g thân nhóm một tính có chút hỏa khí thượng đầu người nghị xung đột phản bác nhưng mà nhìn đến cố thanh kia xong lạnh lùng như hoa nguyên n g con mắt về sau thật vất vả nổi lên dũng khí lại lần nữa chút xuống dưới túi đầu không dám lại nói cố thanh lại hít mắt lại ánh mắt nghi ngờ tại chúng tông bản thân bên trên qua lại tuần tra qua lại nghi hoặc nói vĩnh vương có liên quan vụ án chứng cứ vô cùng xác thực các người mấy người lại tại này hùng hăng càng quái như t o à n lẫn lộn quân thần nghe nhìn chẳng lẽ ngơi ư nhóm là môi hở răng lạnh hoặc là trong lòng có sự cảm thông tâm thân nhóm chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ dựng thẳng lên bước lên một tầng mồ hôi lạnh cố thanh trong lời nói ý tứ rất Đại tại ý là chương ả n cáo n g i h nhất ó m tốt n m miệng Bởi vì sáu ngươi mông đ không sạch trăm h i Ngươi n năm mươi bảy thông thân vấn t r ạ n g triều hội bất chi bất giác bị cố thanh cùng tống căn sinh nắm giữ chủ động làm cố thanh câu nói sau cùng triệt để chấn nhếp i những kia không phục hoàng thất t ô n g thân về sau lý h anh biết rõ hôm nay triều hội đã không có tất yếu tiếp tục tiến hành đi xuống nếu không hoàng gia tuy nghiêm hội càng ném càng sạch sẽ tan triều lý anh hung hăng chừng cố thanh cùng tống căn sinh một mắt đứng dậy nổi giận đùng đùng phầy tay áo bỏ đi đối lý hành phản ứng cố thanh tựa hồ sớm tại dự kiến bên trong nhàn nhặt cười cười theo lấy triều thần đi ra thái cực điện triều thần lần lượt nhường ra một cái rộng lớn đường lớn cố thanh đi ra đại điện về sau mọi người mới dám xa xá theo sau lưng đi ra đại điện v ớ i hạ cầu thang đá bằng bạch ngọc hoạn quan ngư triều ân một mặt đ ị n h hót không lưng ngăn lại cố thanh đường đi cố quận vương b ệ hạ cho gọi mời quận vương điện hạ thừa hương điện kiến giá cố thanh con mắt c h ớ p chớp khoe miệng nâng lên một vệt giống như trào phúng lại như hiểu rõ mỉm cười sợ trên triều đình quá mất mặt tính toán tự mình giải quyết theo lấy ngư triều ân vào điện hành điện lý ễ l h anh đổi một thân thường phục ngồi trong điện mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m cố thanh quân thần ở giữa quan hệ đã phi thường lạnh cứng liền liền duy trì mặt ngoài lễ nghi làm ra đến cũng mang theo vài phần xấu hổ vị đạo lẫn nhau tâm lý đều rõ ràng ngươi chết ta sống ngày càng ngày càng gần cố thanh ngươi đến tột cùng muốn làm gì lý h anh lạnh lùng hỏi cố thanh túi lầu nói thần chỉ nghĩ vì bệ hạ đung đưa tính thiên hạ diệt c ỏ tận gốc mà thôi lý anh cả giận nói cho nên ngươi liền cầm ta hoàng thất tông thân khai đao ngươi muốn làm cái gì cố thanh ngẩm đầu nhìn thẳng lý hanh con mắt chậm rãi nói không tồn tại cầm người nào khai đao bệ hạ. tống phủ doãn vừa mới cầm ra bằng chứng tất cả đều là thật cũng không có một thơ một hào giả dối lý hanh cười lạnh nói hiện nay ngươi quyền thế thao thiên ngươi nói là thật chậm đương nhiên đành phải tin tưởng là thật nhưng là sự tỉnh thiệp t ô n g thân vĩnh vương dù có thiên đại tội cũng ứng do tông chính tự xử trí cố thanh ngươi đừng đi quá giới hạn ai biết cố thanh lại chậm rãi lắc đầu nói vĩnh vương c h i tội tội ác tại trời liên quan mạng người trên trăm đầu khoanh vòng ép mua cánh đồng b ư c nông hộ vì nô án này đã không phải tông chính tự có thể xử trí tông chính tự đối tông thân lớn nhất xử phạt bất quá là giáng thành thứ dân lưu vong ngàn dặm nhưng là vĩnh vương tri tội câu ầ nói này rất không khắc khí như có người khác tại chỗ chắc chắn mắng to cố thanh mất thần lễ thậm chí ý đồ bất chính nhưng mà lúc này điện bên trong chỉ có lý anh cùng cố thanh hai người cố thanh vừa nói xong lý anh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đầu góc bên trong ông ông nửa ngày không có lấy lại tinh thần không dám tin nhìn tin dám cố h chấm m c thanh Cố thanh mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước chỉ là mắt bên trong tràn ngập kiên định không thay đổi q u a mang lý hành hung bên trong một cấu nghịch khí bước lên hít sâu m ộ t hơi n h ì n xuống nội tâm bạo độ ngựa khi âm chầm nói cố thanh ngươi còn là lý đường thần tự sao ngươi còn chung với ta lý thị hoàng thất sao cố thanh túi đ ầ u nói thần đương nhiên là đường thần thần chỉ là tại cùng bệ hạ giảm đạo lý trâm không muốn nghe đạo lý gì tóm lại vĩnh vương có lẽ có tội nhưng mà cũng không tới phiên ngoại nhân đến xử trí nếu không ta hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại cố thanh ngươi không nên quá tở hờ ân cố thanh lạnh lùng nói vĩnh vương c h i tội đã công kỳ tại triều đình lúc này ứng đã thiên hạ đều là biết n h ư không xử trí hoàng thất mới là thật còn mặt mũi nào mà tồn tại bệ hạ không thể sai lầm lý hanh sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm cố thanh con mắt nói ngươi muốn diệt trừ là vĩnh vương còn là cả cái lý ra hoàng thất vĩnh vương chỉ là vừa mới bắt đầu a thần sao dám đ ố i hoàng thất đ ộ n g thủ luận sự vương tử pháp pháp cùng thứ dân cùng tội cái này là từ xưa quy củ cũng là triều đình pháp độ bệ hạ như làm không đến công chính thiên hạ thế nào sẽ có người phục ngươi Gặp、cố thanh không c h á c h khi nói thiên tử làm nạm thiện n gián xử sự, sự công bằng công chính thiên tử hẳn là cụ có rất nhiều năng lực nhưng ít ra sẽ không vì bao che tông thân mà hỏng tổ tông lưu lại luật pháp lý anh bị cố thanh cái này tấn mịn mở giáo hấn tức giận đến sinh mặt cố gắng nhịn xuống giận giữ nói cố thanh không ai có thể một đời đáp ý cố thanh nói khẽ tạo bệ hạ giáo hấn thần nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm tranh thủ nhiều đến ý một lúc phụ tá bệ hạ làm lưu danh sử sách minh quân thánh quân quân thần tan r ã trong không vui lý hanh đưa mắt nhìn hắn đi ra cửa điện mắt bên trong vẻ oán độc càng ngày càng đậm đi ra cung môn cố thanh tâm tình rất bình tĩnh hôm nay cùng lý hanh tính là trước mặt vạch mặt nhưng mà không quan hệ các nơi phiên c h ấ n cần vương c h i sư còn chưa đến trường an hôm nay ra mặt sẽ thành lại phá ngày mai gặp lại lúc lý hanh như thường còn là sẽ nuốt giận vào bụng tiếu kiệm đ ó lấy đế vương nếu ngay cả cái này điểm lòng dạ đều không có hơn hai mươi năm thái tử tính là làm không lúc đó hắn cha vực hắn càng hung ác so sánh dưới cố thanh có thể nói mặt m bên ngoài cửa cung hàn giới các loại thân vệ tại chờ lấy hắn gặp cố thanh r a c u n g hàn giới n ê n đón lại mệnh thân vệ đem quận vương phủ xe ngựa ra tới cố thanh đứng tại xe ngựa trước đ ỗ n g n h ư n ó i hàng h i ớ i phái người nói cho tống can sinh kinh triệu phủ toàn thành gián tiếp vĩnh vương tội trạng để triều chính trợ bữa thần dân đều l á biết vĩnh vương c h i tội hàn giới ôm quyền lĩnh mệnh cố thanh lại nói mặt khác truyền lệnh thành bên ngoài đại doanh điều động hai binh mã vào thành phá vĩnh vương phủ kê biên tài sản vương phủ, kiểm kê gia sản cầm vĩnh vương lý lân vào kinh triệu phủ nhà ngục ngày mai giờ ngọ nhất khắc vấn trạng hàn g i i một kinh nhưng mà không dá một canh giờ về sau hai ngàn an tây quân tướng sĩ p h ụ mệnh vào thành tại t r ư ờ n g an thần dân ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú tướng sĩ nhóm thẳng đi đến vĩnh vương phụ trước không nói hai lời liền phá môn mà vào vĩnh vương phụ bên trong phạm là n ữ q uyến quản sự hạ nhân nha hoàn đám người đều bị tướng sĩ nhóm cầm xuống đến mức kẻ cầm đầu vĩnh vương lý lân căn bản không kịp t r á n h né liền bị tướng sĩ nhóm xông vào hậu viện đem hắn trói gô đưa vào k i n h triệu phủ nhà ngục thẳng đến vĩnh vương bị ném vào đẩy là hôi thối cùng bọ chết phòng giam bên trong hắn vẫn không dám tin tưởng cố thanh thực có can đảm xuống tay với hắn liền theo sau vĩnh v yêu cầu gặp mặt thiên tử yêu cầu cùng cố thanh gặp mặt rất nhiều yêu cầu bị ngục tốt tự tuyệt vĩnh vương ầm ĩ qua đi dần dần tỉnh táo lại sau đó thần sắc nổi lên cực độ kinh khủng từ gọi là nạn dân án mạng đến dây dưa nổi danh hạ nông trường trùng trùng pháp pháp cùng với lúc này bị cầm vào nhà ngục vĩnh vương rốt cuộc phát hiện cái này là một quả cầm y ê u cố thanh muốn làm người căn bản không phải cái gì vương phủ quản sự mà là hắn cái này hoàng thất t ô n g thân cố thanh vì cái gì sợ rằng đã không chỉ là vì hắn khoanh vòng thổ địa cố thanh này cử động có lấy càng sâu chính trị mục đích hắn muốn cầm vĩnh vương lập uy hắn muốn chấn nhiếp hoàng thất. Yeah, cố thanh có phải là giết hắn? vĩnh vương tại đây là bỏ chết con d ẹ p trong đại lao cười thảm không ngừng hoàng thất tông thân nói cầm thì cầm hạ hắn dám đem tông thân vào tù mà lại vào không phải tông chính tự nhà ngục mà là kinh triệu phủ nhà ngục hắn dám bắt tông thân không lẽ liền không dám giết tông thân thế nào dạng lập uy mới coi như hữu hiệu nhất đương nhiên là giết người giết một cái trong hoàng thất có phân lượng người vĩnh vương lớn nhỏ dài ngắn kích thước phù hợp lúc trước đau lòng danh hạ thổ đ ị a vĩnh vương chơi cái tiểu thông minh chỉ trả về một nửa thổ đ i ệ hành động này không thể nghi ngờ cho tương lai rủ xuống họa sát thân cố thanh chính sầu không có lấy cớ cầm tông thân khai、đao. vĩnh vương lại chủ động đưa lên lấy cớ trên đời còn có so hắn kẻ càng ngu xuẩn hơn người tới người tới n g ụ c tốt ở đâu bổn vương muốn gặp cố thanh muốn gặp cố quận vương vĩnh vương như bị điên tại trong đại lao giống to n g ụ c tốt rất nhanh liền đến thần sắc băng lãnh nhìn hắn ánh mắt giống như nhìn lấy một cái người chết c â u n g ư ơ i đệ một câu ra ngoài bổn vương nhất định có trọng kim tạ ơn vĩnh vương lúc này đã không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng tông thân hình tượng một cái nước mũi một cái nước mắt địa tại mục tốt trước mặt đau khổ cầu thần mục tốt thần sắc lãnh đạo nói tống phủ doãn có nghiêm lệnh điện hạ sợ là đệ không ra bất kỳ lời cầu nguyện nói cho cố thanh bản vương nguyện đem danh hạ tất cả thổ địa cùng nông trường biệt viện hai tay phụng đưa cho hắn đúng vương phủ khố phòng bên trong còn có không ít tiền tài châu ngọc gì bảo cũng đều đưa cho hắn ngục tốt lắc đầu không kịp điện hạ vào tù về sau vĩnh vương phủ đã bị an tây quân kê biên tài sản ngươi danh hạ thổ địa tiền tài châu ngọc toàn bộ bị tra không có vĩnh vương ngẩn ngơ l ầ m b ầ m nói cái gì thù cái gì toán ngươi lại muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt ngục tốt nhìn lấy thân sắc tuyệt vọng v ĩ n h vương lắc đầu nói điện hạ tối nay nghỉ ngơi thêm đi ngày mai giờ n g ọ điện hạ liền bị vẫn chạm vĩnh vương toàn thân chấn động n g ầ n ngơ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại t h ê lương h a t lớn gọi cố thanh đến gặp ta bùn vương k h ô n g phục ngục tốt đồng tình liếc mắt nhìn hắn lắc đầu thở dài liền rời đi vĩnh vương hạng ụ c trấn kinh t r i ề u chính thái cực cung bên trong lý hanh g i ậ n tí m ặ t liên tiếp phái ra hoạn quan tuyên chỉ triệu cố thanh vào cung ý chỉ truyền đến cố thanh vương phủ cửa trước hoạn quan lại liền vương phủ cửa lớn đều vào không được vương phi trương hoài ngọc phái người truyền lời ra hôm nay triều hội sau quận vương điện hạ ngẫu cảm g i á phong hàn đã bị bệnh rất nghiêm trọng chỉ còn một hơi thở cái chủng loại kia sợ lạ vô pháp tuân chỉ vào cung lấy cơ quá hết lần này tới lần khác lại cầm lấy cớ này không thể làm gì được cổ kim nhiều thiếu đế vương đem tướng đều tại cái này d ầ u cù là lấy cớ trước mặt thất bại thảm hại lý h à n h đã tức giận lại bất đắc dĩ đành phải lại phái hoạn quan đi kinh triệu phủ tuyên chỉ, nghiêm lệnh phủ doãn tống căn sinh lập tức phóng thích v n h vương kết quả hoạn quan vẫn liền kinh triệu phủ cửa lớn đều vào không được cố thanh phản phất đã sớm dự phán đến lý h à n h phản ứng phân phối hơn một ngàn an tây quân tướng sĩ canh dự ở kinh triệu phủ quan trước nha môn tuyên chỉ hoạn quan bị sát khí bừng bừng tướng sĩ nhóm dọa đến hai chân như lửa lợi cũng không dám nói nhiều lập tức quay đầu liền đi liên tiếp đụng một cái mũi sám. hoàng quyền bị nghiêm trọng k i ê u khích lý h anh lại không có biện pháp gì chỉ có thể tại cùng bên trong nổi trận lôi đình chỉ thiên mắng to đệ nhị thiên giờ ngọ tại hơn hai ngàn an tây quân tướng sĩ áp giải hạng bẩn h i ể u vĩnh vương bị đề xuất đại lao áp đi tây thị giờ ngọ nhất khác theo lấy giám trảng quan ném lệnh tiễn đao phủ một đao vung lên vĩnh vương đầu lâu rơi xuống toàn thành thần dân chấn kinh b ạ à phần nhìn đến kinh triệu phủ bốn phía gián t i ế p vĩnh vương tội t r ạ n g về sau dân chúng không không v ỗ tay khen hay ngược lại là triều đình đám đại thần thì một mặt quỷ dị khó lường triều thần rất rõ ràng vấn trảng vĩnh vương dự lệnh căn bản không có khả năng ra tự công vi mà là cố cái này có ý tứ thiên tử không có đáp ứng sự t ì n h cố thanh lại dùng vô cùng cường ngạnh tư thái làm hạ thủ đối tượng còn là hoàng thất tông thân đại đường tự lập quốc đến nay trừ tông thân mưu phản chi tội bên ngoài còn không có người sự t ì n h khác mà bị trảm thủ tiền lệ hoàng thất tông thân phạm lại lớn tội cao nhất trừng phạt cũng bất quá là g ọ t đi vương tước giáng thành thứ dân lưu vong nàng g i ả m hôm nay vĩnh vương thiệp sự t ì n h bị trạm cố thanh tính làm ở đại đường lịch sử khơi dỏi trạm vĩnh vương chỉ là mới bắt đầu cố thanh dùng cái này trùng tư thái ư ơ n g ngạnh thật sâu chấn nhất tông thân hòa triều thần rất nhiều tông thân phiên vương tại chính mình vương phủ bên trong ch t ô ngược thân thần tại trong tận mắt chứng kiến thanh nhóm không nhiều, chiều hôm chứng h nơm nớp cũng nói Điện bên kiến n đó dám Kim lại lo lời sợ cố thế, liền thiên tử thể hắn không liền làm đều đ cầm gì ư người khác lại không dám nói cái gì. Ngược gì. dám cái là ạ i l có mấy cái tính cách chính trực ngự sử nghiêm nghị không sợ vĩnh vương bị chạm về sau mấy tên ngự sử lòng đầy cằm phẫn liên danh thượng tấu h ạ c h tội cố thanh chuyên quyền pháp pháp thần quyền k h í quân vọng giết tông thân mà loạn đại đường luật pháp vân vân h ạ c h tội tấu trương vừa đưa tới ngự sử đài liền bị ngự sử trung thừa đẻ xuống ngự sử trung thừa mặt mỉm cười tâm lý mờ mờ tờ người nhóm sẽ chết ta không ăn đừng mẹ nó liên lụy ta tận mắt chứng kiến cái này vị c ố quận vương cường ngạnh tư thái cùng với sát phạt quả đoán tính cách ngươi nhóm còn không biết sống chết dám vớt c ố quận vương dâu hùm ngươi nhóm ngược lại là lưu danh sử sách ta cái này ngự sử trung thừa cho ngươi nhóm t r ô n cùng sao lại nói cố thanh như là ác ý mưu hại cũng là thôi hôm qua kim điện bên trên kinh triệu phủ doan đếm kỹ v i n h vương tội trạng m ô i đầu mỗi khoản đều là bằng chứng như sơn v i n h vương phạm kia nhiều án mạng trường an trợ b ư ớ bách tính đối vĩnh vương đền tội chính là vỗ tay khen hay thời điểm cố thanh cái này xử trí tuy nói có thiện quyền luận pháp hiểm nghi nhưng mà hắn xử trí cũng tính công bằng để người căn bản tìm không ra sai lầm. thiên tử đều cầm cái này vị quận vương không có cách n g ư ơ i nhóm mấy cái ngự sử nghĩ lật trời hay sao mấy vị ngự sử hạch tội tấu trương căn bản liền tiểu gợn sóng đều không có lật lên liền cấp tốc yên tĩnh lại vĩnh vương đền tội về sau cố thanh triệu tập ba tỉnh lục bộ đường quan nghị sự tại quận vương phủ tiền điện bên trong cố thanh cùng triệu thần thương nghị dòng giã một thiên đệ nhị thiên dùng thượng thư tỉnh đứng đầu lục bộ thượng thư hưởng ứng triều đình ban xuống một đạo chính lệnh tên cứ gọi tông thân thực cấp hộ tịch thổ địa kiểm tra lệnh cái này đạo chính lệnh từ thượng thư tỉnh ra sân khấu về sau cấp tốc bị ban bố các nơi cho huyện tên như ý nghĩa cái này đạo chính lệnh là muốn kiểm tra hoàng thất tông thân danh hạ t h ự cấp chân thực hộ tịch cùng thổ địa vĩnh vương bị đuổi giết đệ nhị thiên triều đình liền lập tức đẩy ra cái này đạo chính lệnh vĩnh vương chết càng cho người một chủ n g h vị sâu xa thâm ý chính lệnh vừa ra thượng thư tỉnh lập tức liền bị trường an thành rất nhiều hoàng tử công chúa nhóm biết hoàng tử công chúa nhóm dọa đến cực kỳ hoảng sợ tức g i ậ n đến tại chính bản thân mình vương phủ bên trong dơ chân nhưng mà bọn hắn liền nổi dẫn phát tiết thời gian đều không có mang đến một nửa liền lập tức triệu tập phủ bên trong sự hạ nhân, đem danh hạ hơn chế nông hộ thổ địa biệt viện nông trường các loại toàn bộ chủ động nộp lên triều đình. đồng thời lệnh phủ bên trong bạn đồng liêu môn khách lập tức viết t ấ u trường tự tỉnh h hơn chế chi tội trong thành trường a n mấy chục vị hoàng tử công chúa cùng tôn g thân cái này lần phi thường phối hợp mà lại vô cùng chủ động nhận t ộ i thái độ chân thành nhiệt tình chiêu xong còn nghĩ chiêu chỉ bất quá tại chính mình phủ bên trong lúc c h ư vị tôn g thân cảm xúc không có ổn định như vậy trên thực tế vĩnh vương bị chạm cái này sự t ì n h cho hoàng thất tôn g thân nhóm kích thích càng lớn có vĩnh vương cái này phản diện tài liệu rằng dạy còn dư tôn thân ai còn dám củng cố thanh đối n ị c h càng có ý tứ là tiên đạo từ thượng thư tỉnh phát ra đến chính lệnh căn bản không có qua thiên tử lý hay mắt cố thanh triệu tập quần thần thương nghị qua đi liền đánh nhị quyết định nối tới thiên tử bẩm tấu hình thức đi ngang qua sân khấu đều không đi trực tiếp ban bố thiên hạ điều này nói rõ cái gì thiên tử đã vô pháp giữ gìn những n à y hoàng tử công chúa cố Cô thanh quyền thế hiện nay đã công nhiên vượt lên trên trên cả hoàng quyền tại cương đại quyền thế trước mặt thân phận cao quý hoàng tử công chúa nhóm cũng cần phải cúi đầu không cúi đầu người v i n h vương liền là hạ t r ạ n g người và người mâu thuẫn tổng là càng để lâu càng sâu mà người với người quan hệ cũng lại bởi vì mâu thuẫn tích lũy mà chậm dai biến đến lạnh cứng theo lấy một lần lại một lần xung đột lạnh cứng quan hệ phát sinh biến hóa về chất bi không đội t r ờ i c h u n g vĩnh vương người đầu dưới đất lý h anh liền đã rõ ràng h ắ n củng cố thanh ở giữa đã đến ngươi chết ta sống tình trạng lý đường hoàn quên bởi vì vĩnh vương một án mà bị đánh phá thành mảnh nhỏ lại không diện trừ cái này q cẩn t h ầ n lý h anh liền là cái thứ hai hàn hiến đế hạ tràng thậm chí so hàn hiến đế thảm hại hơn sinh tử tôn vong liền tại trước mặt chương 658, kháng long hữu hối mùa xuân phong hơi lạnh quét tại mặt mang theo c u i đông lạnh lùng còn có một tia sáng rỡ hy vọng thanh bên ngoài mười vạn nạn dân đã bắt đầu rời đi quan bên trong hà nam hai đạo các châu huyện thủ quan mang theo sai dịch tự mình đến trường an thành lĩnh người hộ thuộc cấp nạn dân theo nguyên quán phân chia mỗi cái châu huyện cắc lĩnh một bộ phận nạn dân sớm tại mùa đông thời điểm cố thanh phòng ngừa chú đáo đã hạ lệnh các châu thứ sử cùng các huyện huyện lệnh tại quản hạt chỗ phát động lao dịch khó xử dân nhóm đắp kín giản dị phòng ốc việc xảy ra gấp phòng ốc đương nhiên đắp lên không bằng người ý phần lớn là chỉ có một cái nóc nhà mà bốn mặt mở phong túc đều cái này là chuyện không có cách nào khác đại đường từ triều đ ỉ n h tới chỗ quan viên hành chính chấp hành năng lực cùng hiệu suất không tính quá cao đi qua thịnh thế xa hoa lãng phí phù hoa đám quan chức đã hơi dần không lại thiết thực làm sự tình dây dưa cũng hợp tình hợp lý có thể làm đến hiện nay bộ dáng này đã rất không sai bởi vì chiến loạn c h i a lịa quan bên trong hà nam bỏ trống xuống đến đại lượng thổ địa tuy nói n ử a đường sẽ ra chút tiểu phong lãng một lúc không sát bị hoàng tử công chúa nhóm khoanh vòng một chút theo lấy vĩnh vương thủ cấp rơi xuống hoàng tử công chúa nhóm cũng trung thực phi thường chủ động giao ra khoanh vòng thổ địa Hoàng tử công chúa nhóm công tử không o a địa n vòng h thổ h k nhỏ an trí mười vạn nạn dân dư xài thổ địa giao cho cho quan phủ các nơi châu quan đại nhẹ nhàng thở ra châu quan có chút cùng hoàng tử công chúa nhóm có cấu kết cũng có nhìn không vừa mắt mặc kệ thế nào dạng quan hệ tại cố thanh cao áp mệnh lệnh dưới không ai dám lại cầm thổ địa vui đùa lần lượt đáp ứng an trí nạn dân bình tính mà xem xét châu huyện có tân lao lực chị hạ bỏ c h ố n g thổ địa có người trồng c h ọ n đối châu huyện quan viên đến nói kỳ thực là chuyện tốt chỉ ít hàng năm hướng triều đ ỉ n h giao thuế má cũng thấy quá mắt cố thanh thu hồi hoàng tử công chúa thổ địa không thể nghi ngờ đắc tội rất nhiều người ngăn rất nhiều người tài lộ nhưng ở hiện nay triều cục phía dưới những kia chủ động giao cho thổ địa người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì thiên đại oán hận đều tạm thời n h ì n xuống mỗi người đều rõ ràng phát giác được thiên tử c ù n g cố thanh quyết chiến nhanh bắt đầu là thiên tử chu trừ quyền thần còn là quyền thần cướp g i a sơn thanh bại chỉ ở một chiến như này q u ỷ dị bầu không khí bên trong sắp xảy ra quân thần chi chiến thắng thua chưa biết lúc này triệu thần cùng các quyền quý đều phi thường lý trí bảo trì t r ầ mặc m trường an thành bên ngoài lầy lội đường bên trên cố thanh đứng tại ven đường nhìn chăm chú lấy từng bảy tập tễ mà qua nạn dân các nạn dân đã có an trí châu quan nhóm lần lượt đến l ĩ n h người thành bên ngoài tập hợp hơn nửa năm nạn dân hôm nay rốt cuộc rời đi trại dân tị nạn mỗi cái nạn dân mặt phủ đầy l ó i sắp mặt đồ ăn vàng bước chân tập tễm nhưng bọn hắn ánh mắt lại lập lòe tỏa sáng mỗi người con mắt bên trong có một chủ tên gọi hy vọng đồ vật tương lai sinh hoạt có lẽ sẽ không quá tốt đẹp có lẽ vẫn có đói khát cùng thiên h a i có lẽ vẫn ăn không đủ no bụng nhưng là bọn hắn có ra có chạy đầu châu quan nhóm sớm mấy ngày liền tại trại dân tị nạn bên trong qua lại tuần tra qua lại bọn hắn nói cho nạn dân cố quận vương ban xuống chính lệnh về sau ba năm có thể miễn thu thuế lao dịch người đến lúc đó liền lập tức phát xuống giống thóc đừng ngộ năm nay vụ xuân triều đình ba năm không thu thuế má đối nạn dân đến nói là tin tức vô cùng tốt ba năm thời gian không lời biếng lời nói đầy đủ khôi phục một gia đình nguyên khí thậm chí hơi có tuần dư cái này chàng do chiến loạn đưa tới cửa nát nhà tan ly b i ệ t quê hương cuối cùng kết thúc triều đình có hiền thần bọn hắn tại dốc hết toàn lực khôi phục dân sinh để dân chúng tiếp tục can hưởng thời gian thái bình cái này vị cố quân vương thật là không sai chiến loạn về sau trong triều đình có thể ra cái này dạng một vị hiền thần là thiên hạ bách tính phúc khí cố thanh mỉm cười đứng tại ven đường nhìn lấy các nạn dân từ trước mặt đi ngang qua có chút cảm ơn nạn dân đi qua c ố thanh thân một bên lúc đ ỗ n g nhiên ngừng xuống sau đó cung kính h ư ơ n g cố thanh hai đầu gối quý bái thành kính cảm kích thái độ như phụng thần minh cố thanh vội vàng hoàn lễ vội vàng đỡ lên thể ngược lao nhân cùng cũng đ ộ i vàng từ chối các nạn dân muốn vì hắn lập trường sinh bài vị t h ỉ n h cầu đứng tại lầy lội ven đường cố thanh tâm tình chưa bao giờ có qua an tâm thỏa mãn dân tâm có lẽ ngu muội có lẽ hiệp ác nhưng mà người tâm đều là biết rõ tốt xấu tại phổ thế giá trị quan bên trong thiện lương là vĩnh hằng chủ giai điệu từ xưa đến nay đều là tuyệt đại đa số người đều minh lý biết rõ người nào là ân nhân người nào là cựu nhân vô lực báo ân liền hai đầu gối quỳ bái một lần xem như t r ả cố thanh bảo hộ bách tính tri tình dòng ra đứng hơn hai cánh giờ mười vạn nạn dân còn tại quần quận không ngừng thành đàn rời đi cố thanh có chút chân đau xót thế là mang theo hàn giới rời đi lẩy lội đường đất hướng thành bên trong đi tới trên đường trở về hàn giới thần sắc hương p h ấ n không thôi xoa xoa đôi bàn tay nói vương g i a làm việc tốt cảm giác thật không tệ về sau m ặ t tướng có thể muốn nhiều làm một lần nhìn lấy hôm nay dân chúng đối vương ra thành kính cúng bái bộ dáng thực tại để người phân chấn m ặ t tướng cũng tính toán nhiều t ổ n chút tiền bạc tương lai về quê nhà sau trải đường sửa cầu cũng hưởng thụ một chút hương dân đối ta cúng bái cảm giác cố thanh cười cười nói thi ân cầu báo là giả nhân giả nghĩa n g u y ê thiện lương mục đích không thuận vì khoe khang luận công đức nói chung đời sau còn là hội ném cái người thay nhưng mà t i ế n diêm vương điện miễn không bị phán quan tắt bạc thay hàn giới n ế t miệng cười nói vương gia nói thật giống như cùng diêm vương thương lượng xong như vậy mặt tướng mặc dù trong lòng còn có khoe khang nhưng ít ra chuyện tốt còn là chân thực làm làm chuyện tốt còn muốn bị phán quan tắt bạc thay không khỏi quá p h ậ n đi cho nên ta nói ngươi đời sau còn hội ném người thay sẽ không chìm đắm vào xúc nói giả nhân giả nghĩa cũng là thiện bất kể ngươi mục đích là cái gì chí ít dân chúng xác thực được đến tốt chỗ ngươi cũng xác thực thi ân huệ đối với một phạm nhân đến nói đã rất không sai hàn giới bỗng nhiên cười nói vương gia cứu vạn dân khắp thiên hạ ngài như trăm năm về sau không biết địa phủ như thế nào bình phán ngài kiếp này công đức chí ít hội cho ngài phong cái thần tiên a cố thanh dừng bước lại nghiêm túc nghĩ nghĩ chậm rãi nói có thiện có ác trong lòng có phật phổ độ chúng sinh nội tâm cũng có ma tàn sát ngàn vạn ta cái này dạng người công tội rất khó bình luận như lời này vẫn sinh mà làm người ta chỉ nguyện làm bình thản an bình người bình thường rời xa triều đình rời xa thị phi hàn giới lắc đầu vương gia mặt tướng đi theo ngài nhiều năm ngài làm mỗi kiện sự tình mà tướng đều nhìn ở trong mắt ngài là vạn gia sinh phật bồ tát nội tâm dù có ma cũng là bồ tát lôi đình tích lịch chỉ vì hơi tỉnh chúng sinh ngài trăm năm về sau nhất định sẽ được phong làm thần tiên thưởng nhân gian vạn thế khói lửa cung v ụ n cố thanh bật cười cùng ta nhiều năm đánh nhau bản sự không gặp tiến bộ mông ngựa ngược lại là đập đến càng đến càng thành thạo hàn giới ớn ngược lên nói mặt tướng đánh nhau bản sự cũng không có vứt xuống như có cơ hội vươn g ra nhưng tận mắt nhìn một chút mặt tướng dùng một địch vạn hào khí về đến thành bên trong đi tại dòng n g ư ờ i như nước thủy triều đường phố bên trên cố thanh bước chân càng thêm chậm chạp hắn thật sâu hít vào khí thưởng thụ đã lâu nhân gian mùi khói lửa nói quanh năm không phải đang chiến tranh liền là tại triều đình cùng người lục đục với nhau hắn đều không nhớ rõ bao lâu không có giống người bình thường một dạng tự do tự tại đi tại đường phố lên hôm nay cố thanh chỉ mặc thường phục sau l ư n g đ á m thân vệ cũng đều là thường phục gia đình ăn mặc đi tại trường an đường phố một lúc ngược lại là không có người nhận ra hắn ngay tại hưởng thụ tự do cảm giác lúc cố thanh trợt ngay bên đường một vị b à y quậy bán hàng lao giả dùng thê lương giọng khàn khàn q u á t khẽ bói toán hỏi c á t hung đoàn chữ gặp quý tiện cố thanh lơ đáng toán h g nhìn gặp cái này vị xem bói lao giả xuyên lấy vải thô trường sam một đôi mắt đen thiếu b ạ c nhiều già mua mặt như quất ra chỗ chỗ nếp vốn bày biện sạp hàng trước chịu lấy một cố thanh thản n h i ê n cười đối với bên đường xem bói hắn luôn luôn là không tin lắm thế là tính toán cất bước tiếp tục tiến lên xem bói lao giả lại gọi ở hắn cái này vị lan g quân ngày thường tướng mạo thật được cố thanh dừng bước lại giỡ khóc dở cười nói ta ta cái này một mặt không cao hứng bộ dáng ngươi từ nơi nào nhìn ra tướng mạo thật được rồi lao giả lắc đầu vớt d â u nghiêm túc nói lan g quân lời ấy sai rồi gọi là không cao hứng bất quá là phạm nhân có mắt không biết kim ngọc lan g quân c h i tướng mạo lại là nghiêm chỉnh vương giả tri tướng lao hủ nếu nói sai một cái chữ nguyện đem đầu lâu hai tay d â n lên cố thanh bật cười nói tính cái mệnh mã thôi tính sai cũng không cần thiết tặng đầu người lao giả nói lan quân như có rảnh cái gì ngồi xuống một lần để lão hủ cho ngài tính toán kiếp trước kiếp này nói tới kiếp trước kiếp này cố thanh trong lòng hơi động sau đó quỷ thần xui khiến ngồi xuống sau lưng hàn g i i vốn định ngăn cản gặp cố thanh đã ngồi xuống cũng không tiện hỏng vương ra hứng thú đành phải hướng đằng sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái hơn mười tên thân vệ theo sau phân tán tại cố thanh bốn phía giống như nhàn nhã qua lại đi dạo cố thanh ngồi tại quẻ quán một bên cười nhạt một tiếng nói đã lao nhân ra có hứng thú không ngại vì ta tính toán như tính là chuẩn tiền quẻ thiếu không được n i lao giả cười, cười nói lão hủ xem bói không tất cả vì t i ệ t quệ chỉ trọng hữu duyên hai chữ lan g quân hôm nay cùng lão hủ hữu duyên cho nên lão hủ mới gọi lại ngài cố thanh lại cười nói dám hỏi như thế nào phép tính lão giả đưa qua một cái ố n g trúc lại hướng t r o n g ố n g trúc nhét mấy viên đồng tiền nói mời l a n g quân đong đưa hảo lão hủ sư thừa văn vương quẹt tông đồng tiền mấy viên có thể biết cắt hung cố thanh cầm ố n g trúc tùy ý đong đưa mấy lần sau đó hướng trên bàn một mở ra mấy viên đồng tiền lập tức rơi ra ông trúc phân tán trên bàn phương hướng khác nhau ánh mắt của lão giả tựa hồ có chút không tốt cái mũi cơ hồ áp vào trên bàn mới nhìn rõ đồng tiền chính phản cùng p h ư ơ vị sau đó lấy qua một cái đồng tiền dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhiều lần vớt ve lông mày dần dần nhữ lại vớt ve nửa ngày lão giả buông xuống đồng tiền lo lắng nói không biết lan g quân nghĩ hỏi cái gì sự t ì n h cố thanh nghĩ nghĩ nói hỏi quốc vận có thể bước hay không lão giả một kinh n g n g đầu lại lần nữa dò xét cố thanh gặp cố thanh mặc dù thân xuyên thường phục nhưng mà khí độ bất p h ẳ m hiên ngang đ ạ m nhiên hai đầu lông mày c h ậ p trùng d ư ờ n g như sơn loan s u n g biển có khí thôn thiên hạ chi khí thế lão giả ánh mắt chất động liền theo sau cởi khổ lắc đầu tha thứ lao hủ tài sơ học t i ể n dùng la hủ cuộc đời tri năng tính k ô n g xuất ngoại vận khí số cố thanh cười ha ha một tiếng nói nếu như thế kia liền hỏi hỏi ta cái người cắt h u n g đi lao giả gật gật đầu chỉ lấy trên bàn mấy viên đồng tiền nói lang quân có thể biết ngài vừa mới lắp ra khỏi đến là cái gì quẻ tượng chính m u ố n thỉnh giáo là quẻ càn dịch viết đệ lục hảo thượng cửu kháng long hữu hối cố thanh ổ một tiếng nói không biết thế nào hiểu quẻ càn đến đệ lục hảo đã là không thể lên đỉnh phong chi vị vậy là dùng xưng là thượng cửu kháng long liền là lang quân hiện nay cực hạn chi vị tha thứ lao hủ nói thẳng lang quân hẳn là nhân thần chi đỉnh vị trí tiến không thể tiến lui cũng có họa ở vào vị trí này người mặc dù địa vị đã cao thượng tập cùng nhưng mà kỳ thực nội tâm là nhất bàng hoàng một bước đạp sai liền là v ư ợ t sâu và trượng long như bay quá cao khó tránh khỏi gọi đến thái họa cho nên cần thiết không tiêu không nào mọi việc nghĩ lại cho kỹ lão giả vớt v ố t sợi dâu c h ầ m dại nói từ quẹ tờ nhìn lan g quân mặc dù phong quang tập cùng nhưng mà kỳ thực nguy cơ từ phía hai họa ẩn vào bên trong giống như có đao binh c h i á c h lại có họa sát h ơ n này vì lan g quân mệnh t r ù n g chú định một đạo kiếp nếu có thể bình yên vượt qua đời này phú quý không thể nói nếu không thể vượt qua không chỉ thi thể khó tất cả cẳng sẽ di xu và năm cố thanh vẫn bình tĩnh thần sắc như thường bên cạnh hàn giới lại thực tại nhịn không được phẫn nộ quát đánh giám n g ư ơ i cái này lão thần côn cả gan lấn đến trên đầu chúng ta cái gì thai họa cái gì vận rủi ngươi đang n g u y ệ n rủa ta nhóm sao miệng đầy phun phân cầu nô có tin ta hay không nệ ngươi n q u ẻ quán lão giả thần sắc không chút hoang mang vớt dâu nói lang quân lời thật mất l ò n g lao hủ cuộc đời tính qua vô số quẻ cờ bên trên t i ế t khẩu trực đoạn có thể không phải hư hảo mà là bị ân chi nhân tặng cho như là lan quân không tin liền đường kim ngày ngươi ta chưa từng quen biết cố thanh dò xét lão giả đường à y đông nhiên cười cười đến phi thường xán lạng ta đ lão nhân gia không có nói sai ta lúc này xác thực là nguy cơ từ phía giống như có đao b ì n h tri á c h lão giả cũng cười ngươi làm thế nào biết cố thanh lo l ắ n g nói lão nhân gia biết xem bói ta tin nhưng mà lão nhân gia trừ xem bói sợ rằng còn có khác năng khiếu tay phải của ngươi ngọn cái cùng ngón trỏ hai đốt ngón tay vết chai khá dán chắc mà đúng lúc ta trong quân đội trở qua mấy năm hai đốt ngón tay có vết chai người đều là dùng quen đao kiếm x ả o hợp lão giả s ữ n g sở tiếp lấy mặt cấp tốc hiện lên vẻ hảo não bên cạnh hàn giới một kinh liền theo sau không chút nghĩ ngợi rút đao ra đến sáng như tuyết mũi đao chỉ lấy lão giả giận dữ nói t ố t cái cầu t ặ n g can đảm dám đối với quận vương điện hạ mưu đồ làm loạn các minh đệ hộ giá sau lưng mười mấy tên thân vệ nghe nói lần lượt rút dao đường phố bên trên bách tính một trận kêu sợ hãi sau đó có c à n g liền chạy rất nhanh cố thanh phụ cận phương viên mặt đường biến đến trống rỗng chỉ còn lại cố thanh và thân vệ nhóm cùng lão giả i à n g co lão giả hít mắt lại nhìn giống như đục ngầu không rõ con mắt bên trong đ ố n g nhiên mánh liệt bắn ra tỳ i quang h ã n ngựa khí cũng không lại bình thản đ ạ c nhiên thần sắc biến đến càng ấm trầm rất khó tưởng tượng một chương phổ thông nét mặt giàn mua lại có thể trong nháy mắt chuyển đổi thành hoàn toàn khác biệt hai loại biểu tình thiện và ác chỉ có cách nhau một đường bị đám thân vệ bao bọc vây quanh lão giả lại vẫn không chút hoang mang chỉ là chậm rãi hỏi liền bằng hai ngón tay ngươi liền biết rõ lao hủ dùng quen đao kiếm cố thanh cười nói đương nhiên không chỉ còn có ngài xem bói lúc bộ dạng cũng là đại sơ hở nói thực ra ta đã nhiều năm không gặp qua giống như ngài cái này thẳng thắn sảng khoái đối khách nhân không ngăn cản thần tiên cấp nhân vật kháng long hữu hối ha ha có ý tứ hôm nay ta mà chết tại giới đao của ngươi kia mới gọi thật hữu h ố i nói xong cố thanh t h ầ n sắc nhất biến nghiêm nghị nói hàng giới giết đám thân vệ vay nhứng sau đó cùng nhau tiến lên ai biết cố thanh vừa dứt lời lao giả trợn bạo khởi thân hình giống một nhánh rời dây cung mũi tên hướng c ố thanh vào tới lao giả trong tay không biết khi nào nhiều một trôi hàn mang tất xạ trùy thủ chương sáu trăm năm mươi chín sau cùng điên cuồng cái này là một chàng nhằm vào cố thanh thiết kế tỉ mỉ ám sát tại cố thanh thân một bên phòng vệ yếu kém nhất thời điểm tại hắn tâm tình buông lỏng nhất thời điểm đột nhiên xuất thủ không thể không nói thời cơ cùng địa điểm đều tuyển đến phi thường xào rượu h i ệ n nhiên thích khách không chỉ thân thủ cao minh mà lại phía sau có mưu sĩ sắp đặt duy nhất có tì v ế t là cố thanh vẹn vẹn từ đối phương ngón tay liền phát hiện không thích hợp tại thích khách xuất thủ trước liền đã có phòng bị lao giả trùy thủ đã xuất thủ tinh điểm hàn mang dây lát ở giữa trực chỉ cố thanh lồng ngực hai người lúc này cách xa nhau bất quá vài thước vài thước xa liền là sinh cùng t ử tự ly cố thanh sắc mặt không đổi cấp tốc lui về sau mấy bước trùy thủ cách hắn lồng ngực càng ngày càng gần lúc hàn giới đao cũng sau phát mạ tới ban một tiếng đem trùy thủ đập ra cùng lúc đó cố thanh, thanh, tối lui. Tối lui giả. Giả thanh, thanh thân vệ đều là nhiều năm lão binh ngày thường bên trong thường xuyên diễn luyện hàn giới dạy qua bọn hắn làm vương ra bị tập kích lúc ứng đối ra sao sớm tại lão giả rút ra trụy thủ trong t h ư ớ c mắt ấy đám thân vệ đã cấp tốc theo phía trước diễn luyện phương thức kết thành tiểu trận đem lão giả vây quanh ở trận bên trong bất kể lão giả như thế nào đột phá Trung Quy cố đầu không để không ý vĩ, m ộ thanh ngày p á cái t trận trong động đến, đều lên bên phương hướng mỗi có o h ư ớ g ắ n nhiều lần bộ tới. thử giả Lao đứng ề u vô vệ vệ pháp đột phá thân vệ trận thế, ngược lại đem chính mình thân chúng. thanh đột đem đến điểm đao đ trận treo tóc, cân ngược ngàn sợi Cố lại làm kém bị bộ tại trận thế bên ngoài nhìn lấy lao giả như có điều suy nghĩ như là cái này là một c h à n g n h ư kế tỉ mỉ ám sát tia thích khách lực lượng hiển nhiên quá đơn bạc dựa vào hắn chính là một người không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ám sát sự tình phi bình thường địch nhân tất có hậu chiêu cố thanh thần sắc r u lên bỗng nhiên lớn tiếng nói hàng giới phái người đi điều binh ngay tại ngưng thần đối phó lao giả hàn giới s ư ơ n g sở không thể chần chờ lập tức chỉ lấy một tên thân vệ lệnh hắn thoát ly trần thế đi gần nhất thành lâu phân phối an tây quân tướng sĩ thân vệ vừa rời đi hàn giới lập tức phát giác được bốn phía không khí không thích hợp dùng lao giả củng cố thanh làm tâm điểm nguyên bản rộn rộn ràng ràng trường an đường phố bên trên lúc này lại không có mùa hay lanh lanh thanh thanh trước sau đã bị dọn sạch liền xa xa vây xem xem náo nhiệt bách tính đều không có cái này chủng kịch liệt đánh rết thời khắc chung quá an tính thường thường không phải là dấu hiệu tốt lành gì hàn giới nội tâm chấm xuống vô ý thức bật thốt l ê quát phân ra một nửa người bảo hộ đ cố, cố thanh mặt không biểu tình đứng tại đám thân vệ vòng bảo hộ bên trong đối với quyền thuật một đạo cố thanh đồng thời không am hiểu thời khắc nguy cấp hắn cũng không biết làm bên ngoài đi lung tung chỉ huy bên trong đi chuyện mua xuẩn hắn đối thân vệ của mình có lấy hoàn toàn tín nhiệm hắn tin tưởng đám thân vệ hội dùng sinh mệnh đem hắn bảo hộ đến dọn nước không lọt trừ phi bọn hắn toàn bộ chế tử cố thanh thời khắc này suy nghĩ cũng đã trôi hướng triều đ ỉ n h trước mặt trống rỗng đường phố lệnh hắn cảm thấy hôm nay hung hiểm không phải bình thường kịch liệt như thế t r a n g diện đường phố vờ ơ im mà không có một cái bách tính vây xem xem náo nhiệt điều này nói rõ tại lao giả bắt đầu đối hắn ám sát thời điểm đã có người tại đường phố hai đầu phối hợp hắn đem mặt đường dọn sạch cái gì người tại quốc đô trường ăn có năng lượng to lớn như vậy có thể đủ dây lắt ở giữa dọn sạch cả con đường người đi đường bách tính cố thanh thở dài ra một hơi thở ngước đầu nhìn lên t ư ơ n g cung khỏe miệng cánh nết tâm lý đã có đáp án là một cái vương t r i ề u đế vương chỉ có thể dùng cái này c h ú n g không thể gặp người phương thức đến trù trừ t r i ề u thần thuyết minh cái này vương triều khí số thật tận hắn đã mất đi đường đường chính chính lực lượng cùng dũng khí mặt lộ tuyệt cảnh bên trong k h ô n thú liền tính xót ra lại hung ác bộ dáng trung pi đã làn đỏ mạnh hết đà hung ác chỉ là hắn sau cùng điên cuồng cho nên trước mắt cái này vị lão giả không phải duy nhất thích khách càng muốn mệnh còn tại đằng sau h à n giới mệnh lệnh giới đến rất kịp thời đám thân vệ vừa đem cố thanh bao quanh bảo vệ quẻ quán chết đối diện một nhà tự lâu cửa sổ ô bên trong bỗng nhiên bắn ra một nhánh tên lén. mũi t một tên thân vệ khỏe mắt giật một cái cơ hồ cùng một thời gian dương đao mà ra đem t i ê u chi tên bắn lén đánh xuống ngay sau đó đối diện mấy nhà cửa hàng lầu hai cửa sổ ô toàn bộ mở ra lộ ra từng đạo bóng người mỗi người xuyên lấy huyền sắc y phục khăn đen che mặt tay kéo cường cung trăng t r ọ n một trận dây cung rung động vô số mũi tên nhọn bắn tới tất cả mũi tên mục tiêu phi thường thống nhất toàn bộ thẳng hướng cố thanh mà đi hàn giới và thân vệ nhóm đại kinh cầm trong tay đao múa đến mật không lọt gió theo lấy vài tiếng thống khổ kêu gen mấy tên thân vệ cuối cùng vẫn là bị tiễn bắn chúng một đầu mới ngã xu cố thanh sắc mặt c ũ n g biến hắn không nghĩ tới vì giết hắn đối phương thế mà điều tới cái này nhiều người hiển nhiên là tính toán một lần là xong vì giết hắn mà làm đủ chuẩn bị nếu có thể giết hắn vương triều hết thể loạn trong giặc ngoài đều có thể tiêu trừ cố thanh đương nhiên không thể nhận m ệ n h đứng tại thống trị giả góc độ bọn hắn phụ tử không xứng quản lý quốc gia này từ bỏ tên thích khách kia lập tức chiếm lĩnh một tòa cửa hàng tất cả người đi vào chú đóng ở vị chiến chờ đợi vệ i n binh cố thanh quả quyết hạ lệnh tình thế bất lợi lúc muốn học được g i thế đồng dạng là thủ thế nhưng mà chiếm lĩnh kiến trúc chú đóng ở vì chiến tổng so tại đường phố bị người làm gái bia mạnh hơn kiến trúc liền là chính mình đệ nhất đạo phòng tuyến lao giả lập tức bị đám thân vệ từ bỏ hàn giới và thân vệ nhóm đều rõ ràng thời khắc này nhiệm vụ thiết yếu không phải giết thích khách mà là bảo đảm cố thanh an toàn thích khách chết sống cũng không trọng yếu cố thanh sống sót mới là trọng yếu nhất đường phố hai đầu dần dần toát ra một chút thân ảnh bọn hắn xuyên lấy thống nhất h u y ề n sắc y phục người người khăn đen che mặt lít nha lít nhít ước chừng mấy trăm người mà cố thanh bên người cũng chỉ có hơn ba mươi tên thân vệ bay lên một chân đá vang bên đường một một một một một tửu l giữ vững cửa sổ cố thủ chờ cứu viện cố thanh bị đám thân vệ vội vàng tóm đi vào sau đó tiểu lâu m ô n cùng cửa sổ bị đóng lại đại môn bên trong dùng cái bàn chết chết ngăn lại đám thân vệ dương đao chỉ lấy tiểu lâu mỗi phiến cửa sổ lẳng lặng ngưng thần giới bị cố thanh trầm giọng nói các vị huynh đệ khổ cực thành bên ngoài đại doanh cách này trong vòng hơn mười dặm viện binh trong vòng nửa canh giờ có thể đến khổ cực các huynh đệ thủ vững nửa canh giờ hàn giới thở hồn hển nói vương gia yên tâm chúng ta mấy người liệu tính mạng cũng sẽ bảo đảm vương gia chu toàn tuyệt không để tặc tử thương đến vương ra một cái lâu tơ vừa dứt l đúng lúc đánh trúng một tên thân vệ ngực thân vệ kêu rên ngã xuống đất hàn giới sắc mặt đại biến xuyên thấu qua cửa sổ ô nhìn ra ngoài liền theo sau cắn răng nói vương ra cẩn thận bọn hắn vây quanh cố thanh trầm giọng nói tìm tấm ván gỗ mặt bàn đem cửa sổ đều đóng kín đám thân vệ l u ố n cuống tay chân tại t i ể u lâu bên trong mang đến cái bàn cùng tấm ván gỗ hợp lực ngăn lại cửa sổ phòng bên trong lập tức t ố i xuống hàn giới nội tâm rất nặng nghề nội tâm tràn ngập tự trách quả thật là thời gian thái bình qua quen cảnh giác cũng hạ xuống theo lấy cố thanh quyền thế càng đến càng lớn cả chiều quân thần đều muốn ngượng h trên đời không có thuốc hối hận lúc này tình thế đã phi thường nguy cấp hàn giới đừng không biện pháp chỉ có thể liệu mạng bảo trụ cố thanh an toàn chỉ mong tại tất cả thân vệ bỏ mình phía trước thành bên ngoài đại doanh viện binh có thể kịp thời đổi đến nếu không hàn giới chết trăm lần không hết tội tội lỗi Cố, cố t hàn n giới n h tử c mấy môi dùng sức gật đầu lập tức ném đi nội tâm trầm trọng cùng ngày náy chuyên tâm quan sát thế cuộc trước mắt tiểu lâu môn bên ngoài mấy trăm tên huyền y võ sĩ đã bao vây từ lâu hàn giới xuyên thấu qua cửa sổ ô khe hở nhìn lại thần sắc không khỏi một kinh tiếp lấy răng cắn đến cách c á c h vang vương ra bên ngoài thích khách không phải bình thường du hiệp nội tỉnh bọn hắn là đại đường tướng sĩ hàn giới tức giận nói cố thanh lại tựa hồ như không ngạc nhiên chút nào lúc này thế mà còn có tâm tình bật cười nói ánh mắt ngược lại là rất mũi nhọn làm thế nào nhìn ra được đến hàn giới lạnh lùng nói bọn hắn ở ngoài cửa trình hình quạt vây quanh từ lâu từ bọn hắn đứng thẳng vị trí đến xem là điển hình quân bên trong hợp kích chiến trận bình thường hiệp khách nhưng làm không được người nào lớn mật như thế lại có thể điều động quân đội đến ám sát vương ra cố thanh c h ố p mắt cười nói ngươi đoán đoán hàn giới sửng sốt một chút tiếp lấy bừng tỉnh thần s ắ c càng thêm lạnh lùng đi này quỷ túy chi đạo đức không xứng vị ủng vì thiên tử cố thanh thở dài nói bên ngoài những n à y người không phải vũ lâm cấm vệ liền là tử sĩ bất kể cái gì người hôm nay cái này nhất quan đều không dễ chịu hàng h à giới chúng ta chuẩn bị liệu mạng đi kinh triệu phủ quang tự thân mang quan bảo tống căn sinh từ nặng nghề trong công văn ngầm đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trước mặt một tên tuần nhai vũ hầu nói ngươi nói cái gì an t i ệ n vườn đường phố bị phong rồi vũ hầu thấp p h ỏ n túi thất đầu lúng ta lung tùng nói tống c a n h sinh lạnh lùng nói người nào hạ lệnh liền tính thiên tử đi tuần cũng không cần thiết đem chọn con phố đều phong đi vũ hầu cẩn thận nói tiểu nhân không biết chỉ nghe nói vũ lâm cấm vệ muốn tại an tiện h phường làm việc tống căn sinh cả giận nói làm việc liền muốn phong đường phố uy phong thật to bọn hắn phong đường phố hỏi qua ta cái này kinh triệu phủ ra sao nổi giận không giải quyết được vấn đề tống căn sinh vạn mi trầm tư một lát chính muốn nói gì Dương m ắ tống đột nhiên nhìn đến ngoài phòng một tên quen thuộc thuộc hạ tại cột tên tại trụ nhiên nhìn ngoài phòng quen hành lang hạ u x đến thần về bồi hồi, s ắ căn trần trở, muốn tiến rừng. Tống lại c sinh càng thêm bất mãn chỉ lấy ngoài phòng kia tên thuộc hạ nói ngươi rất nhàn sao vì cái gì tại này bồi hồi thuộc hạ một kinh vội vàng nhanh bước đi vào phòng bên trong trước tiên hành lễ sau đó trần trở nói tống phủ doãn hạ quan vừa mới nghe nói một cọc sự tình không biết nên không nên nói tống căn sinh lạnh lùng nói nói nhảm cái này nhiều nên nói không nên nói ngươi đã đứng trước mặt ta chính mình không biết sao thuộc hạ vội và nói tống phủ doãn giờ ngọ hạ quan nghe thành bên ngoài chuẩn bị trại dân tị nạn đồng liêu quan viên đề cập qua một cái nói cố quận vương nay sớm tự thân ở ngoài thành tiễn biệt nạn dân sau đó hồi thành mọi người đều biết cố quận vương vương phụ tại thân nhân phường từ minh đức môn vào thành như muốn về đến thân nhân phường quận vương phủ an thiện phường đúng lúc là khu vực cần phải đi qua hạ quan lại nghe nói vũ lâm cấm vệ không h i ể u thấu phong an thiện phường đường phố cái này thuộc hạ lại ngại cả ngày nói một đại thông tống căn sinh sắc mặt lại càng đến càng tái nhợt không chờ hắn nói xong tống căn sinh b ỗ nhiên đứng dậy thất thanh nói không được muốn ra sự tình không kịp giải thích tống căn sinh vung lên quan bảo và táo liền chạy ra ngoài một bên chạy một bên lớn tiếng hạ lệnh quan thự bên trong tất cả sai dịch bất lương x o á i bất lương nhân tất cả có thể gọi tới tuần nhai vũ hầu toàn bộ cầm lên binh khí chạy tới an thiện phường nhanh phái người hướng thành bên ngoài an tây quân đại doanh báo tin liền nói cố quận vương tại an thiện phường có nguy hiểm mời an tây quân tướng lĩnh nhanh chóng điều binh hộ giá lý thập nhị nương phủ phủ bên trong tiền viện mười mấy tên nữ đệ tử ngay tại thường ngày luyện kiếm nữ đệ tử luyện kiếm đã là kỹ thuật giết người lại là lệnh quyền quý cảnh đẹp ý vui kiếm khí múa lý thập nhị nương sư thừa công tôn đại đường kiếm khi mua cùng kỹ thuật giết người đều là sư môn trọng yếu truyền thừa lý thập nhị nương một thân trang phục ăn mặc mặc dù nàng đã hơn ba mươi tuổi nhưng mà dáng người vẫn y như cũ t h ấ c tha thon thả trừ khoe mắt chút hướng nếp nhăn nơi khóe mắt bên ngoài diện mạo cùng thiếu nữ không khác thời khắc này lý thập nhị nương chính nghiêm mặt thần sắc nghiêm nghị kén chọn lấy đệ tử nhóm mỗi một cái nhỏ bé động tác sai lầm sai lầm nghiêm trọng thậm chí hội đ ổ i lấy nàng một cái trùng quất roi, bị quất roi nữ đệ tử ủ y khuất bệ miệm cũng không dám phản kháng đàng hoàng vốn nắn chính mình sai lầm một danh sư phụ không tốt cố quận vương có nguy nan nữ đệ tử lớn tiếng nói lý thập nhị nương một binh cố thanh thế nào rồi nữ đệ tử chạy đến nàng trước mặt thợ gấp nói vừa mới có người đ ế n báo an thiện phường đường phố bị vũ lâm cấm vệ phong đệ tử còn nghe nói cố quận vương nay sớm tiễn biệt nạn dân sau hồi phủ đúng lúc an thiện phường là về vương phủ phải qua đường vũ lâm cấm vệ đột nhiên phong đường phố chỉ sợ sẽ không chuyện tốt lý thập nhị nương trong mắt lóe lên ngắn ngùi hỗn loạn cất giọng nói các đệ tử lập tức cầm kiếm chạy tới an thiện phường cần phải tiếp ứng cố thanh còn có triệu tập trong thành trường an tất cả giang hồ đồng đạo giúp đỡ cố qu chương sáu trăm sáu mươi toàn thành giai binh trương an thành bên trong không hề có điểm báo chức mà xa vào không khí khẩn trương bên trong tống căn sinh y quan không cả dẫn kinh triệu phủ sai dịch bất lương nhân lạo đảo hướng an thiện phường chạy đi lý thập nhị nương dẫn dưới trướng đệ tử cũng hướng an thiện phường chạy đi trương an thành đường phố chỉ gặp một đám lại một đám người vội vàng từ phố xá xuyên qua mà qua thần xác lo lắng bước chân như bay những n à y người đi qua về sau rất nhanh dẫn tới người qua đường bách tính cùng thương nhân nhóm h i ê u kỳ bọn hắn muốn làm gì nha từng cái hung thần ác sát trong tay bọn họ còn cầm lấy binh khí tựa hồ là đi c h é m g i ế t sách thế đạo này không có an bình cố quận vương thu phục trường an thành mới bao lâu lại có người không chịu ngồi yên muốn tìm sự tỉnh một tên đi qua nữ đệ tử bỗng nhiên dừng bước lại nhìn nhìn lộ biên nói chuyện phía b á c h tính sau đó nghiêm túc nói ta nhóm không phải không chịu ngồi yên muốn tìm sự tỉnh có tặc nhân muốn hại cố quận vương tính mệnh ta nhóm đang muốn đi an thiện phường cứu cố quận vương nói xong nữ đệ tử vội vàng đi lưu lại một đám bách tính kinh ngạc hai mặt nhìn nhau một lát sau một người trung niên thương nhân lung ta lung tùng nói trường an thành là cố quận vương bộ hạ an tây quân thu phục cái này thế nào khả năng có người muốn hại hắn một tên khác bách tính nhịn không được cả giận nói cố quận vương thu phục quan bên trong trường an bình định phản loạn còn cho nạn dân chia rỗ ộ đất hắn là vạn gia sinh vật người tốt cái nào tặc tử lớn mật như thế dám hại cố quận vương bên cạnh dân chúng lần lượt phụ họa d ơ cao lên q u y n đầu cao giọng nói chúng ta không đáp ứng cứu cố quận vương đi đều đi an thiệt p ư ợ n g cái gì thế đạo vô pháp vô thiên trả cố quận vương làm lớn lao công đức sự tỉnh vàng vàng c ả n không thế nào có tặc tử dám hại hắn là một cái người giơ lên quyền đầu nghĩa vô phản cố chạy hướng an thiện p h ư ờ n g lúc t r u n g quanh trăm họ lộ mọi người cảm xúc lập tức bị nhanh lửa phản g như tinh h ỏ a rơi vào cửi đống trong c h ố p mắt g i ấ y lên trùng thiên đại h ỏ a đều đi người nào không đi cứu cố quận vương người nào tang lương tâm không nhận thức người người không liên hệ nguyên bản người xem náo nhiệt toàn bộ hướng an thiện phường chạy đi một tên chống vải trượng lão giả cũng lảo đảo hướng phía trước đi vài bước chung quy thể lực quá yếu thở hồn hển ngừng lại lắc đầu ảm đạm thở dài nhìn về phía bên cạnh ngân trẻ tuổi hậu sinh trần trờ nói thổ ông n g à i ta không chết nhanh đi lão nhân không kiên nhẫn vung lên q u o ạ i trượng hung hăng hướng trẻ tuổi hậu sinh mông rút một cái nói cứu người như cứu hỏa không thể chậm trễ nhanh chạy trước đi hậu sinh đành phải co cẳng liền chạy khỏe mạnh thân ảnh rất nhanh dung nhập như thủy chiều trong dòng người lão giả đứng tại chỗ lại thở hồn hển m ấ y cái thở dài nếu có thể trẻ tuổi hai mươi tuổi lắc đầu sinh lão bệnh tử là quy luật không có như là đục ngầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa lao nhanh mà đi bể người lão giả lo âu thì thào tự nói thiên hạ vừa thái bình đại đường trăm nghề trở hưng cố quận vương không có khả năng có việc ta tốt lành thế nào sẽ có người muốn hại hắn nhất định là c h i ề u bên trong gia gian thần thế đ ạ o này ai trường an tây thị hai vị như hoa xinh đẹp nữ tử ngay tại lẫn nhau kéo cánh tay đi dạo xung quanh mỗi cửa hàng mặc kệ bán cái gì đồ vật các nàng đều hội tò mò vào xe một m mắt cảm thấy hứng thú liền cùng trưởng quỹ hỏa kế có kẻ m ặ t cả không có hứng thú liền theo ý nhìn một chút sau rời đi đi tại rộn rộn ràng ràng đường phố bên trên hơi trẻ tuổi chút nữ tử đi tới đi tới bỗng nhiên không có hứng thú chu miệm nhỏ nói tỉ tỉ cố a huynh khi nào cưới ta tiến m ô n nha n g ư ơ i đều bị phong dơ phi ta còn tại chờ đâu hơi lớn tuổi chút nữ tử chính là trương hoài ngọc nghe nói thản nhiên cười một tiếng nói một điểm thận trọng đều không cần rồi sao nào có nữ nhi ra chủ động cầu gả kiên nhẫn lại chờ chờ thiên tử hạ chỉ, mấy ngày nữa vạn xuân công chúa liền tiến môn đợi nàng tiến môn sau qua ít này ta lại cùng ngươi cô á huỳnh nhắc lên ngươi tiến môn sự t ì n h trẻ tuổi chút nữ tử là trương hoài cẩm nghe nói càng thêm bất mãn nói dựa vào cái gì vạn xuân công chúa so ta trước tiến môn cái này không công bằng nàng không liền là chăm chút trương hoài ngọc cười nói đừng h ồ n h o nàng là thiên tử tự thân hạ chỉ tứ hôn người cổ a huynh cũng vô pháp cử tuyệt trương hoài cầm buồn buồn nói nàng dường như so với ta tốt nhìn một điểm điểm chỉ có một chút cổ a huynh nghĩ đến càng thích nàng nhiều một ít nam nhân đều là háo sắc thử trương hoài ngọc nháy mắt mấy cái tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu trương hoài cầm con mắt lập tức sáng lên sau đó kêu ngạo mà ướm ngực nói không sai mặc dù ta gương mặt không bằng nàng nhưng là thử địa phương khác mạnh hơn nàng chờ ta tiến môn về sau cổ a huynh nghĩ đến còn là càng thích ta một điểm trương hoài ngọc cười cười ngay sau đó thần sắc một cả đống nhiên nghiêm túc lên ngươi cùng vạn xuân công chúa tiến môn về sau không cho phép ngươi khi dễ nàng không cho phép ỷ vào cố a huynh sùng ái mà kiêu căng vạn xuân công chúa nàng kỳ thực cũng thật đáng thương việc hôn sự này nghĩ đến cũng không phải nàng hy vọng trương hoài cẩm không hiểu nói nàng không phải một mực ưa thích cố a huynh vì cái gì không hy vọng có việc hôn sự này trương hoài ngọc thở dài nói ngươi không biết thiên tử tứ hôn cái này sự t ì n h bên trong trộn lẫn quá nhiều triều đình bên trong thị phi vạn xuân căn bản liền làm ộ t con cờ gả cho không gả cũng không khỏi chính mình nàng tuy ưa thích cố thanh nhưng mà dùng loại phương thức này gả cho cố thanh đối với nàng mà nói là cả đời tiết mới nói đến hoàng thất nữ tử mặc dù thân phận tốt quý có thể các nàng vận mệnh lại so chúng ta bình dân nữ tử bi thảm nhiều trương hoài cầm vẫn có chút ngây thơ nàng nói c h u n g mông lung minh bạch một điểm gì đó không khỏi hứ một tiếng nói không muốn gả liền không gả thiên tử còn có thể giết nàng hay sao hừ ra môn cực kỳ tốt ta tỉ tỉ yên tâm về sau ta hội cùng nàng ở c h u n g hòa thuận nàng như không chọc ta ta liền tốt tốt đối đãi nàng nhưng là nàng như chủ động chọc ta hừ tiếng hừ rất có lực uy hiếp trương hoài ngọc đều bị uy hiếp đến cười hai nữ thân sau phố xá bên trên đám người bỗng nhiên sao động lên đến rất nhiều người không hiểu thấu chạy về phía trước trương hoài cẩm bị người qua đường chạy không nhỏ tâm va vào một phát thân hình một lảo đảo kém điểm ngã quỵ trương hoài ngọc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng gặp đường phố lên đường người lần lượt chạy xa nguyên bản chen t r ú c phố xá trong chớp mắt không đại nữa trương hoài ngọc vạn phần khó hiểu tiện tay níu lại một vị người qua đường hỏi đã xảy ra chuyện gì người nhóm vì cái gì đều chạy rồi người qua đường gấp rút nói an thiện phường có tặc nhân muốn hại cố quận vương tính mạnh ta nhóm muốn đi cứu cố quận vương không kiên nhẫn người đi đường chính muốn tránh thoát bị nữ lại cánh tay đột nhiên cảm giác được cánh tay c h ậ t nhẹ ngay sau đó trước mặt một làn gió thơm v h ấ t qua nhìn chăm chú lại nhìn lúc phát hiện mới vừa đứng trước mặt hai vị cô nương đã không có bằng dáng người qua đường gặp quỷ giống như kinh ngạc ngẩn ngơ đường này sau cùng d ậ m chân tiếp tục chạy về phía trước bốn phương như nước thủy triều tám mặt vân dũng hôm nay trường an thành vì một cái người mà toàn thành giai binh làm bốn phương tám hướng bách tính thương nhân người qua đường hướng an thiện phường dũng mánh lao tới lúc an thiện phường cựu lâu bên trong cố thanh và thân vệ nhóm vẫn đau khổ trèoống tình thế đã rất nguy cấp t i ể u lâu bên trong bài trí đã thành một đống rách rưới cố thanh ngồi một mình ở duy nhất một t r ư ờ n g còn tính hoàn chỉnh trên bàn thấp mặt c h ầ m như nước nhìn chằm chằm vào phía trước cửa lớn đóng chặt bọn thích khách đã hướng t i ể u lâu tiến công rất nhiều lần mỗi một lần không muốn mệnh xung kích đều bị hàn giới dẫn đám thân vệ đánh lui bốn phía cửa sổ đều có đám thân vệ phòng thủ nhưng mà địch nhân thế công quá máy liệt cửa sổ bị phá đám thân vệ không màng sống chết sông bên trên đem đ á một m chân b ư ớ c vào cửa sổ thích khách ngăn lại một lần lại một lần mỗi lần kém điểm thất thủ nhưng vẫn bị đoạt về quyền không chế phản phất một trảng ngang nhau công thành chiến tiến công cùng, phòng thủ đều là vô cùng lại một lần nữa đánh lui đ ị c h nhân một đợt tiến công về sau hàn giới thân hình lảo đảo đi đến cô thanh mặt trước hắn cánh tay phải chính quần quận chảy máu một cái chân cũng có chút quẹ s á t đem mặt mang theo hết u y thủy mồ hôi hàn giới lớn tiếng nói vương ra sợ l à thủ không được mặt tướng chọn lựa mấy cái huynh đệ liều chết đem vương ra hộ tống ra ngoài chỉ cần trốn khỏi an thiện v ư ờ n g liền có cứu cố thanh mỉm cười nói đ ờ i ta không có chạy trốn qua càng đừng nói vứt xuống các huynh đệ chạy trốn chuyện này ta không cách nào làm hàn g i i trùng điệp dập chân vương ra ngài thân phận quý giá thiên hạ nhiều ít mách tính trở lấy vương ra cho bọn hắ Cô t hàn giới tức giận vô cùng còn muốn lại khuyên lại bị cố thanh hét lại không cần nói nhảm hôm nay tuy là tự kỷ cũng là người ta cộng đồng tự kỷ cùng hắn lãng phí thể lực quen ta còn không bằng băng bó vết thương tổ chức thân vệ huynh đệ tiếp tục kháng địch lại căng cứng một nén hương canh giờ viện binh liền đến hàn giới nước nở nói các minh đệ thương vong thảm trọng sợ là một nén hương canh giờ đều không chịu được nổi cố thanh rỗi ra tay nói cho ta một chuôi đao ta cùng các minh đệ kể vai giết địch vương ra thiên kim thân thể không thể đừng nói nhảm đều quan cảnh như vậy còn nói cái gì thiên kim thân thể nhanh cho ta đao nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thực chưa phát tích phía trước ta tại thục châu sơn thôn bên trong cũng từng giết người ta còn chưa lão phong mang còn tại một chuôi hoành đao đưa tới cô thanh tay bên trong cố thanh nâng lên đao ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy trên lưới đao khúc xạ hàn mang lo lắm nói đao tuy phổ thông nhưng mà ta giết địch chi khí thế liền là tuyệt thế thần b i n h có ta vô địch nói xong bấm tay tại trên lưới đao nhẹ nhẹ b ắ n ra đao nhận phát ra một trận thanh thúy du dương long âm cố thanh tại đao nhận long ngâm âm thanh bên trong chậm dại đứng người lên hình ảnh tại cái bóng dưới đất lại phảng phất một cái mánh hổ ngựa đầu và nguyệt ba khí tỏa ra vô số đao kiếm vô lấy ồn ào tiếng bên trong ẩn ẩn có hổ khiếu tại lâm đi đến tiểu lâu kia quạt rách nát cửa lớn trước cố thanh thở sâu hai tay nắm ở trôi lao mũi lao nhìn chỉ hương thiên hàn giới hung hăng sát đem nước mắt lớn tiếng nói vâng ra ngày hôm nay như có sơ vương gia cùng chúng ta kể vai giết địch chỉ còn lại hơn mười tên thân vệ thần sắc chấn động chăm miệng một lời đồng quất lên giết kim thạch xuyên vân khí chấn sơn hà tiểu lâu bên ngoài bọn thích khách bị thân vệ tiếng quát kinh ngạc một chút kín kẽ tiến công tiết tấu lập tức có dây lát ở giữa dừng lại ngay sau đó tại thủ lĩnh mệnh lệnh dưới bọn thích khách lại lần nữa không muốn mệnh hướng tiểu lâu phóng đi tiểu lâu bên trong cố thanh hít sâu ngưng thần nhìn chăm chú lấy kia quạt rách nát cửa lớn chợt thấy trong mắt lóe lên một thân ảnh cố thanh không chút nghĩ ngợi đao trong tay lập tức hung hăng đánh xuống nhưng mãng mũi đất cố thanh cười lúc trước liền là nghe Trương Hoài Ngọc, chí có sức tự vệ. Cố Trương nhiên biết liền Hoài kiên khổ, thân thân thủ phế nghe thân thủ, thanh tự trận vật, trì ít tự lên vẫn rèn luyện muốn là là quả vệ. sớm đao p h á c h không nhưng mà hàn giới và thân vệ nhóm đao không có thất bại đao ảnh như tật lôi lướt qua người đầu tiên xông vào đến thích khách một tiếng h é t thảm sau đó mới ngã xuống đất không một tiếng động c h ặ n cửa giữ vững cửa sổ các huynh đệ lại kiên trì một lát viện binh liền đến hàn giới lên tiếng quát vừa dứt lời hàn giới trợt phát hiện bên ngoài tiến công đã đình chỉ xuyên thấu qua rách dưới cửa lớn khe hở nhìn đi ra bên ngoài bọn thích khách sách mấy cái bình gốn qua đến còn có mấy người đốt được lửa e m h à n giới không khỏi cực kỳ hoảng sợ không được bọn hắn muốn phóng hỏa đốt từ lâu cố thanh quyết định thật nhanh nhanh đi tìm nước không có nước dùng rượu cũng được may mắn tự lâu bên trong bán rượu mà lại là không thể thiêu đốt t h ấ p độ rượu có thể dùng đến diệt lửa đám thân vệ lần lượt đem tự lâu bên trong tản mát vào rượu mang đến tập trung ở cùng nhau cố thanh lại nói mỗi người dùng rượu đem chính m ì n h xối có thể đánh ở mức đều đánh ở mức muôn bên trong hai thức vì giới đất bên trên cũng tất cả dội bên trên làm ra cách lửa mang đám thân vệ theo phân phó làm tốt về sau bên ngoài bỗng nhiên ném vào đến mấy cái bình ốm bình ốm phá toai sau đó to trong họ lộ ạ người nhóm đuổi đến an thiện phương lúc phương môn lại bị một đội cấm quân ngăn chặn biển người hỗn loạn không ngớt dân chúng có tâm cứu cố quân vương ngại hà chúng quy không dám cùng quan phủ cùng quân đội chống đỡ phương cửa trước đám người càng tụ càng nhiều cấm quân cầm đầu tướng lĩnh lại sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng vẫn nhìn đám người hào không cho đi ý tứ chúng ta mấy người phụng mệnh phong tỏa an thiện phường bất kỳ cái gì người không có phận sự không được đi vào các người mấy người còn không mau mau tàn ra tướng linh quát to một tiếng dân chúng sợ h ắ n thế kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước l i ê n tại dân chúng giận mà không dám nói gì lúc y quan sốc xếp tống căn sinh dẫn sai dịch nhóm đuổi đến gặp phương môn bị lấp tống căn sinh gấp đến độ h á n hận dậm chân quát to kinh triệu phủ doan làm việc toàn bộ ngừng ra dân chúng lần lượt tránh ra một lối tống căn sinh dẫn sai dịch nhóm sông đến cấm quân đội ngũ trước lại bị bọn hắn ngăn lại tống căn sinh cả giận nói các người mấy người người nào bản quan là kinh triệu phủ doãn người nhóm g á m nga ta Cấm quân tống ư người Phường, người được ớ n lĩnh liền chính mắt đều không ngần lần, thản nhiên nói, chúng ta mấy người phụ mệnh phong tỏa An Thiện phường, bất kỳ người nào không g phụ đi đều mắt một mấy ta tỏa bất t kỳ vào.、Tống、căn sinh lạnh lùng nói kinh triệu phụ trị trường an thành an thiện phường cũng tại kinh triệu phủ quản hạt phía dưới ta cũng không thể vào bên trong tướng lĩnh miệng bên trong lóe ra hai chữ không thể tống căn sinh đại nộ các người mấy người phụ người nào mệnh lệnh dám ngông cùng như thế người tới cho ta s ô n g đi vào tướng lĩnh cũng lạnh xuống mặt đến âm chầm nói phủ doãn đ ư n g sai lầm ta đã phụ mệnh cả gan xông vào người giết chết bất l u ậ tội tống căn sinh cười lạnh nói ngươi có thể dùng thử thử giết quan liền làm hữu phản c h ú cựu tộc đại tội sai dịch nhóm chính muốn cả gan hướng bên trong sông lại gặp tướng lĩnh làm thủ thế phía sau cấm quân tướng sĩ đồng loạt lui ra phía sau mấy bước sau đó cấp tốc kết trận trường kích dơ ngang hiện nhiên tướng lĩnh lời không phải hù do người tống căn sinh nếu dám xông vào bọn hắn thật hội giết người kinh triệu phủ sai dịch nhóm lập tức có sợ hãi không tự giác lui về sau tống căn sinh vừa gấp vừa giận hung hăng cắn r ă n g một cái đ a ngực nên lấy cấm quân trường kích thẳng đi tới nói có gan ngươi nhóm liền động thủ ta biết rõ ngươi nhóm muốn làm gì Cô tướng, tướng lĩnh ngữ khí âm trầm cảnh cáo tống căn sinh không sợ hái chút nào tiếp tục hướng phía trước cất bước thẳng đến lồng ngực đã bị cấm quân trường kích ngăn lại hắn bước chân vẫn chưa ngừng tướng lĩnh cắn răng chính muốn liếc cẩn thận hạ lệnh trú sát chợt nghe một đạo xa lạ giọng nữ thở dài cái này nhiều năm còn là cái con m à t sách không gặp một điểm tiến bộ vừa dứt lời tống h căn sinh chỉ cảm thấy bị người hung hăng kéo một cái thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước quay đầu nhìn lại lại gặp trương hoài ngọc chính một mặt ghét bỏ hướng hắn lắc đầu tống h căn sinh đ ạ i hỉ ngươi đến rất đúng lúc cố thanh hắn trương hoài ngọc xua tay nói đừng nói ta đều biết nói xong nàng trái phải nhìn một vòng từ một tên sai dịch trong tay đoạt lấy một c h ô i đao sau đó một mình tự một người hướng cấm quân tướng lĩnh đi tới tướng lĩnh hiển nhiên không nhận thức nàng gặp nàng đến gần tướng lĩnh quát nhanh chóng lui về nếu không tất giết trương hoài ngọc tự nhiên như không nghe thấy bước chân không ngừng đi đến tướng lĩnh m ặ t trước trên dưới dọ xét hắn một phen nói n g ư ơ i biết ta sao tướng lĩnh hạ ý thức lắc đầu không chờ hắn phản ứng qua đến trương hoài ngọc tay bên trong đào quang thoáng hiện sau đó liền gặp tướng lĩnh đầu lâu đột nhiên phóng lên tận trời màu đỏ tươi tiên huyết từ chỗ cổ phun tung toé mà ra đầu lâu rơi xuống đất bên trên thân thể vẫn đứng thẳng không động dính cho bụi đầu lâu vẫn trợn lên hai mắt đến chết cũng không thể tin được một nữ nhân thế mà nói động thủ liền động thủ mà lại một đao liền chém xuống thủ cấp của hắn phía sau cấm quân cũng kinh ngạc đến ngây người nửa ngày không có lấy lại tinh thần còn có người dùng sức trước mắt ph trương hoài ngọc nhẹ nhõm chạm tướng lĩnh gương mặt xinh đẹp đã hiện lên bao nhiêu sắc khí lạnh lùng tốt ta là cố quận vương thế tử thiên tử khâm phong quận vương vi hiện tại ngươi nhóm nhận thức ta sao mang theo vết máu đao dơ ngang hướng về phía trước trương hoài ngọc quát nhường đường chương sáu trăm sáu mươi mốt viện binh cuối cùng đến cấm quân tướng l ĩ n h huyết còn tại bắn tung tóe không đầu thi thể còn tại run r u dày trương hoài ngọc cầm đao đứng ở trong máu tươi mắt bên trong sát q u a n g tất hiện tựa như hạ phàm sát thần tướng lĩnh bị chạm mà lại là bị một nữ nhân chạm cấm quân tướng sĩ kinh ngạc đến ngây người mất đi tướng lĩnh bọn hắn không khỏi cố q u ậ trương Vương Phi. an g d bách tính đối lý đường vương triều cảm tình khá là phức tạp một phương diện vẫn có rất nhiều người hoài niệm lý long cơ chấp chính tiền hậu kỳ cùng hậu kỳ trên lệnh quá lớn cũng lệnh dân chúng cảm thấy thất vọng lúc trước phản quân công hám đồng quan cùng trương an lý long cơ không nói hai lời ném toàn thành bách tính liền chạy đại đường quốc đô nói ném liền ném liền tượng trưng phản kháng đều không có thiên tử hoảng hốt trốn đi t h u ộ c t r u n g triều chính chống cự phản quân lực lượng quần long vô thủ các lộ dẹp quân phản loạn đội thành năm bẹ b ả y m ả n g đây cũng là tạo thành phản quân sau đến thanh thế càng đến càng lớn càng đến càng khó dùng dập tắt nguyên nhân một trong sau đến hai vị đế vương phụ tử trước sau về đến trường an tân lên ngôi thiên tử lại là một m cái làm người sợ run quyết định k i a liền là mượn hồi h ộ t binh tại lạc dương thành đánh cướp ba ngày vì mình thống trị hoàn toàn không để ý trị hạ tử dân chết sống may mắn cố thanh quyết định thật nhanh lĩnh quân lên phía bắc đem hồi hộp người cản đường tại âm sơn bên、ngoài. cái này mới để đại đường bách tính miễn một trường hạo kiếp cố thanh sở tác sở vi đã sớm bị trường an cùng lạc dương sĩ t ử bách tính tranh nhau truyền tụng a tây quân cản đường hồi hột khải hoàn hồi kinh về sau bị trước không có long trọng vui uống do này có thể thấy dân tâm lại sau đến trường an thành bên ngoài mười vạn nạn dân lục tục tập hợp triều đình quân thần chẳng quan tâm chỉ có cố thanh dùng cái người lực lượng cứu tế nạn dân thậm chí không quan tâm nạn dân tin vào lời đồn đối hắn hiểu lầm cùng cỡ trách vẫn như trước đây bốn phía phân phối lương thực chiến đoạn không yên tính rét đậm thời tiết có thể đủ bảo trụ các nạn dân tại cái này khó khăn gian khổ thời tiết bên trong sống sắp đến cái này là bực nào tr người nào là chân chính lòng mang thiên hạ người nào là chân chính thương cảm thương sinh cố thanh cùng lý hanh sở tác sở vì hai bên so sánh dân chúng trong lòng k i u cân đòn nên thiên hướng người nào đã là liếc qua thế ngay lúc này trương hoài ngọc c h ạ m cấm quân tướng lĩnh dân chúng tiếng hoan hô như s ấ m động đây chính là chân thật nhất đáp án lập trường chính trị bên trên t h â n tử cùng quyền quý có thể dùng không hỏi thị phi đúng sai một mực đối thiên tử hiệu chúng bởi vì bọn họ là đã được lợi ích người bọn hắn so bất kỳ người nào đều không muốn đánh phá hiện trạng nhưng mà bách tính lại không đồng dạng chân chính đôi thống trị giả ngu chung bách tính cũng không nhiều trên thực tế bọn hắn không có tư cách lẫn vào thay đổi đ ứ một nghìn ư ờ i năm về sau dị tộc gót sắt đạp khắp giang sơn đương triều thiên tử treo cổ trên ngôi sơn các nơi dân gian phản kháng lực lượng không ngừng giang sơn khói lựa thiêu đốt hai trăm năm chưa tát có thể trung quy đại thế đã mất dân chúng vẫn ngoan ngoan cạo đầu tóc làm lên phận dân phản kháng trung quy chỉ là ít bộ phận dân tâm liền là cái này hiện thực s u a cắt tị hung là hắn bản chất tướng linh chết rồi cấm quân tướng sĩ nhưng vẫn không lui bọn hắn đều là sóc phương quân xuất thân lý hanh tại linh châu đăng cơ sóc phương quân là hắn duy nhất có thể trưởng không quân đội quân bên trong tướng sĩ đối lý hanh cũng khá là trung thành bọn hắn sẽ không bởi vì một danh tướng lĩnh bị g i ế t mà tháo chạy quân vương phi bên đường chém g i ế t cấm quân tướng lĩnh bất chấp vương pháp cái gì xem là phi một tên khác tướng lĩnh đứng ra nghiêm nghị quát trương hoài ngọc ánh mắt văng lãnh nhìn chằm chằm hắn mặt nói nhường đường tướng linh năm chặt ở trong tay kiếm thần xác tràn ngập không thỏa hiệ bất kỳ người nào đều không chuẩn vào bên trong trừ phi từ ta thi thể bước qua đi trương hoài ngọc điểm đầu t ố t k i a liền từ ngươi thi thể bước qua đi mặt ngoài bình tĩnh nàng lúc này đã là lòng nóng như lửa đốt không biết rõ cố thanh thân hàm an thiện v ư ờ n g sau là thế nào dạng tình trạng trước mặt cái này hơn ngàn cấm quân tướng sĩ ngăn nàng mà nàng võ công lại cao xuất hiện tốt trận thế quân đội mặt trước cái người vũ lực t r ù n g quy không chịu nổi một kích đao trong tay vẫn chạy xuống tiên huyết trương hoài ngọc thủ đoạn hơi đổi múa ra một cái xinh đẹp đao hoa tại tia đoá trói lọi mê ly đa hoa huyền ảnh tràn ra người khác nhóm tầm mắt bên trong lúc trương hoài ngọc quá quyết xuất thủ m g i đ a o tựa như từ đoá hoa bên trong thoát ra gai đ ộ u hung hăng đâm về phía tướng lĩnh lồng ngực tướng lĩnh đại kinh vội vàng sau lui miệng bên trong quát to tiền trợ giết quân trận lập tức tại cùng một thời gian bắt đầu chuyển động hàng trước tướng sĩ trường kích d ơ n g a n g dùng chiến trận chi thuật hướng phía trước hung hăng một đâm trương hoài ngọc một mình tự đối mặt một chi quân đội cao tuyệt võ công cũng không khỏi rơi vụn buộc lòng phải sau lui cái người võ công đối mặt một chi quân đội lúc nội tâm cảm giác bất lực chỉ có tự biết trương hoài ngọc vừa gấp vừa giận lại không thể nại hà cắn răng chính muốn liều tính mạng cưỡng ép sông trận lúc một đôi t quay đầu nhìn lại lại là lý thập nhị nương lý thập nhị nương dẫn đệ tử nhóm xuyên đường phố qua ngõ hẻm chạy đến nàng lúc này hơi hơi có chút thở dốc nhưng mà may mắn kịp thời ngăn cản trương hoài ngọc trương hoài ngọc gặp đến lý thập nhị nương lâu ứ c cảm xúc lập tức dừng một chút hốc mắt lập tức đỏ lý di nương cố thanh hắn lý thập nhị nương điểm đầu ta đều biết nhưng mà ngươi lực lượng một người không có khả năng phá trận không bằng mọi người cùng nhau tiến lên quay đầu nhìn phía sau các nữ đệ tử thấy các nàng thần sắc kiên quyết không sợ hái chút nào trương hoài ngọc lại do dự n à n g vô p h á p g á n h vác n g ư ờ i khác vì n à n g cùng cố thanh m à c h ế thảo lúc cố đó t a n h c mạng chết, c đối i anh n s đều có cực lớn cái hùng đ nhóm hai. tuy h hung hàn không sợ chết nhưng mà đại đa số chỉ biết giết địch không biết bài binh bố trận thế là đao trợn thương trợn thuận trận các loại trận thế bị lâm thời nghiên cứu ra được sau đó trong chiến tranh chậm d i i đính chính chậm d i i hoàn thiện lý thập nhị nương kiếm trận cũng là nàng dùng suốt đời t u ế nguyệt nghiên cứu ra được năm đó nàng nhiều lần ám sát an lộc sơn thất bại liếc cẩn thận sau quyết định dùng một chủng đồng quy vô tận trận pháp cùng an lộc sơn làm cái chấm dứt kiếm trận thế là theo thời thế mà sinh các nữ đệ tử một tiếng đủ quát sau đó cấp tốc thay đổi vị trí trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ trận thế dùng ba người vì tổ một tam tổ vì một đội không bàn mà hợp cựu cung bắt quái chi pháp quần quận sinh tức cấm quân tướng sĩ、si、nhóm đem một đám như hoa như ngọc các cô nương cơ trường kiếm tại trận trước dùng một chủng cổ q u á i trận thế không ngừng rú tẩu tướng sĩ、si、nhóm lập tức có ý nghĩ khinh địch có mặt người thậm chí lộ ra nụ cười khinh thường lý thập nhị nương đem hết thể nhìn ở trong mắt đ ô n g nhiên quát o tiến chín tên đệ tử ngã xuống đất một lăn trường kiếm như thất luyện huy sái mà ra, công kích trực tiếp cấm quân tướng sĩ、si、hạ bàn cấm quân tướng sĩ、si、một lúc không sát lại bị các nữ đệ tử đánh ngã một chỗ hàng trước tướng sĩ、si、nhóm che lấy chân đều thảm không ngừng các nữ đệ tử một chiêu đ ư thế lại lần nữa tiến công lại có chín người xông lên trước chín chuôi trường kiếm trực chỉ cấm quân cái cổ cái này lần cấm quân tướng sĩ không dám k i n h thường vội vàng ổn định trận thế trường kích hướng phía trước đ ố n g nhiên một đâm binh khí một tấp dài một tấp mạnh các nữ đệ tử tại chính quy quân trận mặt trước chúng quy khó dùng chống đỡ cái thứ hai đối mặt mấy danh nữ đệ tử bị trường kích đâm trúng chạy huyết lảo đảo sau lui kiếm trận cũng xuất hiện hỗn loạn cấm quân tướng lính khoe miệng lại lần nữa lộ ra xem thường mỉm cười bộ dáng ngược lại là bảy mười phần trung quy là công tử một đám nam nhân trên chiến trường mấy ngàn năm tổng kết xuống đến quân trận cũng làm ấ y cái nữ nhân tù song phương giao thủ hai cái hội hợp về sau lập tức lại lâm vào giảng co cấm quân tướng lĩnh nhìn trương hoài ngọc m ộ t mắt nói q u â n vương phi mặt tướng cùng huynh đệ nhóm chỉ là phụng mệnh làm việc còn mời vương phi nương nương chớ để mặt tướng khó xử an thiện v ư ơ n g ngươi nhóm hôm nay là qua không được nương nương như không tự trọng chớ trách mặt tướng lạnh lùng hạ sát thủ trương hoài ngọc r ă n g cắn đến cách c á c h vang sau l ư n g bách tính lại đột nhiên chỉ lấy không trung hoàng sợ nói có khói hỏa hoạn an thiện p ư ờ n g hỏa hoạn nhất định là gian tặc ngay tại gia hại cố q u ậ vương đều phóng hỏa đốt trương hoài ngọc kinh ngạc ngầm đầu lại gặp bầu trời xanh thảm hạ một trận màu đen khói đặc chính quần quần mà lên. khói đ ặ c dâng lên vị trí chính là phía trước cách đó không xa an t h i ệ t p h ư ợ n g trương hoài ngọc không khỏi muốn rách cả mi mắt con mắt dây lát ở giữa sung huyết đỏ bừng đao trong tay xiết chặt kéo đ a o hoa liền xuống tới bất ngờ đã là tính toán liều mạng cấm quân tướng lĩnh thần s ắ c lệnh leo c ứ n g rắn dù là xông qua đến là v ư ơ n g vi hắn cũng cần phải đem nặng giết cái này là cấm quân hôm nay nhận được quân lệnh tiền trận giết tướng linh quả quyết hạ lệnh hàng trước cấm quân tướng s i d ơ ngang trừng kích hướng về phía trước đạt một bước trừng kích vừa đâm ra chợt nghe đến một tiếng sắc bén tiếng kêu tiếp lấy kia danh hạ lệnh cấm quân t không khỏi cực kỳ hoảng sợ h i ệ danh tướng lính cổ chính giữa chính run dậy cắm một cái linh tiễn đầu mũi tên vào cổ họng hai thốn thẳng tắp cắm ở tướng linh nhất hầu chính giữa tướng lính mặt đỏ lên cố gắng nghĩ nói chút cái gì trung quy không có cách phát ra bất kỳ thanh âm thống khổ dãy rủa mấy lần sau cùng ngã xuống đất không có khí t ư c cấm quân tướng sĩ nhóm xứng sở trương hoài ngọc cùng lý thập nhị nương mấy người cũng đều xứng sở kinh ngạc hai mặt nhìn nhau sau cùng ánh mắt mọi người đồng thời hướng thân sau nhìn lại nhìn cái này nhất thời làm vô số người kinh hô lên ngay xuân nắng âm phía dưới một cái đạt đến hơn năm người quân đội đang không ngừng từ đường phố từng cái cửa ngõ xuất hiện hội hợp về sau cấp tốc tại đường phố đá xanh đường bên trên xếp thành trình tề đội ngũ bọn hắn thần sắc lạnh lùng toàn thân sắc khí thân bên trên khải giáp chiết x ạ ánh sáng mặt trời phát ra chói mắt kim quang giống một cái mới vừa hạ phạm thiên b i n h thiên tướng cầm đầu tướng lĩnh chính là thường trung hắn chính chậm rãi thả ra trong tay cường cung h i ệ n nhiên vừa mới bắn giết cấm quân tướng lĩnh mũi tên kia chính là thường trung phát vậy xem dân chúng xôi chảo mỗi người liên tục không ngừng né tránh đến bên đường cửa hàng bên trong cho chi quân đội này nh đứng tại cửa hàng dưới mái hiên dân c h ú n g công như hến nhưng mà mỗi người mặt đều tràn ngập h ư n phấn thường trung bắn giết cấm quân tướng lĩnh về sau nâng lên trong tay hoành đào chỉ lên trước mặt cấm quân bạo liệt mà quát an tây quân p h ụ mệnh vào thành các người mấy người cả gan ngư hại cố của vương toàn bộ đáng chết cấm quân tướng sĩ h o ả n g một liền chết hai vị tướng lĩnh lúc này an tây quân thần binh thiên hàng bất kể nhân số còn là chiến lược những cấm quân này đều kém xa tít tắp an tây quân mà cái này vị an tây quân tướng lĩnh vừa đối mặt lại liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp phán bọn hắn tử hình liền trang diện lời đều không kịp bàn giao không có tướng lĩnh tướng sĩ nhóm lập tức quay đầu liền chạy mới vừa rồi còn là kín kẽ đằng đằng sát khí quân trượt an tây quân đi đến sau dây lát ở giữa sụp đổ cấm quân sụp đổ thường trung lại không nghĩ bỏ qua bọn hắn vừa mới cố thanh thân vệ đi đại doanh báo tin lúc thường trung dọa đến hồn phi phách tán người nào đều không nghĩ tới tại đại đường quốc đô bên trong vở ơ y mà có người cả gan dưới ban ngày ban mặt á m sát quận vương điện hạng thật là sơ s u ấ t thường trung lúc này điểm đủ binh mã nhanh như điện chấp ra đại doanh gặp cấm quân sụp đổ mà cách đó không xa an t i ệ n phường bầu trời bốc lên khói đặc thường trung vừa gấp vừa giận quắc to gửi nhanh g ư ờ i cái đem này ỏ cấm q u â bằng diệt, còn diệt, dư lập tức lập e o ta cứu u giá q ậ nói vương điện、hạ. Nhanh! n hạ. xong thường trung d ụ c ngựa liền lao vùn vụt lên đến từ trương hoài ngọc thân một bên gào thét mà qua sự t ì n h ra khẩn cấp thường trung không kịp cùng trương hoài ngọc làm lễ chỉ là đang lao thân mà qua dây l á t ở giữa cùng nàng gật gật đầu tính là gọi qua nhìn lấy thường trung xuất quân lao vùn vụt tiến đến an thiệp phường trương hoài ngọc lâu treo tâm rốt cuộc hơi khẽ bung lòng trì hoán một chút thân hình một cái lảo đảo kém điểm ngã sắt xuống ly thập nhị nương vội vàng đỡ lấy nàng người còn tốt chứ trương hoài ngọc lắc đầu nước mắt chảy ra không ngừng hạ dung g n g chỉ về đằng trước nói nhanh đi cứu phu quân cố thanh không thể có việc lý thập nhị nương mệnh các nữ đệ tử nâng lấy trương hoài ngọc cùng tống căn sinh cùng kinh triệu p h ụ sai dịch nhóm cùng nhau hướng an thiện phường tiến đến phía sau bọn hắn là quần quận như hồng lưu bách tính cố thanh cùng hàn g i i các loại đám thân vệ ý thức đã có chút mơ hồ từ lâu bốn phía tất cả đều là đại hỏa cố thanh cố gắng làm ra vành đai cách ly nhưng mà hiệu quả cũng không lớn bọn hắn không gian bị càng co càng nhỏ lại sau cùng hơn mười người bao quanh ngồi vây quanh tại thử lâu trong hành lang gương một trượng phương viên đất trống bên trên mỗi người tay bên trong đều có một khối bị rượu thấm ướt khăn vải bọn hắn theo cố thanh phân phó dùng khăn vải lửa gạt miệng của mũi nhưng vẫn là có người không ngừng ho khan còn có mấy tên thân vệ bị khói xông đến n g ấ t đi hàn giới mắt bên trong phủ đầy tuyệt vọng vô thần ánh mắt nhìn về phía cố thanh nước nở nói vương ra là mặt tướng xin lỗi ngài mặt tướng sơ s u ấ t liên lụy vương ra là mặt tướng xô tay sương mù cái này đồng hắn đã lời nhác nói với hàn giới nói nhảm một tên thân vệ lào đảo đi tới hướng cố thanh hai đầu g t r nói h trọng n dập cái đầu, nói, vương, vương vương, với nhân đến vương, nhiều năm ấn trọng, nay nhân cùng cũng hôn mạnh. Nói giới ra, ra ra, lao ra đao tiểu biệt tiểu tặc tử chết tại chết bái liều, kiếm khói hôm bị so xong thân vệ đứng dậy vừa muốn lao ra lúc cố thanh lại bỗng nhiên níu lại cánh tay của hắn thân vệ quay đầu nhìn lấy hắn cố thanh không thể không nói lại chờ chờ gặp hàn giới và thân vệ nhóm đều không lên tiếng hiện nhiên cái này tên thân vệ cùng địch nhân đồng quy vu tận tính toán cũng chính là bọn hắn ý nghĩ cố thanh đành phải che lấy khăn vải lại lần nữa nói chuyện người nào có thể nhịn đến một khắc cuối cùng khu k u người nào liền là người thắng ghi nhớ ta đừng mẹ nó để ta lại nói tiếp thành thành thật thật cút trở về ngồi xuống chậm lại hô hấp các loại viện binh ra đến hàn giới n h ị n không được nói vươn g ra nói còn chưa dứt lời chậm nghe t i ể u lâu bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc an tây quân p h ụ c mệnh vào thành vây quanh giết sạch n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương sáu trăm sáu mươi hai chỉ thiếu một chút ba ngàn kỵ binh tại trường an thành bên trong phóng ngựa chạy nước rút từ phong tỏa phường môn cấm quân bại lui đến thường trung xuất quân thẳng hướng an thiệp phường trước sau vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi không đến một nén hương canh giờ thường trung xuất quân v ọ t tới t i ể u lâu cách đó không xa nhìn đến phóng lên tận trời đại hỏa t i ể u lâu nội ngoại bị khói cùng lửa vây quanh bên ngoài còn vây quanh một đám huyền y che mặt thích khách h i ệ n nhiên cố thanh và thân vệ nhóm vẫn khốn tại t i ể u lâu bên trong không biết sống chết của bọn hán thường trung không khỏi muốn rách cả mí mắt tiếp lấy sát tâm nhất thời vây quanh giết sạch cái này bày tạp t h i thường trung hét lớn an â y quân tướng sĩ không nói hai lời liền rục ngựa lên trước đem bọn thích khách bao vây lại bọn thích khách cũng bị làm đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. hành động phía trước phía trên có qua bàn giao an thiện phường hội lâm thời phong bế bọn hắn chỉ cần chuyên tâm ám sát cố thành có thể lúc này đột nhiên xuất hiện an tây quân là chuyện gì xảy ra phong tỏa phường môn cấm quân đâu an tây quân vừa lộ diện liền lập tức đem bọn thích khách vây quanh bọn thích khách liền chạy trốn thời gian đều không có thường c h u n g ngồi trên lưng ngựa lặng lẽ nhìn lấy bọn thích khách thời khắc này đứng thẳng vị trí hắn là kinh nghiệm xa trường lao tướng một mắt liền nhìn ra những n à y thích khách là quân bên trong tướng sĩ đó vai bọn hắn lúc này bày ra chính là quân trận đối chiến trận thế thường trung lúc này liền minh bạch quay đầu hướng thái cực cùng phương hướng thật sâu ném đi thoáng nhìn sau đó cười to thật là chó cùng d t dậu dám ám sát vương ra ha ha cái này là lấn ta an tây quân lâu chưa khai sát giới không chừng là đều cho là ta an tây quân đào phong bất lợi tiếng cười phương liễm thường trung bỗng nhiên trầm mặt xuống quắp quay lại giết sạch thông qua nhân thủ cứu hỏa vương ra ở bên trong nhanh an tây quân tướng sĩ vây quanh bọn thích khách đã sớm kích động nghe lệnh lập tức hướng bọn thích khách đánh rét mà đi thường trung không để ý cái này chẳng không chút huyền n i ệ m đôi chiến hắn lo lắng nhìn qua cháy hừng hực từ lâu h vương g i a ở bên trong hay không m ặ t tướng cứu giá chậm trễ gọi m ấ y âm thanh bên trong rốt cuộc truyền đến mơ hồ không rõ tiếng nói chuyện vớt nói nhảm nhanh cứu hỏa còn có thích khách ta muốn người sống thường chung nghe ra cố thanh thanh âm không khỏi đại h ỉ c ư ờ i ha ha nói lao thiên chiếu cố vương g i a hồng phúc tề thiên ngay sau đó quay đầu quát vương g i a có lệnh thích khách để lại người sống ngay tại tiêu sát thích khách tướng sĩ nhóm một nghe vội vàng đổi tiến g công phương thức trong tay trường kích cùng hành đao b ỗ n nhiên chầm xuống vội vàng không kịp chuẩn bị công về phía thích khách hạ bản bọn thích khách bị buộc đến luôn cuốn tay chân một thời gian kêu thảm vô số rất nhiều thích khách che lấy đau chân đến lăn lộn đầy đất sau đó liền bị an tây quân tướng sĩ trói gô áp hỏa hoạn rất nhanh bị dập tắt mấy trăm tên thích khách cũng bị tướng sĩ nhóm cầm xuống tất cả để lại người sống đương nhiên không có khả năng giao chiến về sau sống sót đến thích khách chỉ có hơn nữa mà lại phần lớn mang thương đại hỏa dập tắt về sau thường trung lập tức mang người xông vào từ lâu gặp cửu lâu bên trong đã bị tiêu đến hoàn toàn thay đổi tất cả cái bản cùng bài trí tất cả tiêu hủy vẹn vẹn lưu lại đại đường chính giữa một khối một trượng phương viên là hoàn hảo cố thanh cùng mười mấy tên thân vệ ngồi vây quanh tại cái địa phương này bốn phía trừ đốt vị dùng bên ngoài, còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. lại t ú i đầu nhìn xem cái này khối một t r ư ợ n g phương viên mép thấm ư ớt vết tích thường trung lúc này rõ ràng liếc không phải vương g i a hồng phúc tể thiên mà là hắn kịp thời tự cứu mới bảo trụ đại gia tính mệnh thường trung lúc này hướng cố thanh hạ gối t ú i đầu nói mặt tướng cứu giá chậm trễ cố thanh dùng khăn vải c h e miếng mũi hàm hồ nói không muốn nói nhảm nhanh đem các huynh đệ đỡ ra ngoài lập tức tìm đại phu trị thường chiến tử huynh đệ làm tốt thu liễm di hải long trọng tăng chi thường trung liên tục không ngừng đáp ứng lại nói bên ngoài thích khách toàn bộ thu thập chỉ bắt sống hơn nửa hơn nửa cũng đủ rồi chúng ta ra ngoài đi bị tướng sĩ nhóm đỡ ra từ lâu cố thanh n g ử a đầu nhìn về phía không t r u n g không trung mặt trời trói trang trên cao vẫn ý như cũ úy lam như rửa cố thanh lúc này đã phi thường chật vật mặt bị khói đặc sông đến đen nhánh thân bên trên y phục cũng là lam lũ rách d ư ớ i nhưng mà cố thanh lại không thèm quan tâm sống sót thật tốt quay đầu nhìn về phía thái cực c u n g phương hướng cố thanh đông nhiên cười khanh khách sau đó cười đến tiếng càng ngày càng lớn lý hoanh liền kém một chút liền kém một chút ha ha ha t r ư ờ n g an thành dân chúng cũng đổi đến gặp đến cố thanh còn sống chỉ là có chút chật vật dân chúng cũng đều yên tâm không ngừng may mắn thiên hữu p h ư c thiện rộn ràng trong đám người đông nhiên một thân ảnh cực nhanh n h à o và o cố t h a n h ngực bên trong trương hoài ngọc một mặt lo lắng nhìn từ trên xuống dưới hắn gặp hắn không có thụ thường trương hoài ngọc rốt cuộc kiên tâm tiếp lấy hai chân mềm nhún kém điểm mới ngã xuống đất cố thanh vội vàng đỡ lấy nàng ôn nu nói ta không có việc gì trương hoài ngọc nước mắt bổ nhào tốc thẳng xuống dưới lại cười nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt dùng lực hít mũi một cái trương hoài ngọc lại nói ngươi lúc này có rất nhiều sự tình muốn làm ta chưa hồi phủ chờ ngươi về nhà lại nói cố thanh mịm cười điểm đầu lý thập nhị nương lại đi tới hứng hắn thản h i ê n cười một、tiếng. đ ỗ n g nhiên dùng lực nắm chặt lỗ thai của hắn dùng sức méo một cái mới bông ra quát lên đồ hông trướng ngươi đã là quận vương thân phận trong thành trường ăn nhiều ít người mong đợi ngươi chết ngươi không biết sao thân một bên nhiều mang chút thân vệ sẽ chết sao cố thanh cười khổ nói biết rõ cái này lần là ta sơ xuất về sau ta ra ngoài nhất định mang lên thiên quân văn mã người nào dám hại ta một người đi tiểu chết đ ố i hắn lý thập nhị nương xì một tiếng kinh miệt lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cái này mới dẫn các nữ đệ tử rời đi lý thập nhị nương cùng trương hoài ngọc rời đi về sau tống căn sinh mời tiến tới mắt bên trong mang theo cười ngươi bây giờ bộ dạng là ta gặp qua nhất chật vật bộ dạng bất quá sống sót liên tốt cố thanh nhìn lấy hắn y quan không cả thở mạnh khí t h u bộ d ạ n g còn có mặt sau đám kia c h ộ p lấy binh khí cùng côn kinh triệu phủ sai dịch nhóm nội tâm liền biết tống căn sinh vì chính mình bỏ ra bao nhiêu hắn dùng chính mình điểm kia đáng thương lực lượng tại khiêu chiến cả cái hoàng quyền b ỏ ngựa đầu xe người nào nhỏ bé người nào vĩ đ ạ i cố thanh đưa tay vì tống căn sinh sửa sang lại y quan cười nói ta chật vật như vậy bộ dạng ngươi lời này khả năng chỉ gặp cái này một lần về sau tuyệt sẽ không lại gặp đến tống căn sinh hừ hừ đừng nói khoác ngươi lại cái này sơ ý sơ xuất đi xuống v ề sau ta sớm muộn còn gặp được à hôm nay thật ứng nên mang cái họa sĩ qua đến đem ngươi cái bộ dáng này v ẽ xuống đến đưa đến thạch kiểu thôn đi để phung a ông cùng các hương dân tất cả xem một chút quân vương điện hạ cũng có kém điểm bị nướng chín thời điểm đừng nói lung tung hiện tại ta nhiều lắm là ba phần chín cố thanh cười đến kiếp người giúp hắn chỉnh lý y quan hai tay bỗng nhiên bắt lấy thắt lưng của hắn sau đó hung hăng kéo một cái g a i lưng càng thu càng chặt tống căn sinh lập tức biến thành a bốn eo vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới tống căn sinh kém điểm ngay tại chỗ p h ư n ra cố thanh cười gần nói ngươi gần nhất làm quan làm phiêu rồi người nào cho ngươi dũng khí để ngươi cái này cùng ba ba nói chuyện một bụng thánh hiền lễ nghi đ ú t c h o rồi tống h căn sinh tay đảo chân đạp giấy giụa kìm nén bực bội nói ta là tới cứu ngươi ngươi sao có thể như này đối đại ân nhân cứu mạng cố thanh vẫn không bung tay thản nhiên nói tá ma giết l ử a qua cầu rút ván ta chính là cái này dạng lỗi là thám tử không phục sao phục phục ta phục mau bung tay nhiều người nhìn như vậy đâu ta tốt xấu là kinh triệu phủ doãn chưa cho ta chút mặt mũi cố thanh cái này mới chậm rãi buông ra tay cười nói quan k ô n g lớn ngược lại là rất giảng cứu thể diện ngươi thật là tiền đồ ta rất vui mừng c ù n g tống căn sinh vui đùa vài câu về sau cố thanh nhìn chung quanh cách đó không xa vây xem dân chúng dân chúng nam nữ già trẻ đều là có mỗi người ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn ngập may mắn cùng vui sướng cố thanh nội tâm một hồi cảm động hết sức chăm chú hướng dân chúng xá dài nhất lễ cố mỗi để mọi người lo lắng đa t ạ dân chúng lẳng lặng không người hoàn lễ thật lâu không khởi thân cố thanh sau l ư n g an tây quân tướng sĩ、si、nhóm cũng cảm động cực một trận giáp diệp tiếng va đập về sau tướng sĩ、si、nhóm cũng lần lượt hướng dân chúng ôn quyền chắp tay trước ngực trịnh trọng hành lễ quan cùng dân lẫn nhau tôn kính chào lẫn nhau tựao lẫn nhau không tiếng l cứ việc chỉ là kinh hồng nhất miết cảnh này đã thành tất cả người suốt đời khó dùng quên được hình ảnh tĩnh mịch trong đám người không biết người nào đ ố n g nhiên lớn tiếng nói cố quận vương là người tốt người tốt nhất định phải sống lâu t r ă m tuổi nha dân chúng lần lượt phụ họa cố thanh b ậ t cười ta tranh thủ đi cố gắng một chút hẳn là có thể sống đến một trăm tuổi vạn nhất sống không lâu như vậy đại gia cũng chớ trách ta ta tận lực đám người ầm vang cười ha h a bên đường cựu lâu còn t ạ i bốc lên từng sợi khói đen trong không khí tràn ngập lấy mùi khét vị khét nhưng mà không khí lại hòa hợp đến giống trong ngày mùa đông sân vườn một bên ánh sáng mặt trời tuyết động là dày trời đã cạnh từ bi cố thanh xoay người lúc s ắ c mặt lại đột nhiên biến đến âm trầm do người thường trung cầm xuống nhiều ít thích khách thường trung s ữ n g sở nói thích khách tổng cộng hơn ba trăm bị bắt sống ước chừng khoảng trăm người cố thanh lạnh lùng nói toàn bộ áp đến thái cực cung thừa thiên môn trước để bọn hắn mặt hướng cung môn vì xuống thường trung hưng phấn ô quyền vâng cố thanh sửa sang lại làm lũ rách dưới y phục lại nói phân phối ba ngàn bình mã theo ta vào cùng ta muốn h ế t kiến thiên tử thống căn sinh nhịn không được nói muốn hay không đổi thân y phục cố thanh cổ cười một tiếng không cần cái này thân y phục rất thích hợp có máuổi tanh cũng có chiến hỏa khói lợ vị phi thường thích hợp thấy thiên tử thái cử cung thừa hưng ơ điện lúc này lý hanh trong lòng có chút bối rối hắn chính lo lắng bất an trong điện đi qua đi lại bất ngờ ngẩng đầu thủ nhìn về phía điện bên ngoài hắn tại chờ tin tức các loại một cái hắn mạo cực lớn phong hiểm làm ra quyết định sau tin tức không thể không nói ám sát cố thanh hành động khá là tàn nhẫn bất kể là hành động trước sắp đặt còn là hành động lúc quả quyết đều phi thường h o à n mỹ vận dụng quốc gia cơ khí đến bố trí cái này chẳng ám sát tự nhiên không phải bình thường từ đại đường thiên tử trên lập trường đến nói ám sát cố thanh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất mà biện pháp hữu hiệu nhất cái này đại đường xã tắc cái họa tâm phúc nếu có thể giết chết cả cái triều đình cùng quyền lực phân phối bản cờ triệt để sống lý đường giang sơn thống trị có thể đủ kéo dài tiếp quân quyền lại lần nữa về đến thiên tử tay bên trong đến mức quyền thần chết cũng phải đạp lên một vạn con chân để hắn vinh thế thoát thân không được cho nên cố thanh chết sống đối lý h anh quá trọng yếu cố thanh mà chết triều đình cùng thiên hạ cách cục đều sẽ cải biến an tây quân quần long vô thủ lý anh có đầy đủ năm chặt có đầy đủ năm chặt có đầy đầy đủ năm chặt có đầy đầy đầy đủ mấy trăm người giết hắn một trở tay không kịp kém điểm tán g thân t ự lâu như thường trung viện binh tới chậm nửa bước lý hanh mục đích liền đặt đến như này mạo hiểm chạy thoát khó trách cố thanh đi ra t ự lâu sau câu nói đầu tiên liền nói lý hanh chỉ thiếu một chút xíu thật chỉ thiếu một chút xíu một chút cùng thực lực cùng chuẩn bị không quan hệ thuật ý là vận khí cùng ngẫu nhiên bên trong tất nhiên thừa hương điện bên trong không vẹn vẹn chỉ có lý hanh một người lý bí đỗ hồng tiệm các loại tâm phúc triều thần cũng có mặt gặp lý hanh thần sắc bất an đi tới đi lui lý bí nhịn không được nói v ậ hạ nên đến tổng hội đến v ậ hạ lúc này quá mất lễ nghi mất thiên t nói còn chưa dứt lời lý hanh không kiên n h ậ n đánh gây hắn nói đều lúc nào còn nói những đạo lý lớn này hôm nay như cố thanh không chết ta đại đường càng thêm nguy cấp trẫm có thể hay không tiếp tục làm thiên tử cũng không biết chỗ nào còn nhìn lên thiên tử khí độ lý bí bị n ẹ n đến lật mắt trắng cùng đỗ hồng tiệm liếc nhau về sau hai người cười khổ trầm mặc qua lại bước đi thong thả mấy bước về sau lý hanh lại nhịn không được hỏi hai vị cảm thấy hôm nay có thể không ám sát thành công ám sát cố thanh người là trẫm tự thân từ sóc phương quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ chi sĩ mấy trăm người ám sát một người có lẽ có thể cho trẫm mang đến tin tức ta lý bí do dự một chút nói thần xem là thành bại nửa này nửa kia đi lý h à n h s ư ơ n g sở không vui nói chuẩn bị như này đầy đủ vì cái gì thành bại chỉ có nửa này nửa kia lý bí thở dài bệ hạ có thời điểm chuẩn bị đầy đủ cùng thành bại cũng không có quan hệ p h à m là cố thanh vận khí tốt một đ i ể m điểm hôm nay liền rất khó thành công bệ hạ đừng quên an tây quân đại doanh liền t r ú đóng ở trường an thành bên ngoài chỉ cần cứu viện kịp thời cố thanh liền có thể sống sót lý bí lời rất thẳng thắn cũng rất trói t a i lý hanh bất mãn nói những này chấm đều cân nhắc đi vào an tây quân đại doanh nhận được tin tức lại lĩnh binh tới cứu ở giữa trí ít muốn nử nửa canh giờ vài trăm người không lẽ còn chưa đủ dùng muốn hắn m ệ n h sao gặp lý hanh càng nói tính tình càng lớn lý bi thức thời ngậm miệng không nói nội tâm lại âm thầm thở dài lý hanh năm nay không đến năm mươi tuổi có thể hắn tính tình lại càng lúc càng giống tuổi già thái thượng hoàng không chỉ lòng dạ hẹp hòi thiện nghi ngờ hơn nữa còn bảo thủ làm đến một t r i ề u thiết tử hắn thân bên trên khuyết điểm thực có chút rõ ràng quân thần đều mang tâm tư chờ đợi hồi lâu rốt cuộc nghe đến điện bên ngoài có vội vàng tiếng bước chân lý hanh cùng hai vị triệu thần nội tâm siết chặt ánh mắt mong đợi đồng thời nhìn về phía điện bên ngoài ngư triều ân nửa con x u ố n g thân ả n h xuất hiện ở ngoài điện t h ở lạnh nhạt lý bí lần đầu tiên nhìn thấy hắn biểu tình nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút thông tuệ như lý bí người ngư triều ân không cần phải nói một câu lý bí từ hắn mặt liền đã biết đáp án sau đó lý bí ảm đạm thở dài lắc đầu không nói thêm gì nữa ngư triều ân biểu tình không giống như là đại công cáo thành bộ dạng ngược lại mang theo bao nhiêu sợ hãi bao nhiêu kinh hãi mồ hôi trên c h ắ n cũng cô không thể sát vội vàng đi vào điện bên trong vừa hành lễ liền bị lý anh không kịp chờ đợi đánh gãy được rồi đ ư n g đi nghi thức xã giao cố thanh thế nào giả rồi đắc thủ sao lý hành thanh âm phát run hỏi ngư triều ân hốt hỏng nói bậy hạ không tốt cố thanh còn sống nhưng kia người không những không có đắc thủ ngược lại toàn quân bị diện an tây quân đến đến quá nhanh vừa đối mặt liền lập tức đem bậy hạ phái đi người toàn bộ giải quyết lý hanh thân thể n h ó á n g một cái t h ầ n s ắ c cấp tốc phủ đầy hãi nhiên cùng sợ hãi thất bại rồi mấy trăm người giết hắn một người thế mà còn là thất bại lý hanh thất hồn lạc phách thì thảo tự nói gặp lý hanh mất hồn mất vía vẫn một mặt không dám tin tưởng bộ dáng ngư triều ân trần trờ một chút lại nói b ậ hạ cố thanh lúc này đã xuất hiện tại thái cực cung bên ngoài hắn mang ba ngàn giáp sĩ chương ò n n ữ sáu trăm sáu mươi ba cung vi lập vi người và người mâu thuẫn đều có một cái tích lũy quá trình người hàm dưỡng cùng thân phận bất đồng mã quyết định mâu thuẫn có thể đủ tích lũy nhiều sâu mới bạo phát nhưng mà sau cùng bất kể thế nào dạng thân phận mâu thuẫn đều hội bạo phát đường phố hai cái người xa lạ không nhỏ tâm đục vào bất kỳ cái gì một phương hàm dưỡng hơi thấp đều hội ngay tại chỗ làm lên đến mâu thuẫn căn bản không cần thiết tích lũy thời gian lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn có thể đánh đến đầu rơi máu chảy nhưng là thân tại triều đình quân thần mâu thuẫn tích lũy lại cần thiết một cái phi thường lâu thời gian song phương đều tại tận lực phòng ngừa bạo phát hàm dưỡng cùng thân phận là một chuyện càng trọng yếu là quân thần mâu thuẫn rút dây động d ừ n g một ngày bạo phát liên lụy liền là toàn bộ thiên hạ từ lợi ích góc độ đến nói mâu thuẫn bạo phát kỳ thực cũng là một c h ủ n g đả thương địch thủ cùng tự tồn hành vi có thể ẩn nhẫn tận lực ẩn nhẫn nhưng là hôm nay lý hành phái thích khách giám sát cố thanh thậm chí công nhân phong tỏa an t i ệ p p ư ờ n g dùng ngăn cản viện binh cùng thuận tiện thích khách hành sự làm sự tình hung hăng ngang ngược đến tình trạng như thế cố thanh như lại nhịn xuống đi đã đối không lên chính mình cũng có lôi với những tia đ người người nhất nhất cố thanh t đi tại đội ngũ phía trước đối hai bên sóc phương quân làm như không thấy phụ trách thủ vệ cung vi sóc phương quân có khoảng ba và người cố thanh đưa vào công an tây quân chỉ có ba người mười so một tỷ lệ lại lệnh sóc phương quân cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có thường trung mặc giáp theo kiếm ẩn ẩn lạc hậu cố thanh một vai cự ly gặp hai bên sóc phương quân thần sắc khẩn trương bộ dáng thường trung khinh thường cười cười nói bọ ngựa đầu xe không biết tự lượng sức mình cố thanh sắc mặt tâm trầm đi lại chậm rãi hướng thừa hương điện đi tới thường trung lại nói vương ra mặt tướng đã hạ lệnh tôn cựu thạch thần xạ doanh tại c u n g bên ngoài chờ lệnh mã lân lý tự nghiệp mấy người cũng tùy thời chuẩn bị vào thành gấp rút tiếp viện như sóc phương quân không thức thời d á m độc thủ hôm nay liền dứt khoát diện bọn hắn cùng vi cấm vệ quyền lực hẳn là nắm giữ tại chúng ta an tây quân tay bên trong cố thanh liếp mắt nhìn hắn nói lợi là không sai, đạo lý cũng nói qua được. bất quá ngươi cái này phó thỏa thỏa gian thần xoắn vị sắc mặt lệnh trong lòng ta rất không thoải mái phản diện xấu chữ tất cả viết lên mặt để người nhịn không được nghĩ đánh ngươi thường t r u n g cười bồi nói vương g i a minh bạch l í tứ liền tốt mặt tướng không có tâm tư khác vào thừa thiên môn qua thái cực điện đi đến bên trong cung về sau cố thanh bỗng nhiên dừng bước thừa hương điện trước bạch ngọc bậc thang bên trên ngư triều ân nơm nớp lo sợ cung k í n h đứng toàn thân run lẩy bẫy sắc mặt dọa đến tái n h u ậ gặp cố thanh cùng ba ngàn giáp sĩ ra đến n g triều ân càng thêm mất hồn mất vĩa dũng ngư triều ân đã gặp mặt hai lần không tính quen nhưng ở xách sử bên trên cái này vị thanh danh có thể rất lớn lý phụ quốc bị cố thanh chém giết về sau ngư triều ân liền thuận thế mà lên thay thế lý phụ quốc đã từng vị trí thành vì lý h à n h hiện nay tín nhiệm nhất hạ o quan an sử c h i loạn về sau lý h à n h đã rõ ràng không tín nhiệm triều đình quan văn cùng võ tướng thực tế đối võ tướng càng là nghi kỵ lao tướng quách tử nghi vốn nên tại lúc này rực rỡ hạ quan g như lý h à n h có thể đầy đủ tín nhiệm hắn cố thanh tử đối với quách tử n h i kính trọng nói không chừng còn hội đối lý hanh càng nhường nhị ba phẩn nhưng mà lý hanh về đến trường an về sau trong bóng tối đem quách tử nghi đem các xó đường đường thiên hạ binh mã đại nguyên soái hiện nay liền phủ bên trong thân vệ đều là bị lý hanh tự thân nằm vùng điều binh càng là không có bất kỳ quyền lực gì hiện nay quách tử nghi cơ bản thuộc về quan to dưỡng lao trạng thái đối võ tướng không tín nhiệm nhưng mà lý hanh đối hoạn quan quần thể lại càng đến càng tín nhiệm khả năng từ hắn hẹp h ỏ i ý tứ bên trong nhận là chỉ có không sau hoạn quan mới thật sự là đối thiên tử trung thành bởi vì cái này người liền tạo phản cũng không tìm tới lý do đại đường quyền hoạn tri họa hoạ, trước tiên liền là từ lý hanh bắt đầu cái này vị thiên tử tại vị lúc bây giờ nói không lên anh minh làm qua hồ đồ quyết định không kém hơn tuổi già lý long cơ b i ê n lệnh thành chết rồi lý phụ quốc được thế lý phụ quốc chết rồi ngư triều ân lại được thế cái này giống người giao hẹ đồng dạng cắt xong một đám lại một đám biết rất rõ ràng tiền nhiệm là kết cục gì bọn hắn vẫn hung hãn không sợ chết kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên quyền lực liền làm mê người như vậy cố thanh tại ngư triều ân mặt trước bỗng nhiên dừng bước lại có chút hăng hái dò xét hắn ngư triều ân lập tức cảm giác chính mình bị một đầu đói khát mánh hổ để mắt tới sau lưng đều xù lông lên cái chắn mồ hôi khống chế không nổi hướng dưới trôi thân thể run dậy càng thêm lợi hại dây lát ở giữa có chủng nghĩ hai đầu gối quỳ bái cầu xin tha thứ ý niệm cố thanh vẻ mặt ôn hòa cười nói sát sự sành vẫn còn chứ ngư triều ân toàn thân giật mình vội văn nói lý phụ quốc đền tội về sau bệ hạ đã đem sát sự sành xóa bỏ cố thanh cười nói thật xóa bỏ rồi thật nô tỷ dám đôi thiên phát thể độc cố thanh mỉm cười từ chối cho ý kiến sau đó lại nói ngươi là thiếp thân hầu hạ bệ hạ nội thị vâng nô tỷ chỉ là cái ti tiện tiểu nhân vật lao động quận vương điện hạ kim cầu hỏi cố thanh thanh âm ép tới rất thấp đã là bên cạnh bệ hạ nội thị hầu hạ bệ hạ làm cần phải tâm tận lực tiểu nhân vật cũng có thể phụ tá bệ hạ làm minh quân thanh quân vô vô ngư triều ân v a y cố thanh cười nói tự giải quyết tốt ba ngàn giáp sĩ lẳng lặng đứng trang nghiêm ở ngoài điện quảng trường bên trên cố thanh một mình tự một người đi vào thừa hương điện dưới bậc thềm ngọc ngư triều ân nửa ngày không có lấy lại tinh thần cố thanh câu nói sau cùng kia ngựa khí tuy nhỏ nhưng mà từng chữ đều là có vạn quân chi trọng mà lại bên trong lượng tin tức rất lớn cho nên cố quận vương là có ý gì đâu hắn đến cùng l ạ ám chỉ cái gì ngư triều ân mê hoặc t r ớ c m Quay đứng ầ thần lần thần u quảng chiều nhìn đến quảng trường nha nhít ngàn ngư、Triều、ân toàn thân lắc một cái, thần lại lần nữa nổi lên sợ hãi. Cố thanh vào điện, vẫn hãi. đi đ giáp lít lít một lắc lại lễ. ba vào cái, sĩ, sắc sợ Cố trong điện cố thanh sau khi hành lễ ngầm đầu nhìn thẳng lý hanh quán mắt lý hanh bị cố thanh ánh mắt dọa đến thân thể đ ỗ n g nhiên dựa vào phía sau một chút một t r ư ờ n g lâu không thấy ánh sáng mặt trời mặt nhìn lên đến càng thêm tái nhợt bệnh trạng điện bên trong l ý bí vội vàng h ò khan vài tiếng cuối cùng ngăn lại thiên tử tiếp tục thất lễ đi xuống cười lớn một tiếng lý hanh nói cố thanh hôm nay vào cùng vì cái gì bộ dáng như vậy lúc này cố thanh quần áo trên người lam lũ mấy chỗ bị đại hỏa cháy hỏng vết tích mặt còn mang theo lau không sạch đen nước đọng liền liền đầu tóc cũng bị nướng cháy một khối lớn cố thanh ánh mắt rất bình tĩnh không nộ cũng không tranh giống đác đạo cao tăng nhìn xuống ngu ngội sinh linh ánh mắt bên trong thậm chí mang theo bao nhiêu trách trời thương dân vị đạo bệ hạ xin thứ cho thần thất lễ vừa mới có tặc tử muốn tại trường an thành bên trong hành t h á c h thần tặc nhân đã bị toàn bộ giết chết còn bị bắt sống một n h ó n cố thanh nhìn chằm chằm lý hanh con mắt nói lý hanh mắt tự nhiên cười cười sau đó lộ xuất q a n mang chi sắc đánh giá cố thanh nói cố khanh không có việc gì à có bị thương hay không đa t ạ bệ hạ lo l cố thanh như có thâm ý nói, nhân thâm có tạc ý b ố trí n g ư ợ c có chút lại là m u nhiên đạo, bất một quá kém c ú t vật thành khí, dùng đến sắp l ạ bại, bệ hạ i nhìn đến thần quả chân mệnh lớn, còn năm. Hanh ngần ngơ, 50 năm.、Cô、thanh đống phụ h trí ít tá quả có lực Cô Lý dư trầm mặt xuống lạnh lùng nói b u ồ n c ư ờ i những tia bị bắt sống tạp nhân tại nghiêm thẩm về sau lại miệng ra đại nịch bất đạo lời nói nói chính mình là cung bên trong sóc phương quân sở bộ mà lại ám sát thần hành vi lại là bệ hạ chính miệng bày mưu đặc kế ha ha đường đường thiên tử muốn giết triều thần thế nào khả năng đi này quỷ túy tiểu nhân tri đạo chẳng phải là di cười thiên hạ tạp nhân lời thần một cái lời không tin lý hanh sắc mặt lập tức biến đến rất đặc sắc mặt thanh một trận đỏ một trận giống như học sinh tiểu học bị bắt nạt bên đường bị người quặt một cái trùng điệp c á i tác muốn phản kháng lại không dám nghĩ nổi giận lại sợ lại chịu đánh phi thường bị khuất bên cạnh lý bí cùng đỗ hồng tiệm đều nhìn không được lý bí không khỏi đem đầu n g ặ t về phía một bên thần sắc càng thêm ảm đạm đại đường xa t ắ c tương lai hán phản phất đ ã ở lý hanh mặt nhìn đến kết cục thời cuộc dối loạn q u â n yếu t h ầ n mạnh đại thế đã không thể vắn hồi chính mình phải chăng nên từ đi t r ư c oan vào thầm sơn tu đạo đi lý bí não hải bên trong khó hiểu toát ra ý nghĩ này cố gắng gạt ra vẻ mỉ lý h anh cũng theo lấy cô thanh nợ nụ cười xác thực là h ồ ngôn l o ạ n ngữ c h n g thế nào khả năng làm ra cái này các loại tiểu nhân cử chỉ những kia bị bắt sống tặc nhân thật là nên g i ế t cố thanh cười nói b ệ hạ cũng cảm thấy rất hoang đường đúng không lý h anh vội vàng ngồi thẳng người nói đương nhiên hoang đường mà lại tặc nhân sự bại lại phỉ báng hư hại quân thượng đã là chu c ử u tộc đại tội bọn hắn nên g i ế t cố thanh tiếu dung mang bao nhiêu lanh ý b ệ hạ đã nói qua hai lần nên g i ế t nhìn tới cái này đám tặc nhân xác thực nên dết thần minh bạch bệ hạ ý tứ lời nói bên trong tựa hồ có ý riêng nhưng mà lý anh đã không muốn suy đoán hắn giờ phút này chỉ nghĩ nhanh chóng đem sự tình muốn đi qua đem cô thanh c h ấ n an xuống đến nếu không hôm nay liền là hắn làm hoàng đế ngày cuối cùng nay sự tình chấm giao cho cố khanh nghiêm thẩm t h ẩ m qua về sau muốn chém giết muốn dốc thịt mặc cho cố khanh tự quyết chấm không không ứng đồng ý lý hanh rốt cuộc cầm g a thiên tử uy nghi nói cố thanh bỗng nhiên nói khẽ nhưng là bị bắt sống tặc nhân bên trong xác thực có mấy vị quen mặt bị thần thuộc cấp nhận ra bọn hắn đều là sóc phương quân bên trong tướng giáo quán võ cái này thần có thể thật không biết nên giải thích như thế nào lý hanh xưng sở tiếp lấy giận tí mặt nói hôn chướng cái này bởi hôn chướng giám d â u diếm chấm giết hại triều đình trụ cột trụ cột này tội tuyệt không thể tha thứ cần phải ngay lập tức đem bọn hắn trạm thủ gặp cố thanh còn tại nhàn nhạt mỉm cười lý hanh nội tâm càng thêm kinh hoàng đ ỗ n g nhiên mềm hạ giọng nói cố khanh ngươi phải tin tưởng chấm chấm xác thực đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả như cố khanh nói chấm là t h i ê n tử thế nào sẽ đi này quỷ túy tiểu nhân hành vi cố thanh điểm đầu t h a n h khẩn lại nghiêm túc nói thần đương nhiên tin tưởng bệ hạ bọn hắn có lẽ thật ra từ sóc phương quân nhưng bọn hắn là một mình hành động chỉ vì hận thật ra từ sóc phương q u n g b ọ hệ không hề quan hệ lý h a n vội và nói không sai không sai thật là như đây. cố thanh biết đại thể do thị phi không hổ là ta hướng chủ cột chủ cột chi thần bên cạnh lý bí lại lần nữa phát ra thở dài từ cố thanh vào điện quân thần ở giữa ngắn ngủi vài câu đối thoại quyền chủ động đã bị cố thanh một mực nắm trong lòng bàn tay xem bọn hắn đối thoại nội dung cùng với cố thanh một cái lại một cái đem lý hanh đưa vào hố bên trong tâm cơ cái này vị trẻ tuổi quyền thần quả thật có phiên vân phúc vũ b ả n sự như người này về sau không phạm cái gì ngu xuẩn sai lầm lớn thiên tử đời này sợ là lật người không nổi có lẽ h ắ n cái này vị thiên tử cũng làm không được mấy ngày nhìn lấy lý hanh sợ hãi giải thích bộ g á n g lại nhìn xem cố thanh khí định thần nhàn bộ dáng. trong h o à n g hốt tựa hồ quân đã phi quân thần đã phi thần cố thanh mới là kia vị chấp thiên hạ sinh tử quân vương mà lý h anh chỉ là một vị khốn đúng thần tử Bị ai sao lý bí cơi khổ nhưng mà hắn đã không thể loại hạ lý bí vốn là tu đạo người phụ tá lý h anh lúc cũng một mực dùng sơn nhân tự cho mình là tu đạo người đối đại thế là mẫn cảm mà tùy tính nhìn đến trước mặt lý h anh c ù n g cố thanh ngầm dao phong một mặt này lý bí không khỏi nạn lòng thoại trí hắn đã rõ ràng nhìn đến đại thế đã mất cái này vị thiên tử chỉ sợ sẽ không có đại hành động chuẩn xác mà nói lý đường giang sơn đều sẽ không có đại hành động cố thanh đứng trong điện lên đ ì n h núi cao sừng sững vương giả khí thế lăng tại quân chủ phía trên lý hanh cái này vị nguyên bản hẳn là ngầm đầu lưỡng ư ợ c chính thống thiên tử lại trột dạ đến giống vừa bị ngay tại chỗ bắt được gian phu nhìn chăm chăm lý hanh con mắt cố thanh c h ầ m d ã i nói đáng tiếc tặc nhân một phen giỏi tính toán n h à thật chỉ thiếu một chút xíu kém một chút liền đem ta giết đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút lý hanh sắc mặt lại thanh hồng bất định biến ả o thật lâu lại lần nữa gạt ra mỉm cười nói cố khanh mạng lớn phúc lớn chấm nên may mắn thương thiên chiếu cố đại đường cùng chấm mới không có mất đi cố khanh cái này vị trọng thần quốc khí. những t ặ c nhân kia thần xem là liền không c ẩ n thở lý hanh một kinh sau đó đại nhẹ thở ra một hơi không thẩm liền tốt lẫn nhau đều lưu một điểm thể diện nếu không thẩm vấn sau kết quả nhất định sẽ làm cho đại gia đều phi thường không chịu nổi cố thanh nói tiếp đã bệ hạ nói mấy lần nên giết thần liền tuân bệ hạ ý chỉ, đám tia tạc nhân tất cả giết đi lý hanh vội vàng nói đồng ý cô khanh mời t ặ c nhân tội ác tài trời nên giết cố thanh xá dài nhất lễ đà t ạ bệ hạ không đợi lý hanh phản ứng quá đến cố thanh bỗng nhiên quay người nhìn về phía điện bên ngoài quát o thường trung ở đâu điện bên ngoài mặc giáp chờ lệnh thường t r u n g lách mình mà ra thấy thiên tử mà không bái thiên tử chỉ hướng cô thanh ôm quyền nói mặt tướng tại cố thanh lạnh l ù n g nói đem đám k i a tặc nhân áp đến điện bên ngoài quảng trường toàn bộ trạm lý hanh cùng lý bí đỗ h ồ n g tiệm ba người s ư n g sở lý hanh sắc mặt lại biến đến càng thêm khó coi lý bí nhịn không được nói cố quận vương cung vi là thiên tử c h i cư sao có thể chạy máu gặp đa binh mời quận vương điện hạ nghĩ lại cố thanh lại không để ý đến hắn chỉ nhìn chằm chằm lý hanh cười như không cười nói vậy hạ cảm thấy thần không nên tại cung vi bên trong động đa binh lý h à n h ẩn nhẫn công phu cũng là nhất tuyệt nói cho cùng đã từng làm thái tử lúc nhịn nhiều năm mới ngồi vào hiện nay vị trí hắn tôn trọng liền là nhịn nhịn đến cực hạn tiếp tục nhịn trừ phi có nhất kích tất s á t chắc chắn t h như hôm nay cái này chẳng kém điểm thành công ám sát điện bên trong không khí lạnh cứng tràn ngập mùi thuốc súng lý h à n h trầm mặc thật lâu rốt cuộc trầm dai nói đã cố khanh kiên trì chấm vì cố khanh phá một lần lệ cũng không không thể tặc nhân đáng chu bất tất câu nệ tại trường hợp cung vi cũng không phải không có chết qua người p h ả n phất là vì thuyết phục chính mình lại phản phất là giải thích cho lý bí đỗ hồng tiệm nghe lý hanh nói song sau liền mím thật ch hiện nhiên tại cố gắng nhẫn l ạ i nội hỏa lý bí gặp lý hanh biểu hiện như thế không khỏi đối hắn càng thêm thất vọng đã thiên tử chính mình không tranh khí lý bí lại giúp hắn làm cái gì nói cái nấy trung quy rơi đến trong ngoài không phải người thế là lý bí thở dài một tiếng trầm mặc ngồi trở về điện bên ngoài quảng trường bên trên hơn một trăm tên mặc vào huyền s ắ c quần áo thích khách bị trói gô quỳ lấy đất mỗi người thân sau đều có hai tên tay cầm hành đao an tây quân tướng sĩ theo lấy thường chung giống to một tiếng tướng sĩ nhóm hành đao đánh xuống hơn một trăm cái đầu người rơi xuống nhấp đô tiên huyết lập tức chảy đầy đất trang mục cung vi bên trong lập tức tr xa xa vây xem hoạn quan cung nữ dọa đến đều sợ hãi chạy t ứ tán mỗi người đều không nghĩ tới c ô thanh giám lớn mật như thế dám tại cùng vi bên trong giết người lý hanh chính đối đại điện môn bên ngoài ngồi tận mắt thấy an tây quân tướng sĩ chém xuống thích khách người đầu tận mắt nhìn đến như này huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh lý hanh thân thể run lẩy bẫy m ặ t không có một tia huyết s á c tái n h ậ t đến đáng sợ tại thiên tử mặt cùng vi hành hình trảm thủ thị uy đây rõ ràng là cố thanh đối hắn phát ra nghiêm trọng cảnh cáo hắn dùng phi thường ngay thẳng phương thức để lý hanh tận mắt thấy tiên huyết cùng tử vong đồng thời đợi này lần thứ nhất cách tiên huyết cùng tử vong gần như vậy. b cố, cố, cố thanh quay người hướng cửa điện đi hai bước sau đó bỗng nhiên ngừng xuống xoay người lần nữa mặt hướng lý h anh nói bậy hạ đã tặc nhân bên trong thật có sóc phương quân sở bộ mà lại đều là tướng giáo quân võ thần xem là cùng vi đã không an toàn phòng ngự sóc phương quân vẫn có người tặc tâm bất tử muốn đối bệ hạ bất lợi thần thình trị có thể khiến an tây quân vào c u n g vi tiếp quản bộ phận phòng ngự để bệ hạ ở thâm cung gối cao không lo n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư n tại sao chương sáu trăm sáu mươi bốn tiếp quản cấm vệ tiếp quản cung vi bộ phận phòng ngự lý do dùng đến phi thường đường hoàng đường hoàng thích khách bên trong xác định có sóc phương quân tướng lĩnh thuyết minh sóc phương quân đã có bất trung dấu hiệu an tây quân vào c u n g vi tiếp quản phòng ngự chính là vì thiên tử lo nghĩ vì bảo vệ thiên tử an toàn lý hành trí thông minh như lại thấp một điểm lúc này nhất định sẽ cảm động đến khóc dòng dòng nhiều tốt thần tử a xuất quân bình phản loạn về sau lập tức lại quan tâm thiên t ử an nguy dốc hết tâm huyết cúc cung tận tụy trung thần hình tượng sôi nổi giấy bên trên vô cùng sống động đáng tiếc lý hanh không tính quá xuẩn cố thanh nói xong về sau lý hanh liền minh bạch cố thanh ý tứ công nhân đ i ề u binh tiếp quản cung vi cái này là thật tính toán cầm thiên t ử dùng lệnh chư hầu sao lý hanh h o ả n g an bài ám sát phía trước hắn bản nghĩ tới thất bại hậu quả quân thần có lẽ hội vạch mặt thậm chí cố thanh vừa rồi tại cung vi bên trong đem thích khách chém đầu gian chúng cũng tại hắn dự đoán bên trong nhưng mà lý hanh chúng quy là đại đường thiên tử cố thanh quyền thế lại lớn nghĩ đến cũng không dám công nhân xo có thể là hắn không nghĩ tới c ô thanh thế mà muốn tiếp quản c u n g vi c ấ m vệ an tây quân như vào cùng hắn cái này đại đường thiên tử chẳng phải là là bị hắn triệt để nắm đến xích sao từ này vĩnh viễn lật người không n ổ i sao gặp cố thanh một chân đã bước ra đ i ệ n bên ngoài lý hanh t ỉ n h thế cấp bách lớn tiếng nói cố khanh hãy khoan cố thanh dừng bước lại quay người bình tĩnh nhìn chăm chú hắn lý hanh nhìn xuống giận dữ nói an tây quân tiếp quản c u n g vi c ấ m vệ có phải hay không quá p h ậ n rồi chấm cung vi chấm chính mình có thể làm chủ cố thanh lắc đầu bệ hạ sai thiên tử không phải cung vi bên trong thiên tử mà là đại đường xã tắc thiên tử thiên tử dường nằm bên cạnh há lại cho lòng mang làm loạn người thăm dò thần đã phụ tá bệ hạ thiên tử an nguy là thần nội tâm trọng yếu nhất đại sự sóc phương quân bên trong có tạp nhân an tây quân không thể không quản lý h à n h ngữ điệu dần cao lên c h â m nói qua cung vi sự tình không cần cố khanh nhúng tay cố thanh cũng nhấn mạnh thần cũng đã nói sóc phương quân xuất hiện thích khách thần cần phải muốn quản thích khách hai chữ cố thanh cắm đến đặc biệt trọng lý hanh ngây ngốc một chút sau đó chán nản ngồi trở về hai người tranh cãi đều là phi thường q u a n minh chính đại trên thực tế bọn hắn đều tại mịt mở c ó kẻ mặt cả thích khách là lai lịch thế nào cố thanh cùng lý h anh lẫn nhau lòng biết rõ cái này sự t ì n h liền không cần đ â m xuyên cố thanh là người bị hại nhưng ở bàn đánh bài bên trên hắn lại là được lợi người đại nạn không chết lý h anh cần phải phải bỏ ra chút cái gì nếu không đối không lên cố thanh hôm nay tại trước quỷ môn quan đi một lần cố thanh điều kiện liền là tiếp quản cung vi từ này triệt để đem lý h anh nắm trong tay không chỉ như đây cố thanh còn muốn trong bóng tối tại cung bên trong cài nằm vùng xây dựng thuộc về mình mạng lưới tình báo lý anh phạm là có bất kỳ cái gì g i thổi cỏ lay hội có vô số người lập tức hướng hắn m ậ báo đây mới là cố thanh nghĩ muốn đạt tới mục đích đối với lý đường xác tắc đ ỗ n g nhiên xoán vị tất nhiên bị thiên hạ ngàn người chỉ trỏ khai nguyên t h ị n h thế cho dân chúng lưu lại quá nhiều có giá trị hoài niệm người và sự việc một tràng phản loạn về sau thịnh thế dư vị còn chưa tiêu tán cố thanh như đem lý đường lấy mà thay vào có lẽ thiên hạ không có bất kỳ cái gì quân đội là an tây quân đối thủ nhưng mà người tâm chúng quy vô pháp dựa vào đao kiếm được đến chỉ có thể từ từ mưu tính dùng nhuận vật không tiếng phương thức thay đổi một cách vô tri vô giác chậm rãi để thiên hạ người t h í c ứ n g cho nên cố thanh trước mắt muốn làm không phải xoán vị mà là khống chế đem hết thể người cùng sự khống chế tại chính mình có thể nắm chắc phạm vi bên trong k i a x o á n không x o á n vị cũng không trọng yếu kim điện bên trong cái ghế k i a ngồi dậy đến có lẽ tuyệt không thoải mái chấm nếu không đáp ứng đâu lý hanh cắn răng nói cố thanh lập tức nói thần liền phái binh đem sóc phương quân toàn bộ tiêu diệt vì thiên tử san bằng giường nằm bên cạnh để bệ hạ từ này gối cao không lo lý hanh đã ở bạo phát một bên thần s á c gâm chầm nói cố thanh ngươi không nên quá đờ hn ờ ở, đại đường hoàng thất thể diện không cho phép kẻ khác khinh luận thần quét sạch nội vi chính là phóng đại hoàng thất thể diện để thái cực cùng khôi phục ngày xưa hòa hợp hòa thuận, thần làm không đúng sao. lý h anh thất hồn lạc phách túi đầu hành thích cô thanh thất bại cái này là cần phải nhận hậu quả cố thanh cường ngạnh tính cách gan không được thua t h i ệ t ngầm mà thích khách đúng lúc cho hắn cung cấp hoàn mỹ lấy cớ có thể dùng quang minh chính đại tiếp quản cung vi cấm vệ lý h anh nước cờ này hạ đến thật là nát tấu lúc này lý h anh không khỏi thật sâu hối hận lúc trước như là lựa chọn từ bỏ ám sát cố thanh có lẽ tình thế sẽ không nghiêm trọng đến tình trạng này cờ vốn là một bước tốt cờ nếu như có thể thành công giết cố cô thanh đại đường hoàn quyền hết thạy nguy cơ giải quyết dễ dàng vấn đề là chấp hành nước cờ này người trung quy kém hỏa hầu sắp thành lại bại chịu đánh liền muốn nghiêm, đại giới cũng phải gánh vác. nhìn lấy cố thanh ngẩng đầu đi ra đại điện lý hanh răng đều cắn nát nhưng lại không thể l g ạ i hà thực lực quyết định hết thảy làm thực lực không bằng người lúc hoàng đế cũng phải đối thần tử nén lớn giận thàng đến cố thanh rời đi đại điện một bên lý bí mới ảm đạm thở dài bậy hạ nước cờ này s á c thực đi kém lý hanh lạnh lùng nói đều là một đám phế vật trước đó thổi phồng đến t i ê n hoa loạn truy chân chính động thủ vài trăm người đều g i ế t không chết mấy chục người đây là tại sóc phương quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra đến dũng manh chi sĩ kết quả để cho người khác toàn diện thiên hạ chi lớn người nào có giá trị chấm toàn tâm phó thác lý bí nghe đến tâm lý không thoải mái lý hanh lời nói này dường như mắng chỉ là sóc phương quân kỳ thực đem lý bí tại bên trong tất cả tham dự mưu đồ này sự tình người toàn bộ mắng nhưng mà tâm lý không thoải mái nữa cuối cùng vẫn là muốn trung quân sự tình lý bí trầm m ặ t một lát nói khẽ v ậ y hạ bất kể ngài có thích nghe hay không thần cần phải muốn dán khó nghe c h u n g l u ôn lý hanh nản lòng thoái trí mà nói ngươi nói lý bí nghĩ nghĩ nói v ậ y hạ hiện nay củng cố thanh ở giữa đã là hết sức căng thẳng đặc biệt là ám sát thất bại về sau ngài cùng cố thanh đã đến vạch mặt một bên thậm chí cố thanh có lẽ đã đối bệ hạ động sát tâm chỉ là tại chờ chờ cơ hội thích hợp mà thôi hôm nay cố thanh kiên chỉ muốn an tây quân tiếp quản cung vi liền là hắn rủi xuống phục bút cứ tiếp như thế b ệ hạ nguy rồi lý hanh thần sắc lại nổi lên h ố n loạn nói chấm nên như thế nào c h ỗ chi lý bí thở dài đương nhiên phải đem hết toàn lực chữa trị cùng cố thanh quan hệ cho dù là mặt ngoài quan hệ ngài nhất định phải cao điệu làm ra tư thái chủ động hướng cô thanh lấy l ò n g làm cho cô thanh nhìn cũng làm cho thiên hạ người nhìn để thiên hạ người thanh sờ sờ nhìn đến bệ hạ đối thần tử là như thế nào ân trọng như đây liền tính cố thanh nghĩ phản cũng không thể không cố kỵ thiên hạ người cách nhìn thời gian ngắn bên trong tạm thời không dám phản dây dưa sau một lúc các nơi phiên chấn cần vương binh mã đến trường an b y hạ vui sướng đến đâu ân cựu cũng không m u ộ n lý hanh còn là phi thường sợ chết thật vất v ả sống mấy chục năm mới làm thượng hoàng đế hắn sao có thể tùy tiện chịu chết đặc biệt là bị quyền thần xoán vị cái này chủng cực không thể diện chết kiểu tiên h sinh có ý tứ là lý bí quả quyết nói b y hạ cần phải kỳ ứ n g tấn hắn tức cũng tốt cùng hắn thân cũng tốt tóm lại muốn dùng hết thể biện pháp kỳ ửng tại cố thành để thiên hạ người đều biết bệ hạ đối cố thanh coi trọng bực nào kia l sợ rằng cũng phải ước lượng một lần thế gian người tâm lý hanh do dự một chút nói tấn hắn tức không ổn cố thanh đã là con vương tức vị không thể lại tấn đến mức hòa thân lý hanh nặng nề g mà nói để thái sử cục giám chính lập tức sửa thời gian đã nói lên ngày liền là ngày hoàng đạo đem vạn xuân công chúa gà vào cố thanh phụ thượng chấm lại thưởng hắn phong phú tiền tài cùng thổ điện lý bí nhẹ gật đầu gương mặt miễn cưỡng kéo ra mỉm cười lúc này lý bí cảm xúc trong đáy lòng rất phức tạp biết rõ đại thế đã mất lại còn phí công làm lấy cố gắng mặc dù hắn rất rõ ràng cái này chủng cố gắng kỳ thực là không làm nên chuyện gì cố thanh đi ra thừa hương điện. đ i ệ ngay bên n o à i n t â quân tướng sau ĩ lại bị ở lại trong cung. Thường trung vô cùng ngạc nhiên hỏi, bị ở trong Thường Trung cung. cùng vương vô chúng có thật thể ta tiếp q ả n cung Thanh cười lạnh nói, mạng Cô cười vì sao? ta lấy đó u ổ i hắn không dám không đáp ứng. Ngay dám đáp đ sau đó, cô thanh lại nói ngươi ra cung sau cùng lưu hoành bá thương lượng một chút t ừ t r ư ờ n g an thành phòng điều hai vạn tướng sĩ vào cùng phòng thủ kể từ hôm nay an tây quân tiếp quản cung v ì cấm vệ thường trung hưng phấn âu quyền vâng mặt tướng cái này đi làm không thể không hưng phấn tiếp quản cung vi cấm vệ là một cái trọng yếu tiêu chí sự kiện nó đại biểu cho cô quận vương cách cái ghế kia càng gần đặc biệt là đại đường thiên tử từ này cũng tại an tây quân nắm giữ bên trong đây mới là nhất làm cho người phân c h ấ n thiên tử thế mà cũng đáp ứng rồi thường trung vẫn một mặt không dám tin tưởng cố thanh thản như nói khi địch nhân đao kiếm chỉ vào cái mũi lúc dũng cảm người chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận mà n u nhược người chọn quỷ b ã i cầu sống trên đời chân chính thấy chết không sờn người trung quy là cực thiểu số người khác nói hắn làm thái tử kia hơn hai mươi năm v n nhận thỏa đáng rốt cuộc nhịn đến tăng cơ có thể theo ta hơn hai mươi năm v n nhẫn để hắn liền nam nhân cơ bản nhất huyết tính đều ma bình vừa đi ra cung cố thanh chính muốn cưới lên ngựa lại nghe được thừa thiên môn bên ngoài một tôn thạch kỳ lân đằng sau ngư triều ân chính hướng hắn xa xa với gọi ra hiệu cố thanh đi qua lại cảm thấy vây gọi động tác quá bất tính thế là lại xá dài làm lễ bồi tội cố thanh s ừ n g sốt một chút sau đó m ệ n h thường trung đem thừa thiên môn bên ngoài người không có phận sự đ ẩ y ra sau cùng cố thanh chậm dai đi hướng ngư triều ân ngư triều ân trốn tại thạch kỳ lân đằng sau góc độ có thể nói phi thường xảo trá bất kỳ người nào đều nhìn không thấy hắn gặp cố thanh đi tới n g triều ân vội vàng hướng hắn hành lễ cố thanh m ỉ m cười k h o á t tay á o biểu thị không ngại sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn l ấ y hắn ngư triều ân trần c h ờ đường này nói quận vương điện hạ nô tỷ có cái yêu cầu quá đáng cố thanh lại cười nói ngươi nói n g ư triều ân trái phải nhìn chung quanh một vòng đột nhiên bùn hướng cố thanh hai đầu gối q u ỳ b á i túi đầu nói nô tỷ nguyện vì quận vương điện hạ hiệu khuyển mã chi phiền cầu điện hạ thu nạp nô tỷ cố thanh biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào tựa h ồ ngư triều ân cử động sớm tại trong dự liệu của hắn vừa mới vào công chức cùng ngư triều ân nói kêu mấy câu cố thanh nguyên bản là dùng cây dọa khỉ cố ý chỉ chính xác lý giải cố thanh ý tứ từ trí thông minh lên đến nói ngư triều ân hiển nhiên s o hắn hai vị tiền nhiệm biên lệnh thành cùng lý phụ quốc thông minh nhiều kia hai vị quá tự phụ xem là dính vào hoàng quyền liền là vĩnh viễn chính xác đứng đội lại không nghĩ rằng hiện nay đại đường chính kinh lịch trăm năm không có chi tình thế hỗn loạn lý đường hoàng quyền đã lung lay sắp đổ sau cùng hai người hạ trảng tự nhiên là mơ mơ hồ hồ mất mạng ngư triều ân hiển nhiên không đồng d ạ n g hắn cái này chủng người sẽ không đối với bất kỳ người nào chân chính trung tâm hắn duy nhất trung thành người là chính hắn nhưng mà hắn hiểu được đem ánh mắt thả tại bên ngoài hoàng cung hắn rõ ràng nhìn đến thiên hạ thế cụ, cũng nhìn ra hoàng quyền ngày càng thế nhỏ thế là quả quyết quyết định từ bỏ lý hanh đầu nhập cố thanh là cái người thông minh đáng tiếc quá thông minh cái này c h ú người n g muốn dùng càng muốn phòng nhìn lấy ngư triều ân nằm dạp tại chính mình dưới chân dùng hẹn mọn nhất phương thức biểu đạt chính mình trung tâm cố thanh hoảng hốt ở giữa đột nhiên nghĩ lên an lộc sơn cùng lý long cơ lúc đó đối phương khác giống như vào giờ phút này nội tâm cười lạnh cố thanh vẫn vẻ mặt ôn hòa nói người muốn hướng ta hiệu chung vâng nô tỷ đối quận vương ngưỡng mộ lâu vậy hôm nay nô tỷ liệu chết bỏ gian tả theo chính nghĩa cầu quận vương điện hạ biết nô tỷ một phiến trung tâm cố thanh thản như nói dưới trướng của ta từ không thu người vô dụng ngư triều ân n g ư ơ i đối ta có tác dụng gì ngư triều ân vẫn túi thấp đầu nói thiên tử đối nô tỷ khá là s ủ n g tin lý phụ quốc chết về sau nô tỷ càng là bị thiên tử xem là phụ tá đắc lực thiên tử nghi ngờ tâm dần dần nặng hắn không tin quan văn càng không tin võ tướng duy trì tín nhiệm hoàng u a n có nô tỷ tại thiên tử mỗi ngày đăm chiêu nói làm nô tỷ đều có thể lập tức hướng quận vương điện hạ b m báo cố thanh cười thiên tử tín nhiệm ngươi kia là hắn sự t ì n h nhưng mà ta có thể không có kia dễ dàng tin tưởng người khác ngươi nói ta nên như thế nào tin ngươi đâu ngư triều ân không chút nghĩ ngợi nói nô tỷ là thuộc địa lô châu nhân sĩ Tiến cố u n bên trong còn có trường g phía ra trước có i thanh ô tông nô tông nô nô n bên trong cũng có tông tộc hàng xóm lắng, diện, nô nguyện dùng thân nhân cùng tông tộc tính mệnh như điện chung bảo, bất tộc tỷ tộc tỷ gạt, tỷ tộc. t gì có có cái cựu Cố xóm hạ h đảm mời dấu đối kỳ ánh mắt hiếp lại cái này ra họa là cái hung ác vai diễn vì thượng vị liền chính mình thân nhân đều làm thành thẻ đánh bạc thân nhân đều thành thẻ đánh bạc k i a thân nhân trong lòng hắn là cái gì phất lượng l i ê n tính cố thanh thật chu hắn cựu tộc chỉ sợ hắn cũng sẽ không có bất kỳ cái gì thương tâm có qua thẻ đánh bạc nghe rất có phất lượng trên thực tế không đáng hợp đồng cố thanh từ chối cho ý kiến cười cười nói n g ư ơ i thân nhân tộc nhân với ta mà nói không có cái gì tác dụng ngươi triều ân thẳng thắn nói loại người như ngươi coi trọng nhất kỳ thực là chính mình ngươi tính m ệ n h mới là nhất có phân lượng thẻ đánh bạc ta hôm nay đã tiếp quản c u n g v i phòng ngự cả cái hoàng cung đều có binh mã của ta như phát hiện ngươi có bất trung sự tình sau một khắc đầu của ngươi liền hội rơi xuống không tin có thể dùng t h ử thử, thử. ngươi triều ân toàn thân chấn động vừa mới hắn một mực tại cung bên ngoài chờ đợi cố thành không nghĩ tới cố thanh tiến cùng về sau lại bước lấy thiên tử nhường ra cùng vì phòng n g đại đường quả nhiên sắp biến thiên ngươi triều ân không khỏi vạn phần may mắn chính mình lựa chọn thế là mặt hướng cố thanh trùng điệp dập đầu nói núi cao sông dài quận vương điện hạ mời xem nô tỷ nói làm như có bất trùng nô tỷ nguyện lanh cái chết cố thanh cười rất tốt núi cao sông dài hãy đợi đ ấ y đi về đến vương phủ trương hoài ngọc trương hoài cẩm cùng hoàng phủ tư tư các loại ba nữ đã chờ từ sớm ở phủ môn bên ngoài chính lo lắng mong mỏi gặp cố thanh h ồ i phủ ba nữ vội vàng nên đón hoàng phủ tư tư tóm lấy hắn tay bên trên hạ gió xét sau đó nước mắt không cấm bổ nhào tốc mà xuống vương ra có thể dọa sợ thiết thân vào ban ngày nghe nói vương ra bị ám sát thiếp thân dọa đến hồn đều không có hoàng phủ tư tư khóc đến nước mắt như mưa trương hoài cẩm cũng không khá hơn chút nào chỉ có trương hoài ngọc thần s ắ c bình tĩnh nàng là bản thân tham dự qua nghị cách cứu viện cố thanh hôm nay có kinh không hiểm mà trương hoài ngọc cũng không phải như thế thích rơi lệ người nàng quan tâm tất cả tại ánh mắt bên trong cố thanh cười khổ nói t ố t đều đ ừ n g khóc không biết đến người còn cho là ta cố ra cả nhà quả phụ ngay tại cho phu quần qua đầu bảy đầu phi phi phi vừa đi một đạo quỷ môn quan vương gia nói chuyện sao có thể như này không may mắn hoàng phủ tư tư lại lần nữa dò xét bất kỳ cái gì một chi tiết đều không công tha y phục một cỗ tiêu mùi khói còn có một cỗ huyết tinh b ị vương ra chịu khổ mau trở lại phủ thiếp thân cho vương ra múc nước m ụ c rửa bốn người chính muốn tiến môn chợt nghe một trận tiếng bước chân rồn rập ngoài hoàng cung túi đầu liền bái ngư triều ân lại tới cái này là ngư triều ân thân phận là thiên sứ gãy cánh lại gãy gà rất tàn khuyết cái chủng loại kia quận vương điện hạ bậy hạ có chỉ ngày mai giờ ngọ vạn xuân công chúa còn cùng quận vương điện hạ vui kết tần tấn tri hảo nô tỷ chúc mừng điện hạ chương sáu trăm sáu mươi lăm cưới công chúa vạn xuân tiến môn phi thường điệu thấp điệu thấp đến thật giống là nhà giàu nhân gia cưới thiếp thất tiến môn mười mấy tên tùy tùng một đỉnh nguyễn thiệu ngày thứ hai giờ ngỏ ung dung tiến vương phủ bên trong công chúa gà cho như này long trọng đại sự vạn xuân lại trước đó để người truyền lời còn vương phủ cửa lớn không cần mở ra nàng từ cửa hông đi vào đại đường lập quốc đến nay công chúa xuất giá chưa từng như này keo kiệt qua liền tính lúc đó lý thế dân tiễn công chúa hòa thần dị tộc phiên bang thủ lĩnh cũng là đổi lấy ngàn vạn đầu dây bò từ nhét bên ngoài trèo non lội suối mang theo tùy tùng trùng trùng điệp điệp đến trường ăn đón dâu tài lực lại mà vạn xuân xuất giá lại cơ hồ cùng phổ thông thiếp thất không khác mười mấy tên t ù y tùng cùng cung nữ vây quanh một đỉnh đơn sơ n h u ế c t i ệ u l ặ n g yên không một tiếng động xuyên đường phố qua thị đi đến cố gia vương phủ mỗi trước thậm chí trước đó phân phó liền vương phủ cửa lớn đều không cần mở ra việc hôn sự này từ vừa mới bắt đầu liền l à qua loa mà vội vàng không có ý muốn ý dùng phương thức như vậy gà cưới cố thanh là vạn xuân người yêu nhưng mà việc hôn sự này lại không phải nàng mong muốn nghe có điểm mâu thuẫn nói đơn giản gặp người thích hợp nhưng mà thời cơ sai hình thức cũng sai cố thanh cũng không mượn ý tuy nói đối vạn xuân tình ý bên trong nàng sắc đẹp là duy nhất hấp dẫn đặc điểm của hắn hắn cũng không để ý vạn xuân thành vì hắn thê tử một trong nhưng mà việc hôn sự này bên trong trộn lẫn quá nhiều yếu tố chính trị tốt lành một cọc việc vui biến thành sinh ý vạn xuân tiến môn một sát na kia liền đại biểu lấy mua bán s o n g phương bạc hàng hai bên thỏa thuận xong một nồi tốt trong súp rơi vào một cái c h ố t chết người nào có thể uống đến hạng đã từng cao ngạo như vậy vạn xuân công chúa tại như thế sai lầm thời cơ y mắng tiến cố gia môn điệu thấp đơn sơ là vạn xuân chính mình yêu cầu lý hanh đối cái này vị hoàng hội nói chúng không tính là quá quan tâm đem nàng gả cho cố thanh cũng bất quá là một lúc kê tạm thời lại không lâu nữa song phương tất nhiên đao binh đối mặt cái này mai quân cờ ngồi n h ẫ n t i ệ u một khắc này nhiệm vụ của nàng liền tính hoàn thành đến mức hôn lễ làm đến long trọng còn là đơn sơ lý hanh cũng không quan tâm đối lý hanh đến nói hôn lễ đơn sơ càng hợp h ắ n ý một đến công chúa gả cho quyền thần làm t i ế p đối hoàng thất vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tỉnh thứ hai cố thanh dùng đơn sơ hôn lễ cưới công chúa chuyển đi người khác chỉ là nói cố thanh cuộc vọng con mắt không có vua bên trên vũ n h ụ thiên gia mà hoàng thất thì thừa cơ đóng vai một cái nén g i ậ n chịu nhục người vai diễn dẫn thiên hạ người đồng tình kiếm đủ dư luận cố thanh nghe đến hạ nhân bẩm báo thời điểm vạn xuân công chúa n h u y ễ n g kiệu đã dừng ở vương phủ môn bên ngoài bọn hạ nhân một mặt cổ quái trương hoài ngọc cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa nhìn nhìn cố thanh bình tĩnh t h ầ n sắc trương hoài ngọc phảng phất minh bạch cái gì lập tức kiên định nói công chúa điện hạ không thể như này đơn sơ tiến môn chuyến đi ta cố ra không chỉ vậy thành chúng m u i tiên tri mà lại cũng chính là thiên hạ người trò cười cố thanh nhìn lấy trương hoài ngọc cười nói công chúa nhị phô trương một lần đều không kịp phu nhân có cái gì cao kiến. trương hoài ngọc quả quyết nói phái người hỏa tốc vào cùng mời ra công chúa điện hạ p h ư ợ n g liễn toàn bộ nghi thức mở đường điều động an tây quân bên đường xếp hàng lại từ thái thưởng tự mời đến ca mối nhạc ban dọc đường diễn tấu huyên náo đem công chúa điện hạ nở mày nở mặt đón vào cửa cố thanh cười khổ nói nhân ra đều đã ở cửa vào ngươi làm những n à y có cái gì dùng trương hoài ngọc lường hắn một cái nói người là người quy củ là quy củ người đến cửa vào nhưng mà quy củ có thể dùng lần nữa tới một lần dù là để người nhắc lên công chúa điện hạ bỏ trống phước liễn cũng phải từ trong cung dọc đường phong quang long trọng ngẩng lên tiếng n g ự cô gia môn cố ra cưới công chúa như hỏng lễ nghi q u ý củ hội bị ghi vào trong sử sách một mắng hàng trăm năm phu quân tự v ẫ n có thể tiếp nhận được cố thanh thờ ơ nói kia lúc ta đã chết đến xương cốt đều không dư thừa cần gì phải quan tâm trương hoài ngọc lại kiên trì nói phu quân cái này lần nghe ta ngài thanh danh không thể xấu quyền cao chức trọng thiên kim thân thể như lỡ lấy cái danh tiếng xấu làm sự tình tương lai tất nhiên cất bước khó khăn cố thanh gật đầu nói này sự tình liền giao cho phu nhân làm tóm lại cố ra đại thể không thất lễ lên tốt hiện nay chính là mẫn cảm thời tiết vô cớ náo ra phong ba tổng là một cọc phiến phước trương hoài ngọc nói phu quân yên tâm giao cho thiết thân nói xong trương hoài ngọc thẳng gọi tới hàn giới mệnh hàn giới phái ra thân vệ vào cung mời ra vạn xuân công chúa phượng loan lại mời cố thanh hạ lệnh điều đến năm ngàn tướng sĩ từ thừa thiên môn chu tức đường phố một mực đến cố ra vương phủ một trước để tướng sĩ、si、nhóm dọc đường bên đường xếp hàng đánh ra quận vương tinh k ỳ cùng nghi thức để toàn thành bách tính đều nhìn đến cố thanh ở một bên mỉm cười nhìn lấy trương hoài ngọc ra lệnh thần sắc càng thêm vui mừng c ư i cái có thể làm bà nương xác thực bất lo những một câu đều nói không hết cả càng khỏi phải nói để nàng xử lý sự t ì n h vương phi hẳn là có vương phi khí thế xuất thân tể tướng dòng roi trương hoài ngọc h i ệ n nhiên làm đến rất ưu tú tự nhiên hào phóng lại lôi lệ phong hành vương phủ giao cho nàng quản lý hoàn toàn yên tâm trương hoài ngọc đem lớn nhỏ công việc an bài thỏa đáng về sau liền đối cô thanh nói phu quân t h i ế p thân đi phủ bên ngoài cùng công chúa điện hạ trò chuyện cố thanh gật đầu nói đi n g ư ờ i đi trương hoài ngọc lường hắn một cái cảnh cáo chỉ chỉ hắn sau đó xoay người rời đi vương phủ muôn bên ngoài vạn xuân công chúa ngồi tại trong nhuyễn kiều đã đợi rất lâu vương phủ đại môn đóng chặt cửa hông cũng đóng chặt bên cạnh của hồi môn cung nữ phụ nga đã tức giận đến xanh mặt đại hà hôm nay là công chúa điện hạ đại hỷ ngày phụ nga lại tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trên dưới tôn ti có khác còn chưa tới phiên nàng nổi giận đột nhiên vương phủ cửa hông mở một quạt một thân vương phi hoa phục trương hoài ngọc từ cửa hông bên trong đi ra đi đến n h u y ễ n kiệu trước thấp giọng nói chưa từng viễn nên công chúa điện hạ loan giá g mời điện hạ thứ tội trong nhuỵ kiệu vạn xuân thanh n m yếu đớt chuyển ra tỉ tỉ khắc khí phúc bạc người phiêu bình tri thân cần gì phải nghi thức trương hoài ngọc không tiêu ngạo không tự ti mà nói công chúa vĩnh viễn là công chúa lễ không thể bỏ cố ra đến công chúa vì hiền phụ rời nhà may mắn vậy chỉ là hôm nay có chút vội vàng vương phủ không kịp chuẩn bị lễ khánh công việc còn mời điện hạ chờ một chút chờ vương phủ chuẩn bị một phen bên cạnh phụ nga rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng nói vương phi nương nương ta ra công chúa điện hạ đã ở môn bên ngoài chờ đợi nửa canh giờ điện hạ không cầu lòng trọng đón, đón dâu không cầu m ờ i rằm rằm trào có thể là vương phủ cửa lớn không được cửa hông đóng chặt này cử động p ả i trăng quá khi dễ người trương hoài ngọc liếc nàng một m vạn xuân bỗng nhiên lạnh lùng nói người tới bên cạnh có trẻ tuổi đi theo cung nữ hành l ễ nói nô tỷ tại vạn xuân nói như xương lạnh nói tác phụ nga miệng mười cái phụ nga một kinh tiếp lấy sắc mặt dây lát ở giữa tái nhuận trẻ tuổi cung nữ không dám cãi lệnh thế là lên trước tay năm tay mười dùng đủ khí lực r ú t phụ nga mười cái c á i tát phụ nga bị rút đến khỏe miệng chảy máu gương mặt sưng lên rất cao lại nửa câu oán hận cũng không dám nói mà là bùn vì trên mặt đất không ngừng tị tội vạn xuân âm thanh lạnh lùng nói phụ nga từ hôm nay ta liền là cố gia phụ vương phi nương, nương ta cũng phải tôn một tiếng tỉ, tỉ. ai cho ngươi là gan dám đ ô i vương phi tỷ tỷ như thế bất kính phú nga dập đầu như giá tỏi nô tỷ biết tội nô tỷ lần sau không dám vạn xuân t h ả n như nói n cái này là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng còn dám đ ô i vương phi tỷ tỷ bất kính trượng đánh chết phú nga vội vàng hẳn là lại xoay người hướng trương hoài ngọc dập đầu t h n h tội trương hoài ngọc cái này lúc mới lộ ra tiếu dung nói hôm nay đại h ỉ này g điện hạ đ ừ n g sinh lệ khí và chạm h ỉ khí dừng một chút trương hoài ngọc giống như quên giải lại như giải thích nói khẽ điện hạ hôm nay đến, đến đột nhiên mà lại vương phụ thượng hạ đều không nghĩ tới điện hạ nghi thức xe ngờ cư nhiên như thế đơn sơ c h trong những chỉ triệu vạn xuân trầm mặc một hồi yếu ớt nói tỉ tỉ không cần đối ta khách khí như thế ta nói qua tiếng cố gia môn từ này liền là cố gia phụ ngài là chính phi phủ bên trong tất cả bên trong lý lẽ trước do ngài quyết định ta không có cái gì ý kiến ngay đại hỷ trương hoài ngọc lại nghe ra vạn xuân ngựa khí bên trong không có bất kỳ cái gì hỉ khí nghĩ đến phu quân cùng thiên tử kiếm rút nọ trương quan hệ cùng với triều đình hết sức căng thẳng mâu thuẫn trương hoài ngọc không khỏi thở dài lúc này vạn xuân tâm tình nàng cảm giác cùng cảnh ngộ điện hạ phu quân là người lang quân như ý mặc kệ điện hạ vì sao mà gà tiến cố ra chí ít cũng tính là đã được như nguyện điện hạ cái gì không bông ra lòng a n g còn sống cùng phu quân vui vẻ vượt qua trong những điệu vạn xuân thật lâu chưa lên tiếng trương hoài ngọc lại khuyên nói phu quân từng nói qua thiên hạ sự tỉnh tự y thiên hạ giải quyết cố ra không phải thiên hạ nó là nhà ở sinh hoạt địa phương. Bên bất ngoài kỳ cố á i gì quận thuẫn tự h cùng vương c tới vạn xuân công chúa tại trương hoài ngọc chuẩn bị hạ rốt cuộc trong thời gian ngắn nhất làm ra khí thế toàn thành đều là biết long trọng mà hoa lệ từ thừa thiên môn bắt đầu cố quận vương liền cưỡi ngựa đi đến cửa cung phía trước chờ lợi vạn xuân công chúa người đã tiến vương phủ cố thanh lại vẫn phi thường lòng trọng đem công chúa loan giá nhanh vào phủ bên trong không có người biết kia đỉnh công chúa nghi thức chen chúc hào hoa xa xỉ loan giá bên trong kỳ thực không có m ư ờ hai cố quận vương nên cái tỉ mịch loan giá tuy không nhưng mà bài tràn g lại bảy mươi phần năm ngàn an tây quân tướng sĩ mặc giáp vào thành dỡ cao các loại tinh kỳ binh khí đều b u ộ c lên giải lửa m à u dùng nêu lên đại các ngày không thấy ba binh từ thừa thiên môn một mực đến quận vương phủ tướng sĩ nhóm bên đường xếp hàng loan giá môi đi một dặm tướng sĩ nhóm liền cao vũ như này hoa lệ tràng diện tự nhiên dẫn tới toàn thanh bách tính vây xem đại hôn không lâu cố quận vương lại lần nữa cưới thiên gia công chúa cố cô thanh tại trường an thành lại lần nữa lên nóng lục xuất bảng dân chúng hoặc đấu kỵ hoặc cao t h ước nhìn chằm chằm vào an tây quân tướng sĩ trùng trùng điệp điệp vây quanh công chúa l o a n giá đi qua dài dòng chu tức đường phố đám người vây xem bắt đầu khe khẽ nghị luận quận vương phủ cuộc sống sau này công chúa g ả và o vương phủ nhiều lắm là chưa từng nghe thấy may mắn đại đường tập tục khai sáng dân phong cũng phi thường mở ra đối với một chút ly kỳ sự tỉnh dân chúng ngạc nhiên sau một lúc rất nhanh liền thích h n g tiếp nhận sau đó dân chúng bắt đầu lặng lẽ tranh luận quận vương phủ bên trong đến tột cùng là vương phi đại còn là công chúa lớn cố quận vương mỗi tháng tại vương phi chỗ kia qua đêm nhiều còn là tại công chúa chỗ kia qua đêm nhiều vương phi cùng công chúa như đánh lên cố quận vương hội giúp a i cùng với tương lai hai vị như đều có hải tử người nào vì đích người nào vì thứ v â n v â n chống không nổi quận vương thời gian nhưng mà dân chúng lại vì quận vương thao nát tâm tranh đến sau cùng dân chúng càng đến càng kịch liệt có chút tính khí nóng n ả y dứt khoát trực tiếp độc thủ công chúa loan giá qua đi thế mà dẫn phát một chàng tiểu tiểu dối loạn vì quận vương điện hạ việc nhà bắt quái vung tay đánh nhau hiện nhiên an sử c h i loạn đối với thiên hạ tạo thành to lớn tổn hại nhưng mà đối trường an thành bách tính lại ảnh hưởng không lớn nếu không sẽ không có người có thể nhàn đến loại tình trạng này thay cái góc độ đến xem có lẽ đây cũng là thịnh thế khí tượng chậm c h ạ m khôi phục đi thinh thế một cái đặc thù chính là nhàm chán người đặc biệt nhiều muốn ăn đòn người cũng đặc biệt nhiều không biết do vì cái gì những này người vờ ơ ý mà có thể tránh thoát chiến tranh giờ ngọ về sau quận vương phủ cửa lớn mở mở công chúa loan giá mang tới vương phủ bên trong theo lấy vương phủ cửa lớn chậm rãi đóng lại vậy xem dân chúng cái này mới thỏa mãn tàn đi vạn xuân thân phận bày tại cái này chỗ cứ việc có thực có can đảm bắt nàng làm thiết người thiết trên thất, bắt danh nghĩa nhưng không nàng là làm mà đảm phong ò n g l a i đại á khách vào phủ, phòng chặt, tân khách đã đến, lễ bộ thượng thư đóng đã đến, môn tân lễ bộ quản cái nguyên à y lần vẫn n k h ô có cố thể tránh thoát đi. Cố thanh phái phòng người lại lần nữa đi, đem lại q ả quản n đến hôn công、việc. Phòng n mời việc. qua u chủ trì lễ g bản tại ra bên trong ngậm kéo đứa cháu một nghe cố quận vương lại muốn thành thân p h ò n g quản tuyệt đối cự tuyệt làm t á n g dương l ê n q u a một lần làm về sau cố thanh về sau dù là cưới tám trăm cái b à n nương phòng thượng thư cũng kiên quyết không lẫn vào bất đắc dĩ phái người đến mời phòng thượng thư người là hàn giới hàn giới là võ tướng có thể không có kia lớn kiên nhận thuyết phục giải thích gặp phòng quản kiên quyết không đồng ý hàn giới liếc cẩn thận dứt khoát nâng lên phòng quản liền chạy ra ngoài phòng quản bị gánh tại hàn giới trên vai tức giận hai chân l o ạ n đạp hàn giới không để ý tới không nghe thấy thẳng nhất kỵ tuyệt trần hình ảnh nhìn lên đến thế mà đặc biệt mà sủng c ự c giống ái tình vạn xuân có tâm điệu thấp g ả vào vương phủ nhưng mà trương hoài ngọc làm đến đương gia chủ mẫu còn là quyết định đem hôn sự làm đến nợ mày nợ mặt công chúa dùa thành thân cần phải dùng chính thê chi lễ nếu không vạn xuân một đời cũng khó ngẩng đầu làm người thời cuộc dối loạn hết sức căng thẳng thời khắc c đ ố không thể không nói cố thanh cái này lần cưới công chúa thực diệu rầm rộ lại vượt qua lúc trước cưới trương hoài ngọc chính hôn chi lễ thứ nhất là công chúa thân phận tuân quý thứ hai theo lấy cố thanh nhiều lần cùng lý hanh tương tranh mà mỗi lần cố thanh đều chiếm hết đầu gió triều thần cũng dần dần phẩm ra vị đạo hiện nay cái này thời tiết không sớm không muộn chính là lựa chọn đứng đội thời điểm đứng sớm phong hiểm quá cao đứng muộn thanh ý không đủ hôm nay lúc này chính là thời điểm đêm khuya thanh vắng t h ô i có mấy phần men say cố thanh đi vào đậu phòng phòng ngoại trạm lấy mấy tên cung nữ gặp cố thanh t i ế n đến các cung nữ hướng cô thanh hành lễ sau đó thẹn t h ù n g cười một tiếng thức thời cáo lui cố thanh bước vào phòng trong c h ư ớ c mắt ấy bước chân đột nhiên biến đến rất nhẹ rất chậm sợ kinh hỏng trợt hiện hoa quỳnh vạn xuân l ẻ loi trơ trọi ngồi tại cái bàn một bên đầu bên trên che lại cái đầu không n ú c đ í c h một thân hoa lệ d ư ờ m ra c á t phục quy củ phục tùng tại thân bên trên trên bàn hồng trúc lung lay rát rát giống đùi bằng bên trong dễ tỉnh n ộ cố thanh lẳng nhìn chăm chú lấy nàng không nói cũng không động thật lâu đống nhiên thắng khẽ Điện hạ. n g ư ơ i thực tại không nên chủ động liên lụy vào thị phi ân oán bên trong đến ngươi cái này là mua dây b của mình chương sáu trăm sáu mươi sáu n h i ệ t duyên lương duyên duyên phận có lương duyên cũng có n h i ệ t duyên cố thanh cùng vạn xuân công chúa duyên phận thực tại rất khó nói rõ là lương l à n h i ệ t gặp đến cố thanh một ngày kia trở đi vạn xuân giống như gặp sinh mệnh vô pháp chạy trốn tiếp một đoạn nguyên bản hẳn là phi thường tốt đẹp duyên phận bên trong trộn lẫn chính trị cùng gia tộc hắn liền thành n h i ệ t duyên không thể trốn đi đâu được gió nhẹ vào phòng hồng trúc chập trờn dưới ánh đến một đôi tân nhân lại hào không hỉ khí tương đối không lời nói thật lâu vạn cố thanh ngừng lại hô hấp tim đập thình thịch bất kể chính mình thế nào dạng thân phận lập trường lúc này vẹn vẹn chỉ là một cái nam nhân cùng một nữ nhân mà cái này nữ nhân lại là tư sắc khinh thành không kém hơn dương ngọc hoàn cố thanh không phải thành nhân hắn biết rõ giờ phút này cái nữ nhân đã hoàn toàn thuộc về mình thiên dụ vì bằng Hồng t、e、người người lại lại lúc đó lời thề son sắt nói nếu như không gặp được ý trung nhân tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại một đời có thể thấy vạn xuân đối chính mình tương lai có lấy bao nhiêu hoàn mỹ mong đợi ngày hôm nay hôn sự lại hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng bên trong bộ dáng gặp vạn xuân hào không vui mừng cố thanh thở dài cái này là cái khúc mắc như là không giải được nàng tiếp này đều sẽ không vui vẻ quay người đi đến bên cạnh bàn cố thanh lấy qua trên bàn rượu rót đầy rượu đưa cho vạn xuân một cái cẩn nói công chúa điện hạ nên đi lưu vẫn là muốn đi người ta m à cộng ẩ m rượu hợp cẩn vạn xuân trầm mặc tiếp qua hai tay d ơ qua đỉnh đầu c ù n g cố thanh hô kính về sau vạn xuân đem rượu uống một hơi cạn sạch cố thanh gác lại rượu nhìn lấy chập trần ánh n ế n phát sầu sau đó thế nào làm cái này trùng tâm tình và bầu không khí hạ động phòng hiển nhiên là không đúng lúc sợ rằng càng thêm hội phá hư tâm tình như là không động phòng nữ nhân tâm tư luôn luôn mất cảm sợ rằng nàng lại sẽ suy nghĩ lung t u n g nói cho cùng nam nữ thành thân mà không viêm phòng đối với phụ nữ mà nói kỳ thực là một chủng vũ nhục tỉ mỉ cân nhắc hồi lâu cố thanh trần chờ nói điện hạ hôm nay ngươi ta đã là phu thê đã là phu thê có chút lời không ngại mở mở nói vạn xuân rủ k i ế m t h ấ p m i nói phu quân mời nói chật nghe nàng gọi chính mình phu quân cố thanh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nói không rõ là vui sướng còn là khó chịu cảm giác rất kỳ quái lấy lại bình tĩnh cố thanh tiếp tục nói điện hạ ta biết việc hôn sự này không phải ngươi mong muốn kỳ thực cũng không phải ta mong muốn cùng ngươi ta tình ý không quan hệ bên trong trộn lẫn quá nhiều những vật khác để nhân tâm bên trong không thoải mái có thể là chạy tới cái này một bước thiên gia lui không thể lui ta cũng không quay đầu lại được vạn xuân đối cố thanh l ờ i tựa hồ cũng không ngoài ý muốn chỉ là nói khẽ phu quân ý tứ tương lai có một ngày ngươi còn là hội xuất quân tấn công vào thái c ự c cung đem phụ hoàng cùng hoàng huynh giết sau cùng lấy mà thay vào cố thanh l ắ t đầu đừng đem ta nghĩ đến quá xấu ngươi đã đã là thê tử của ta ngươi phụ hoàng cùng hoàng huynh cũng là thân nhân của ta mặc dù ta cùng cái này hai vị thân nhân quan hệ đối địch nhưng là vì ngươi ta sẽ không giết bọn hắn vạn xuân ngước mắt nhìn hắn ảm đạm đôi mắt bên trong phảng phất đột nhiên thắp sáng tiền tuyến q u a m ì n h thật sao cố thanh gật đầu thật như là ngươi còn chưa tin ta không ngại nói câu khó nghe chút thực lời nói sử dụng bạo lực là có chút bất đắc dĩ nhưng mà một ngày sử dụng bạo lực liền là quyết định thiên hạ xã tắc đại cử động như này đại cử động hạ ta cần là đỉnh định đại cục so sánh dưới ngươi phụ hoàng cùng hoàng huynh sinh tử kỳ thực đối ta cũng không trọng yếu bọn hắn bất kể sống hay chết đại cục đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta bọn hắn sống x u t cũng không có khả năng cải biến cái gì vạn xuân môi thân xác rốt cuộc có một tia thoải mái chỉ cần bọn hắn có thể còn sống khắc ta đều không để ý vạn xuân nghiêm túc nói cố thanh thật sâu nói phu thêm một thế bất luận là lương duyên còn là nghiện duyên c h u n g p i là đời này duyên phận ta không hy vọng ngươi ta phu thê biến thành cử nhân nếu không ta nhân sinh không khỏi cũng quá thất bại đời này ta đều tại tận lực phòng ngừa thất bại để cho đời này không lưu tiếp đối điện hạng ư ơ i đã tham dự ta nhân sinh hy vọng ta nhóm tiếp này đến nơi đến trốn vạn xuân rốt cuộc lộ ra m ỉ m cười nói được rồi nguyện ngươi ta đến nơi đến trốn đêm đã thật k h u hai người ở giữa không khí lại đột nhiên xa vào xấu hổ nên động phòng nhưng mà khúc mắt chưa dài động phòng khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng cái này dạng không khí hạn cố thanh cũng không có động phòng hứng thú trầm mặt thật lâu cố thanh cùng vạn xuân đột nhiên đồng thời mở miệng tối nay sau đó hai người lại đồng thời dừng lại cố thanh chờ giây lát tiếp tục nói tối nay ta đã có chút men say không thích hợp cùng phòng không bằng ta đi thư phòng ngủ ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi vạn xuân gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ mất mát khéo léo gật đầu cố thanh lại hỏi ngươi vừa mới muốn nói cái gì vạn xuân khuôn mặt hiện lên một mặt chiều hồng nói khẽ ta cũng nghĩ nói không thích hợp cùng phòng ta hôm nay mệt mỏi vô cùng nói xong cố thanh đứng dậy liền đi. Phòng bên trong chỉ còn vạn xuân một mình tự một người chập chân mờ nhạt d ư i anh đến vạn xuân gương mặt bị anh đến chiếu phản chiếu hoặc sáng hoặc tối nghe phía bên ngoài đã không có động tĩnh vạn xuân cắn cắn môi lẩm bẩm nói kỳ thực vừa mới ta muốn nói là tối nay lưu lại hận hận đánh bàn thấp một chân vạn xuân cắn giang nói đã nhiều năm như vậy còn là một cái ngốc ngọc đầu một chút không có tiến bộ ngày thứ hai cố thanh sáng sớm liền dậy cái này mấy ngày đúng lúc gặp triều đình nghỉ ngơi ngày chư quan thự không để ý tới chính vụ cố thanh cũng khó đến thanh t ĩ n h một ngày sáng sớm sau khi rửa mặt cố thanh ngồi trong sân ở giữa ngân hạnh dưới cây tay bên trong lật xem một chồng thật dạy tấu trương tấu trương là quan bên trong hà nam hai đạo các châu thứ sử đưa tới trường an Các nơi quan v bên trong hà nam các châu thứ sử tấu trương tỉ mỉ bẩm tấu an t h í mười vạn nạn dân sự tỉnh tấn cô thanh p h â n phó thứ sử nhóm tự mình đến trường an thành bên ngoài tiếp đi nạn dân các châu đều phân phối mấy ngàn đến hơn một vạn không giống nhau theo các châu bỏ trống thổ địa lớn nhỏ quyết định an chí nạn dân nhân số nhiều ít cái này là một hạng phi thường dườm già công tác cố thanh dẫn c h ề u thần bận rộn hơn một tháng mới miễn cựa nở dê đối các nạn dân làm ra thống chủ an bài hôm nay các châu thứ sử tấu trình đến tổng thể đến nói tính là càng thỏa đáng an trí nạn dân dùng gia đình hộ tịch làm đơn vị phân phối thổ địa từng nhà hoặc nhiều hoặc ít phân đến một chút đương nhiên trong đó khó tránh khỏi có chút bất công hoặc là không phục hiện tượng nhân tâm khó thỏa mãn thổ địa cũng phân ruộn g tốt cùng chung đẳng ruộng tự nhiên sẽ nhiều ra rất nhiều sự cố tốt tại thứ sử nhóm xử lý dân đoán khá có kinh nghiệm nửa hống nửa tạo áp lực phía dưới các nạn dân đều bị thích đáng an trí xuống đến quan phụ tại cùng một thời gian phát xuống giống thóc thừa dịp vụ xuân sau cùng thời hạn đem lương thực gieo xuống cố thanh từ trường an cấp cho cứu tế lương thảo cũng đến nơi mười vạn nạn dân tập hợp tại trường an thành bên ngoài lúc giống một cái lúc nào cũng có thể sẽ thùng thuốc súng nổ tung hiện nay phân biệt an trí về sau giống như suối lưu chuyển vào đại hải nạn dân một lần nữa ấy trở về nông hộ thân phận từ này lại là đại đường dịu dàng ngoan ngoãn b á c h tính năm qua năm vất vả trồng trọn lấp đầy toàn gia bụng đồng thời tương lai còn có thể vì nước khốn nộp thuế nạp lương ngồi dưới tàng cây cố nộp thuế nạp lương thần sát hiện lên một vệ nhạnh nhóm rất tốt hôm nay nên phân phó đầu bếp nhiều làm hai cái thịt đồ ăn mình cùng thê thiếp nhóm uống rượu mấy chén tán gẫu làm chúc mừng tâm tình chính là thư xướng lúc một đôi nhu hỏa tay vỗ hai bên của hắn h u y ệ t thái dương nhẹ nhẹ cho hắn theo xoa cố thanh không có quay đầu nghe đến sau lưng một cỗ mùi thơm liền biết là hoàng phủ tư tư vương ra quá cực khổ cái này mấy ngày triều thần nghỉ ngơi vương ra lại cũng n h ấ t khắc không rảnh rỗi còn tại quản lý triều sự tình quan làm đến kia rất có gì ý tứ cuối cùng vẫn là vất vả mạng không bằng làm phú ra ông tiêu dao tự tại hoàng phủ tư tư sau lưng hắn sâu kín ó i cố thanh nhắm mắt cười nói người ta như thật quên đi tất cả quyền lực cáo lao trở lại quê v ư ơ n g chúng ta toàn g i a đều không có mạng sống đến t h u c châu nửa đường liền hội bị truy binh tháo thành tám khối nghiền sương thành cho thiếp thân tự nhiên biết rõ cho nên cũng không dám khuyên vương g i a chỉ mong vương g i a không nên kia mệt nhọc nhiều bảo trọng thân thể ngài không chỉ là chúng ta một gia nhân xương sống cũng là cả cái đại đường xã tắc xương sống cố thanh cười nói cái này lời ta thích nghe tân bút mang đến đặc biệt dễ chịu một câu liền để ta từ đáy lòng sinh ra một cỗ cúc cùng tận tụy thổ huyết ba cân mà chết xúc động huyện thái dương bị hung hăng đẩy một lần hoàng phủ tư tư khi nói liền không thể hào nói chuyện hai tay ế tiếp h phi. Hảo h Điểm xấu. tục vì hắn theo vào huyện thái dương hoàng phủ tư tư không biết nghĩ lên cái gì đột nhiên hỏi vương ra đêm qua ngủ ngon giấc không cố thanh s ừ n g sốt một chút lập tức nói ngủ đến không tốt s á c h thương lên ngựa chinh chiến một đêm trời sáng mới mê hoặc một hồi hoàng phủ tư tư khỏe miệng k h ẽ n h biết lộ ra cổ quái mỉm cười đêm qua có thể là vương ra cùng công chúa điện hạ đêm tân hôn vương ra cùng công chúa không lẽ dòng dã một đêm không ngủ cố thanh nghiêm t ú c nói tiết là tự nhiên ngươi nam nhân ta bản sự ngươi là kiến thức qua ba trăm hiệp bình thường sự t ì ngươi h n nhưng không phải công chúa điện hạ không chịu nổi phạt này định cùng nàng chiến đến thiên hoàng địa lão về sau gặp đến ta liền không nhịn được run r ẩ y à công chúa lại như thế nào không tin ngủ không phục nàng hoàng phủ tư tư tiếu dung càng thêm cổ quái. như thế nói đến vương gia quả thật cùng công chúa điện hạ suốt cả đêm đ ề u cái kia vương gia không mệt m ỏ i sao không mệt nhìn xem ta hiện tại ha ha long tinh hổ mãnh thần thái sáng láng ta còn có dư lực có thể giả lại giết nàng cái bảy vào bảy ra cũng như chém dưa thái rau nhẹ nhõm công chúa điện hạ đâu nàng có thể là hoàng hoa cô đương nàng chịu được cố thanh thâm trầm nói miễn cưỡng có thể đánh với ta một trận hoàng phủ tư tư không có hảo ý nói có thể thiếp thân nay sớm vì cái gì nhìn đến vương gia một mình tự tư thư phòng ra đến không lẽ vương g i a sách thương lên ngựa dòng giã một đêm về sau lại đi thư phòng khổ xem văn thao vũ lược kế sách chuẩn bị ngày sau t á i chiến cố thanh mặt mo đỏ ửng tiếp lấy một đen sơ xuất ta không có tránh không nghĩ tới nàng cho chính mình đào cái hố một lúc không sát lại ngã hố bên trong đi thật là nhân quả báo ứng xác đáng lúc đó đào hố có thể là chính mình cường hàng nha nam nhân t ố i hư tật xấu bất kể là thật là dạ dường che sự t ì n h cần phải muốn thổi phồng một lần cái này là bất kỳ nam nhân nào đều không thể chịu thua chủ đề mà lại nam nhân thổi phồng cái đề tài này lúc kỹ thuật hàm lượng thường thường đều là bị tự động bỏ qua n a một nhân chủ yếu khoác lác là thời gian, phần lớn là nửa canh giờ cất bước, lòng hư vinh mánh chủ khoác thời hư lắc cất bước, yếu là là liệt giờ m đống i giờ, hai cái canh giờ. ể m một Một dứt khoát canh canh đ nam nhân tập hợp một chỗ cái cái đều là thiên phú dị trôi trời ban thần côn có thể nói kỳ nhân dị sĩ t ề tụ ước xưa kia ngọ cầu thổi ngữ bước ngồi bên trong phần lớn là anh hảo cố thanh cũng là nam nhân mà lại là nam nhân trong nam nhân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ chỉ là bị người vạch trần thoáng có chút xấu hổ bất quá vạch trần hắn người là chính mình bản đương cố thanh còn là hào phóng tha thứ nàng trang phục hầu gái cái gì hẳn là nâng lên cổ đại sinh hoạt quá không thú vị sau khi trời tối thể nghiệm một lần đồng phục niềm vui thú Cũng tính lúc h khô o buổi sáng vạn xuân tại cung nữ phục thị hạ rửa mắt qua đi trước đi hậu viện bãi kiến trương hoài ngọc hai nữ hôm nay gặp mặt thân phận lại không đồng dạng lúc trước vì cố thanh mà mình tranh hàng đấu hiện nay cũng đã thành chân chính một gia nhân trương hoài ngọc trong lúc nói chuyện lơ đãng quan sát vạn xuân lại phát hiện nàng tựa hồ cũng không có phá qua trí tướng không khỏi hết sức yếu kỳ nói chuyện phiếm hồi lâu trương hoài ngọc nhịn không được nhỏ giọng hỏi này sự t ì n h vạn xuân thẹn đến muốn chui xuống đất xấu hổ nửa ngày rốt cuộc bám vào trương hoài ngọc bên thai nói vài câu thì thầm trương hoài ngọc thần s ắ c lập tức biến đến cổ quái chầm mặc nửa ngày ung dung thở dài như này cũng tốt có một số việc chúng quy muốn chờ sau cơn mưa trời lại sáng khúc m ắ t mới có thể tự giải lúc chiều cố thanh chủ động ra ngoài đi đến ngoài hoàng thành tiến tấu viện đi vào tiến tấu viện rộng rãi viện b cái này hơn trăm người đều là lấy quan phục bọn hắn quan phục có rất nhiều m à u ư ờ n g đỏ ước chừng ngũ lục phẩm trái phải có rất nhiều lục s ắ c thuộc về bảy tám phẩm trái phải hạ cấp còn lại gặp cố thanh đi vào sân nhỏ hơn trăm tên quan viên đồng loạt hướng cố thanh hành lễ cố thanh cũng không cùng bọn hắn khách sáo nghiêm túc nhìn chung quanh đám người về sau mở miệng câu nói đầu tiên liền nặng như thiên quân người nhóm là cải biến đại đường mục nát lại t r ị hạt giống Trường thế chi trí.、Mục、nát vạn chi Mục ý đây mới là tạo thành xã tắc lung lay sắp đổ nguyên nhân căn bản hơn một trăm tên quan lại là từ lại bộ từng năm kiểm tra đánh giá bên trong tuyển ra đến đoạn vô kỵ tự thân tuyển định quan viên những quan viên này có cái điểm giống nhau bọn hắn tại nhiệm vì bách tính hoặc nhiều hoặc ít làm qua một chút chuyện thật nhưng mà bởi vì chủng chủng nguyên nhân mà nhiều năm không thể lên chức trên quan trường e g so trí thông minh cho yếu phải hiểu được phỏng đoán ý hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện hiểu được gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ tại chức quyền của mình phạm vi bên trong cao điệu làm sự tình điệu thấp làm người có thể rất hoàn m ị xử lý tốt cùng thượng hạ cấp và cùng cấp đồng liêu quan hệ còn muốn tại dân gian có lấy không sai danh tiếng bình luận v v làm quan không có đơn giản như vậy phía trên như là toàn bộ làm đến đã coi như là phi thường không sai q u ò n lại một cái phi thường hiện thực tàn khốc chính là đầu năm nay có thể lên làm đại quan nhi cơ bản đều có đủ những này tố chất nhưng mà có đủ những này tố chất đại quan nhi thường thường đem tất cả tinh lực cùng thời gian đều đặt ở phỏng đoán ý cùng xử lý nhân tế kết giao những này sự tình bên trên bọn hắn căn bản rút không ra thời gian vì bách tính làm chuyện thật thế là t r i ề u đình thượng tầng quan viên vội vàng luồn túi giao tiếp đối với chính sự thì vô vỗ đầu góc tùy tiện quyết định mà hạ tầng chân chính làm chuyện thật quan viên mệnh mọi giống đầu chó cũng không thăng n ổ i đi tại đại quan mắt bên trong hạ cấp quan lại liền là làm việc khổ lực tình thế căn cơ liền là cái này dạng chậm rãi bị giao động đương triều đường bên trong thần tử chỉ biết nên hợp ý mà không biết vì dân làm sự tình cả triều một phiến ca công tụng đức cấm thanh t i ệ u cái này tòa giang sơn liền đã rủ xuống trùng điệp thai họa ngầm an lộc sơn tạo phản chỉ là một cây diếm quẹt đúng lúc đem những này thai họa ngầm dân bạo mà thôi cố thanh cần thiết những n à y còn lại mà lại muốn đối bọn hắn những n à y người đều là làm chuyện thật người cũng là lâu không thể lên trước người bọn hắn tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu hụt có nói chuyện thẳng thắn có qua chính nghĩa còn có liền là bị đồng liêu gạt bỏ tóm lại đều là không như ý đoạn vô kỵ chọn lựa cái này hơn trăm quan lại không dễ dàng hắn lật khắp lại bộ tất cả quan viên kiểm tra đánh giá sách c ũ n g đối danh sách từng cái sàng chọn dựa theo cố thanh yêu cầu từ bên trong tuyển ra mấy trăm tên có thể làm chuyện thật quan viên lại từ cái này mấy trăm tên quan viên bên trong tiến hành vòng thứ hai sàng chọn cuối cùng mới đem hơn trăm tên quan viên danh sách giao cho cố thanh, cố thanh tin tưởng đoạn vô kỵ ánh mắt đương nhiên hắn cũng sẽ không khởi g i i nhận là trước mặt cái này hơn trăm người cái cái đều là người tốt thiện nhân kia không khỏi không quá khả năng liền cố thanh đều không dám cam đoan chính mình là người tốt ngẫu nhiên hắn còn không phải người húng chi trước mặt những quan viên này nhìn chung quanh đám người hồi lâu cố thanh trầm d i i nói các ngươi mấy người nguyên bản tại khác biệt quan g d à i bất đồng chức vụ thượng nhậm r ư ớ c ngươi nhóm chính giữa có rất nhiều một huyện huệ y n lệnh có rất nhiều một châu phán quan còn có rất nhiều chiều bên trong ngự sử chủ sự cùng lang chung các loại là ta tự thân hạ lệnh đem các ngươi đ ề u đến tiến t ấ viện có lẽ ngươi nhóm còn không biết rõ ta điều các ngươi tới đây mưu đồ một tên mặc vào lục sắc quan bảo trung niên quan viên đứng ra cung kính túi lưng chắc tay nói dám hỏi quận vương điện hạ triệu tập hạ quan người các loại có thể có điều động hoặc sự t ì n h cố thanh điểm đầu sau đó nhìn cái này tên quan viên nói ngươi là người nào quan cư cái gì trước trung nhiên quan viên túi l ầ u nói hạ quan tên gọi lưu yến thiên bảo mười bốn năm bất kỳ hà nam đ ạ o ôn huyện huyện lệnh sau đến an lộc sơn n h ư phản binh công ôn huyện hạ quan gìn giữ đất đai vô phương đành phải mang theo bách tính trốn ra ôn huyện về sau liền một mực lưu cư trường an chờ đợi triều đình bình định về sau lại bộ lại nhậm chức tư cố thanh gật, gật đầu nói không t h triệu ngư ơ i nhóm đến thật có sự tình muốn phân công các vị hiện nay phản quân đã bình hà bắc hà đông chư đạo tàn quân đã bị ta đại đường vương sư từng bước quét sạch hiện nay phương bắc c á t châu huyện quan viên rất thiếu quan phủ rất nhiều công việc vô pháp đẩy mạnh bách tính chịu đủ bình thai nỗi khổ mà không quan viên trần an còn có phương bắc c á t châu huyện nông thôn hộ tịch cần thiết một lần nữa về kế thổ địa cần thiết một lần nữa đo đạc c h ị an cần thiết quan phủ duy trì chờ một chút mà ngư ơ i nhóm liền là triều định hướng phương bắc điều nhiệm nhóm đầu tiên quan viên cố thanh nói xong về sau đám người bên trong một phiến khe khe tiếng nghị luận bọn hắn phần lớn thần sắc hưng phấn mắt bên trong lấp to to nhỏ nhỏ cũng là quan viên bọn hắn cũng không ngung đốc từ cố thanh trong lời nói bọn hắn minh bạch sĩ đồ của mình rốt cuộc nhìn đến t ự quan thư sinh lao đi cơ hội phương tới bất kể tốt quan còn là hào quan bọn hắn điểm giống nhau là đều nghĩ t h ă n g quan bất đồng là tốt quan hy vọng thông qua chiến tích t h ă n g quan mà quan xấu liền không có kia tốt kiên nhẫn bọn hắn đi đường tắt vớt mông ngựa tìm núi d ự a đút lót lộ v v trước mặt những quan viên này không nhất định đều là tốt quan nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít làm đi ra một chút chiến tích gặp quan viên nhóm hưng phấn khe khẽ nghị luận cố thanh tiếp tục nói tiếp xuống đến ngươi nhóm đều sẽ điều nhiệm phương bắc các châu các huyện có người hội là thứ sử p h ụ trưởng sử có rất nhiều hội là một huyện huệ y n lệnh bất luận ngươi nhóm quan cư cái gì trước ta chỉ có một cái yêu cầu kia liền là chân thật làm sự tình hào hào thu thập chiến loạn sau bờ bộn khôi phục triều đình đối phương bắc các châu huyện quyền thống trị uy còn chị hạ bách tính một cái vang vang các khôn các vị có thể làm đến sao đám người lần lượt k h ô n g mình hành lễ t r a n miệm một lời nguyện vị quận vương điện hạ cống hiến sức lực cố thanh lắc đầu sai không phải vì ta cống hiến sức lực mà là vì kinh lịch chiến loạn thảm thương bách tính cống hiến s ta không quan tâm ngươi nhóm đối với ta là trung tâm còn là oán hận càng không quan tâm ngươi nhóm nguyện ý đứng tại thiên tử k i a một đầu còn là ta cái này một đầu ta nhóm luận sự làm quan một nhiệm kỳ thiết thực vì bản các nơi thổ địa phân phối chỉ ă n hộ tịch thân hào nông thôn tông tộc các cái phương diện đều an tâm làm ra chút chiến tích đến để bách tính được sống cuộc sống tốt quốc đô trường ăn ngày sau bất kể là an bình còn là náo động đều cùng các nơi châu huyện không quan hệ triều đình chính lệnh phát tới chỗ liền là duy nhất chỉ lệnh các ngươi mấy người cần phải tuân theo hào hào ở tại bất kỳ làm ngươi nhóm sự tình không muốn tham dự trường an thị, thị phi phi nếu không tất phản vệ hãn thân g i nhô ta mọi người vẻ mặt r u lên lập tức minh bạch cố thanh trong lời nói h à n g nghĩa trường an ngày sau tất có đại loạn nhưng mà đại loạn hội bị khống chế tại trường an thành phụ cận phạm vi bên trong sẽ không lan đến các châu các huyện mà cố thanh cũng tại cảnh cáo bọn hắn không nên dính vào đại nhân vật ở giữa tranh đấu ngươi nhóm không chơi nổi một tên khác hơn bốn mươi tuổi trung niên quan viên đứng ra ánh mắt nóng rực xem lấy cố thanh sau đó cúi đầu không người nói hạ quan nguyện vì quận vương điện hạ cống hiến sức lực cũng nguyện vì t r ị hạ bách tính cúc cùng tạ tụy cố thanh mỉm cười nhìn lấy hắn nói ngươi là người nào quan cứ cái gì t r ư c hạ quan vương tấn quan nhậm thái nguyên thiếu doãn ta vương ra có thể tại trong chiến loạn sống tạm chưa từng lan đến toàn tộc tất cả nhờ quận vương điện hạ chi hương ân hạ quan vì báo ân cố nguyện vì quận vương điện hạ máu chảy đầu rơi cố thanh không hiểu nói ta đối với ngươi có cái gì ân huệ vương tấn cảm kích nói hạ quan anh ruột vương duy tại an tạc thất thủ trường an lúc bất hạnh rơi vào tặc nhân bàn tay sau đến trường an thu phục anh ruột bị vương sư cầm vào nhà ngục thẩm vấn nghe nói tại hướng trên điện là quận vương điện hạ cùng quần thần dựa vào lý lẽ biện luận thông cảm những kia thất thủ địch t r ộ n bàn tay sau bị ép thụ dùng ngụy trước quan viên hạ quan anh ruột mới có thể sống sót không có hỏi tội vương gia có thể bảo toàn tại loạt thế đều là quận vương điện hạng tri ân điện cố thanh bừng tỉnh nguyên lai là ma cật tiên sinh bảo đệ khó trách vương tấn đối chính mình như này nhiệt tình nguyên lai trong đó lại có một đoạn nhân quả ma cật tiên sinh hiện nay được chứ cố thanh quan tâm hỏi n ă m đó ở trung nam sơn đạo quan bên trong cố thanh cùng vương duy có qua một đoạn gia tỉnh đối hàn ấn tượng còn không tệ đến mức vương duy bị phản quân bắt lấy sau không thể không đảm nhiệm n g trước cố thanh ngược lại là không có cái gì khúc mắt trung quy là người đọc sách đ a u gác ở cổ lúc chân chính thấy chết không sờn người là c ự c ít vì sống sót mà tạm thời thỏa hiệp không mất mặt vương tấn cung kính nói phiền q u ậ n vương hỏi ta ra anh ruột đã ra lao ngục nhưng mà bị bãi trước u a n trước hiện nay nhàn rỗi tại gia đọc thư cố thanh nghĩ nghĩ nói ma c ậ t tiên sinh lúc đó từng nhận c h ứ c lại bộ làm trùng quan bình không tồi mà lại tại trong giới trí thức c à n g có thơ tên t u y ệ thế t nhân tài như vậy sao có thể nhàn rỗi một thân học thức mà không có đất dụng võ là triều đình thất bại hôm nay ta liền một lần nữa bắt đầu dùng ma cợt tiên sinh bất kỳ vì lại bộ thị lan vương tấn đại hỷ không người bãi nói hạ quan đại gia huynh đa tạ quận vương điện hạ dịu dắt c h i ân vương gia trên giới không thể báo đáp nguyện vi điện hạ hảo hảo làm quan điện hạ giao hạ sự t ì n h nhất định làm đến thỏa đáng tuyệt không cô phụ điện hạ ân ư ớ c cố thanh cười lắc đầu sau đó nhìn về phía đám người chậm dãi nói lợi nên nói không sai biệt lắm nói xong các vị đi nhậm chức về sau làm sửa an tâm bản phận làm sự t ì n h nhanh chóng khôi phục các nơi làm nông hộ tịch các loại mọi việc t h ầ n s ắ c đ ố n g nhiên biến đến ngưng trọng cố thanh nhấn mạnh nói chư công đều có chi chi sĩ ta nguyện cùng chư vị dắt tay mà đi chỉ có tiến không có lùi ta cuộc đời chi trí nguyện tiên hạ lê dân tử dân lại không chi lại không hàn đói c h i tật sinh thời lại phục thịnh thế không phải điểm cuối cùng chỉ là thiên thu vạn thế thái bình bước đầu tiên d ừ n g một chút cố thanh nặng nề mà nói này trí nguyện cùng chư a công cộng miễn mọi người vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới cái này vị trẻ tuổi quận vương điện hạ vờ ơ i mà m có như này hoành viễn trí hướng mà cái này trí hướng cũng là bọn hắn tất cả người trí hướng tại quan bất kỳ chịu làm chuyện thật quan viên cuối cùng vẫn là có mấy phần thượng báo quân quốc hạ an lê dân trí hướng chỉ là nhiều năm quan trường cấu xé đạo lý đ u i nhân xử thế cọ rửa bị thuế nguyệt gột rửa về sau năm đó hoành viễn trí hướng đã hơi dần quên phủ bụi tại sâu trong đáy、lòng. hôm nay lúc này làng cố thanh nói ra lời nói này về sau lập tức một lần nữa đốt cháy đáy lòng của mọi người sâu chỗ phủ bụi đã lâu nhiệt huyết bọn hắn phần lớn đã không còn trẻ nữa tuế nguyệt từ trên người bọn họ chạy qua lạc hạ điểm điểm pha t ạ p mai đi đã từng góc cạnh nhưng mà làm phủ bụi đã lâu trí hướng một lần nữa l â u qua đi vận t ạ i sâu trong đáy lòng toát ra h à o q u a n g trói mắt vương tấn hướng phía trước đứng một bước hưng phấn nói q u ò n vương điện hạ có lang vân chi trí thương sinh may mắn hạ quan nguyện an theo vì thiên hạ tử dân cúc cung tận tụy đám người đồng loạt hành lê nói nguyện an theo vì thiên hạ tử dân cúc cung tận tận cố thanh thỏa mã cười ngày mai lại thuộc cấp phát xuống điều lệnh văn thư các vị hết thẻ kính nhờ về đến vương phủ phùng vũ chính chậm rãi vây quanh viện bên trong ngân hạnh tàn bộ gặp cố thanh trở về phùng vũ nên đón cười nói cố a huynh đem kia hơn trăm tên quan viên đều phân công đi xuống rồi cố thanh điểm đầu bọn hắn ngày mai liền rời kinh đi nhậm chức bác độ hoàng hà về sau phân phó các châu huyện nhậm chức nhiều như vậy quan viên đồng thời ủy nhiệm cố a huynh không sợ hắn nhóm vàng thao lẫn lộn ngoài miệng nói lấy hiệu trung triều đình hiệu trung quân vương kỳ thực thịt cá bách tính khi nam p h á nữ cái gì cố thanh c ư ờ ta đương nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, cho nên... ta đã để trước phái hai vị án sát xứ đi xuống thôi viên cùng đoạn vô kỵ hai người này ta vẫn còn tin được có bọn họ phương bắc điều tra cẩn thận ta chí ít có thể nắm chắc phương bắc các châu huyện quan viên động thái phùng vũ trần trờ nói bọn hắn hai người sợ là không đủ a phương bắc kia lớn bọn hắn một năm có thể đi mấy nơi cố thanh gật đầu nói không sai dựa vào bọn hắn hai người còn chưa đủ cái này cần thiết ngươi giúp đỡ phùng vũ kỳ dị mà nói ta có thể hỗ trợ cái gì cố thanh dò xét hắn một phen nói ngươi thương đều tốt sao đều tốt ngược xuôi đều không ngại a cái này lần có thể xem là nhặt đầu mạng trở về cố thanh nghĩ nghĩ, n g cũng, mỗi mỗi cũng cười nói yên tâm về sau sẽ không lại để ngươi làm nguy hiểm sự tình ta dám cam đoan ngươi đ ờ i này đều sẽ không lại t h ụ t h ư ơ n g chứ phi chịu bản đ ư ơ n g đánh phùng vũ cấp tốc hướng bốn phía quét một vòng sau đó thấp giọng nói ta như chịu bản đ ư ơ n g đánh c ô a huynh cũng giúp ta đảm được chút cố thanh ngạc n h i ê nói n kia vị lý kiếm cựu nhìn lên đến thật văn nhã cô đ ư ơ n g nàng thường xuyên đánh ngươi sao phùng vũ ai t h ắ n nói biết người biết mặt không biết lòng nhà nàng hạ thủ húng ác đây dưỡng thương mấy ngày này nàng đối ta còn tính chiếu cô c h ủ đáo sau đến ta thương thế t ố t lên nàng liền đối ta hạ độc thủ cố thanh cả kinh nói hạ độc thủ ánh mắt không tự chủ được hướng hắn hạ ba đường dò xét cố thanh quan tâm hỏi nàng đem ngươi thế rồi phùng vũ s n đường đường phùng phùng thở dài nàng tuy không có thế ta nhưng mà ta cũng không có một ngày tốt lành qua gần nhất tổng là lật ta nợ cũ lúc trước tiềm phục tại phạm dương lúc vì tranh thủ an lộc sơn thuộc cấp nhóm tín nhiệm đánh vào bọn hắn nội bộ ta thường xuyên mời bọn họ đi dạo thanh lâu ngủ cô lương mỗi lần uống đến ta choáng váng phát ôn hai chân như nhuộm ra hiện nay nàng tổng cầm này sự tỉnh cùng ta sinh khí phùng vũ buồn bạn nói nữ nhân không lẽ đều là cái này hẹp hòi xa xưa như vậy chuyện cũ mỗi lần nói đến còn tức giận tức giận liền đ ộ u thủ véo ta đánh ta mang ta cố thanh lộ ra tự tin mỉm cười nói ta hiện nay đã có ba nữ nhân lập tức còn hội lại cưới một cái tiến môn không k i ê m tốn nói nữ nhân cái này phương diện ta nắm đến xích sao phùng vũ hai mắt sáng lên chắp tay nói thỉnh giáo cố thanh thản như nói nữ nhân đối ngươi vừa đánh vừa mắng kỳ thực là do ngươi cho nàng quá nhiều cảm giác an toàn nữ nhân một ngày cảm giác an toàn đầy đủ liền hội tại h ậ ế m trước mặt nam nhân hành vi phong túng bày ra các nàng chân thực tự mình cho nên ngươi không thể một mực tùy ý đánh tùy ý mắng giảm bớt nàng cảm giác an toàn để nàng có cảm giác nguy cơ có cảm giác nguy cơ mới hội thận trọng từ lời nói đến việc làm đối đãi ngươi ôn nu như ban đầu cảm giác nguy cơ cái này thế nào dạng mới để nàng có cảm giác nguy cơ cố thanh thần bí mà tự tin cười một tiếng nói rất đơn giản ngươi liền nói với nàng ngươi ở bên ngoài còn dưỡng một cái tiểu hồ ly tinh về sau nàng còn dám đánh chửi ngươi, ngươi liền vung nàng cùng tiểu hồ ly tinh đi qua tin tưởng ta lý kiếm cựu nghe về sau tất hội có cảm giác nguy cơ vì không để ngươi bị khác tiểu hồ ly tinh cướp đi nàng định đối đãi ngươi ôn nhu giống như nước đem ngươi hầu hạ chú đáo ngươi liền nhẹ nhõm nắm nàng chương sáu trăm sáu mươi tám lại mở chiến sự tại nắm nữ nhân cái này sự tình bên trên cố thanh rõ ràng kia phổ thông lại lại tự tin như vậy phùng vũ nhiều cơ linh tuổi trẻ người tại sao l ư n g địch kia phức tạp lại hung hiểm địa phương có thể hôn đến như cá gặp nước hạn c h í thông minh cùng e c ờ hiển nhiên là rất cao cố thanh đề nghị vừa nói ra miệng phùng vũ liền cảm giác tràn đầy không thích hợp vị đạo suy nghĩ kỹ một chút hậu quả nếu quả thật theo cố thanh nói làm kia phùng vũ hạ tràng tất nhiên là bị lý kiếm cự tự tay giết thân phu não hải bên trong loáng thoáng tái hiện đầu mình th vương phủ viện từ bên trong làm đạo tràng chiêu hồn siêu độ các t r ù n g pháp sự viên n á o c h ẳ n g diện lý kiếm cựu thân khoác đồ tang khóc đến nước mắt như mưa lý thập nhị nương thần sắc đau buồn tâm lý lại tại suy xét cho ái đồ an bài xuống ra cố thanh ngửa mặt lên trời dưới lệ ai thán tráng nghiên mất sớm vương q u ý đấm ngược dầm chân quỳ gối linh trước đếm k h trên đời nhiều ít s a ngã phụ nữ còn chưa chờ đến t a nhóm đi cứu vớt phùng vũ lắc lắc đầu quả quyết quyết định bỏ qua cố thanh đề nghị muốn không cố a huynh thử trước một chút phùng vũ một mặt rào họ nói ngài trước đôi hoài ngọc tỷ tỷ nói hoài ngọc tỷ như là có mà lại tuyệt sẽ không rút kiếm đầy trường a n truy sát cái tia tiểu hồ ly tinh ta liền tin cố thanh trầm ngâm hạ ý thức đưa tay tính toán vớt một vớt sợi dâu kết quả phát hiện chính mình q u á trẻ tuổi còn không có mọc ra sợi dâu thế là ừ một tiếng nói vừa mới lời liền coi là ta không nói qua ta nhóm cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ đi nghĩ nghĩ cố thanh lại nói người thương đã đại tốt hôn sự nên làm lên đến quay đầu ta để hoài ngọc chuẩn bị một lần bảo đảm để ngươi nợ mày nợ mặt đem lý kiếm cự cưỡi vào cửa cái này lần ngươi mặt mũi đại ta mời lễ bộ phòng thượng thư làm t ư tán vì ngươi nhóm chủ trì đại hôn phùng vũ kinh lễ bộ thượng th cái này có chút quá đi cố thanh tự tin cười nói một chút cũng bất quá phòng thượng thư đối ta nhóm khá có hào cảm ta đại hôn liền là hắn chủ trì nhị hôn cũng là hắn chủ trì h i ệ n nhiên đời ta bất kể cưới nhiều ít cái bản đường phòng thượng thư đều cam tâm tình nguyện vì ta chủ trì nếu như thế ta huynh đệ tốt nhất đại hôn mời hắn đến chủ trì nghĩ đến hắn cũng là vui vẻ chịu đựng phùng vũ giật mình nhìn lấy hắn thật lâu im lặng nhìn đến cố a huynh không chỉ tại nắm phương diện nữ nhân phổ thông lại tự tin tại nắm nam nhân phương diện đồng dạng phổ thông lại tự tin hắn cái này như mê tự tin từ đâu tới đây cố a huynh ta nghe nói ngài cùng bạn xuân công chúa đại hôn phòng thượng thư chết sống không muốn đến là hàn giới từ hắn phủ bên trong gắng gượng đem hắn vấp đi cùng bắt cóc tống tiền một dạng đem hắn trói tiến vô phủ ngài không có phát hiện đại hôn kiêng ngài phòng thượng thư một mực vẻ mặt cầu xin giống như chủ trì tăng sự một dạng suối q u ỏ e đến rất sao cố thanh sững sờ đường này sau đó vô vô hàn vai thấm thiên nói lời đồn dừng ở trí giả người thông minh như vậy sẽ không tin tưởng những n à y lời đồn phòng thượng thư là lễ bộ thượng thư chu lệ hán lễ cái gì đều phi thường có giảng cứu phòng thượng thư đối lễ chế cẩn thận tỉ mỉ nhân ra gọi là nghiêm túc g Ta phùng muốn vũ vội và nói g cố a huynh ta đối chức quan cũng không có hứng thú nhưng cố a huynh không chê ta liền dùng trắng thân vào vương phụ bạn đồng liêu Làm chấm p tư thông m một lát cố thanh nói ngươi công lao phi thường lớn an tây quân có thể như thế nhanh chóng bình định phản loạn ngươi tại sao lương địch bỏ ra là mấu chốt chiến về sau an tây quân các tướng lĩnh đều biết sự tích của ngươi đối ngươi cũng phi thường phục khí an tây quân đến nay chưa thiết lập tiết độ phó xứ liền do ngươi đảm nhiệm đi trừ cái đó ra ngươi còn cần thiết một chút danh hàm tức vị cái gì phùng vũ nghe đến càng thêm không được tự nhiên cười khổ nói cố a huynh ta thật không cần những này lúc trước cần n ú t sau lương địch ta cũng không phải vì những thứ này ngươi có thể dùng không cần thiết nhưng mà ta không thể không cho có công mà không thưởng người khác hội nói ta xử sự, sự bất công đối thanh danh của ta cũng có ảnh hưởng minh bạch sao phùng vũ thở dài trầm mặc cố thanh trầm tư qua đi nói quyết định phong ngươi làm an tây tiết độ phó sứ tán kỵ thường thị giáng nghị đại p h ù mặt khác tấn lam điền huệ y bá ban thưởng t ử kim ngư đại hoàn mỹ phùng vũ ngạc nhiên nói cái này liền cái này phong rồi không bên trên biểu mời tàu sao cố thanh lắc đầu muốn bên trên biểu bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu ta muốn phong quan thiên tử không dám không đáp ứng phùng vũ thở dài ra một hơi khen cố á huynh ba khí cố thanh cân nhắc nói nói đến an tây quân những tướng lãnh này cũng nên phong tước theo ta nam trinh bắt chiến nhiều năm lập qua chiến công hiến hách trung quy muốn cho bọn hắn một cái công đạo quay đầu ta n g h ị cái danh sách báo lên để các vị các tướng quân đều cao hứng một chút tấu rất nhanh trình tiến thái cực cung lý hành tiếp đến cố thanh tỉnh công tấu về sau biểu tình rất đặc sắc lúc đỏ lúc xanh song quyền nắm quá chặt chẽ cố gắng hồi lâu mới nhịn xuống thốt ra mà ra thô t ụ cái này phần thỉnh công danh sách rất dài lên tới cố thanh bộ hạ thứ nhất đại tướng thường trung xuống đến thần xạ doanh một cái không đáng chú ý phổ thông quân sĩ cũng bởi vì kia vị phổ thông quân sĩ tại vây quét xử tư minh phản quân một trận chiến bên trong một thương đánh trúng phản quân một danh tướng lĩnh nhìn lấy danh sách dài dòng danh tự còn có cố thanh cố ý tại mỗi cái danh tự đẳng sau ghi chú ứng phong chức quan tức vị lý hanh tức g i ậ n đến hai tay t h ẳ n g r u n tại t h ỉ n h công tấu b ê ngoài n cố thanh m á n h liệt đề nghị thường trung thẩm điền lý tự nghiệp các loại tướng quân phong hầu như thay cái khác quân đội có lẽ lý hanh sẽ không để ý như vậy phong thưởng thưởng liền thưởng trung pi là chính mình quân đội từ lúc an sử tri loạn về sau triều đình vì bình định phản loạn ngày xưa đặc biệt quý trọng tức vị đã sớm giống không đáng tiền rau cải trắng một dạng khắp nơi loạn phong liền liền tại dân gian triệu tập hương dũng kháng địch một vị nào đó đại địa chủ thế mà cũng bị lý hanh phong cái huyện tử chi tước tức vị ban đầu đã làm đường phố nhưng mà lý hanh lại không phải thường không tình nguyện cho an tây quân tướng linh thăng quan phong tước cái này chi đã sớm đối chiều đình bất trung quân đội không có chặt bọn hắn là do thực lực không đủ hôm nay lại còn muốn phong thưởng bọn hắn lý hanh nội tâm không biết bực nào biết uất ánh mắt phun lửa nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tấu trương lý hanh sắc mặt tái xanh cắn thật chặt răng lúc đó làm thái tử bây giờ là nói cũng ẩn nhẫn hơn hai mươi năm nhưng mà hắn cũng không có nhịn được khổ cực như thế điện bên ngoài truyền đến nhỏ vụn tiếng nước chân m ặ áo bào tím ngư triều ân xuất hiện tại trước mặt tay bên trong nâng lấy một phong thư đi đến lý hanh trước mặt nói k ẽ b ậ hạ mới nhậm chức kiếm nam đạo tiết độ sử cao tiên tri phái người khoái mã đưa tới mật tín cao tiên tri cùng phong thường thanh đã tiếp quản kiếm nam đạo binh mã trước mắt đã xuất quân năm vạn hướng quan bên trong xuất phát lý hanh xứng sở tiếp lấy đại h ỉ cao tiên tri đã thuận lợi tiếp quản kiếm nam đạo binh mã ngư triều ân không người cười nói đúng vậy căn cứ triều đình bố tại hích châu nhãn tuyến b ẩ m báo tiên vu trọng thông nguyên bản không đại tình nguyện giao ra tiết độ sử quyền lực sau、so、đến cao tiên tri mời ra thánh trị cũng mang hơn một trăm tên thân vệ xâm nhập tiết độ sử phủ tuyên bố tiên vu trọng thông như không tuân chỉ liền t r á n thẳng tiên vu trọng thông cái này mới không thể không giao không hổ là đương thế danh tướng cao tiên tri không phụ chân mong sự tình cũng làm đến lưu loát dứt khoát thật thật nư g triều ân tiếp lấy c ư ờ i nói bất quá tiên vu trọng thông mặc dù giao quyền nhưng mà kiếm nam đạo t h ủ quân các tướng lĩnh tựa hồ cũng không tình nguyện đổi x o á i nghe nói quân bên trong tướng sĩ cũng làm ầm ĩ qua một trận sau đến cao tiên tri tiếp quản binh quyền về sau lôi kéo một nhóm chung với triều đình tướng lĩnh lợi dụng những n à y tướng lĩnh bộ hạ binh đàn áp những kia không phục tướng lĩnh trong quân đội tại chỗ trả mấy người lập đại uy t h u quân cái này mới hoàn toàn nắm giữ tại cao tiên tri tay bên trong lý hanh cởi nói cao tiên tri sắc thực hào thủ đoạn khó trách phụ hoàng lúc đó đối hắn như này coi trọng liền tính s o đến thất thủ đồng quan trách nhiệm cũng không ứng tại hắn như này phiên cần vương có thể đánh bại cố thành chấm định đem cao tiên tri phụng dùng quốc sĩ hậu thường chi ngư triều ân không người cười đính nói quốc nạn thời điểm vẫn có danh tướng n g u y ệ n chết xã tắc quốc chi đại hành vậy bậy hạ hồng phúc nhất định có thể a n nhiên độ này thai nạn lại phục thịnh thế khí tượng lý hanh cười to nói nói đến tốt ngư triều ân ngươi có thể càng đến càng biết nói chuyện quay đầu thượng các ngươi hai cái con tiền tính là đến ngươi một cái miệng màu ngư triều ân vội vàng cảm động đến rơi nước mắt hình dáng tạ ơn lý hanh túi đầu lại nhìn xem trước mặt thỉnh công tấu trương đột nhiên cảm giác được một trận n h ẹ nhóm chuẩn đều chuẩn lý hanh đại bút tại tấu trương vung lên sau đó cười lạnh nói nhìn các ngươi mấy người phong quang đến khi nào chấm cần vương đại quân đến này g liền là các ngươi mấy người diệt v o n g thời điểm ngư triều ân vội vàng phụ hòa nói n ô hoàng có thể chịu một lúc chi khí mà thành thiên thu chi công lao sự nghiệp có tiếp nối người trước mở lối cho người sau anh chủ chi khí tượng thả so cao tổ thái tông tiên đế cũng không thua bao nhiêu lý hanh bị cái này nhớ mông ngựa vỗ rất dễ chịu không cưỡng nổi đắc ý cười ha hả rời khỏi đại điện ngư triều ân cười lấy lòng biểu tình dần dần thu hồi ngay sau đó ánh mắt biến đến ông bay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm không khí ngột ngạt đại điện ngư triều ân khỏe miệng lộ ra một vệt trào phúng t i ế u dung đại thế đã mất bốn chữ này thiên hạ người đều là đã rõ ràng nhìn ở trong mắt duy trì cung bên trong nhị thánh còn tại làm lấy chu quyền thần phục thịnh thế mộng đẹp buồn cười thật đáng buồn xoay người ngư triều ân hồi trong cung chỗ ở đội thân bình thường bách tính y phục sau đó vội vàng xuất cung môn cố thanh vương phủ bên trong ngư triều ân vẫn một mặt cười lấy lỏng tại cố thanh trước mặt thời khắc bảo chỉ gặp c ô n tư thế nói tất dùng nô tỷ tự xưng có vẻ phi thường hèn bọn cố thanh có chút h vì cái gì từ xưa đến nay đế vương cũng dễ dàng bị bên cạnh hoạn quan thái giám mà trái phải cảm xúc thẳng đến sau cùng bị che đậy bị lừa gạt thành sách xử thống mạ thiên cổ hồn quân b ạ o quân kỳ thực có lúc còn thật trách không được những kia hôn quân chủ yếu là bên cạnh hoạn quan quá biết nói chuyện quá biết bình luận làm bọn hắn dùng một mặt chân thành biểu tình khen ngươi tốt lợi hại thật kịch liệt nô tỳ hạnh phúc muốn chết loại hình khoa trương nói lúc bình thường người rất khó bảo trì bình tĩnh bình thường đều hội đạt trí hả tư duy thật giống đi vào kỳ quái phương hướng kiếm nam đạo cần vương đại quân đã xuất phát rồi bao lâu có thể tới quan bên trong cố thanh mịm c ngư triều ân con con thân thể nói căn cứ cung bên trong nhận được cao tiên tri mật báo lúc này kiếm nam đạo năm vạn t h ủ quân đã vượt qua t ầ n lĩnh nhanh đến lương châu ước chừng nửa tháng sau hội đến trường an t h à n h hạ cố thanh cười nói khổ cự ngươi cái này tin tức rất trọng yếu quay đầu hào hào thường ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì ta có thể cân nhắc một phen ngư triều ân cười bồi nói điện hạ lời thấu lấy thành tín để nô tỷ vui vẻ chịu đựng nô tỷ cái gì đều không n g h i m ố n chỉ mong điện hạ giang sơn đỉnh đỉnh này đó để nô tỷ có thể thân một bên hầu hạ ngài tại nguyện là đủ ngươi nghĩ nhiều bên cạnh ta chỉ cần nữ nhân hầu hạng cố thanh tuyệt đối n g ư triều ân vội và nói điện hạ hoạn quan cũng có hoạn quan chỗ tốt phục thị n g à i công việc bên trên có thể so những kia thô tay đần chân cung nữ mạnh hơn dù là ngài thay quần áo đi nhà xí đều có thể đem ngài hầu hạ đến chu chu nào đến cố thanh liếc mắt nhìn hắn đi nhà xí thế nào hầu hạ giúp ta móc ra đỡ ra đến còn là tất cung tất kính mời đi ra hạ đẳng người sự t ì n h nô tỷ không dám ô điện hạ thai nhưng mà cung bên trong lịch đại đế vương dùng hoạn quan có thể đều rất thuật tay cố thanh lắc đầu trước không nói cái này ngươi hồi cung sau tiếp tục giúp ta lưu ý thiên tử nói đi cử động có tin tức lập tức đưa ra cung ngươi rất được thiên tử s ủ n g tin tự thân r a cung phong hiểm quá lớn ta đã ở cung bên trong bảy ra một chút nhãn tuyến quay đầu ta hội để bọn hắn cùng ngươi ghép lại ngươi có tin tức đưa ra chỉ cần tại cung bên trong tìm tới bọn hắn là đủ điện hạ vì nô tỷ cân nhắc chú đáo nô tỷ cảm kích không thể báo đáp ngươi triều ân lộ ra mang ơn hình dạng cố thanh l ặ n g lặng nhìn chằm chằm hắn mặt thật lâu đ ỗ n g nhiên cười nói ta biết rõ ngươi sửa ném minh chủ tâm tư nhưng mà những này phụ họa a dua t i tử liền không cần phải nói ta cùng những tia đế vương thiên tử bất、đồng. ta thích chân thật làm chuyện thật nếu thật muốn ta nhìn cao ngươi một mắt liền chân thực làm chút sự tỉnh ra đến để ta xem một chút ngư triều ân run lên biểu tình rốt cuộc không lại khoa trường mà là nghiêm túc nói điện hạ nô tỷ thật sâu ghi ở trong lòng nô tỷ nhất định không phụ điện hạ nhắc nhở vì điện hạ chân thực nhiều lập mấy thung công tiền t ố t khổ cứ ngươi trở về đi chờ ngư triều ân đi về sau cố thanh đi vào vương phụ thư phòng lớn như vậy thư phòng bên trong không chỉ có giá sách cùng các chùm bài trí chính giữa còn có một chương thạc đại sa bản sa bản là thu nhỏ tỷ lệ quan bên trong rút gọn mô hình phía trên ghi chú quan bên trong từng cái thành trì Lưu non sông n g i các loại phi thường tường t ậ cố thanh đi đến xa bàn một bên lấy qua một mặt tiểu tiểu màu trắng cơ sĩ chấm năm một lát tại xa bàn bên trên tần lĩnh phía đông lương châu thành phương hướng cắm xuống cơ sĩ lá cờ này đại biểu cho cao tiền chi năm vạn tu quân mà sa bàn không vẹn vẹn chỉ có cái này một lá cờ tại trường an phía bắc l ư n g châu thành phụ cận cũng cắm một mặt màu trắng tiểu kỳ kia là lưu hữu tiết độ sử phó cố hoài ân xuất lĩnh ba vạn lưu hữu bình còn có hà tây tiết độ sử khúc h o ả n ba vạn hà tây quân ba chi binh mã tổng cộng hơn mười vạn chỉnh hướng trường an thành xuất phát đội trường an lần lần trình nửa khúc hoàn hà tây quân binh mã chậm chạp không thấy động tĩnh nhiều ngày đến đều án binh bất động h ắ n xác thực tuân theo thánh chỉ xuất quân xuất phát chỉ là hành quân chi chậm chạp hành động chi dây dưa quả thực chậm như b ò khúc hoàn tâm tư cố thanh ước chừng minh bạch mấy phần lúc trước trung quy cùng cố thanh có qua một đoạn cùng doanh đồng đội tình cảm tại bình định phản loạn mấy trận đại chiến bên trong khúc hoàn hà tây quân đã từng cùng an tây quân kể vai mà chiến hiện nay chiến hữu đồng đội mắt thấy muốn biến thành địch nhân không chỉ là khúc hoàn sợ rằng tất cả hà tây quân tướng sĩ trong lòng cũng là không tình nguyện cho nên xuất phát về sau hành quân mới như này chậm chạp vì chính là dây dưa không muốn cùng an tây quân binh nên giải quyết cố thanh dài dài thở dài một lần là xong để thiên hạ nhanh chút khôi phục thái bình cũng tốt thi chiến tay chân biến pháp đồ t â n thử thử sinh thời có thể hay không khai sáng một cái thịnh thế g i a sơn thần sáp ngưng trọng nhìn chằm chằm xa b à n cố thanh một mình tự một người trong thư phòng lưu lại rất lâu đi ra thư phòng lúc đã là chạm vào tối từ vương phủ hậu viện ra đến cố thanh gọi tới hàn giới phái thân vệ đi triệu tập han tây quân cấp vị tướng quân đến vương phủ nghị sự n i ê m n i ệ m huỳnh là c ầ vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương sáu trăm sáu mươi chín không khí chiến tranh dày đặc. là m sự tàn ì Bình, n định thịnh Thanh nghĩ h Thái thế. có trước sau, trước định Thái Bình, lại mưu thế. Cố có rõ r mưu sớm sau, đã lại ý g tương xuống gian. hắn thậm chí đối tương lai mấy chục năm mưu đổ định xuống thời、gian. Chiến tranh năm tàn mấy đối đổ lai mưu là khốc nhưng cũng là dễ dàng nhất giải quyết hắn chu kỳ sẽ không quá dài sử tư minh bị tiêu diệt về sau còn lại chỉ có bị lý hanh triệu tập mà đến các phiên c h ấ n cần vương đại quân cái này là lý hanh sau cùng một lá bài t ẩ y cũng là đại đường cảnh bên trong sau cùng một cuộc chiến tranh sau trận chiến này cố thanh muốn làm là củng cố triều đình quét sạch địa phương cho thiên hạ các nơi châu huyện đổi lên màu mới dùng chi khí tượng mới từ căn nguyên vị thịnh thế làm nền đến mức thịnh thế còn bao lâu ra đến cố thanh đối này cũng không mù quáng lạc quan đời này cần thiết giải quyết sự tình quá nhiều lại trị quyền quý xa hoa lãng phí thế g i a thế lực cùng với thổ địa chế độ sụp đổ các loại mua kiện sự t ì n h đều là phi thường chật vật đại sự cố thanh thậm chí cảm thấy đến cuối cùng cả đời có lẽ đều vô pháp triệt để làm tốt có chút căn nguyên tính vấn đề có lẽ muốn lưu cho đời sau không có cách cố thanh cũng chỉ là phạm nhân không phải thần hắn có thể làm là tận lực lợi dụng kiếp trước tri thức để đại đường ít đi một chút đường q u a n co không phạm ngu xuẩn sai lầm trước mắt cô thanh muốn giải quyết liền là dùng một cuộc chiến tranh triệt để định định tàn khôn hao hết lý h à n h tay bên trong sau cùng một lá bài tẩy lúc xế chiều q u â n vương phủ môn t r ư ớ c dừng lại một nhóm lại một nhóm chiến mã a n tây quân tướng cà vạt lấy chính mình thân vệ đang môn mà tới cố thanh tự thân đứng tại vương phủ môn t r ư ớ c nên đón gặp các tướng l ĩ n h qua đến lúc đều là do thân vệ giác ngựa bọn hắn thì thành thành thật thật đi bộ cố thanh mặt bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười chư tướng gặp cố thanh đứng ở trước cửa vội vàng tiến lên làm lễ cố thanh nhìn chung quanh chúng tướng lại cười nói người nhóm không có tại trong thành trường an g ụ ngựa loạn thị a thường trung lắc đầu nói mặt tướng đám người tuân thủ nghiêm ngặt vương gia lập xuống quy củ không dám tại thành bên trong gương ngạnh hỏng an tây quân thanh dành từ tiến thành môn bắt đầu liền là dọc đường đi bộ mà tới còn dư chư tướng lần lượt nói cố thanh vui vẻ cười nói t ố t nội tâm đối bách tính có kính sợ ta nhóm mới có thể đi đến lâu dài dân tâm sở quy không hướng k h ô n g bằng nói xong cố thanh hướng đám người vẫy v â y tay nói đi và o phủ nói chuyện dẫn chúng tướng vào phủ bên trong tiền điện chúng tướng chờ cố thanh sau khi ngồi xuống bọn hắn mới chính mình ngồi xuống phủ bên trong cung nữ rất nhanh bưng lên các loại hiệp tầm còn có cố thanh một mình sáng tạo trà giang pha nước trà chúng tướng tò mò đánh giá nước sôi trung thượng chìm xuống phủ lá trà sau đó hai mặt nhìn nhau không biết cái này là cái gì mới lạ sự vật cố thanh cười nói uống bên trong trà nước chính là ngâm qua lá trà nhìn cái người này vật như chuyển đến phương tây những quý tộc kia thường thường đem trà nước r ử a qua vớt ra bên trong ngâm qua lá trà làm điểm tâm ăn ừng cũng tính một bản lão hổ đồ ăn bắt đầu ăn ă giòn chúng tướng cười to sau đó cẩn thận nâng lên cái chén uống một cái nóng bỏng trà nước bị bỏng đến n h e răng trận mắt phần qua trà nước chúng tướng biểu tình khác nhau đối với mới lạ sự vật bọn hắn một lúc không quá quen thuộc cái mùi này chép chép miệm Nóng. hôm nay tụ tướng trước tiên có chuyện chúc mừng các vị cố thanh mỉm cười nhìn chung quanh đám người chúng tướng ngồi nghiêm t h ì n h cố thanh cười nói chúc mừng các vị ta hôm qua hướng thiên tử mời tấu liệt kê từng cái năm gần đây an tây quân tướng lãnh lập xuống quân công cũng vì mỗi người các ngươi mời tấu phong tước thiên tử đã chuẩn chúng tướng nghe nói đại hỷ thần xác lập tức phần chấn đ ố i tướng quân đến nói thăng quan phong tức là bọn hắn một đời liều chiến xa trường động lực từ thiên bảo mười bốn năm an tây quân vào ngọc môn quan bình định lúc dọc ba hơn năm hiện nay công thành danh thoại đã là người người phong tước đại trượng phu không phụ chúng tướng cùng hỉ hồi lâu sau đó đồng thời đứng dậy hướng cố thanh không người cúi đầu chăm miệng một lời đa tạ vương g i a ân điển cố thanh cười nói muốn nhiều tạ thiên tử là thiên tử ân chuẩn chúng tướng khẽ giật mình lập lại lần nữa nói đa tạ vương ra ân điển cố thanh tiếu rung dân liễm ánh mắt mang theo thâm ý nhìn chung quanh đám người thật lâu thoải mái cười một tiếng thôi tất cả ngồi xuống đi chúng tướng nghe l có qua có lại hai câu đối thoại cố thanh cùng chúng tướng đã đem rất nhiều không thể nói sự t ì n h tận phó trong lúc nói cười an tây quân chỉ nhận cố thanh thông x o á i cũng chỉ nhận cố thanh đối bọn hắn thăng quan phong tước chúng tướng không hề đề cập tới thiên tự ân đ i ệ n đây chính là đám người lập trường cố thanh triệu tập chúng tướng nghị sự qua phi thường vụ thực cơ hội không có lời nói giống tuyết hư thoại mỗi kiện nghị đều là theo nhau mà tới nói xong một kiện lập tức nói kiện thứ hai chuyện thứ hai an tây quân nghĩ tăng tiết độ phó xứ một người các vị đang ngồi ở đây đều không có phần ta là ý phủng vũ bất kỳ tiết độ phó xứ hôm nay trước mặt họ chữ vị phục vụ khả năng phục trung ư chúng tướng lại xứng sở cố thanh giải thích nói phùng vũ người này cùng ta là đồng hương cùng thôn nhưng mà ta đề nghị người này đảm nhiệm tiết độ phó sứ cũng không phải ta dùng người không khách quan phùng vũ những ngày năm sự tích nghĩ đến các vị đều nghe nói qua an lộc sơn như phản phía trước phùng vũ đã phụng ta mệnh lệnh lẻn vào trại địch những ngày năm tại trại địch chịu đục vì an tây quân trong bóng tối truyền lại ra không ít trọng yếu quân tình an lộc sơn tại phùng vũ như thế giới bị đâm chết sử tư minh bị phùng vũ dùng tính mệnh ngăn chặn mới đến bị ta hảo hữu lý bạch đánh giết phùng vũ làm hết thảy nếu bàn về chiến công hẳn là không kém hơn các vị đang ngồi ở đây a thường chúng đứng dậy trước tiên nói mặt tướng chị phùng hiền đệ là đầu h ả o hán hắn lập công lao so chúng ta đ a o thật thương thật xa trường chém giết chỉ mạnh không yếu để phùng hiền đệ bất kỳ tiết độ p h ó xứ mặt tướng tâm phục khẩu phục t r u n g tướng cũng theo lời nói mặt tướng đều là tâm phục khẩu phục lý tự nghiệp biết miệng cười nói phùng hiền đệ xác thực đủ tư cách hắn làm ra sự t ì n h tuy không là người biết nhưng mà mỗi một kiện đều là kinh tiên động địa mà lại cải biến toàn bộ thiên hạ thế cục an lộc sơn cùng sử tư minh chết đều ra từ hắn tay thiếu niên anh hùng quả thật bất p h ẳ n bản sự mạnh hơn ta ta liền nhận hắn bất kỳ tiết độ pho xứ lý mỗ một trăm cái tâm ụ c ố thanh mỉm cười nhìn c u n g quanh đám người nói đ có cái gì dị nghị trước mặt nói ra như không phục có thể dùng lý luận ta làm sự tình luôn luôn công chính không nghĩ đến nện chiêu bài của mình chúng tướng c h ă n g miệng một lời mặt tướng tâm phục cũng không có dị nghị cố thanh nhừ một tiếng nhìn về phía điện bên ngoài lớn tiếng nói phùng vũ ngươi tiến đến cùng các vị tướng quân làm lễ điện bên ngoài một đạo thon gầy bóng người loay lên phùng vũ đẩy mặt mang cười đi đến chúng tướng vội vàng đứng dậy chủ động hướng phùng vũ không người nhất lễ mọi người vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ đòn chính đáy lòng bên trong đều phi thường kính trọng phùng vũ những n à y nằm tại sao l ư n g địch bỏ ra phùng vũ mỉm cười h o à lễ nói các vị huynh trưởng ngu đệ bất tài chúng s n tướng cởi n to điện bên trong không khí lập tức càng thêm hòa hợp phùng vũ ngắn ngủi một câu liền dung nhập an tây quân tướng lĩnh cái quần thể này bên trong lý tự nghiệp lên trước câu lấy hắn gầy yếu bà vai dùng sức vỗ vỗ nói thân thể gầy chút không xưng cất lượng nhưng mà làm người lại là một cái hảo hán đến ngươi ngồi ở đây nói lấy lý tự nghiệp đem phùng vũ lảo đảo lôi kéo đến cô thanh hạ thủ nghiễm nhiên đứng thứ hai vị trí mạnh từ đem hắn ân xuống lý tự nghiệp sau lui hai bước tình hình cụ thể phùng vũ sau một lúc hài long gật đầu nói không tệ ngồi ở chỗ này giống chuyện về sau lý mô liền nhận n g ư ơ i là tiết độ phó xứ có thể không dám giữ ta lương đồng quân tư nếu không ta thật chửi mẹ chúng tướng lại là một trận cười to đám người cười đùa sau một lúc cố thanh sắc mặt dần c h ầ m c h ầ m dãi nói chuyện thứ ba an tây quân mấy ngày sắp tới lên chỉnh đốn binh mã tướng sĩ gác g i á o c h ờ ngày muốn khai chiến chúng tướng k ẽ giật mình tiếp lấy lộ ra hiểu ra chi sắc thường trung trầm giọng nói vương gia có thể là các nơi phiên chấn cần vương binh mã sắp đến cố thanh gật đầu trước mắt có ba đường binh mã lũng h ư u tiết độ sử phó cố hoài ân xuất ba vạn lũng h ư u quân đã đến lũng châu kiếm nam đạo tân nhiệm tiết độ sử cao tiên tri tỷ lệ năm vạn thuộc quân đã đến lương châu hà tây tiết độ sử khúc hoàn xuất ba vạn hà tây quân ra lương châu làm sau quân dây dưa giống như có quan sát do dự chi ý lại thêm cung bên trong ba vạn sóc phương quân có thể nói loạn trong giặc ngoài ta đã quyết định cái này lần an tây quân độc mặt bốn phương binh mã xong hãn công t ạ i tư dịch chúng tướng thần sắc lần lượn ngưng chọc lên thường trung đứng dậy ôm vừa nói mời vương ra hạ lệnh chúng tướng đồng loạt đứng dậy quắp mời vương ra hạ lệnh trung tiên chiến ý không hề có điểm báo trước tr một cổ lăng lệ sát khí tràn ngập không khí bên trong mới vừa rồi còn là đang nói một chút cười cười các tướng quân dây lát ở giữa hóa thành g i ế t người như n g ó ẹ ma vương liếm lắp lấy chảy máu lưới dao cố thanh thỏa mãn nhìn lấy đám người dâng trào chiến ý nhẹ gật đầu nói cái này lần các vị hội có chút khổ cực ta định xuống tổng chiến lược là tiêu diệt từng bộ phận thừa dịp các lộ cần vương đại quân còn chưa tề thựu ta nhóm chủ động xuất binh từ các lộ đánh tan bọn hắn dẫn các tướng quân đi đến sa bàn trước cố thanh chỉ lấy sa bàn đã sớm cắm tốt tiểu kỳ ba cái địa điểm nói lương châu lũng châu cố ò n c thanh nói l â y ngần đầu nhìn qua tôn cựu thạch cùng mã lân nói thần xạ doanh năm ngàn binh mã thêm lên mã lân ba vạn kỵ binh nên kích thục quân năm vạn binh mã có năm chắc không tôn cựu thạch cùng mã lân hai người run lên t r n g miệng một lời có năm chắc cố thanh gật gật đầu nói thần xạ doanh năm ngàn binh mã cư chủ trận chính diện kích địch liên tiếp đẩy mạnh mã lân hai vạn binh mã áp ở trái phải hai bên cánh phối hợp tác chiến thần xạ doanh trận trước đẩy mạnh còn lại một vạn binh mã làm đến phục binh đường vòng đến thuộc quân hậu phương chờ chiến sự chính ao thời điểm từ đường lui phát lên tờ ơ ập tờ kích nói chung chiến thuật liền là như đây như chiến trường tình thế có biến các người hai người có thể tùy cơ ứng biến ta không can thiệp chỉ cần tin tức thắng lợi tôn cựu thạch cùng mã lân lưỡn ngự quát o mặt tướng lĩnh mệnh ánh mắt lại nhìn phía thường trung cố thanh nói l ũ n hữu quân ba vạn binh mã liền giao cho ngươi cho các ngươi hai cái vạn k� thường trung vô vô bộ ngực nói như không bằng mặt tướng làm trận chức từ lục lấy tạ tội cố thanh ôn hòa cười nói như không bằng cũng cần phải lượng bảo tồn có sinh lực lượng trở về g ặ p ta lưu đến thanh sơn tại không sợ không có t c i đốt cơ hội của chúng ta không chỉ một lần cho nên đừng động không động nói cái gì sinh a chết đ tạ tội a mỗi người các ngươi với ta mà nói so thắng lợi càng trọng yếu chúng tướng cảm động mím chặt môi thần sắc lại càng thêm kiên định cố thanh nhìn chằm chằm xa b à n lại nói phó cố hoài ân người này ta không quá quen nhưng mà ta nghe qua hắn lai lịch còn có lung hữu quân tác chiến thủ đoạn lũng hưu tiết độ sử thiết lập phủ thời điểm dự tính ban đầu liền là vì chống cự phía tây thổ phiên mà lại là đại đường biên chấn quan trọng nhất triều đình luôn luôn coi trọng lũng hưu thiết lập quân mấy chục năm cùng thổ phiên lớn nhỏ giao chiến không dưới trăm lần có t h ắ n g cũng phụ gần hai mươi năm qua người thua chiếm đa số quy kết lũng hưu quân đối chiến thổ phiên chi chiến pháp phần lớn là chiêu binh mà động lợi dụng sơn mạch cao nguyên và bình nguyên địa thế mà phân biệt áp dụng bất đồng phương thức xuất binh cho nên lũng hưu quân đặc điểm là binh chủng phong phú dùng bộ binh vì chủ kỵ binh làm phụ ngoài ra bộ binh còn phân mô binh thuất binh cung tiễn trưởng kích v v gặp thường trung thần sắc càng thêm n g h i ê trọng cố thanh cười nói cũng không cần quá lo lắng lũng hưu quân còn có khuyết điểm t r í mạng cái này mấy năm lũng hưu quân phụng chỉ vào trung nguyên bình định bọn hắn lao binh tại bình định chi chiến bên trong tiêu hao không ít hiện nay lũng hưu quân phần lớn là bổ sung chiêu mộ tân binh luận chiến lược tất nhiên là kém xa trước đây càng trọng yếu là tiết độ sử phó cố hoài ân là cuối năm ngoái mới gần đây điều nhiệm đi qua phó cố hoài ân người này vốn là sóc phương quân bên trong đại tướng Hắn quen ta h u ộ c tưởng tượng bên trong thấp hơn nhìn lấy thường trung hơi thần sắc nhẹ nhõm cố thanh cười nói cho các ngươi hai cái vạn binh mã giao đấu ba vạn lũng hữu quân ta là đi qua chu đáo chặt chẽ suy nghĩ nghĩ đến hẳn là sẽ không quá gian nan thường trung thoải mái mà cười nói mặt tướng bảo đảm đem lũng hữu quân cầm xuống cố thanh lại nhìn phía lưu huỳnh bá nói không hẳn ba vạn hà tây quân tại a cho ngươi một v n kỵ b n h thêm lại t an một p h g tây ự tay viết thư, có sợ hay không? Chúng tướng giật Thanh. Tại t hay An lấy ngươi không? Chúng Hoành khá mình nhìn sướng Lưu cũng có sợ sở, là Bá Cố quân tất cả trong hàng tướng lãnh lưu hành bá kỳ thực là vai trò thấp nhất nhất không nổi danh tại bình định chi chiến trung kỳ lưu hành bá đã rất ít ra chiến trường mà là bị cố thanh phái đi chi ê u mộ cùng thao luyện tân binh tại rất nhiều người mắt bên trong lưu hành bá đã thuộc về hậu cần đội ngũ không lại trực tiếp tham chiến cố thanh cái này lần ngược lại là thực có can đảm dùng người không chỉ để lưu hành bá một người xuất quân đối mặt hà tây quân mà lại chỉ cho hắn một vạn binh mã còn có tự tay viết thư là cái gì quỷ cố thanh gặp chúng tướng k h ó h i ể u thế là cười nói khúc hoàn từng là hà tây tiết độ sử ca thư hàn thủ hạ đại tướng ca thư tiết xoáy người bệnh nhận lui nhưng mà hà tây quân lại từng cùng chúng ta an tây quân có qua đồng bào tình nghĩa ta nhóm đã từng kể vai chiến đấu qua bọn hắn ủng hộ tiết xoáy ca thư hàn ta cũng mời không ít đại phu trị liệu hà tây quân tướng sĩ luôn luôn đối ta khá là cảm ơn đây cũng là khúc hoàn đến nay dây dưa hành quân nguyên nhân cho nên ta dự đoán liền coi như chúng ta cùng hà tây quân chiến trường gặp nhau hà tây quân tướng sĩ phần lớn là không muốn đối địch với chúng ta lưu hành bá có thể phái người cầm ta thân bút thư tiễn đến hà tây quân. Cái này chẳng chiến. đại tỷ lệ là không đánh nổi lưu hoành bá nghĩ nghĩ ước ngược nói mặt tướng tuyệt không hổ thẹn nếu như thật khai chiến mặt tướng xuất quân dùng chết kháng chi cố thanh gật đầu sau đó nhìn về phía lý tự nghiệp cười nói ba đường binh mã xuất phát về sau trường an thành bên trong an tây quân còn thừa lại ba bốn vạn chi số do ta tự thân chỉ huy cái này lần hảo hảo ước lượng một lần sóc phương quân chất lượng lý tự nghiệp n g ư u i mạch đao doanh có thể dùng gia chiến Chương 670, Cung vi yến. một mảnh yên tính bầu không khí bên trong chiến tranh lạng yên đến cố thanh cùng lý anh đều không có lựa chọn nào khác thế cục đến hiện nay tình trạng đại gia đều đã vô pháp lui thêm bước nữa lý hanh thân sau là đại đường lịch đại tiên đế anh linh hoàng vị truyền đến hắn cái này một đời hắn không thể làm vòng quốc tri quân cố thanh phía sau là mười vạn an tây quân tướng sĩ hắn như lui một bước tướng sĩ nhóm thân gia khó giữ được tính mạng lý hanh dơ lên đổ đào sau sẽ không đối an tây quân bất cứ người nào lưu t ì n h một núi không thể chứa hai hồ trên đời chỉ có thể có một cái duy nhất vương giả chúng tương tại vương phủ thương nghị thời điểm trường an thành một góc khắc hưng khánh cung bên trong lý long cơ cũng tại đại yến tân khách quyền cao chức trọng đại nhân vật đối đại sự đến phía trước dự cảm tổng là rất m ã n liệt lý long cơ tự hồ dự cảm được cái gì tối nay hắn yến tỉnh h k h á t nhân chính là phương bắc thế gia tử đệ d u n g chân quận tạ thị tại truyền kinh đứng đầu bao gồm thái nguyên vương thị liêu thành lý thị lan lăng tiêu thị các loại thế gia tử đệ đều là có mặt cung đình t h i ế t diệu quỳnh tương mỹ thực ca múa về người thái thường tự cung đình múa kỹ trong điện như c u ồ n g phong bên trong tơ liếu d â y ruộa eo tho n chi mỗi một cái đôi mắt lưu c h u y ể n đều lưu lại vũ mị dư vị xem người không không tâm động thế gia đ á m tử đệ hiển nhiên đều có tốt đẹp giáo dưỡng mặc dù tâm động lại không lộ ra bọn hắn vẫn ngồi nghiêm trình y quan cùng dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ bữa tiệc mỗi cái động tác phản phất đều đi qua trăm ngàn lần diễn luyện không có một tơ một hào sai lầm đây mới là đại đường chân chính tinh anh có giáo dưỡng có kiến thức có đầu não bọn hắn mỗi cái phương diện đều là toàn diện lệnh người vô pháp kén chọn lý long cơ ngồi trong điện phía trên m ỉ m c ư ờ i nhìn chăm chú lấy điện bên trong thế gia đám tử đệ trong mắt lóe lên một vệ tinh minh c h i sắc một khúc rừng múa múa kỹ nhóm hướng lý long cơ hành lễ im lặng lui ra lý long cơ cười ha ha một tiếng cất chén nói chấm cùng chư vị thế gia dũng sĩ khó gặp đến, đến chư quân lại cùng chấm uống hết t ạ truyền kinh cùng rất nhiều đám tử đệ lần lượt đứng dậy c u n hôm nay h h i t a nâng chén, hướng lý long cơ xa kính chén. một Gác chi, hô lại cùng lúc đó tự nhiên như hai người hắn thần lão hắn đầu tóc đã trắng hơn nữa mặt bên trên lão nhân mất cảm thấy rõ ràng sau lưng đã có chút còn xuống một đời thịnh thế quân vương trung quy không tránh khỏi sinh lão bệnh tử quy luật lý long cơ hoàn toàn không biết có mặt thế ra đám tử nệ đã sớm dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn hắn vẫn cười đến phi thường cởi mở phản phất vẫn là lúc đó kia vị khai sáng thịnh thế một đời hùng chủ chư vị đều là trăm ngàn năm muôn phiệt tử nệ những ngày năm đại đường cùng các đại thế g i a có qua tranh chấp cũng có qua hợp tác nhưng trung quy lẫn nhau làm phụ thành gắn bó như môi với răng chấm câu nói này chứ còn nghĩ có đúng không lý long cơ v ú t dầu khẽ cười nói thế ra tử đệ xứng sở cực nhanh hai mặt nhìn nhau sau đó chăm miệng một lời b ệ hạ nói rất đúng địa bàn của n g ư ơ i ngươi lớn nhất ngươi bây giờ nói mặt trời là phương ta nhóm cũng hào không dị nghị lý long cơ vui mừng cười ngay sau đó nâng chén lại hướng đám người kính nói đến vì ta mấy người trăm năm cơ nghiệp lẫn nhau làm phụ thành uống thắng nguyễn đại đường quốc phúc cùng thế ra căn mạch cộng theo cùng tồn tại không rời không bỏ đám người lại cung kính uống cạn một chén rượu sau đó chính mình chép chép miệng dần dần phẩm ra lý long cơ trong lời nói vị đạo không tầm thường cái này là tại để trước làm nên sao kỳ thực hôm nay hoạn quan đăng môn tương t h ỉ n h lúc các thế gia tử đ ệ đã hoặc nhiều hoặc ít minh bạch lý long cơ hôm nay hiến thỉnh mục đích nhị thánh lâm triều quyền t h ầ n ngủ say tại giường nằm bên cạnh hiện nay trường an triều cục phức tạp mà h u n g hiểm lý long cơ tuy đã là không hỏi chính sự thái thượng hoàng nhưng mà sự tình liên quan lý đường cơ nghiệp hưng vong hắn cũng ngồi không yên hoàng thất cần thiết tìm kiếm viện trợ thế g i a không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất bọn hắn tại dân gian có hy vọng tại triều đình có thế lực tại hương giã có hiệu triệu n h ư muốn chu trừ cố thanh cùng an tây quân chỉ dựa vào các phiên chấn cần vương binh mã chỉ sợ là không đủ. c á trâm từ h lên ngôi ra đến từ trước đến nay không cam chỉ làm thủ thành tri quân chư vị biết được trâm phía trước tuy có phụ hoàng lâm triệu nhưng mà trâm trên thực tế là từ võ chu tiếp qua giang sơn tưởng tượng đại đường lập quốc ban đầu cao tổ tiên hoàng đế tấn dương khởi binh một tiếng hiệu lệnh thiên hạ thế gia anh hùng không phải cùng theo ngắn ngủi một hơn năm thời gian ta nhóm liền lật đổ bạo tùy vì thiên hạ thần dân khai sáng đại đường tình cảnh mới kia đoạn thời gian cao chót vót mà chân quý lý long cơ ánh mắt lộ ra hướng về c h i sắc cười thở dài chấm chỉ hận sinh không gặp thời chưa sinh ra ở kia đoạn lệnh nhân tâm trí năm tháng thế nhân đều là vị chấm là thái bình thiên tử có thể chấm cái gì nghĩ làm thái bình thiên tử cao tổ thái tông tiên đế cùng các đại thế gia khởi binh diệt bạo tùy mới là chấm chân chính hướng tới kinh lịch ta gặp có mặt thế gia tử đệ đều là im lặng lý long cơ cười cười đống nhiên nhấn mạnh nói tùy triệu thời điểm ta lý ra cũng là thế gia môn phiệt một chồng chấm lý ra chúng thế ra tử đệ đứng dậy lần lượt nói hô to đại đường và thắng lý long cơ không vui không buồn hãn lộ xuất thế giao trưởng đối tư thái thấm thiên nói thiên gia cùng thế ra hơn trăm năm đến đều là một thể có nhục cung đục có vinh cung vinh tuy nói ở giữa thiên gia cùng thế ra nhiều ít có qua khập khiễng cùng phân tranh tích hạ không ít tần đoán nhưng mà trong sông đổ về một biển thiên gia cùng thế g i a chúng quy đều có nhất trí lợi ích hiện nay thiên trong nhà ngoại giao không thời khắc các đại thế gia nhất định không thể vọng tin dùn bỏ làm kia người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự t ì n h a nói tới chỗ này lý long cơ mưu đồ đã rõ ràng nổi lên mặt nước không giống với ngày xưa con con lượn quanh lượn quanh mập mờ mịt mờ đại nhân vật phương thức biểu đ ạ t cái này lần lý long cơ lời nói đến mức rất ngay thẳng t ước chừng là minh bạch hiện nay đã là sinh tử tồn vong nước mặt lợi nếu không nói rõ t r ắ n g chút vạn nhất những thế gia tử đệ này lý giải sai có thể là, là gì thiên lỗi nặng thế gia tử đệ đương nhiên minh bạch trên thực tế tại đạp tiến cung môn trong chớp mắt ấy bọn hắn liền nói chung rõ ràng lý long cơ hôm nay hiến thỉnh mục đích lý long cơ lời có mấy phần đạo lý nhưng mà thiên gia cùng thế g i a cái này hơn một trăm năm để tích lũy mâu thuẫn đ ơ n đoán lại bị hắn nhẹ nhàng một cái mang qua trên thực tế một cái mang không qua mâu thuẫn tích lũy quá sâu đặc biệt là cao tông võ hậu thời kỳ triều đình liếc cẩn thận nghĩ phải suy yếu thế g i a môn phiệt ảnh hưởng những năm kia thế g i a tử đệ không biết nhiều ít người bị trục xuất triều đình bao nhiêu thế g i a bị tử đệ lại rơi lời mặt tại triều đình đại quân thẳng đến gia tộc môn lúc trước bọn hắn chạy nước mắt lớn tiếng đọc thánh hiền kinh văn sau đó trơ mắt nhìn lấy đại quân phá môn tàn sát chép chạm một da một họ một học nói từ này vĩnh viễn tan biến tại thế gian bao hàm hết u y lệ ân o á n gốc mắc há là một hai câu có thể dẫn đi tuy không c ố c hận thật có gia cửu lý long cơ tình cảm giạt rào nói xong hắn tự nhận là để ý liền chính hắn đều cảm động nhưng là có mặt thế ra đám tử đệ lại lần lượt trầm m ặ t không nói bọn hắn không phải gia tộc tộc trưởng không có quyền giúp gia tộc làm bất kỳ quyết định gì nhưng bọn hắn đã đã ngồi tại hưng khánh cung giả h ế n bên trong liền muốn gánh vác gia tộc hưng vòng trách nhiệm không khí bỗng nhiên có chút lạy cứng lý long cơ không vui như mày hiện nhiên vừa mới kêu phiên để ý biểu diễn cũng chưa đả động con chúng vào hí chỉ có chính hắn thằng hề cũng là chính hắn lý long cơ cắn răng nhìn đến còn muốn xuất ra chân kim bạch ngân mới có thể đả động bọn hắn chỉ có lợi ích mới là vĩnh h ẳ n g mới có thể tiêu trừ hết thẻ ân đoán gốc m ắ c thế ra cùng quốc đồng thích trâm đã quyết định sang năm lên thủ tiêu khoa cử triều đình tuyển sĩ từ này chỉ ở thế ra bên trong lấy lý long cơ ngữ khí kiên định nói lời vừa nói ra ngồi đ â y đều kinh hãi đại gia đều không dám tin nhìn lấy lý long cơ đều đang hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm lý long cơ mỉm cười nói người nhóm không nghe lầm thủ tiêu khoa cử chế khôi phục đại đường lập quốc năm đầu thế g i a môn phiệt tiến cử ném hành quần chế ba tỉnh lục bộ chi triều thần đều là do thế g i a tiến cử bất kỳ thế g i a cử trâm không có không đồng ý người thấy mọi người kinh ngạc lý long cơ rèn s ắ t khi còn nóng lại nói không chỉ như đây trâm còn quyết định đem đại đường thiên hạ phiên chấn mở rộng đến hai mươi cái tăng thêm mười đại phiên chấn nam bắc nửa này nửa kia phân ban tặng các đại thế g i a trâm cho phép thế g i a tại phiên chấn bên trong có thể mộ binh có thể thu thuế có thể tự quyết g i a phú có thể tự quyết phiên chấn tri ti pháp hình danh lao ngục quyền sinh sắt trong tay đều có thể các người, mấy người có thể tự thành tiểu. quốc điều kiện tiên quyết là không phản triều đình không ông hai chủ câu nói này uy lực thật là to lớn chấn động đến các thế gia tử đệ lỗ hai ông ông tác hưởng nửa ngày không có lấy lại tinh thần nhường ra lợi ích quá lớn nói là nhường ra nửa giang sơn cũng không đủ thế gia phân lĩnh mười đại phiên trấn từ này tư pháp thuế má lao dịch thổ địa cùng tử dân các loại đều là do thế gia cho đoạn cái này căn bản liền là bắt c h ớ c hán triều lúc phân đất phong hầu chư quốc cái này vị thái thượng hoàng là lão hồ đồ còn là không nghĩ qua rồi t ạ truyền kinh ánh mắt lóe lên một trận trước tiên đứng lên nói vậy hạ thần mấy người thẹn không dám nhận lý long cơ gật đầu cười nói ngươi là trần quận tạ thị tử lệ a ha ha c h ấ m d á m cho ngươi nhóm không dám hoặc là trần quận tạ thị a nghe nói thuộc châu quận vương cố thanh chính phi xuất thân từ trần quận tạ thị t ạ truyền kinh cúi đầu nói trên danh nghĩa xuất phát từ tạ thị kỳ thực là trường cựu linh chi tử trường trừng ư cùng thiếp thất sinh lý long cơ ổ một tiếng lại cười nói n g u y ê n lai、like、là thiếp thất sinh ha ha danh không chính tất ngôn không thuận thiên hạ người chúng quy nhận còn là chính thống a câu nói này lời rõ ràng bên trong có chuyện giống như tại đệ tỉnh lại như tại gõ t ạ truyền kinh nghe hiểu cũng không dám tiếp lời theo lấy lý long cơ mở ra những điều kiện này n tạ cung đình tiệc rượu tán đi tạ truyền kinh cùng thế ra đám tử đệ lần lượt hướng lý long cơ cáo lui rời cung đám người đi ra cung sau cửa không hẹn mà gặp thở phào mờ hơi sau đó hai mặt nhìn nhau chính mình cười khổ không thôi yến không tốt tiến quả là thế lý long cơ không hổ là làm hơn bốn mươi năm thái bình thiết tử trừ chiến tranh liên quan tới tính toán nhân tâm cùng triều đình cân bằng cái này phương diện công lực lại là lô hỏa thuần thanh trên đời hiếm có đ ị c h người thái nguyên vương thị một tên con em đi đến tạ truyền kinh thân một bên nói khẽ tạ huynh thái thượng hoàng bệ hạ hôm nay đ ề xuất điều kiện ngươi như thế nào nhìn khắc thế gia tử đệ cũng b ể n h lỗ thay lên lo lắng nhìn chằm chằm tạ truyền kinh trần quận tạ thị tại hiện nay triều cục bên trong lên đến phi thường trọng yếu tác dụng hắn nguyên nhân không chỉ bởi vì cố thanh là tạ gia trên danh nghĩa con rể mà lại tạ ra cũng là thế gia cùng cố thanh ở giữa đặt thành hợp tác giật dây người tạ truyền kinh ổn trọng cười cười nói điều kiện đương nhiên rất bên người chí ít đương thời ta nghe về sau rất đ ộ n g tâm chuyển đến ta tạ ra bản tộc chỗ kia nghĩ đến mấy vị lao tổ t ô n g cũng hội rất đ ộ n g tâm vương thị từ đệ lập tức nghe ra tạ truyền kinh trong lời nói chưa tận chi ý vội vàng nói tạ huynh chẳng lẽ còn có khác t h u y ế t pháp tạ truyền kinh cười nói như muốn ta nói liền chớ trách ta nói thẳng điều kiện cố nhiên là cực giai điều kiện nhưng là ta chỉ có bốn chữ đánh giá thái thượng hoàng đề xuất điều kiện cái nào bốn chữ tạ truyền kinh che giấu tiếu dung từng chữ từng chậm dãi nói kính hoa thủy nguyệt mọi người đều kinh ngạc tạ truyền kinh thở dài các vị thế giao huynh đệ đem các ngươi con mắt từ cùng vì sâu chỗ rời đi giữ mắt nhìn xem thiên hạ đi thiên tử bí mật điều khiển ba trấn binh mã vào kinh thành cần vương muốn củng cố quận vương cùng an tây quân quyết nhất từ chiến các vị bình tĩnh mà xem xét thắng thua trận này bao nhiêu đám người trần c h ờ không nói vương thị tử đệ do dự nói cung bên trong còn có ba vạn sóc phương quân như cùng cần vương binh mã nội ứng ngoại hợp an tây quân sợ rằng phần thắng không lớn à. tạ truyền kinh cười lạnh phần thắng không lớn quân có thể biết ngày xưa đồng quan chi chiến an tây quân chỉ dựa vào lấy thần xạ doanh năm ngàn tướng sĩ chính diện liên tiếp đẩy mạnh mà mười vạn phản quân lại không một người có thể vào thần xạ doanh trận t r ư ớ c trong vòng trăm bước cuối cùng mười vạn phản quân binh bại s ơ n đổ không thể không chật vật chạy trốn xuất quan bên trong các vị an tây quân vẹn vẹn năm ngàn binh mã liền ngăn trở mười vạn phản quân hiện tại ta hỏi các ngươi chiến thắng này tính bao nhiêu đám người c h ấ n kinh tứ phương chưa dám nói tiếng ta truyền kinh thở dài ta trần quận tạ thị vì cái gì dám tại cố quận vương cùng các đại thế ra ở giữa làm cái này giật dây người không lẽ ta nhóm không sợ một ngày chiều định diện an tây quân Ta Trần、quận、Tạ Thị cả nhà trên Quận nhà đều cả có là giới bởi ị tráng vì cái hoạn. tri biết rõ hậu Vì gì còn b đến. rõ quả dám làm đến. Bởi vì ta tộc bên trong túc lao đã sớm nhận rõ triều đình cùng an tây quân tất có một trận chiến mà người thắng cuối cùng tất nhiên là cố thanh an tây quân không thể nghi ngờ cố thanh thắng an tây quân thắng ta trần quận tạ thị liền không phải mưu phản thế ra mà là có ủng hộ từ l ò n g tri công khai quốc công thần là an tây quân thiên hạ vô địch chiến lược cho ta trần quận tạ thị tự tin